Quy một chương 97, luyện Cung Thần Chương Luyện Môn khiếm tộc bất ê n trong cũng c là p cao n h ấ võ học, nhất thuật cũng là long tộc cường long sáng trong. là tạo đạo một Bất đại đế sở sáng tạo đi ra cường đại sở ra quá môn đạo thuật này nhất định phải phối hợp cung thần mới có thể thi triển vũ long tượng có một chương long giác cung bất quá dùng thực lực bây giờ của hắn nhẹ nhàng kéo một phát cây cung này chỉ sợ sẽ tổn hại cần càng thêm tốt nhất cung thần hắn ý định dùng môn tuyển học này dựng dưỡng bí cảnh cùng lúc trước cảnh giới có chỗ bất đồng chính là bất kể là tiên tiên cực cảnh hay vẫn là ngũ tạng cực cảnh hai cái cảnh giới đều là dùng một loại đạo thuật đến dựng dưỡng dùng lôi điện ngày đêm tẩm bộ tiên tiên dùng năm hành chi lực ngày đêm tẩm bộ ngũ tạng còn lần này có chỗ bất đồng kim thân bí cảnh lại xưng là khổ hại là tứ đại bí cảnh bên trong khó khăn nhất đột phá cũng là khó khăn nhất một tầng bí cảnh tại tầng này cảnh giới muốn chịu đủ thống khổ thời khắc thừa nhận thật lớn thống khổ không nghĩ qua là sẽ tại rèn luyện t h ậ n h ố n h ổ h ô n g nghĩ qua là sẽ t ạ chịu nổi trong đó thống khổ mà v ấ lạc mà môn việt học này phản phất phi thường ph như là ngao du khôn cùng khổ hải kinh nghiệm vạn k i ế p mà thành cựu cái này là rất khó được một việc ít nhất từ xưa đến nay có rất ít người sẽ có ý nghĩ như vậy t i ê u tính toán không như thế tương lai bọn hắn cũng có thể từng t i ể u cái thế n h â n t i ệ n c h ỉ ít có phần này tâm như vậy đủ rồi nhưng là vũ long tượng bất đồng hắn cảm thấy chỉ có phần này tâm chưa đủ đủ muốn chính thức bước vào khôn cùng khổ hải cảm thụ nhân gian khó khăn bất kể là tại thân thể bên trên hay vẫn là tại trên tinh thần mặc dù sẽ rất thống khổ nhưng là đối với hắn là tốt nhất tôi luyện hoàng cung có rất nhiều trí tôn bảo tàng về sau cần ta đến từng cái phát ra đi ra bất quá hiện tại bảo vật cũng rất nhiều rồi những vật này đầy đủ ta luyện chế một trường cường đại cung thần hiện tại vũ long tượng thủ đoạn rất cường đại có thể luyện chế thiên bảo cấp bậc bảo vật đương nhiên đã đến bọn hắn tầng này cảnh giới thiên bảo cấp bậc pháp khí đã không có bao nhiêu tác dụng bất quá hắn muốn muốn nhờ một ít lực lượng đem cung thần luyện chế thành c à n g cường đại hơn tồn tại hắn nhẹ nhàng vung tay lên lập tức có như một t o à núi nhỏ lớn nhỏ thiên tài đ ị a bảo ra hiện ở trước mặt của hắn trong đó không thiếu một ít linh gốc bảo dược còn có một chút vạn họa chi tinh bảo thiết bảo cây những điều này đều là luyện chế pháp khí vô cùng tốt tài liệu dùng tại một lò vũ long tượng mi tâm phun ra một đạo k sau một khắc kim quang tán đi xuất hiện một màu vàng bảo đ ỉ n h bảo đ ỉ n h như t r ư ớ c thoạt nhìn vô cùng thần bí khó lường thời khắc có một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ vượt quanh loại này khí tức không là linh khí lại càng không là cái gì tiên khí mà là cùng loại với bổn nguyên đồng dạng khí tức theo hắn bản thân cường đại cũng càng phát ra cảm giác được cái vị này bảo đ ỉ n h chỗ cường đại nắp đỉnh m ư ờ hai lập tức một tòa núi nhỏ liền dung nhập bảo đ ỉ n h ở chỗ sâu trong bảo đ ỉ n h cách mặt đất ba thước không ngừng xoay tròn tại hắn phía dưới có rừng rực kim sắc họa diễm không ngừng tại thiêu đất lên mà vũ long tượng đích ý chí thần lực không chế thời gian dần tr tại bảo trong đỉnh bộ lại xuất hiện một t r ư ơ n g bảo cung hình thức ban đầu tiền bối ta muốn mời ngươi ra tay vũ long tượng nói ra sau một hồi thương lão già mua hồi đáp lúc này đ â y ra tay cho rằng là nhân tình nói xong n i ệ m châu phun r a hào quan con ác thú một cố m ê n h mông đích di trí dũng mánh vào bảo trong đỉnh bộ vũ long tượng là bảo đỉnh chủ nhân có thể cảm nhận được một cỗ to lớn cao ngạo m ê n h mông đích di trí thần lực dũng mánh vào bảo đ ỉ n h hắn chưa từng có cảm nhận được qua như vậy đích di trí lực như cùng một cái thế giới đích di t í đồng dạng nắm giữ thiên địa tri ý Khai. Sau một khắc, niệm châu ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi cường đại thần lực một chỉ cực lớn hào quang bàn tay lớn theo niệm châu trong xì ra chừng mười triệu lớn nhỏ sau một khắc nhẹ nhàng một chảo lập tức có một đạo hư không bị xé đứt xuất hiện một cái cự đại khe hở khe hở ở chỗ sâu trong hình thành một cái cự đại ngân hà vòng xoáy đây là x é rách hư không, không thượng thủ đoạn nắp đỉnh bị mở ra sau một khắc một cỗ minh mông thần lực hàng lâm mà xuống cái này cổ thần lực trong ẩ n chứa một cỗ thiên địa thần tinh đây là một cái hắn thế giới của hắn tồn tại ở vũ trụ một loại thế giới mà lại là một loại rất cường đại thế giới trong thế giới này có một loại khó lường khí tiên khí đều cường đại hơn rất nhiều như là một loại thiên địa tự nhiên chỗ diễn biến đi ra thần tinh là khí tức tinh hoa chỗ là luyện chế bảo vật thứ trọng yếu nhất ngay sau đó bàn tay lớn lần nữa một chảo lại có một cái thông đạo bị mở ra cái lối đi này t r o n g chuyển đến từng đợt tiếng long âm như là gạo ghét tại bên thai vờn quanh chưa phát giắt ra có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp màu vàng thần long ở thế giới ở chỗ sâu trong v ầ n quanh một c ỗ hình dòng chân khí không ngừng chạy vào bảo trong đ ỉ n h bộ sau một khắc bàn tay lớn nhẹ nhàng bắn giá t r lại có mấy cái thế giới bị đà thông những thế giới này đều là vũ trụ ở chỗ sâu trong phi thường cường đại đại thế gi đều có m ê n h mông t i ê n uy thông đạo mở ra một cỗ tinh khiết năm đi tinh khí chạy vào đây là một cái năm đi tinh khí tràn ngập thế giới hắn bên cạnh trong thông đạo phun ra vô số thần lôi có thanh s ắ c t ử sắc s ắ c xích s ắ c màu vàng màu đen màu trắng chờ thần lôi không ngừng mà h o à n h tạc mà xuống đây là lôi thần đã từng nghỉ lại trôi qua địa phương vạn trượng thần lôi đáp xuống mà xuống không ngừng đánh vào trong đỉnh đây hết t hệ thủ đoạn đều phi thường xảo diệu hơi chút một c h lệ toàn bộ bảo đình đều nứt vỡ nhưng là cái này giản mua đích ý chí thực lực phi thường cương đại đây hết hệ đều phi thường xảo diệu địa không chế được tại trọn vẹn đã r sở hữu thông đạo toàn bộ đóng cửa cái tiêu cực lớn hào quang bàn tay lớn cũng biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hoàng cung khôi phục nguyên dạng vũ long tượng không thể chờ đợi được mở ra nắp đỉnh một cống ngập trời kìm quang phước luôn ra chiếu rọi vốn tựu sáng chói hoàng cung cường đại hào quang lại để cho người chói mắt không tìm vết Cung t h ầ vũ long tượng kiếp sợ cái này ý chí quả nhiên cường đại nhẹ nhàng cô động vậy mà đều có thể luyện chế ra nói bảo cấp vật pháp bảo nói bảo gần với tổ khí chính là sở hữu pháp khí pháp bảo bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất hắn vút b ạ c h cung nhẹ nhàng q u a n người một tiếng quát nhẹ dùng sức kéo một phát lập tức đem hắn kéo thành đ ờ y nguyện hắn kinh dị cây cung này tuy nhiên là nói bảo nhưng lại không trọng hắn chỉ dùng một thành sức mạnh vậy mà đem cung kéo thành đ ờ y nguyện sau một khắp gông ra dây cung chỉ thấy trong không khí ông ông v ă n g lên chân khí trong không khí không ngừng mà muốn nổ tung lên d ầ m d ầ m không ngừng q u y một chương chín mươi tám gặp lại chương chín mươi tám gặp lại hắn tấc tắc kêu kỳ lạ cái này bảo cung quả nhiên lợi hại hắn không có sử dụng thần lực vậy mà cũng có thể đánh ra uy lực như vậy nếu như thi triển cái môn này lòng tộc võ học diệt thế mũi tên chỉ sợ uy lực càng lớ dùng nói bảo tẩm bổ bí cảnh nghĩ đến từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến vũ long tượng nhẹ nhàng cười cười sau một khắc hắn hám i ệ n g nhổ lập tức đem chọn cái đại cung hút vào trong bụng ngay sau đó đầy trời huyết khí dùng bánh vào đại cung bên trong như là đem bí cảnh phong ấn tại nào đó đổ vật đồng dạng không giống với trước khi dựng dưỡng bí cảnh trước khi dựng dưỡng bí cảnh tuy nhiên mượn lôi đỉnh cùng năm đi bảo đỉnh nhưng chúng đều cũng không phải là chính thức đồ vật mà cái này mở lớn cung bất đồng dùng các loại thiên tài đ i ệ bảo cô đọng mà thành là chân chính đồ vật muốn, muốn dựng dưỡng bí cảnh tất nhiên muốn đem bản thân huyết khí dung nhập đồ vật ở trong hơn nữa bên trong không thể ra hiện linh trí bằng không thì đồng đẳng với phân liệt đến lúc đó đại cung trong sẽ xuất hiện một cổ khác ý chí tuy nhiên cùng vũ long tượng đồng căn đồng nguyên nhưng lại có suy nghĩ của mình như vậy cũng rất phiền thoái cho nên hắn đệ nhất muốn làm chính là đem bản thân huyết khí dung nhập đại cung về sau dùng huyết khí che kín đại cung bên trong đem bên trong một tia linh trí ăn mất hóa cho mình dùng bởi vì cái này đại cung vừa mới hình thành cho nên trong đó linh trí còn rất yếu yếu cho nên rất nhẹ nhàng địa vũ long tượng đem bên trong linh trí cho hấp thu dung một tiếng quát nhẹ đầy t r ờ i hết u y vũ tại đại cung bên trong bạo tạng kim thân bí cảnh dung nhập đại cung ở chỗ sâu trong cùng vũ long tượng lấy được một tia liên hệ như cùng một cái trật tự thần liệm cùng ý chí của hắn lẫn nhau liên tiếp mà bắt đầu hết sức thăng hoa vũ long tượng xông lên mây xanh một tiếng hét dài chấn động toàn bộ hoàng cung hắn muốn hết sức thăng hoa bước vào trong truyền thuyết cảnh giới d i ệ t thế chi vi vô số tinh hoa chạy vào cung thần ở trong hình thành một cái cự mạng lưới lớn đồng thời không ngừng có hào quang theo trên không chạy xuống mà xuống chạy vào trong cơ thể trong cơ thể chuyển ra k h ô n cùng thống khổ đây là khổ hải như là trong địa ngục tôi luyện thân hình đồng、dạng. kim thân bí cảnh cũng không đơn giản bước vào tiên truy bách luyện cực hạ một h é t lên điên cuồng vũ long tượng hết sức thăng hoa đến cuối cùng mấu chốt thời khắc trong cơ thể phun ra hào quang tinh hoa đồng thời cái t i ê u cung thần bắt đầu hấp thu trong cơ thể đảo thiên hào quang lúc này đây trong đan điền một mực bị d ư ỡ n g dưỡng thất thải thần trùng cũng xuất hiện d ị biến chỉ thấy hắn hóa thành một đạo thất thải vòng xoáy nuốt tinh khí trong cơ thể vũ long tượng dùng sức k h ẽ hấp lập tức trong vương cung mênh mông linh khí tiên khí bị hắn rót vào thân hình toàn bộ trong vương cung linh khí cùng tiên khí thức sự quá nồng đầm rồi tầm này cảnh giới hắn không cần những người khác trợ giút chỉ Phá. đã qua hồi lâu thời gian về sau yên lặng hắn mạnh mà phun ra k i m quang ngửa mặt lên trời thét dài vô số năng lượng quản chú thân hình tại thời khắc này hắn rốt c ụ c đột phá được gọi là khổ hải tầng này cảnh giới ngược lại là hắn dễ dàng nhất đột phá một tầng cảnh giới ở vào toàn bộ quỷ ngục cho nên có lây chi không hết linh tiên chi khí cho nên hắn nhẹ nhõm đột phá hết sức thăng hoa sau lạ i biến hắn nhẹ nhàng thổ nạp màu trắng đại cung phun ra dùng sức kéo một phát lập tức hình thành một đạo một trượng lớn nhỏ màu vàng mũi tên dài sau một khắc phá vỡ hư không bắn ra oanh tạc ở trên hư không ở chỗ sâu trong lập tức một tò Bị hắn m ộ tại, tại, tại quỷ ngục trong lại qua ba tháng thời gian ba tháng này đến hắn đem trăm đạo thần quyền sở hữu phủ văn toàn bộ nhớ kỹ tu luyện diệt thế mũi tên đồng thời đã ở luyện hóa quỷ ngục hiện tại hắn có thể chậm rãi khống chế quỷ ngục tại đáy biển ở chỗ sâu trong di động tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là khống chế khổng lồ như vậy động thiên pháp bảo tại đáy biển ở chỗ sâu trong di động cần rất cường đại tinh thần lực hắn hiện tại tuy nhiên bước vào hiểu ra chi cảnh nhưng là tinh thần lực còn không phải rất cường đại tốt rồi cần phải đi sự thật thế giới có lẽ đã qua ba năm thời gian đi à nha vũ long tượng đem một bộ phận ý chí còn x u ấ t lại tại quỷ ngục không ngừng tại đáy biển ở chỗ sâu trong di động mà đại bộ phận ý chí trở về bản tôn chờ hắn mở mắt ra lúc hay Vẫn, là trước kia địa p hôm ư cường ơ n hắn triệt để trở nên, thân nên quyền nonh vạn g bất mấy tức triệt trở thể trở nên cực kỳ cường đại. một ra, lập tức phá hủy một tòa thạch. quá phá khí kỳ hủy chục h của cực cân cự ra, đại, để lập nay nhục thể của hắn chi lực đã đạt đến nhân tộc cực hạ ba ba triệu cân có thể bước vào cái kia cao nhất ba mươi ba t ầ n tháp cùng chín long hoàng hướng bắt được liên lạc về sau có thể tùy thời tế i n bảo việc này thu hoạch cực lớn vũ long tượng mừng rỡ nói việc này thu hoạch hoàn toàn chính xác cực lớn vốn là năm đi đại thành hôm nay kim thân bí cảnh càng là hết sức thăng hoa bước vào truyền thuyết tri cảnh đã nhận được một môn đại đế đạo thuật cùng lòng tộc tuyệt thế võ học đoạn kiếm mở ra bất hủ thần tính trở nên càng tăng kinh khủng càng xuất hiện một nói bảo nhưng là nếu nói là lớn nhất bảo tàng hay vẫn là không ai qua được quỷ ngục đây mới thật sự là trí tôn bảo tàng nơi đây với tư cách bách tộc tri vương nghỉ lại tri địa có thể chứng kiến rất nhiều thân thể thành thánh cường giả để lại thân thể trong vương cung bộ còn có rất nhiều không có khai phát ra tới bảo tàng cùng bảo địa những điều này đều là vô cùng vô tận siêu cấp tài phú có thể nói việc này thu hoạch lớn nhất thanh lý hết thể về sau vũ long tượng không thể chờ đợi được muốn xâm nhập chín long hoàng hướng thứ ba mươi ba tầng đi tìm tòi đến tập cùng việc này sau khi kết thúc hắn ý định đi ra nơi đây đi ra cựu hoa sân mạch Tiến vũ ề trước các nơi thăm tộc tồn tại, hắn có thể toàn thân trở ra.、Đi、rồi. các chiến các cứng, có ngục có nơi hắn định hắn đi khiêu giả, Đi dò, dù ý quỷ sao v long tượng một bước bước ra lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc xuất hiện tại thứ hai mươi tầng trung g ương ở chỗ sâu trong một chỗ thủy tinh cầu trước mặt hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy ra thủy tinh cầu lập tức màu trắng hy quang đem hắn v ư ợ quanh lập tức biến mất hắn đi rồi tại trong đại trận chỗ sáu đầu hung thú lúc này nhao nhao mở mắt ra cùng lúc đó lại nhắm mắt lại、Vậy、anh chờ vũ long tượng mở to mắt thời điểm cơ h ộ bị trước mắt chàng cảnh làm cho sợ hãi trước mắt chàng cảnh tựa như quá cổ tan vỡ đồng dạng vạn vật cô u q u ạ n g quay về hỗn độn đồ đồng dạng khắp nơi có thể thấy được bảng bạc miệng núi l ử a phun ra dung nham hồng thủy không ngừng núi sông hải khiếu đại địa g i á nước hàng trăm trượng lớn nhỏ cơn ư g phong vòng xoáy tùy ý có thể thấy được mang tất cả mà đi quét mất một mảng lớn rừng rậm nơi này chính là thứ ba mươi ba tầng nơi đây cùng trước khi địa phương quả thực là thiên địa chi tranh l ệ n h căn bản không thể để cho người tin tưởng ân bỗng nhiên vũ long tượng cảm thấy một cỗ hơi thở hơn nữa là rất tin tưởng khí thức sau một khắc hán sông lên mây xanh xa xa nhìn sang chỉ thấy tại cách đó không xa một chỗ sơn mạch lúc này đang có một hồi đại chiến bên trong một cái là cường đại thuần huyết sinh linh là một đầu tiểu ti hưu phi thường cường đại thần uy ngập trời tuy nhiên hóa thành hình người nhưng là gào thét gian ngập trời thần lực oanh tạc núi sông đại địa còn bên kia thì là một thanh niên hôm nay đã phát triển mà bắt đầu thoạt nhìn có mười bảy mười tám tuổi đã là người trưởng thành hắn phi thường tỉnh táo cầm trong tay một cây hoàng kim chiến mâu chống lại cái này đầu ti hưu mà ở thanh niên sau lưng còn có hai cái vũ long tượng cực kỳ thân ảnh quen thuộc q một chương chín mươi chín chuyện p i ế m chương chín mươi chín chuyện p i ế m cầm trong tay hoàng kim chiến mâu thanh niên là có ba năm không thấy vũ đế hôm nay đã trưởng thành là anh tuấn thanh niên mà phía sau bọn họ thì còn lại là họ mộ dung thanh hồ cùng lông sủ tiểu cầu họ mộ dung thanh hồ hiện tại phi thường cường đại cơ hồ đến gần vô hạn thần hữu cảnh cơ hồ tại thêm chút sức có thể thoát khỏi bí cảnh bước vào chính thức tiêu g i a o con đường trường sinh tiểu cầu thoạt nhìn đại đi một tí đã có một chỉ tiểu hầu tử lớn nhỏ nó toàn thân màu vàng kim móng ánh thoạt nhìn phi thường trói mắt sáng trói không tì vết thổ nạp lấy thiên tinh nhẹ n h à n g nhổ đều có thể nhổ ra t h ủ y hà rất hiển nhiên tiểu gia hỏa này vừa mới ăn hết không ít thứ đồ vật hiện tại còn không có tiêu hóa tốt mà vũ đế tắc thì càng tăng kinh khủ rồi kỳ thật đồng lòng là thần h ư cảnh nhưng là vũ đế càng thêm lợi hại so với hồng huyền vũ giang hà thao đều muốn lợi hại trên đỉnh đầu hắn năm đi hoa sen đã bị hắn luyện hóa hóa thành trong cơ thể thần quốc sở hữu khí tức tuy nhiên nội liễm nhưng là có thể cảm nhận được trong cơ thể năng lượng cường đại chấn động trong tay hắn hoàng kim chiến mâu tự nhiên là họ mộ dung thanh hồ lấy được cái k i a cán chiến mâu tại hắn mi tâm ở bên trong xem ra là đem cái vị này trí bảo đưa cho vũ đế cái này hoàng kim chiến mâu lai lịch không rõ vô cùng có khả năng là năm đi thánh giả tổ khí uy lực thần bí khó lường hôm nay cũng tại vũ đế trong tay chiếu sáng rạng rỡ Còn đối v、so、diện tiểu t ì h ư u thổ nạp gian vô số hỏa diễm phong bạo tịch của tới chừng trăm trượng lớn nhỏ hình thành một loại vô địch phong bạo cắn nát núi sông đại điện vũ đế trong tay hoàng kim chiến mâu nhẹ nhàng quét qua màu vàng hy quang trực tiếp quét mất phong bạo ngay sau đó vũ đế về phía trước sông lên Hoàng tiểu m chiến ti n g tới, hưu n cùng lượng g đại vô cùng lực t n、so、gầm a n lên giận dữ hắn sau lưng xuất hiện xích xác quan g mang mấy trăm đầu hưng thú đây là một môn thú tộc đại năng sáng tạo ra được đạo thuật tên là bách thú ngày đi hội sẽ tại sau lưng xuất hiện một trăm đ ầ u t r í cường hung thú quét ngang vô cùng mang tất cả mà đi những nơi đi qua không có một mặt cỏ sát phạt quyết đoán vũ đế sắc mặt không thay đổi toàn thân có màu vàng khí diễm thiếu đốt sau một khắc những hỏa diễm này toàn bộ tập trung đến hoàng kim chiến mâu m ũ i nhọn trùng t r ù n g điệp điệp đâm ra cả hai tương đụng vào nhau một kích này như là hồng huyền vũ tuyệt thế một kích đồng dạng đem hết thể năng lượng quán t r ú tại một điểm hình kích mà ra lập tức có cuồng bạo tuyệt luân năng lượng xì ra tại một điểm muốn nổ tung lên núi loạn địa chớn chung q a n h núi sông đều thiếu một ít bị cái này cuồng bạo chi lực nứt vỡ Tiểu tì vũ long tượng không nhịn được cười một tiếng sau một khắc hắn hàng lâm mà xuống xuất hiện tại ba người trước mặt vũ đế nhất phát hiện ra trước hắn ánh mắt sáng ngời chạy tới trước mặt của hắn cũng không nói chuyện tựu theo roi hắn trong mắt mang theo một tia kích động mà họ mộ dung thanh hồ cũng nhìn thấy vũ long tượng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đụng lên trước ngươi có thể cuối cùng đến rồi chúng ta ở chỗ này có thể đợi ngươi trọn vẹn một năm thời gian duy chỉ có tiểu cầu dầu dĩ không vui vốn có thể độc chiếm bảo thịt sẽ bị chia cắt nó chỉ có thể tiếng buồn bã thở dài đi lạc khai hiến hội bọn hắn đều thật cao hứng đã trải qua ba năm thời gian rốt cục lần nữa tụ lại với nhau ban đêm nô lên cao tại một chỗ bên hồ bọn hắn dựng lên đống lửa ở trong đó dựa vào mười triệu lớn nhỏ tỷ hưu thịt tỷ hưu bị thần viêm không ngừng mà đồ nướng lộ ra màu vàng kim móng ánh thoặc nhìn phi thường nước miếng đều chạy đầy đất mấy người tùy tiện xé một khối thịt bắt đầu ăn sau khi ăn xong không chỉ có kêu to ăn ngon cái này thì hưu không hổ là thuần huyết sinh linh huyết khí tràn đầy không có bất kỳ đầy mỡ hương vị phi thường lòng trang trứng một ngụm muốn xuống dưới thịt tại trong miệng hòa tan xuống nhẹ nhàng một nốt u liền cửa vào hồi lâu không thấy thực lực của ngươi càng cường đại rồi họ mộ dung thanh hồ nhìn xem vũ long tượng c ả m thán hắn mặc dù so với vũ long tượng cao hai cái cảnh giới nhưng lại cũng có n h ã lực có thể nhìn ra vũ long tượng huyết khí bằng bạc như là hải dương bình thường thân thể càng là không cần phải nói đặt đến một loại c ấ cảnh tuy nhiên tại cảnh giới bên trên có t r ê n h lệnh rất lớn nhưng là tại trên thực lực hắn có thể toàn thắng họ mộ dung thanh hồ vũ long tượng cười nói thực lực của ngươi cũng tăng cường rồi không nghĩ tới ba năm từ biệt ta vậy mà lại rất lại phía sau rồi hôm nay ngươi sắp đột phá a họ mộ dung thanh hồ gật đầu nói đúng vậy à, muốn đột phá đột phá sau ta phải lì khai tại đây đi tìm năm đó cố nhân đi tìm thường tức đức bọn hắn vũ long tượng dò hỏi họ mộ dung thanh hồ gật đầu cười nói rất lâu không có nhìn thấy bọn hắn rồi có lẽ đi tụ, tụ lại rồi cũng không biết bọn hắn h ô m nay như thế nào có hay không bị cái kia giang hà thị bắt lấy Một bên, vũ đế lẳng lặng nghe hai người da l n g ngắn bóng chính ăn được chết đi được căn bản liền nghe cũng không nghe giang hà thao bị ta c h é m g i ế t vũ long tượng lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên nói họ mộ dung thanh hồ kinh hãi đến cùng chuyện gì xảy ra ba năm này đến chuyện gì xảy ra vũ long tượng trấn an họ mộ dung thanh hồ về sau đem ba năm qua đủ loại sự tình nói ra nghe được họ mộ dung thanh hồ trong lòng r u n sợ một bên vũ đế thì là tình tình hiểu hiểu. không nghĩ tới ngươi đã, đã được đến bách tộc tri vương tuyển học trăm đạo thần quyền họ mộ dung thanh hồ theo rộng vừa mới bắt đầu khiếp sợ càng về sau hưng vấn vũ long tượng gật đầu theo rồi nói ra các ngươi cũng quan sát thoáng một phát vũ đế ngươi xem thật kỹ lấy vũ đế gật đầu mặc dù quá khứ ba năm thời gian nhưng là hắn đối với vũ long tượng hay vẫn là như thiên lôi sai đâu đánh đó theo lệnh mà làm sau một khắc vũ long tượng cách đi lên nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức khi bọn hắn trăm trượng trong phạm vi tạo thành một cái cự đại bình t r ư ớ n g đây là đ ể phòng người khác thủ đoạn loại này đạo thuật là không bên trên của quý không thể tuy nhiên truyền ra cũng bởi vì là vũ đế bọn người hắn mới có thể thi triển lại để cho bọn hắn xem phá một tiếng quát nhẹ vũ long tượng liên tục ra quyền mỗi một quyền đều c u ầ n b ạ o hữu lực không có thi triển bất luận cái gì pháp lực chỉ là chỉ dựa vào thân thể lại sẽ rách không khí vô số che trời cổ thụ bị trong đó khi kiếm đánh chúng trực tiếp hóa thành một mịn trăm đạo thần quyền cực kỳ bá đạo đem lực lượng tập trung ở một điểm lệnh tạp mà ra cùng vũ đế cùng hồng huyền vũ tuyệt thế một k í c h đều phi thường tương tự bất quá không giống với bọn hắn hắn có thể liên tục thi triển ra công kích như vậy mà bọn hắn cần nhất định được t ụ lực mới có thể thi triển cái này là không bên trên đạo thuật cùng giống nhờ bài nhờ thường đạo thuật khác biệt lợi hại lợi hại họ mộ dung thanh hồ liên tục trầm trồ khen lợi trong lòng có một ít hiểu ra đồng thời ăn đi một tí t ì hưu b ả o thịt lập tức toàn thân tản mát ra bạch kim sắc qua n mang tóc tung bay thoạt nhìn thực lực lại tăng mạnh một mảng lớn mà tiểu cầu cũng là hai mắt sáng lên toàn thân bốc cháy lên h à o quan g và nóng h i ệ n nhiên cũng có chỗ l i n h ngộ chỉ có vũ đế không có sáng lên cảnh giới của hắn hôm nay là trong mấy người cường đại nhất có thể hoàn toàn thu liễm khí t ứ c đương hắn xem hết nguyên vẹn phù văn về sau trong nội tâm hơi động một chút h i ệ n nhiên hiểu rõ rất nhiều hơn nữa so về những người khác càng muốn lợi hại thật là lợi hại thần quyền chuyến ta chuyến ta tiểu cầu con mắt sáng lên cọ sát đi lên q một trăm một trăm gặp địch theo r c gặp đ ị Mọi mái năm mái người cười ha ha, liền thoải cười hội thoải cười Long Tượng cũng nhịn không hắn này đến lần thứ nhất như được, cơ ha ha, thứ thế h qua. là Vũ to, t đây đã thực lực càng cường chỗ tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều bọn hắn căn bản không có thời gian tụ cùng một chỗ cho nên nói bằng hữu cố nhân đều phi thường trân trọng phải hiểu được hào hào quý trọng nói trở lại vũ đế như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này hắn không phải đi trong tam thập tam thiên giới hả vũ long tượng nghi ngờ nói vũ đế thực lực đã sớm siêu thoát thực cảnh hoàn toàn có thể bước vào trong tam thập tam thiên giới lại xuất hiện tại hạ tam thập tam thiên giới ở bên trong Ta đi, bị một đi, đầu côn bằng cho đánh bị bằng côn cho trở về rồi. vũ ề rồi. v Đế đạm nói thanh nhưng miêu tả, nhưng là vũ long à Vũ l tượng lại phi thường kinh hãi, phía thường thậm chí hậu một t côn bằng có đầu dệ ở rất ê n Côn bằng phi thường phi r thưa thớt t i ê u cùng con ác thú đ ồ n g dạng vũ long tượng biết do tại hai mươi tầng ở bên trong có một đầu côn bằng bất quá đó là một nhân vật rất mạnh mẽ cái kia sáu đầu hung thú đều phi thường khủng bố tại quỷ ngục trong cũng có một đầu thân thể thành thánh côn bằng cường giả thi thể mà hôm nay vậy mà lại xuất hiện một đầu đầu kia côn bằng là cái gì thực lực liền nguyên đều không thể đối phó vũ long tượng trong nội tâm khiếp sợ vũ đế thực lực rất cường hắn biết rõ Nhưng mà dùng như h có có mà vũ, hắn, hắn một tầng một tầng vũ long tượng u t giật mình hiện nhiên cái này côn bằng trong tay có một kiện pháp khí uy lực rất cường bị chiếu xạ chi nhân hội sẽ phạt tiến vào tiếp theo tầng may mắn hôm nay cái kia côn bằng không có lại cùng tới chúng ta thế nhưng mà một đường hát vang trên đường i ế t tốt cường đại hung thú hậu duệ chúng ta là an tới tiểu cầu tự ngạo v ô v ô ngực thoạt nhìn vẫn lấy làm ngạo họ mộ dung thanh hồ sắc mặt một khác hắn thật sự không muốn để trước khi những chuyện kia nghĩ đến chính mình vậy mà không phải đột phá mà là dựa vào thuần huyết sinh linh huyết đục tiến hóa đặt tới loại cảnh giới này quả thực là mất mặt ném đến ra rồi lần này h ắ n đại khái đều đã minh bạch những người khác kỳ ngộ bất quá cái này thứ ba mươi ba tầng cũng là long hồ gặp nhau bởi vì là đi thông bên trên một tầng con đường cho nên có rất nhiều nhân tộc thiên tài yêu tộc hậu duệ cũng ở chỗ này như vừa mới tiểu tỳ hưu kỳ thật rất tưởng bất quá gặp vũ đế tự không cách nào họ mộ dung thanh hồ nói ra vũ long tượng gật đầu hắn hiểu được cái này con đường từ hắn tiến vào nơi đây cũng cảm giác được tại đây không tầm thường có rất cường đại khí tức vờn quanh toàn bộ ba mươi ba tầng hơn nữa hắn đã từng được chứng kiến một đầu yêu tộc cứng giả tại ba mươi ba tầng đột nhiên ra tay vẫn là tại cướp lấy quá cổ thần nước thời điểm xuất hiện cái k i a đầu cụt một tay vợ ư n g các ngươi biết rõ tại đây một vương giả sao nó là một đầu cụt một tay vợn ư g phi thường cường đại từng gần xe rách hư không hàng lâm qua vũ long tượng hỏi vũ đế trong mắt hiện lên một tia t ì n h mang một bên họ mộ dung thanh hồ sắc mặt trắng bệnh đương nhiên biết rõ nó là nơi này cường đại nhất vương giả so về bất luận cái gì thiên tài yêu nhiệt g đều cường đại hơn đã c h ấ n thủ này tầng có thời gian năm mươi năm rồi tương truyền sống hơn một trăm tuổi vũ long tượng trong nội tâm cả kinh không nghĩ tới đầu kia cụt một tay vượn lợi hại như thế một mình c h ấ n thủ tầng này mấy ngày trước đây chúng ta từng có qua một loạt xung đột may mắn vũ đế tuyệt địa phản kích chúng ta mới có thể đột phá tới bằng không thì thiếu một ít sẽ chết ở đằng kia đầu cụt một tay vượn trong tay không chỉ như vậy một ít cường đại hậu duệ nhân tộc thiên tài cũng có không chết ít tại nó con xuống họ mộ dung thanh hồ lòng còn sợ hãi hôm nay nơi này phần lớn người tộc cùng yêu tộc đều kết thành liên minh cộng đồng đối kháng cái này đầu cụt một tay vượn bất quá cái này đầu cụt một tay vượn thật sự bất p h ẳ m đối mặt rất nhiều liên minh cũng có thể đứng ở thế bất bại nó chỉ có một người lớn nhỏ toàn thân màu xám bất quá kinh khủng nhất chính là trong tay hắn một căn cuốn gỗ tương truyền que gỗ chỉ dùng để năm đó thế giới thụ một căn nhánh cây cô động mà thành phi thường c ư ờ n g đại có thể so với nói bảo tại tăng thêm nó không gì sánh kịp thực lực có thể quét ngang chư tưởng tại họ mộ dung thanh hồ giới thiệu vũ long tượng dần dần minh bạch một ít năm đó địch nhân cũng đều đến nơi này âm dương thánh tử hoàng kim âu sư thuần Huyết lý long t h ự c hống chờ cường đại n h â n tộc yêu tộc hậu duệ đều tiến đến, đến rồi trong đó bọn hắn từng cùng âm dương thánh tử đã gặp mặt hơn nữa thực lực của hắn so về trước khi cường đại rồi gấp m ộ ư ơ i lần t h a o túng cực lô lại để cho bọn hắn không cách nào phòng bị dù sao một khi đột phá nơi đây chúng ta có thể cùng c h í n long hoàng hướng tiến hành kế ước có thể vĩnh cựu xuất nhập nơi đây ngược lại cũng không cần lo lắng về sau có thể tùy thời tiến đến vũ long tượng nói ra những người khác cũng nhao nhao gật đầu cứ như vậy một chuyến ba người một thú cứ như vậy đi lại với nhau đã có vũ long tượng cái này đoàn đội so về trước khi càng cường đại hơn hắn cùng vũ đế liên thủ coi như là đối mặt cụt một tay vượn có thể chạy ra tìm đường sống thậm chí là âm dương thánh tử dùng vũ long tượng hiện tại thủ đoạn thao túng chư nhiều bảo v ậ n hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại mà đang ở ngày hôm nay bọn hắn gặp một chuyến yêu thú một chuyến này yêu thú vậy mà đều là từng đã là cố nhân là ở cựu hoa sơn mạch từng có qua xung đột hoàng kim âu sư thuần huyết bạch hổ ly long thực hống trở chúng so về năm đó quả nhiên càng thêm lợi hại chứng kiến vũ long tượng bọn người vốn là cả kinh sau đó vậy mà r i ê n phần mình triển khai thế công lao đến một nhóm người này đã t ư n g đối chiến qua cho nên biết rõ đối phương chi tiết hoàng kim ấu sư cùng thuần huyết bạch h ổ liên hợp cùng một chỗ phóng tới vũ đế mà thực hống cùng ly long phân biệt đối phó họ mộ dung thanh h ổ cùng tiểu cầu bọn hắn vậy mà không để mắt đến vũ long tượng bất quá ba năm không thấy vũ long tượng tóc dài rất nhiều hơn nữa khí thế nội liễm cả người biến rất nhiều cho nên bọn hắn nhận thức không xuất r a thật cũng không cái gì vũ đế rất cường thế một người đối phó hai đầu thuần huyết sinh linh cầm trong tay hoàng kim chiến mâu hoành tạo thiên quân có nói không nên lời bà khí mà họ mộ dung thanh h ổ cũng tiểu cầu tắt thì là phi thường cố hết sức rồi tiểu cầu tuy nhiên hóa thành mười trượng lớn nhỏ dung nham cự thú đối kháng thực hống bất quá chúng dù sao có cảnh giới áp chế cho nên không ngừng mà bị áp chế mà họ mộ dung thanh hồ tuy nhiên trước khi có chỗ đ ộ t phá nhưng là đối mặt ly l o n g hay vẫn là lộ ra phi thường cố hết sức chỉ có thể bị động phòng ngự nếu là đổi tại trước kia vũ đế sẽ rất bảo thủ phòng ngự bảo vệ hai người nhưng là hôm nay bất đ ộ n g ra tay quyết đoán trực tiếp chống lại hai đầu thuần huyết sinh linh lại để cho bọn hắn kinh nghi không thôi chuyện gì xảy ra thằng này hôm nay phát điên rồi sao thuần huyết bạch hổ trong nội tâm âm thầm nói vũ đế có thể làm như thế hết thể tự nhiên là vũ long tượng nguyên nhân Quả nhiên, sau một khắc vũ long tượng động hắn vô thanh vô tức đi tới thực ống sau lưng một bên ly long phát hiện tới sợ h a i nói coi chừng l ờ i còn chưa dứt vũ long tượng trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g màu trắng bảo cung hắn lần thứ nhất dùng pháp lực vận dụng cái này diện thế cung lập tức hắn đem bảo cung kéo thành đ ầ y nguyện chỉ thấy màu đen lôi điện không ngừng ứng tụ cuối cùng nhất hóa thành một trượng lớn nhỏ màu đen m ũ i tên dài không ngừng có lôi đỉnh suy suy rung động Bán. b quát tiếng nhẹ, màu đen mũi tên dài ra. Một màu mũi dài b ọ năm hắn thật không ngờ, người này, n không thấy, bọn hắn cho bọn rằng、vũ、Long Tượng Vũ đó ã vất Vũ tăng thêm vũ long Tượng lạc, Long c trọn bọn n trường gấp đôi, rơi xuống trên bay, cho nên gấp đôi, đó rơi cho căn bản không năm bản có đó, chú ý tới là Năm, đó người. năm đó, bọn hắn cũng được chứng kiến vũ long tượng ra tay biết rõ cũng là một cường giả bất quá khi lúc vũ long tượng cũng không có đạt tới cảnh giới của bọn hắn cho nên căn bản không có chú ý hắn mà lúc này bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện thực lực của người này rất c ư ờ n g tuy nhiên là thông thiên bí cảnh nhưng lại có được vượt qua cảnh giới sát nhân thủ đoạn màu đen núi tên giải phóng tới như là một k h ả hủy diệt sao băng đến thế gian đ á n g sợ hủy diệt khí tức làm cho lòng người rung động cái này là diệt thế mũi tên có được diệt thế chi uy chân hống biến sắc cái này một mũi tên khiến nó hít thở không thông toàn thân run r u dậy nếu quả thật bị cái này một mũi tên đánh trúng chỉ sợ tám chín phần mười sẽ vẫn lạc ở chỗ này cái này một mũi tên thật sự kinh tâm động p h á c h thế nhưng mà tốc độ của nó quá là nhanh hơn nữa vũ long tượng tại rất gần khoảng cách t i ể u đã tiến hành bắn chết thăng thêm chân hống căn bản không có phòng bị cho nên cái này một mũi tên có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột bất quá chân hống thực lực cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp nó dù sao cũng là quá cổ hông thú hậu duệ hơn nữa là một đầu thuần huyết sinh linh tuy nhiên cái này một mũi tên rất khủng bố nhưng là nó cũng có bản thân thủ đoạn nó một tiếng sợ hai giống chiếu d ọ i vòng trời phun ra đầy trời t h ủ y hà những t h ủ y này hà do từng đạo sáng chói phủ văn ngưng kết mà thành xì ra cùng cái kia diệt thế chi mũi tên đụng vào cùng một chỗ thế nhưng mà diệt thế chi mũi tên uy lực rất c ư ờ n g cơ hồ lập tức cựu đã phá vỡ cái này đồng nhất t h ủ y hà t r ù n g t r ù n g điệp điệp xuyên tùng chân hống thân hình đây không phải hư không thần quốc không cách nào dựa vào hồn châu khôi phục đây là sự thật thế giới nếu như muốn muốn khôi phục thực lực nhất định phải có cường đại bảo dượng nuốt sau mới có thể khôi phục huyết lục chi thân thể tổn thương chân h ố n g đều sợ h ã i không thôi thân thể của hắn hơn phân nửa bị xuyên thủng không ngừng có màu đỏ tươi huyết dịch ồ ồ chạy xuống vô số thụy hà bay ra bên ngoài cơ thể những điều này đều là nó trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa chỗ lúc này tất cả đều phun ra tánh mạng tinh khi không ngừng trôi qua hiển nhiên một kích này cũng không có đánh chết mất nó nhưng là đã bị thương thật nặng nếu không có đỉnh cấp bảo dượng bằng không thì rất khó khôi phục lại tiểu cầu thừa dị bệnh mu há miệng nổ lập tức hình thành cực lớn dung nham mạng lưới trùng trung điệp điệp rơi xuống đem chân hống hơn phân nửa thân hình bao trùm những dung nham này ăn m ò n lực rất c ư ờ n g như ly long như vậy quanh năm đắm chìm trong miệng núi lửa nhân vật đều kiềng kỵ loại này dung nham thân thể của nó so về trước khi càng thêm trói mắt rồi toàn thân xích kim sắc thổ nạp gian có xích kim sắc dung nham vươn ra những dung nham này chỉ sợ chừng mấy ngàn vạn độ độ cao nếu không thi triển thủ đoạn chỉ dựa vào thân thể trừ phi đạt tới bất diện kim thân bằng không thì khó có thể chống lại loại này thần viêm một bên đang tại cùng vũ đế đại chiến hoàng kim ấu sư cùng thuần huyết mạch hổ giật này mình trong nội tâm sợ vừa mới mũi tên kia coi như là chúng cũng không có thể có thể chống đỡ đỡ được mũi tên kia thật là đáng sợ như là một loại tuyệt thế một kích loại trình độ này công kích chúng mặc dù có thủ đoạn nhưng là tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy thi triển đi ra đây cũng là long tộc võ học sở dĩ cường đại nguyên nhân ly long tuy nhiên cũng là long tộc nhất mạch mà lại là thuần huyết sinh linh nhất mạch tại tộc đàn bên trong quyền uy rất cao nhưng là chân chính long tộc từ xưa đến nay chỉ có tổ long nhất mạch thực lực của bọn nó mạnh nhất cũng là duy nhất công nhận thuần huyết long tộc chân hống tuy nhiên cực lực tại không chê trong cơ thể tinh khí trôi qua nhưng là vẫn có không ít tinh khí trôi qua mất mà vũ long tượng lần nữa bắn ra một mũi tên cái này một mũi tên t ắ c thì là phi thường bình thường cũng không có sử dụng d i ệ t thế mũi tên nhưng đối với trọng thương chân hống vẫn là một kích trí mạng Vâng! đầu lâu của chúng nó lập tức bị oanh thoái hóa thành đầy trời mất vũ thân thể từ phía trên không không ngừng rơi xuống phía dưới bị tiểu cầu một ngụm n u ố t xuống lập tức thân thể của nó trọn vẹn lớn hơn gấp đôi toàn thân tắm rửa lấy ngập trời hào quang những t h ụ này hạ đều là chân hống trong cơ thể tánh mạng tinh khí bị nó toàn bộ nút xuống thể hiện tại trên th lộ ra chói mắt không tì vết tại hắn sau lưng hình thành một cái đồ đằng đồ đằng phía trên có trăm loại hung thú vờn quanh cùng một chỗ dị thường chói mắt rốt cục thành tiểu ra hỏa quát to một tiếng sau một khắc nó một tiếng thét dài kéo cực lớn đồ đằng sông lên thiên không đây là một cái phi thường quỷ dị đồ đằng có một trăm loại hung thú vờn quanh ở trong đó hình thành cực lớn bách thú đồ nó hơi động một chút tự mang theo ngập trời t h ủ y hà đồ đằng trong phun ra mấy trăm t h ủ y hà chiếu dọi đại địa mỗi một đạo thụy hà đại biểu một cái thế thần công xì ra oanh kích mà đi ly long đối mặt cái này bách thú đồ đằng cảm thấy cô hết sức nhưng là đằng sau vũ long tượng d i ệ t thế mũi tên lộ ra càng tăng kinh khủng cho nên bây giờ là hai bên cũng khó khăn dùng quyết sách vũ long tượng lần nữa kéo b o cung lúc này đây màu đen mũi tên dài chừng trăm trượng lớn nhỏ tại vòm trời bên trên vắt ngang giống như là vòm trời bên trên thần minh kéo cung thần bắn ra còn bên kia tiểu gia hỏa trở nên nhỏ hơn rồi chỉ có năm trượng lớn nhỏ nhưng là sau lưng đồ đằng lại phi thường to lớn phun ra trăm loại t h ủ y hà bệnh thành một đạo bách thú đồ đằng sau một k h ắ c đồ đằng trong bay vụt ra thụy hà các loại hung thú thần thú gào thét mà đi mỗi một chủng hung thú thần thú đều hóa thành cái thế đạo thuật oanh l y long bị bách thú đồ đằng không ngừng áp chế rồi sau đó phương chuyển đến một cô mất đi khí tức lại để cho lòng hắn rung động cái này bách thú đồ đằng thật là đáng sợ mặc dù nhỏ ra hỏa không cách nào phát huy ra trong đó khủng bố lực lượng hơn nữa cái này đồ đằng mới vừa vạn hình thành hình thức ban đầu cho nên uy lực cũng không phải rất lớn nhưng là loại này thần thuật một khi đại thành tất nhiên có hủy thiên diệt địa chi lực tên tiểu từ này r ấ t nhiều như vậy hung thủ sao vũ long tượng cảm giác ra đầu run lên cảm thấy tứ phương thế giới bách tộc đã, đã trở thành địch nhân đồng dạng cảm giác nhiều như vậy cái thế đạo thuật nó là từ đâu lấy được Ly bàn tay luân hồi họ m mộ dung thanh hồ nhẹ nhàng khét động trong tay xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ hình thành âm dương chi lực sau một khắc thời gian ngừng lại cái này dừng lại trệ xem ra giống như là triệt để đình chỉ nhưng thật ra là cùng với hắn chậm chạp tốc độ phía trước tiến đây là một loại thời gian thủ đoạn trừ phi là nắm giữ trật tự pháp tắc không bên trên thánh giả hoặc là đại năng khó có thể phá vỡ loại này lịch tiên h chi thuật giờ k h ắ c này vũ long tượng diệt thế mũi tên i xì ra oanh tạc tại cả vùng đất diệt thế chi uy hóa thành màu đen hòa diễm thiếu đốt thiếu đốt mỗi một giọt huyết vũ triệt triệt để để thiếu đốt thời gian hồi phục xong họ mộ dung thanh hồ thật dài thở dài một hơi loại này lịch tiên h chi thuật hắn không thể duy trì thời gian quá dài một khi sử dụng quá dài sẽ đối với hắn có thật lớn tổn thương thuần huyết bạch hổ cùng hoàng kim ấu sư thấy như vậy một màn trong nội tâm nút nhát kinh hồn tăng đảm cái này mấy người thực lực lại tăng mạnh nhất là cái k i a da lông nắn g bóng cùng họ mộ dung thanh hổ hai người bọn họ ra hỏa tại bốn người bọn họ trong khác l o ạ i nhất một đường hát vang nuốt rất nhiều hết u y nục bảo dược bay lên mà đến giết chết rất nhiều hung thú thu hoạch rất nhiều đạo thuật trong tay còn có rất nhiều cường đại pháp khí pháp bảo bọn hắn ít cần gì c ả n g ộ chỉ dựa vào ăn thịt có thể thăng cấp ao đ ư ớ c sát người bên ngoài đồng thời cũng làm cho người không được hung hăng k i n h bỉ hai người này tại một ngày trước còn không địch lại chân hống cùng ly long bất quá hôm qua cả đêm tìm hiểu trăm đạo thần quyền một chút p h ù văn về sau thực lực càng cường đại hơn hai tên giá hỏa tiềm chất kỳ thật rất cao nhưng là cũng không thích cái gì tu luyện ha ha hôm nay lại có thịt t a n rồi bạch hổ thịt cùng sư tử thịt còn là lần đầu tiên ăn tiểu cầu không ngừng chạy nước miếng mười phần một bộ ác bá bộ dạng thoạt nhìn thật muốn đánh một trận hoàng kim ấu sư cùng thuần huyết bạch hổ nghe được câu này lập tức huyết khí của cuộn lộ ra vẻ phẫn nộ chỉ thấy hai cái thuần huyết sinh linh r i ê n phần mình thi triển cái thế đạo thuật vũ đế sắc mặt lạnh lùng nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hôm nay hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau. hoàn toàn có thể triển khai tay chân ừ ngươi cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai đầu sinh linh bạch h ổ lạnh vọng đồng thời phun ra hào quang màu bạch kim toàn thân tắm rửa lấy hào quang màu bạch kim chỉ thấy nó h á m i ệ n g nổ lập tức có vô số phù văn phun ra đầy trời đều là màu trắng phù văn mỗi một đạo phù văn vẫn là một đạo lăng lệ ác liệt kim ế khí có được phá núi đoạn thái quy lực mà những phù văn này cuối cùng nhất ngưng kết cùng một chỗ hóa thành đồng nhất bạch kim sắc thủy hạ sau một khắc như là cựu thiên ngân hà hàng lâm nhân gian đồng dạng hóa thành một đạo thật dài thụy hà thác nước trùng trùng điệp điệp nghi áp mà xuống, hình thành cực kỳ đổ vũ đế thân hình rút lui không có n g ạ n h kháng mà những t h á c nước này hoành kích tại đại địa núi sông bên trên chỉ thấy đủ có mấy vạn mễ triệu dài núi lớn bị một kích này vanh thành một phấn như là nghiền áp vạn vật đồng dạng q u é tới t thẳng truy vũ đế mà một bên hoàng kim ấu sư tuy nhiên cực kỳ kiên kỵ vũ đế nhưng là ý nghĩ của nó cũng cùng bạch hổ đồng dạng người này cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đồng thời n g ạ n h kháng hai cái thuần huyết sinh linh hoàng kim ấu sư toàn thân lông tóc dựng đứng nhìn thấy mà giật mình như là dung trời chi sư sư hống liên tục nó xông lên phía trước dùng thân thể xông tới vũ đế nói rõ hoàng kim ấu sư đối với tại n ụ c thể của mình phi thường tự tin cũng hoàn toàn chính xác có tự tin vô liếng cái này hoàng kim ấu sư thân thể đã đạt đến tiên truy bách luyện đến cực hạn vũ đế không có ngày k h á n g như trước rút lui thoạt nhìn có chút chật vật kỳ thực một mực â m thầm quan sát ba năm qua hắn học xong rất nhiều bản lĩnh sẽ không lại mù quáng đích xông lên phía trước h i ể u được quan sát tìm kiếm nhược điểm của đối phương trong thời gian ngắn nhất giết chết đ ị c h nhân thấy như vậy một màn vũ long tượng ánh mắt sáng ờ i biết rõ ba năm này đến vũ đế có rất lớn tiến bộ tại cảnh giới bên trên tuy nhiên tăng lên rất ít nhưng là thực lực lại đề cao rất nhiều hơn nữa hiểu được đi quan sát mà không còn là mù quáng chạy nước rút nhìn xem tình thế vũ đế từng bước bị áp chế kỳ thật bằng không thì chúng hai đầu sinh linh công kích một chút cũng không có đối với hắn sinh ra tổn thương ngược lại là lại để cho bọn hắn tiêu hao rất nhiều pháp lực sau một khắc vũ đế không hề động đứng tại nguyên chỗ chờ đợi công kích tiến đến hoàng kim ấu sư cái thứ nhất hàn g lâm toàn thân như là vàng dòng chế tạo đồng dạng cứng rắn vô cùng đây là chúng nhất tộc hộ thể thủ đoạn kỳ thật cũng có thể như vậy sử dụng keng vũ đế một quyền a n h kích tại vàng dòng chi sắc bên trên những mày Phát hiện cái kia vũ à n long chi s ắ tượng trong nội tâm chấn động ngắn ngủn cả đêm hắn vậy mà đem trăm đạo thần quyền cho lĩnh ngộ hoàng kim ấu sư không địch lại liên tục rút lui mỗi một vòng đụng vào một điểm bên trên khiến nó cực kỳ khó chịu cuối cùng nhất vàng dòng tri xác bị lệ khai xuất hiện bản thể vũ đế xông lên trước một quyền oanh ra một quyền này như là biển cả gào thét mang tất cả đại địa đồng dạng như là như sóng to gió lớn quét tới trực tiếp đem hoàng kim ấu sư mang tất cả hoàng kim ấu sư thân hình trực tiếp bay vụt đi ra ngoài trùng t r u n g điệp điệp nện ở một tòa núi lớn bên trên thân hình trực tiếp lom đi vào cùng lúc đó thuần huyết bạch hổ cũng đã phát động ra công kích đẩy t r ờ i bạch kim sắc thủy hà vào xuống loại này đạo thuật phi thường khủng bố tập trung hỏa lực công kích lại để cho người khó lòng phòng bị khai bất quá vũ đế không sợ chút nào hết lớn một tiếng hoàng kim chiến mâu tuân ra lên tiên không trùng chung, chung điệp điệp quét ngang mà đi hoàng kim âu sư cũng phá vỡ núi lớn sông lên mây xanh hai cái thuần huyết sinh linh đều phi thường tức giận khiếp sợ vũ đế thực lực cũng đồng thời phẫn nộ dùng bọn hắn như vậy đến từ quá cổ thần núi thuần huyết sinh linh hậu duệ lại bị một nhân tộc đánh thành cái này bộ dáng không thể không khiến bọn hắn phẫn nộ bạch hồ lộ ra tức giận t h i sắc nó há miệng nổ lập tức xuất hiện một g i ọ a huyết c h â u cái này một huyết c h â u toàn thân bạch kim sắt có ảo rượu nói v ă n vờn quanh trong đó có mấy vạn nói thụy hà chiếu rượu cái này khỏa huyết c h â u như là một vòng trăng sáng phi thường sáng trói trói mắt đây là bạch hổ hắn tổ tông đã từng trước khi đi giao cho đồ đạc của hắn là một cường đại bạch hổ một g i ọ t tinh huyết cô động mà thành hận c h ứ a n g ậ p trời sát ý cùng pháp lực vốn đây là bạch hổ vi cái k i a cụt một tay vượn t r ỗ i chuẩn bị nhưng là hôm nay lại muốn sớm sử dụng cái môn này đại sát khí rồi hoàng kim âu sư một tiếng kêu sợ hãi thân hình liên tục rút lui nó tự nhiên chi đạo bạch h bọn hắn trước khi đi tổ tông hội sẽ vì bọn họ chuẩn bị rất cường đại sắc khí như máu châu là bọn hắn tổ tông trong cường đại tồn tại một giọt tinh huyết chết đi bạch hổ một tiếng gào thét sau một khắc tế ra huyết trâu đinh huyết châu phá vỡ bên trong máu huyết cũng muốn nổ tung lên chỉ thấy bạch kim sắc huyết khí s ô n g lên mây xanh tại bầu trời tạo thành một cái cự đại hổ một tiếng gào thét chấn động đại địa núi sông những huyết dịch này tứ tán xem ra sau một khắc theo trên bầu trời hàng lâm bàng bạc huyết vũ những huyết vũ này mỗi một g ọ t đều ẩn chứa ngập trời sắc ý cái này cổ sát ý cùng trước khi ly long sát ý căn bản không giống mới đã v mỗi một đạo huyết vũ đều là một đạo khủng bố máu tươi chỉ thấy những máu tươi này rầm rầm rơi xuống phía dưới tại đại địa hình thành lần lượt lõm vô số núi lớn n ứ t vỡ núi sông đại địa đều bị những huyết vũ này đảo loạn phạm vi mười vạn dặm ở trong núi sông đều tại bị từng khúc hủy diệt lấy vô số sinh linh đều thảm thiết thân hình bị huyết khí chỗ ăn mòn mà vũ đế bọn người tuy nhiên kiệt lực chống cự nhưng là đều tình tưởng loại này vi năng bọn hắn chống cự không được bao lâu đúng lúc này vòng trời trong xuất hiện một tia cho mai q một trăm linh ba cho vượn chiến phi thiên quang hồ chương 103, cho cái kia một tia cho mai tất cả mọi người không có phát giác vô thanh vô thức nhưng là ngay tại s a u một khắc lại phát ra kinh thiên động địa á c h vi năng một cái hư không bị mở ra xuất hiện một đầu dài lớn lên màu xám vượn cánh tay cái này vượn cánh tay rất là kinh người có mấy ngàn trượng to lớn t r ù n g t r ù n g điệp điệp hàng lâm xuống như là chống trời chi trụ đồng dạng thủy thiên diệt địa t r u n g quanh vô số núi sông bị cái này vượn cánh tay nghiền áp huyết vũ thiêu đốt đại địa mà cái này vượn cánh tay lại dựa vào thân thể chi lực chống lại cái này bàng bạc huyết vũ những huyết vũ này đánh trên cánh tay vậy mà cũng sẽ không bốc cháy lên phát ra len kem tiếng vang cái này thân thể chi thân thể quá mức l hơn nữa một cử động kia lại để cho thuần huyết bạch hổ trở tay không kịp không thể không khống chế những huyết vũ này thành kích cái tia cụt một tay cái k i a cụt một tay chỗ mang cho uy hiếp của nó so về vũ đế bọn người càng muốn lớn hơn nhiều bất quá tất cả mọi người rất kỳ quái cái này cụt một tay vượn tại sao phải trong lúc đó ra tay lúc này mười vạn dặm núi lớn đều bị bàng bạc mây máu nơi bao b c ở vô số huyết vũ thiêu đốt tại cả vùng đất trọn vẹn lo tiến vào mấy trăm trượng mà ở mây máu ở trung tâm có ý tứ màu xám thông đạo chính là cụt một tay vượn chỗ mở không gian cụt một tay vượn bàn tay lớn trùng trùng địa điểm một chảo lập tức một đạo màu xám thần lực muốn nổ tung lên hóa thành kiên cố nhất bình chướng đem chọn cái mười vạn dặm núi sông bao t r ù n ở sở hữu huyết vũ hàng lâm xuống ng giờ n à y khắc này tất cả mọi người kinh hồn t ă n g đảm vũ long tượng mặt sắc mặt ngưng trọng cái này cụt một tay vượn thực lực quả nhiên không phải là dùng đ ể trưng cho đẹp không hổ là được xưng cái này một thế giới người mạnh nhất liên hắn và vũ đế đều không thể chống lại huyết vũ cái này đầu cụt một tay vượn chỉ dựa vào thân thể tự ngăn cản x u ố n g d ư ớ i thực lực kinh thiên Giết! ngửa gào không ngừng cô đạo. Sở hữu mây máu đều ngưng kết cùng trời kim huyết huyết kết Thuân mặt thét, bạch hổ Bất quá. Cái này đầu bạch hữu máu đều mây lên đạo, sắc cô sở vũ cùng loại với m ộ thuần đầu p â thân n tồn này tại, cái mà đ ầ p h huyết bạch hồ hét lớn một tiếng sau một khắc bạch kim sắc bạch hồ gào thét mà đi c u ố n bánh vô cùng s ô n g lên mây xanh bay thẳng cái kia cho nhung nhung vượn cánh tay vượn cánh tay hơi chậm lại ngay sau đó hóa trưởng vi quyền trùng trùng điệp điệp đánh ra mang theo ngập trời màu xám thần mang cái kia màu xám thần mang rất là thần dị một tia thần mang truy lạc đại địa hình thành một cái vài trăm triệu chi rộng thủng thình lựa bị uy lực làm lòng người kinh bạch kim sắc bạch hổ cùng màu xám thần quyền trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ bộ u c phát ra sang c h ó i thần mang hình thành cực lớn chấn động cường đại chấn động trực tiếp lại để cho mười vạn dặm núi sông xuất hiện lay động thiên động địa g i a o động vô số núi đá đại giang nhao nhao sụp đổ đại địa không chịu nổi cái này lực lượng cường đại làm cho liên tục sụp đổ cuối cùng nhất mười vạn dặm núi lớn biến thành đồng nhất cực lớn phế tích tràng nhưng mà cả hai ở giữa quyết đấu cũng không có như vậy phân ra thắng bại đó là một tia tổ tông bạch hổ một tia ý chí, tuy nhiên chỉ có một tia nhưng lại phi thường cường đại mà cụt một tay vượn với tư cách nơi đây chú tệ đối m sau một khắc năm ngón tay đủ trương một đạo màu xám thần lực tại trên bàn tay hình thành chỉ thấy biến thành một căn thường thường màu xám b ả o côn cái này là cái này đầu cột một tay vượn b ả o khí cái kia cực lớn bạch hổ lần nữa vào tới lúc này đây có mấy vạn kiếm khí theo hắn thân hình p h ơ n ra hình thành cực lớn bạch kim sắc kiếm khí vòng xoáy cắn nát hư không mà đi cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn cuối cùng nhất trọn vẹn bao trùm ngàn trượng phạm vi cột một tay vượn cầm trong tay màu xám bảo côn trùng trùng điệp, điệp đâm tới không chút nào sợ kiếm kia khí vòng xoáy trùng trùng điệp đâm vào vòng xoáy ở chỗ sâu tròng tại nội bộ không ngừng cùng lúc đó quang hổ sau lưng xuất hiện một đôi cánh bạch kim sát cánh t h ừ n g ngàn trượng chi trường so về hắn thân hình càng ngôn cực lớn phi thường khiết người phi thiên hổ vũ long tượng trong nội tâm chấn động cái này bạch hổ tổ tông rõ ràng là một đầu phi thiên hổ t ư ơ nhưng g truyền, b ạ c h mà thuần c huyết bạch hổ đích o ạ thoại ngữ còn chưa rơi xuống cái kia hư không đã bị đánh khai chỉ thấy xuất hiện một đầu từ phía trên không đi thông đại điệu màu xám sông dài mà theo màu xám sông dài trong không ngừng có một người hình bộ dáng cho vượn đi ra cái này cho vượn không có cánh tay phải chỉ có một đầu cánh tay trái thoạt nhìn cùng bình thường vượn không có gì quá lớn khác biệt toàn thân cho nhung nhung bộ dạng xem ra giống như là một đầu hoang dại hậu tử mặc trên người rách dưới đả bảo trên lưng treo một cái màu trắng h ồ lô theo sông dài tròng chậm rãi đi tới giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới đều đình chỉ bình thường tất cả mọi người ngừng thở liền cái kia phi thiên quan g hổ cũng đến vòm trời cùng đợi cho vượn hàng lâm mà xuống cho vượn hàng lâm đại địa nhìn lướt qua tất cả mọi người sau đó ánh mắt nhìn hướng ngày đó không bên trên phi thiên hổ sắc mặt lộ g i phi thường bình tĩnh p h y thiên quang hổ túi người x u ố n g trước hắn nhanh chóng cực nhanh lại để cho tất cả mọi người biến sắc chỉ cảm thấy phong vi đến cái kia quang hổ đã đi tới cho vượn trước mặt duy chỉ có cho vượn sắc mặt như trước như thường đối mặt loại này thần tốc không sợ chút nào quang hổ vọt tới cho vượn một t r ư i n g trước thân hình mạnh mà biến thành bạch kim sắc không có bất kỳ hào quang giống như là một đầu pho tượng đồng dạng túi người rơi xuống phía dưới đây là muốn dùng thân thể chi lực chống lại cho vượn cho vượn cánh tay phải ô n g tay h áo nhẹ nhàng quét qua lập tức phun ra màu xám thần phong mang tất cả mà đi bất quá pho tượng rất nặng thần phong căn bản không cách nào ngăn cản trong thời gian ngắn đã bị phá vỡ. sau một khắc cho vượn không ngừng xoay tròn bà côn trùng t r u n g điệp điệp q u é t tới muốn đem pho tượng đánh bay keng một tiếng chấn động cả hai đều hơi khẽ chấn động đồng thời bay ngược đi ra ngoài bạch kim tán đi phi thiên quang hổ lần nữa khôi phục chằm chằm vào cho vượn lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười cả hai bá chủ ở giữa chiến đấu t r ì n h diễn vũ long tượng xem trong lòng rốn sợ q u y một chương một trăm linh bốn thần minh đồng tử chương một trăm linh bốn thần minh đồng tử nhìn xem giữa hai người chiến đấu vũ long tượng phi thường k i ế p sợ cái kia phi thiên quang hổ tuy tương đại nhưng là cái này đầu cho vượn cũng không chút nào lại để cho quả nhiên có chúa tể khí thế cái k i a phi thiên quan g h ổ thực lực không cần nghĩ vẹn vẹn một k i a ý chí thì có như thế vi lực mà cái này đầu cho vượng ở chỗ này tọa c h ấ n năm mươi năm tương truyền sống hơn một trăm tuổi tu đạo hơn trăm năm tại cùng thế hệ trong thực lực tất nhiên là nhân vật mạnh nhất một trong kinh hãi ngoài nhìn xem giữa hai người chiến đấu vũ long tượng lại có chỗ hiểu ra hắn hiện tại ở vào hiểu ra c h i cảnh ở trên hư không tại trong thần quốc cái này một cảnh giới hội sẽ chia làm cựu trọng tiên nhưng là sự thật thế giới tắc thì hoàn toàn bất đồng hiểu ra càng cao thực lực hội sẽ càng cường không có gì đẳng cấp phân chia chờ hắn tiếp theo tiến vào hư không thần quốc thời điểm tất nhiên bất、phàm. cái này phiến mười vạn dặm núi sông động tĩnh sớm đã khiến cho mặt khác chư phương thế lực ghé mắt vô số h u n g thú nhân tộc cường giả nhao nhao tới như thanh tước vẫn đ i ê u chở bầu trời bá chủ bên ngoài còn có, có như bệnh n g ạ toan nghe như vậy lục địa c ư ờ n g giả ngoài ra vẫn là vi sổ không nhiều nhân tộc c ư ờ n g giả trong đó nhân tộc cường giả còn có như âm dương thánh tử ngoài ra còn có một chút tắm rửa thần quan g trẻ tuổi c ư ờ n g giả đều là đến từ tất cả đại thánh địa tộc đàn thánh tử vương hầu cái này đầu cho vượn sống hơn một trăm tuổi trấn thủ nơi đây thời gian rất lâu tương truyền là chín long hoàng hướng c h ấ n thủ người năm đó cùng tây mạc cổ đang thành c h ấ n thủ người bạch sơn nhất tộc lao tổ bạch sơn dơ cao phát sinh qua một hồi k ị c h chiến bị bạch sơn dơ cao chém rụng một đầu cánh tay hầu hạ ở này chín long hoàng trong triều một ít tầm mắt rất cao các cường giả giúp nhau châu đầu g h é thai vị trí cái này đầu cho v ư ợ n lai lịch vũ long tượng nhớ tới ở đằng kia không người trong đảo nam tử hồn nhiên thiên thành khí thế nói không nên lời cường đại đến từ tây mạc thiên địa mười thành c h ấ n thủ người bạch sơn nhất tộc lao tổ bạch sơn dơ cao thiên địa mười trong thành cùng sở hữu mười vị c h ấ n thủ người những c h ấ n thủ này người sẽ ở mỗi bách niên tiến hành một hồi thi đấu một khi bị loại bỏ như vậy sẽ do các tộc một ít cường giả chọn lựa ra càng cường đại hơn c h ấ n thủ người mà khi năm cái này cho v ư ợ n g tại thi đấu trong đã thua bởi cổ đ ă n g thành c h ấ n thủ người bạch sơn d ơ n cao đi tới chín long hoàng hướng chín long hoàng hướng tại thiên địa mười thành bài danh thứ ba mà cổ đ ă n g thành bài danh thứ hai cái này nhìn như chỉ có một gã t r í n h lệ n h kỳ thật hoàn toàn bất đồng thiên địa mười thành nhưng thật ra là tu luyện thánh vực tại địa phương khác nhau tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ cũng hoàn toàn bất đồng tương truyền tại đệ nhất danh thần thành thiên đế thành trong tu luyện c h ấ n thủ người đã c h ấ n thủ thiên đế thành ba trăm năm thực lực kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ chính là sở hữu c h ấ n thủ người bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại đây cũng là vì cái gì c h ấ n thủ đám người hội sẽ đưa ra mỗi bách niên tiến hành thi đấu mà ở cho vượn trước khi c h ấ n thủ nơi đây c h ấ n thủ người bị cho vượn giết chết từ đó về sau cái này cho vượn danh xứng với thực đã trở thành nơi đây chủ nhân nhưng là tại hai mươi năm trước hắn từng đi thi đấu đại chiến tư phương cơ hồ tất cả mọi người không phải đích thủ lại đã thua bởi một cái áo bào trắng trung niên nam tử cái kia cái trung niên nam tử một ngón tay liền đem cánh tay của nó cho chém vỡ cái kia về sau nó không có khôi phục cánh tay vốn dựa vào nơi đây rất nhiều b ả o dược nó có thể rất nhanh khôi phục cánh tay tới nhưng là cái này cho vượn cũng không có làm như vậy nó muốn rửa sạch sỉ nhục đả bại bạch sơn dơ cao trở thành thứ hai trấn thủ người cũng chính là nguyên nhân này từ nay về sau ba mươi năm đến chỉ cần có cường giả tiến vào nơi đây hắn sẽ tiến đến khiêu chiến đáng tiếc chính là ba mươi năm đến hắn không còn có gặp được như bạch sơn dơ cao cường giả như vậy đều là bị hắn một gậy đánh chết những người này nói chuyện với nhau căn bản không có cái gì m ị mờ dù sao những tuy nhiên này là bí mật nhưng là đối với bọn hắn lớn như vậy tộc kỳ thật đều là một loại công khai bí mật xem đầu kia cho vượn phát đi rồi không biết cái kia bạch hổ l á o tổ như thế nào chống lại những người chơi này vị nhìn xem trận chiến đấu này cho vượn sợ hai giống một tiếng chấn động núi sông sau một khắc luân động b ả o côn hình thành cực lớn màu xám vòng xoáy mang tất cả m à đi phi thiên quang hổ không ngừng thổ nạp thiên tinh vô số thụy hà chiếu rượu tại trên người hán hiện ra sáng chói phủ văn những phủ văn này đúng là nó có khả năng hàng lâm ở chỗ này chứng minh nó không thể dùng chân thân hàng lâm bởi vì có thiên địa mười thành trật tự phát tắc tồn tại nó tuy nhiên rất tưởng là tuyệt thế cường giả vệ nghệ cùng thế hệ nhưng là cũng không dám làm tức giận cái này trật tự phát tắc cái kia hoàn toàn là cùng thiên địa đối nghịch đồng dạng tuyệt đối chết không tán g thân đ ị a bất quá tuy vậy nó một tia ý chí có thể hàng lâm nơi đây cũng vậy là đủ rồi nhưng là thật không ngờ tại tầng này tiên h địa hội có như vậy c h ấ n thủ người tồn tại cho nên lúc này nó cũng không thể p h ấ t lờ thổ nạp thiên tinh tăng cường thực lực tăng lên ý chí thần lực đạt tới cực cảnh chỉ cần không xúc phạm nơi đây trật tự quy tắc như vậy vẫn là thắng lợi đối mặt màu xám vòng xoáy quang hổ không sợ hai cánh mở ra đồng lòng hưu thần phong mang tất cả đi qua hình thành kiếm khí vòng xoáy không ngừng cùng màu xám vòng xoáy xông đụng vào nhau quét sạch hổ thổ nạp thiên tinh khí thế của nó càng ngày càng mạnh cơ hồ rất nhanh thì đến được điểm tới hạn giờ k h ắ c này một mực m ặ t không biểu tình cho vượn nhẹ nhàng cười cười trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang hẳn là cái này cho vượn một mực tại n h ư ờ n g cho cái này đ ấ u quang hổ lại để cho hắn đầy đủ cường đại đặt ở đây cực hạn mượn này đến đột phá bản thân thực lực vũ long t ư ợ n g có loại vớ vẩn cảm giác quang hổ thân hình không ngừng nhỏ đi ngoại trừ hắn cánh như trước có trăm t r ư ợ n g c h i ề u dài bên ngoài thân hình đã cùng người bình thường không kém nhiều cái lúc này phi thiên quang hổ ra càng thêm trói mắt toàn thân tắm rửa lấy thụy hà như là chân thật thân hình tại đâu đó đồng dạng quang hổ n g a mặt lên trời gào thét. lập tức tại trên bầu trời mở ra một cái lối đi theo lối đi kia ở chỗ sâu trong không ngừng có thần lực quán t r ú mà xuống cái này thông đạo chỗ sâu nhất là một cái tiên khí vị diện có thể chứng kiến vô số bảng bạc thụy hà đáp xuống mà xuống mà cho v ư ợ n một côn xuyên phá thiên tại đầu của nó cao nữa là k h u n g bên trên cũng xuất hiện một cái lối đi cũng đáp xuống ra thụy hà cả hai đều n h a u n h a u tắm r ử a thụy hà như là thần minh đồng dạng đến cùng trên trời đất bao quát chúng sinh Giết! cho v ư ợ n lần thứ nhất lên tiếng liền chấn động thiên địa nhìn như một đầu điên giống như mạnh mẽ đâm tới mà đi màu xám thần mang hình thành một t r ư ơ n g ngập trời phù văn lưới lớn mà đồng thời cái kia tối như mực bảo côn lúc này ố quang càng lớn chỉ thấy tại bảo côn ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái ánh mắt cái này ánh mắt là một người ánh mắt thoạt nhìn phi thường bình thường bị một loại vật chất kỳ dị phong ấn chặt ánh mắt phun ra một đạo ố quang sau một khắc cả phiến thế giới đều trở nên bay bổng mà bắt đầu sở hữu động tác đều chậm chạp tới cực điểm đây là vũ long tắc đều chậm chạp tới cực á i ể m hôm nay tại trong mọi người trở nên như vậy không tầm thường bởi vì vi bọn họ cũng đều biết này bị thần bí vật chất chỗ phong ấn chính là một loại thần đồng là đã vượt qua sở h loại này thần đồng thế gian hiếm thấy là không bên trên trí bảo thậm chí so về tổ khí đều muốn lợi hại bởi vì cái này thần đồng cũng không phải bình thường đồng đây là thần minh đồng t ự q một chương một trăm linh năm thật giả âm dương đồng chương một trăm linh năm thật giả âm dương đồng ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến cái k i a bị thần bí vật chất chỗ phong ấn thần đồng thần đồng ở chỗ sâu trong như là đồng nhất đại dương mênh mông giống như rất là mênh mông lại để cho người không tự giác lâm vào trong đó cả người như là bị thôi miên đồng dạng đần độn nếu không có những người khác nhắc nhở rất nhiều kẻ yếu đã sớm lâm vào trong đó rồi vũ long tượng lần đầu tiên chứng kiến cái này thần đồng đã biết rõ không ổn không dám cùng hắn đối mặt bởi vì hắn đã nghe được n i ệ m c h â u ở chỗ sâu trong thần bí tồn tại mà nói đây là t h ầ n minh đồng tử không muốn cùng hắn đối mặt dễ dàng rơi vào đi may mắn cái này thần đồng bị cái này thần nguyên phong lấn chặt bằng không thì ra người tới nơi này đều muốn gặp nạn không một người may mắn thoát khỏi n i ệ m c h â u ở chỗ sâu trong đích d ì trí ngữ khí phi thường nghiêm túc cho nên vũ long tượng lập tức sẽ biết hắn không thể cùng cái này đồng tử đối mặt rất nhiều tu sĩ đang nhìn đến cái kia đồng từ thời điểm đều trở nên lần độn nếu không có bọn hắn một bên tu sĩ nhắc nhở rất dễ dàng nổi điên vũ đế lần đầu tiên chứng kiến cái này đồng tử lộ ra vẻ m ở mịt ngay sau đó thân hình chấn động vậy cũng phố mà giữ tợn ăn gian mạnh mà có một hồi huyết quang hiện lên sau một khắc vũ đế khôi phục thanh tỉnh thần s ắ c trắng bệnh hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia thần đồng chỗ cường đại mà tiểu cầu cùng họ mộ dung thanh hồ trước tiên t i ể u đã nghe được vũ long tượng truyền âm cho nên căn bản sẽ không có nhìn đi qua cái này thần đồng như thế nào còn có sinh cơ tồn tại thần minh không phải ý chí chỗ hiển hòa ư vũ long tượng trong nội tâm nghi ngờ nói thương lão g i à mua truyền đến thần minh hết sức thăng hoa lĩnh mộ sinh tử thảo diệu đột phá tầng kia sinh tử gông cùng xi chỉ muốn ý chí xuất hiện muốn xuất ý tại vũ ậ t chất c hư không giới, giới, n không có nghĩa g có long à là là à chúng đều có chúng có cơ, chỉ là chúng sinh cơ lúc thuộc cũng cái có cùng cường không thọ, thật sinh sinh không thay thuần thần minh thể cùng thế Như thần minh như cường đại như vậy nhân vật, hắn ánh mắt như thế trường tồn. giống n gì kỳ tội vật, mắt đổi đại vậy đều đấy, đây về vì âm, sẽ xuất h i ệ ở loại địa p h ư ơ n này? Vũ long Vũ tượng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi dán mua đích ý chí nói cho vũ long tượng tại quá cổ trong năm có rất nhiều thần minh bị săn giết hoặc là mất mạng tình huống thời đại kia lại được gọi là chư thần h o à hôn đã từng có vài chục vị thần minh v ấ lạc tại cái khác biên giới càng là có tính ra hàng trăm thần minh vẫn lạc là, là chư thần gặp nạn thời đại bọn h ắ n trường t ồ n hậu thế tuổi thọ đã lâu cho nên bị người phân thây đem thân thể của bọn họ sau khi phân tán phong ấn tại thần nguyên khiến chúng nó không cách nào xuất thế vũ long tượng c h ấ n kinh rồi là dạng gì tồn tại có thể săn giết thần minh đáp án dĩ nhiên là đến từ thần núi cấm khu một ít đánh mạng tương truyền còn có mấy tôn đã sớm nên mất mạng đại đế cũng có thân ảnh ở trong đó đón lấy là các tộc cương giả như bệnh n g ạ tỷ hưu côn bằng như vậy thiên hoàng bá chủ dùng thần lực đánh chết thần minh sáng tạo ra bất hủ lịch sử đã trở thành cai tộc thần minh cho vợ ư n dùng vô địch có tư thế hàn g lâm cầm trong tay thế giới thụ cô động mà thành đen nhánh côn gỗ chấm dứt cường thực lực chống lại bạch hổ nhất tộc không bên trên tồn tại cái kia bạch hổ nhất tộc cường giả cũng thi triển ra toàn lực thổ nạp thiên tinh đặt đến một cái đ ỉ n h phong mà cho vợ ư n côn gỗ trong phun ra một đạo b ị thần nguyên chỗ phong ấn thần đồng áp chế tất cả mọi người liền cái kia phi thiên quang hổ đang nhìn đến b ị thần nguyên chỗ phong ấn thần đồng lúc biến s á c thối lui đến mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài nó dù sao không phải thứ nhất tộc chính thức tổ thần không thể đạt tới tầng kia cảnh giới coi như là thần minh một k h o ả động tử cũng làm cho nó phi thường kiến k�� nếu là thần minh chi đồng phá vỡ thần nguyên mà ra không nên nhiều lời nó đạo này ý chí hội sẽ lập tức không chịu nổi uy áp mà sụp đổ mất thần minh ở trên hư không giới hoặc là để ý chí bên trên có thể nói là trấn áp v ậ t v ậ t tất cả mọi người tại rút lui nhưng là vũ long tượng nhưng vẫn là thấy được một thân ảnh không chút nào lui ngược lại là trực tiếp nhìn về phía thần minh đồng tử người kia không cần nhiều lời là đồng dạng có được cường đại đồng lực âm dương thánh tử âm dương thánh tử đối mặt như thế thần minh đồng tử cũng không chút nào sợ mắt trái phun ra từ sắc sắc ánh sáng âm u mà mắt phải phun ra màu vàng hòa diễm cả hai hình thành một đầu quang long cùng dòng lửa lẫn nhau tương đan sen vào nhau sau một khắc anh một tiếng gào thét mà đi v ẫ y phong vân t h ằ n g n à y đến rồi họ mộ dung thanh hồ thiếu một ít lên tiếng kinh hô một bên vũ đế vẫn bình tĩnh nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia tinh mang ba năm từ biệt âm dương thánh tử thực lực lại đạt đến một cái đ ỉ n h phong hắn hôm nay như t r ư ớ c cùng vũ đế không kém nhiều nhưng là thao túng âm dương thần đồng như lửa thuần thanh đồng tử quét qua có thể lại để cho đồng nhất núi sông nước vỡ không nên vận dụng thân thể một âm một dương có thể tranh thiên hạ tháng nay tại đồng tri lực trên sự thao túng đã vượt qua sở hữu bạn cùng lứa tuổi tiểu kim bằng cũng tốt một đầu dòng lửa cùng một đầu quang long trùng trùng điệp điệp đâm vào thần nguyên bên trên phát ra xì xì tiếng vang thần nguyên ở chỗ sâu trong thần minh văn hào quang phá vỡ dòng lửa quang long ngay sau đó hóa thành của sáng bay thẳng mà đi cái kia đen nhánh của sáng cũng không phải cái gì hủy diệt thần có thể mà là một loại cực kỳ cường đại đích di trí thần lực chỗ cố động mà thành tại lập tức tới đã đến âm dương thánh tử trước người sau một khắp tại khắp chung quanh tạo thành đầy trời ô hát phong bạo mang tất cả tại hắn quanh thân đồng thời lại có đầy trời đen nhánh sắc p h ù văn hàng lâm mà xuống đây là một loại tuyệt đối cả thần có thể dâm loạn thần giả cuối cùng đem đã bị trừng phạt mà âm dương thánh tử lại không sợ chút nào hắn mắt phải kim mang đại thịnh sau một khắp phun ra đầy trời kim sắc hỏa diễm những hỏa diễm này vậy mà cũng tạo thành cực lớn hỏa diễm phong bạo trái lại xoay tròn cùng đen nhánh vòng xoáy ngày tháng mà đối mặt những đen nhánh kia sắc phủ văn âm dương thánh tử lạnh lùng cười cười hám i ệ m một tiếng gào thét những phút tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi hoặc là trợn tròn mắt đây quả thực là chuyện không thể nào t i ê u tính toán đó là thần minh một cái đồng tử nhưng lại cũng đầy đủ cường đại cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại nhưng là cũng có người nhìn ra cái kia thần minh đồng tử bị phong ấn ở một khối thần nguyên không cách nào phát huy ra cực cảnh thực lực bằng không t h ì dùng thần minh đồng tử nếu là thật sự con dòng chính thế dùng không bên trên ý chí thần lực hàn g lâm đến cái này đồng nhất vật chất giới bên trong hoàn toàn có thể hình thành cực lớn phong bạo toàn bộ hạ tam thập tam thiên đều bị hủy diệt đi cái này tam thập tam thiên theo như lời chính là cấp này đoạn ba mươi ba tầng địa vực mà cũng Không Khai. phải thứ này ngày cái là âm dương Thánh Tử một tiếng quát nhẹ, lập tức tắn nhẹ, phong lập bạo đồng i tại cái kia mà Âm vào hắn chỗ, chẳng chẳng thần gắt động đứng nguyên lưu bất đông gao thật lâu không có xuất thế bất quá cái này âm dương đồng thực sự không phải là chân thật đấy là giả âm dương đồng thương lão già nua lần nữa chuyển đến lại để cho vũ long tượng lại một lần nữa khiếp sợ vũ long tượng lập tức hỏi thăm tiền bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào thương lão già nua nói ra chuyện cụ thể rất phức tạp liên quan đến đã đến hồng hoang văn minh tiền sử thậm chí đi qua cho nên ta cũng nói không rõ bất quá tự thái cổ dĩ lai trong thiên địa có hai chủng âm dương đồng một loại là vi trời sinh một loại khác thì là ngày k i a m à sinh tên tiểu tử này âm dương đồng cũng không phải là hắn sinh ra thì có mà là t h ụ qua người khác chết cũng không phải là t i ê n tiên âm dương đồng còn chân chính tiên tiên âm dương đồng là dựa vào chính mình đi lĩnh mộ mới có thể khai phát ra tới quyển thứ nhất chương một trăm linh sáu hóa thành thần vượng q u y một chương một trăm linh sáu hóa thành thần vượng chương một trăm linh sáu hóa thành thần vượng thật giả âm dương đồng đây là nhất tông đại bí mật liên quan đến đã đến hồng hoang văn minh tiền sử thậm chí đi qua liên lụy đến rất nhiều nhân vật cường giả nhưng là dựa theo thanh â m giản mua trí nhớ tự thái cổ dĩ lai trong thiên địa một mực xuất hiện hai chủng âm dương đồng một cái là tiên tiên một cái thì là ngày kia cái này cái gọi là tiên thiên âm dương đồng kỳ thật dứt lợi là một cái dựa vào lĩnh nộ âm dương huyền bí s a u mới có thể ra hiện đấy như là thiên nhãn đồng dạng phi thường thần bí mà loại này âm dương đồng kỳ thật mỗi người cũng có thể có được chỉ là không có người tại âm dương cảnh giới bên trên đạt tới cao siêu như vậy cảnh giới hơn nữa loại này thần đồng phải tại năm mươi tuổi trước khi mở ra một khi đã qua lúc này tự không cách nào mở ra đây cũng là vì cái gì lịch đại vô số cừng giả lại cũng có rất ít người có thể mở ra âm dương đồng mà đổi thành bên ngoài thì còn lại là ngày kia đấy cướp lấy thần đồng chết đến thân hình cái này sẽ để cho người phi thường khó chịu nhưng là một khi chết sau thực lực hội sẽ tăng v ọ n trở nên cực kỳ cường đại d ự a theo thương lão giản mua theo như lời cái này âm dương thánh tử âm dương đồng cũng không phải là chân thật mà là giết chết người khác chết với bản thân thần đồng tên tiểu tử này trên người có một loại làm cho ta rất quen thuộc khí t ứ c hơn nữa cái k ê a âm dương đồng con ngươi thật sự rất giống một vị cố nhân ta nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là người kia đầu thai nữa nha thương lão g i ả mua cảm h ẳ n nói vũ long tượng không có nhiều lời cái này thương lão giàn mua cũng là có chính mình câu chuyện người h i ệ n nhiên cái kia cái gọi là cố nhân rất có thể cũng là bá thiên chủ địa không bên trên tồn tại vậy ấy ta đã m u ố n âm dương thánh tử tiến lên một bước hắn thanh e m không lớn cũng không nhỏ nhưng lại trấn nhiếp tại đây đồng nhất núi sông sở hữu ở chỗ này người toàn bộ cũng nghe được rồi mà âm dương thánh tử chỗ chỉ tự nhiên là cái kia bị thần nguyên chỗ phong ấn thần đồng nay đồng có thể để cho ta đồng lực tại một cái đằng trước giai đoạn hoặc là để cho ta lập địa thành thánh có được không thượng thần uy âm dương thánh tử mắt trái phun ra t ử sắc sắc ánh sáng âm u sau một khắc hình thành một đạo cự đại t ử sắc sắc bàn tay lớn trong chốc lát t i ự u xuất hiện tại cho vợ trước người chụp vào cái kia thần nguyên cho vợ sắc mặt lạnh lùng thần nguyên khảm nạm tại hắn bảo côn bên trong chính là hắn năm đó sở được đến thần vật mà hôm nay người này vậy mà công nhiên cướp đoạn đã làm cho cho vợ rất là phẫn nộ chỉ thấy hắn bảo côn nhẹ nhàng quét qua thoạt nhìn phiêu nhu vô lực kỳ thật lại ẩn chứa rất mạnh sắc cơ tại ánh sáng âm u bàn tay lớn tới gần thời điểm hào quang màu đen nhánh lập tức hình thành một đầu thôn tính vạn vật quái thú trực tiếp đem ánh sau một khắc thân thể đi về phía trước trực tiếp phóng tới âm dương thánh tử muốn đoạt vợ ấy cũng muốn dựa vào thực lực cho vợ n lên tiếng thanh âm của nó có chút khác hẳn lại có chút giàn mua nó đã vài thập niên không nói gì rồi còn lần này của nó thật sự tức giận rồi cái kêu phi thiên quang h ổ một mực ở bên xem đồng thời tìm tìm cơ hội giết chết cho vợ n hắn thật sâu biết do nếu là mình chân thân hàng lâm trở tay răng có thể đem cái này đầu cho vợn c h â n áp nhưng là dùng hắn hôm nay đích dí t r í chi đang ở không có bất kỳ bảo vật dưới tình huống cùng hắn chém giết hoàn toàn là chịu chết cho nên nó một mực đang tìm kiếm một cái cơ hội hôm nay cơ hội này tiền đến, đến rồi cái tia âm dương thánh tử chủ động khiêu khích cho v ư ợ n lại để cho cho v ư ợ n nổi giận liên tục ra tay đối phó âm dương thánh tử lúc này không d i à n h cố kỵ nó phi thiên quang hổ xông lên mây xanh màu trắng lôi đỉnh tại trên bầu trời thoáng hiện sau một khắc hóa thành thiên vạn đạo lôi đình a n h tạc mà xuống mỗi một đạo lôi điện đều có mấy vạn đạo phủ văn ngưng kết mà thành ngay ngắn trật tự mà lại đều phi thường cường đại như thế cường đại lôi đình hàn lâm dù là vũ đế cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng không dám ngạnh kháng thực lực của hắn tuy nhiên không bằng cho vợ ư nhưng n là cũng không kém nhiều có thể nghĩ cái này lôi đỉnh lực lượng đến cỡ nào côn bạo đối mặt cho vợ ư n công kích âm dương thánh tử không sợ chút nào về phần cái kia màu trắng lôi đỉnh hắn khinh miệt cười cười trên đỉnh đầu xuất hiện một màu đen bếp lò đúng là cái kia hỗn độn thai ngén kỳ bảo cực lô cực lô thay đổi bộ dáng càng thêm cực lớn nhan sắc cũng biến đi một tí thoạt nhìn càng thêm sáng bóng hơn nữa có một cỗ thần hy lưu chuyển hình thành chặt chẽ phủ văn lười lớn bao phủ toàn bộ lô thân đã có cực lô cái này âm dương thánh tử có thể đứng ở thế bất、bại. cho vượn sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời màu trắng lôi đ ỉ n h trong mắt hiện lên một tia lệ khí sau m ộ t k h ắ c n ó một tiếng gào thét huy động bảo côn phóng tới âm dương thánh tử lại bị mấy vạn nói lôi đ ỉ n h liên tục quanh tạc bạch quang đem hắn triệt để n u ố t hết cái này đầu cho vượn muốn vẫn là hư vũ long tượng nhìn xem bị bạch quang t r ố n n u ố t hết cho vượn trong nội tâm cảm thán trên bầu trời phi thiên quang hổ cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên thần sắc của hắn mạnh mà biến đổi cái kia vốn bị bạch quang mạnh mà tàn đi xuất hiện một cái chừng trăm t r ư ợ n thân hình nguyên thủy thân vượn toàn thân màu xám toàn thân có tối t â m lưu mở mịt khí tức vượt quanh trong tay đen nhánh sắc bảo côn trở nên càng lớn càng thêm trói mắt trong đó thần đồng tại lúc này phảng phất b ư n g tỉnh có một loại bất hủ đen nhánh thần mang vượt quanh đây mới là cái này đầu cho v ư ợ n bản thể tương truyền là một loại trong tinh không thần v ư ợ n nhất tộc cực kỳ cường đại t ừ n g tại hắn tổ tiên xuất hiện qua một đại đế đang xem cuộc chiến trong đám người có một người nhận ra cho v ư ợ n bản thể cho v ư ợ n khôi phục bản thể sau vốn đứt rời cánh tay hồi phục xong hơn nữa khí thế đạt đến một loại đình phong nhìn xem làm cho lòng người rung động phi thiên quang hồ sắc mặt biến hóa sau một khắc thực chiến cực tốc muốn muốn chạy trốn đ ỗ n g nhiên một chỉ màu s á n g bàn tay lớn từ phía trên không mà hàng ta nhớ kỹ ngươi rồi chỉ là phi thiên quang hổ tiêu tán trước câu nói sau cùng mà cho vượn thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc quang hổ sau một khắc một bàn tay đem hắn bóc nát thuần huyết bạch hổ sắc mặt trắng bệnh đồng lòng triển khai cực tốc hóa thành một đạo bạch sắc lôi đình muốn bỏ chạy nhưng là hắn tổ tông phi thiên quang hổ đều không thể bỏ chạy húng chi là nó không hề lo lắng cái này đầu vốn là tộc đ ả n k ê u n g o thuần huyết bạch hổ tại thời khắc này bị cho vượn bóc nát sở hữu huyết lục chui vào đ âm dương thánh tử sắc mặt đồng lòng ngưng trọng lên hiển nhiên cái này đầu cho vượn thực lực mạnh mà thắng trưởng liền hắn đều cảm thấy vi hiếp Chấn. cường, chỉ, cực lô bắn ra, cái này cực lô trở nên càng càng cực cực lực có lực lực hạ thủ thánh kinh khủng, như như hạn thần lực hóa thân, không có gì thần thông,、đạo、thuật, nhất lực phá pháp, lực lượng tôn. Cho vượn sắc mặt bình Tiên dương bắn bắn này nên tăng văn lượng tôn. tử trở quét vi gió đi, nói, coi vượn gì âm mà mặt báo thánh ra ra, chỉ lô lô là lô là này đạo bảo, độc ph sắc tĩnh thản chỗ cũng thể phát ra trận trận nổ v a n g một ít người thậm chí có ảo giác liền m à n g nhĩ đều muốn rách nát rồi âm dương thánh tử cắn răng hai mắt phun ra ngập trời thần mang hiện ra hai cái âm dương thần minh hiện ra tại hắn trên đỉnh đầu trong đó một âm thần thông thể từ sắc sắc toàn thân tắm rửa ánh sáng âm u cầm trong tay một thanh trường kiếm một cái khác tôn dương thần tắm rửa lấy ngập trời kim diễm cầm trong tay một cây màu vàng đ ạ i kích đến ở thiên địa hai cái vô căn cứ thần mà thôi lời còn chưa dứt bảo côn trung ương chỗ một đạo đen nhánh thần quang phun bắn đi Quy một chương 107, bảo côn đánh ra tố quang lập l ò e phù văn r a hết n g ệ n ở cái kia xích kim sắc h ỏ a thần cùng ánh sáng âm vũ sắc thần minh cái này hai cái thần rõ là âm dương thánh tử dựa vào âm dương đồng thi triển đi ra thủ đoạn là hắn hôm nay cường đại nhất thủ đoạn có được rất cường đại uy năng có được uy năng kinh thiên động địa nhưng là cho vượn hóa thành thần vượn sau thực lực tăng dài đến một cái cực kỳ cường đại cảnh giới đây mới là nó bản tôn ba mươi năm đến nó không ngừng khổ tu vì đả bại cái kia bạch sơn dơ cao không ngừng tu luyện áp chế bản tôn thực lực hơn nữa nhớ kỹ năm đó xỉ n ụ dựa vào một chỉ cánh tay trái trấn thủ nơi đây nhận hết thiên tân vạc hộ đen nhánh phủ văn trong không khí nổ tung biến thành nguyên một đám đại kích o anh khứ đen nhánh s ắ c đại kích xuyên thủng âm dương thần minh hai cái hóa thân lập tức miền ác hóa thành một đống một phấn âm dương thánh tử biến sắc khoe miệng chăn huyết hắn mạnh nhất thủ đoạn bị phá lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy không cam l ò n g một tiếng thét dài cực lô gào thét mà đi h ắ n toàn thân pháp lực quán chú đến cực lô ở chỗ sâu trong hy vọng mở ra cực lô ở chỗ sâu trong vô hạn cực lực cực lô toàn thân đen nhánh bộ dạng vừa mới bắt đầu không có gì thay đổi nhưng là âm dương thánh tử pháp lực rót vào về sau pháp sư phát ra hắc quang mang mà sau một khắc có một đạo đạo bạch s ắ t phủ văn vờn quanh tại cực lô bên trên cái này màu trắng phủ văn kết nối cùng một chỗ hình thành một đầu trật tự thần liệm rất hiển nhiên cái này trật tự thần liệm là phong ấn cực lô phong ấn thần liệm mà hôm nay âm dương thánh tử thi triển cực hạn pháp lực thậm chí đem pháp lực khô kiệt rốt cuộc phát huy ra cực lô một tia thần tính cực lô cùng đại hoang thánh đỉnh đều là thuộc về hỗn độn đạn sinh ra đến thánh bảo là thiên điệu tự nhiên mà sinh, sinh sôi không ngừng vĩnh viễn lưu truyền tồn tại cũng không phải sức người chỗ có thể sáng tạo ra tạo ra đến coi như là đại đế thần minh cũng không làm được đến mức này chỉ có hỗn giống như vậy thần vật cũng không phải có thể được một người chỗ nắm giữ như đại hoang thánh địa h ắ n trước kia là ở trên hư không ở chỗ sâu trong không bên trên tại trong thần quốc c h ấ n thủ thần quốc bảo vật về sau theo thánh thể nhất mạch vất lạc cuối cùng nhất tiến vào thánh sơn sau không còn có xuất thế cực lô tắc thì bất đồng tại mỗi một lần đại k i ế p nó chọn một người hoặc là bị lựa chọn trở thành người này bảo hộ c h i vật cực lô lựa chọn âm dương thánh tử cũng chỉ có âm dương thánh tử có thể khống chế v ậ t ấy thay đổi những người khác coi như là đại đế đầu thai đều không thể khống chế vợ ấy cực lô gào thét mà đi kéo vô số phóng bạo thoạt nhìn phong cách cổ xưa đen nhánh lúc này thu nhỏ lại biến thành mười triệu lớn nhỏ còn có màu trắng thần liệm vờn quanh ở đối với cho vợn ư trùng trùng điệp điệp nghiền áp mà h ạ cho vợn ư mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn biết do cực lô lai lịch hắn tổ tiên một đại năng từng bị cái này cực lô gây thương tích cái này cực lô có thể phát huy ra vô hạn cực lực đã vượt qua cực hạn có được một cái vũ trụ chi trọng nhất lực phá văn pháp chấn áp mà xuống không người có thể trốn khai nó cầm trong tay bảo côn đánh lên cực lô đại đại lập tức rơi vào tay giặc mà xuống thân thể của nó lập tức sụp đổ dưới đi coi như là hôm nay dùng hắn cảnh giới cũng không cách nào tiếp nhận được cực lô vô bất quá vẫn là như thế cho vượn cũng như t r ư ớ c cắn răng kiên trì thân thể của hắn rơi vào tay giặt đại địa tầm hơn mười t r ư ợ n g hơn phân nửa thân hình sụp đổ dưới đi nó gân xanh nổi lên có máu tươi từ khoe miệng của nó chẳng hẳn ra cái này là thánh bảo chi uy như là tự nhiên đối với người bình thường thai h ỏ a đồng dạng loại này thánh bảo cũng không phải một người có thể chống lại tồn tại k hai nó lần nữa gào thét toàn thân màu xám da lông tiêu đốt xuất hiện đen nhánh sắc thần viêm thần viêm xuyên thấu qua bảo côn truyền vào cái tia thần nguyên ở chỗ sâu trong tại thời khắc này thần nguyên ở chỗ sâu trong cái tia thần minh đồng tử mạnh mà mở ra trước khi thần minh cũng không có triệt để mở ra hôm nay triệt để mở ra lộ ra khiếp người hào quang cái k i a trừng lòng bãi tay lớn nhỏ thần nguyên cũng có một tia tổn hại dấu hiệu từ đó tràn ra một cô i à n mua khí tức loại này khí tức rất là khiếp người đây là một loại bất hủ khí tức khiến lòng r u n sợ vũ long tượng cảm giác được rõ ràng cỗ hơi thở này như là núi lớn đặt ở ngực nói không nên lời hít thở không thông cảm giác một c ổ áp lực lại để cho hắn trong thai xuất hiện thật dài ủ thai hắn, gân xanh nổi lên, toàn thân đỏ tươi. hắn cắn răng kiên trì không có ý định ngã xuống coi như là đối mặt thần minh uy áp hắn cũng cắn răng kiên trì ở muốn kiệt lực phản kháng đây là một loại cổ xưa khí tức đến từ cực kỳ xa xôi đi qua là bất hủ đích d u trí hàng lâm m à ở dưới thần uy d u n g trời nhiếp địa toàn bộ tam thập tam thiên đều bị loại này uy áp chấu ngăn chặn trên bầu trời xuất hiện một đầu cực lớn phong bạo bao phủ toàn bộ vòng trời ngay sau đó một đầu màu vàng trật tự thần liệm hàng lâm m à xuống thẳng kích bảo côn thần nguyên trật tự thần uy cùng thần minh ngập trời thần uy đồng thời hàn g lâm sở hữu tu sĩ cơ hồ tại thời khắc này toàn bộ tè xuống họ mộ dung thanh hồ miệm phun màu tươi trận trắng mắt cả người hôn mê rồi một bên tiểu cầu tại cuối cùng nhất không chịu nổi thần uy hóa thành trăm trượng lớn nhỏ dung vùng vây một hồi cũng đồng lòng ngã tới vũ đế đồng lòng toàn thân bạo hồng gân xanh nổi lên có nói không nên lời dữ tợn giờ phút này hắn trên cánh tay trái màu đen khóa sắt mạnh mà tránh ra một điểm đồng lòng phun ra một cỗ bất hủ khí t ứ c cùng những thần uy này chống lại cùng một chỗ cực lâu không có tiếp tục gáp chế cho vợ ư n g mạnh ma trở về bởi vì âm dương thánh tử thiếu một ít mất đi nó trở về là vì bảo vệ xuất hiện tại để trên đỉnh đầu trật tự thần liệm bên trên phun ra bệnh sắc quang mang đem hắn bảo vệ không bị những thần uy này đối mặt loại này thần uy cường như quá cổ thần núi sinh linh cũng muốn ngã xuống chớ đừng nói chi là những người khác hôm nay ba loại bất hủ thần uy chống lại cùng một chỗ trong đó là đến từ c h í n long hoàng hướng chỗ cao nhất trật tự thần liệm đích duy trí cái k h á c tắc thì là đến từ cho vượn bảo côn trong khảm nạm thần nguyên ở chỗ sâu trong thần nguyên nội thần minh đồng tử đã triệt để mở ra thần nguyên cũng rách nát rồi không ít tản mát ra càng phát khủng bố bất hủ khí t ứ c mà cuối cùng một phương dĩ nhiên là đến từ vũ đế trên người hắn cánh tay trái rất hiển nhiên thụ qua cái gì trọng thương như là ma thần cánh tay đồng dạng tản mát ra hào quang màu đỏ tươi thoạt nhìn rất là cái gì người bị một đầu màu đen thần liệm chỗ quấn chặt lấy vũ đế cũng không biết cái này cánh tay trái rốt cuộc là cái gì chỉ là hắn từ khi có trí nhớ sau vẫn tồn tại vũ long tượng cũng ám tự suy đoán qua đây là một đại năng vì bảo hộ vũ đế mà thiết t r í phong ấn cái này cánh tay trái một khi phá vỡ phong ấn chỉ sợ sẽ có rất mạnh thần lực ba loại bất hủ thần u y tại toàn bộ tam thập tam thiên tạo thành một hồi ý chí phong bạo thoạt nhìn vô thanh vô tức lại làm cho người cảm thấy như là thân ở địa ngục chỗ sâu nhất đ ồ n g dạng tràn đầy thống khổ tại trong tràng duy chỉ có một người không có dựa vào bất luận cái gì thần vật chống đỡ đã ngăn được ba loại bất hủ thần tức h u y áp cái kia chính là vũ long tượng lúc này hắn toàn thân màu đỏ tươi làn r a biến thành sáng chói màu vàng kim áo ánh đầu đầy tóc đen ngược lại hắn hai cái đồng tử đều biến thành màu vàng sắc mặt dữ tợn thoạt nhìn phi thường khủng bố q u y một chương một trăm linh tám nhất mạch truyền thừa chương một trăm linh tám nhất mạch truyền thừa đây là tự vũ long tượng tu luyện đến nay chưa bao giờ thừa nhận trôi qua thống khổ hắn cảm giác mình lập tức muốn hư thoát đến cuối cùng hắn thanh âm gì đều nghe không được rồi bất kỳ vật gì đều nhìn không tới đã mất đi hết t h ể c h i giác nhưng lại còn có một cô ý chí tại cường chống hắn hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái dạng gì đích di trí mới có thể để cho hắn có thể gượng trống xuống hắn nhìn không tới ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì hắn như là tiến vào một cái cự đại v ự c sâu không ngừng hướng về hắc cám rơi xuống dưới đi mà giờ khác này ngoại giới trong thần uy càng lúc càng ngập trời trên bầu trời vòng xoáy càng gia tăng màu vàng thần liệm trọn vẹn rủ xuống rơi xuống ba đầu tương truyền chín long hoàng hướng cùng sở hữu đều là cái thế tuyệt đại vô địch đại đế đã từng chinh chiến vô tận hư không mà bọn hắn tại cuối cùng hóa thân thành thần cộng đồng đã thành lập nên cái này chín long hoàng hướng mà bọn hắn bản thân hóa thành chín long hoàng hướng đích ý chí hóa thân chín đầu trật tự thần liệm một khi có chín đầu trật tự thần liệm hàng lâm mà xuống coi như là thần minh đại đế cũng đều muốn vất lạc đây cũng là vì sao chín long hoàng hướng cường đại như thế nguyên nhân đen nhánh sắc bảo côn bên trên thần nguyên đã rách nát rồi hơn phân nửa xuất hiện hơn phân nửa ánh mắt ánh mắt phun ra đen nhánh sắc thần quang trực tiếp quanh hướng lên bầu trời tại bầu trời tạo thành đen nhánh sắc phong bạo mang tất cả trật tự phát tác đây cũng không phải là bình thường tu sĩ gian chiến đấu mà là thần minh cùng thần minh gian chiến đấu vũ đế dựa vào cánh tay trái thần lực cũng không có bất tỉnh đi thỉnh thoảng cảnh giác nhìn qua âm dương thánh tử hôm nay âm dương thánh tử đã hồi phục xong mà lại còn có cực lộ như vậy thánh bảo trong tay có thể nói là những người khác địch nhân lớn nhất hắn nhất khẩn trương hay vẫn là vũ long tượng nhìn xem toàn thân tắm rửa màu vàng thần hy vũ long tượng lộ ra vẻ lo lắng h ắ n mặc dù có ch nhưng cũng biết trận chiến đấu này cũng không phải bọn hắn đủ khả năng liên quan đến phạm vi đây là thần minh cùng thần minh gian chiến tranh thánh giả đều muốn mất mạng mà vũ long tượng triệt để đã mất đi c h i giác chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng rủi xuống mà xuống rơi vào vực sâu âm dương thánh tử sắc mặt phi thường khó coi âm chầm mà g i ữ thợn có chút dọn người ánh mắt của hắn thẳng tắp chăm chú vào cái k i a thần minh đồng tử bên trên sau một khắc hắn hai cái đồng tử đồng thời phun ra màu vàng thần viêm cùng tử sắc u sắc quan mang sau một khắc thần viêm cùng tử sắc sắc ánh sáng âm u lần nữa hình thành âm dương song thần hai cái thần chi so về trước khi càng thêm cực lớn như là bách chiến c ự nhân phóng tới cho vượn mà đi thần minh đồng tử ánh mắt nhẹ nhàng quét qua trực tiếp quét về phía cái kia hai cái thần chi giờ khác này thần minh trong ánh mắt tản mát ra một loại khiếp người khí t ứ c không thể so với đi phía trước thần nguyên rách nát rồi hơn phân nửa ô quang lập lòe hình thành đầy trời phủ văn bay đi hai cái thần chi còn chưa tới gần đã bị đầy trời phủ văn áp c h e mà xuống trực tiếp tiêu tán bất quá còn chưa kết thúc cái kia đầy trời phủ văn áp c h e về sau như là thiên quân vạn mã cản quất bình thường quét về phía âm dương thánh tử âm dương thánh tử biến sắc đó cũng không phải hắn có khả năng chống tự đấy coi như là hắn điều khiển cực lô cũng không cách nào phòng ngự đây là thần minh lực lượng tuy nhiên chỉ là một khỏa đồng tử nhưng l ạ i uy lực cũng phi thường cường đại nhưng là cực lô phát huy ra cực hạn thần lực về sau màu trắng thần liệm lần nữa r ủ xuống mà xuống hình thành từng đạo trật tự pháp tắt chỗ cô động mà thành phù văn ngăn tại hắn trước người hình thành một loại vết tưởng đem sở hữu phủ văn chắn phủ văn chi bích cái kia thần minh thật cường đại cũng không phải bình thường thần chi một mực không nói gì niệm châu thần bí tồn tại tại thời khắc này lên tiếng bất quá không có người nghe được đây là hắn lẩm bẩm lộ lại nói ra cái k i a thần nguyên chỗ cái k i a thần minh cũng không phải là giống nhờ bại n h ờ thường thần minh hắn còn chưa hóa thân thành thần thời điểm cũng đã là kinh thiên động địa cái thế thần kiệt cái k i a cực lô lại vẫn hội sẽ tái hiện thật sự là thương lão già ngua không có nói sau những lời này trong đã ẩn tàng cực lớn bí mật ngay sau đó thương lão già ngua lẩm bẩm chín long hoàng trong t r i ề u chín đầu thần long mỗi cái đều là kinh thiên động địa thế hệ long tộc tại trải qua chín chín tám mươi mốt khó mới n ê n h đón rầm rộ tạo thành cái này đồng nhất cực lớn long giới nếu là vũ long tượng nghe được tất nhiên muốn chấn động bởi vì long tộc tại tứ phương thế giới bên trong có vài cỗ thế lực đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ hoặc là ở chỗ sâu trong quá cổ thần núi đỉnh cấp thế lực hay hoặc giả là tại tất cả đại cấm khu bên trong không bên trên tồn tại nhưng là chúng tộc địa kỳ thật chỉ có một địa phương cái kia chính là thiên địa mười thành một trong đấy chín long hoàng hướng đây mới là chúng đại bản g doanh cũng là long tộc cao lớn nhất có thể châu n g h ỉ lại chi đ ị a cái kia gọi vũ đế thiếu niên rất là bất phạt à, có một loại rất quen thuộc khí thức hơn nữa hắn cánh tay trái rất giống là người kia cánh tay thế nhưng mà hắn không phải đã sớm mất mạng sao thương lão giả mua lại nói ra một cái kinh thiên bí mật vũ đế cánh tay trái cũng không phải là hắn trời sinh mà là một sừng sức tại vũ trụ đ ỉ n h phong tồn tại thần nhân cánh tay trái mà cái cánh tay này rất có thể bị một cái khác tôn cường đại tồn tại phong ấn mà cái k i a màu đen khóa sắt thì là đem cánh tay trái phong ấn thần vật vậy mà ẩn chứa thần tính trật tự phát tắc ta vũ long tượng chỉ cảm thấy chính mình bay b ồ n g như là đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong toàn thân bay b ồ n g ở đồng nhất màu vàng trong hải dương du đãng hắn thiếu chút nữa mất đi tri giác cũng tại cuối cùng một khắc rơi vào cái này màu vàng đại dương mênh ngông cái này màu vàng đại dương mênh nhẹ nhàng khẽ hấp lập tức có bảng bạc linh tiên chi khí rung manh vào lồng ngực ngay sau đó chuyển vào tứ chi b á c hải h lập tức tràn đầy lực lượng nơi này là chỗ nào vũ long tượng phát hiện mình tuy nhiên đắm chìm trong đại dương m ê n h ngông nhưng là cái này đại dương m ê n h ngông rất kỳ dị hội sẽ theo tâm cảnh của mình mà biến trong nội tâm khiến nó sâu nó biến trở về sâu khiến nó t i ệ n nó sẽ t i ệ n khi thì bình tĩnh khi thì chuyển đến sóng to gió lớn đây hết thảy đều quyết định tại tâm cảnh của hắn mà vũ long tượng cảm thấy nơi này có loại lại để cho hắn phi thường thân cận lại phi thường quen thuộc khí tức những màu vàng này đại dương minh n ô n g cự như là mẹ của hắn hoặc như là phụ thân hoặc như là huyết mạch như là thân nhân trong lòng có không h i ể u rung động cần phải trở về thế nhưng mà rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trở về chắc hẳn hôm nay nhục thể của ta đã muốn qua đời a vũ long tượng cảm thấy tại ba tôn bất hủ thần tức xuống nhục thể của mình căn bản không kiên trì nổi bao lâu thời gian trực tiếp sụp đổ hóa thành thị t nát đương hắn ý nghĩ này vừa mới bay lên vô tận đại dương mênh mông tại sao lưng của hắn tạo thành đồng nhất cực lớn của nước đem nhục thể của hắn thẳng tắp phóng tới chỗ cao tộc của ta vô địch bất diện đích lý trí tộc của ta tất yếu hoàn thành năm đó lý tưởng lập vào hư không chí đỉnh mở t h â n quốc miệng người ước ư ớ c vạn ngày nguyện sinh ca vạn tộc chiều bái tộc của ta muốn khôi phục năm đó lý tưởng mỗi người như rồng mỗi người là thánh vô số đích di trí ngưng tụ tại một chỗ đem thân thể của hắn không ngừng bay lên bay lên vũ long tượng đã biết cái kiêm màu vàng đại dương mê n h m ô n g nhưng thật ra là tại sâu trong nội tâm mình một cái tỉnh thổ đó là lịch đại thánh thể lưu lại hạ đích d í trí coi như là đã trải qua muôn đời tạm vỡ chúng đều không co tiêu tán cho đến hôm nay đều thủ hộ tại sở hữu thánh thể nhất mạch bên người q một chương một trăm linh chín luyện hóa thần trước mắt chàng cảnh lần nữa biến đổi vũ long tượng cảm giác chậm rãi khôi phục c h i giác toàn thân truyền đến đau tê tâm liệt phế đau nhức cơ bắp cốt cách đều bởi vì uy áp mà trở nên có chút b ó n méo thân thể rách nước vũ long tượng tắm rửa lấy màu vàng thần quang những thần quang này không ngừng rót vào năng lượng tại bổ sung n ụ c thể của hắn đồng thời đã ở chữa chỉ lấy thời gian dần qua thực lực của hắn hồi phục xong đối mặt cường đại uy áp cũng thời gian dần trôi qua thích đồng ý ta như thế nào cảm giác n ụ c thể của ta lại đạt đến cái khác thiên địa đã vượt qua thiên truy bách luyện cực h ạ n mặc dù không có đạt tới bất diệt kim thân cảnh giới nhưng lại cũng đến vũ long tượng cực cảnh đột phá đặt đến một loại mới hoàn cảnh đông nhiên lúc này một mực bất động cho vận động sắc mặt của nó lạnh lùng mang theo ngập trời sắc khí cầm trong tay bảo côn trực tiếp phóng tới âm dương thánh tử nó trong nội tâm động sắc cơ muốn chém giết âm dương thánh tử âm dương thánh tử tuy có cực lô hộ thể nhưng là chỉ có thể mượn nhờ cực lô trật tự pháp tắc đối kháng loại này thần minh u y áp không cách nào phát huy ra cực lô cái vị này thánh bảo vô hạn thần lực hắn tế ra cực lô ngăn cản trước người nhưng là cho v ư n tốc độ quá là nhanh cơ hồ trong nháy mắt cựu tới gần đi qua sau mực khác màu xáy mắt cựu tới gần đi qua âm dương thánh tử trong mắt hiện lên một k i a sợ hãi sau một khắc hắn mắt trái bị trùng trùng điệp điệp xuyên thủng h ồ n g sắc máu tươi không ngừng ồ ồ chạy xuống âm dương thánh tử hét thảm một tiếng ngay tại hắn mắt trái bị xuyên thủng đồng thời cái k i a c h ố n g rông mắt trái trong vậy mà phun ra một đạo hủy thiên diệt đ ị a từ sắc sắc ánh sáng âm u cường đại ánh sáng âm u xuyên thủng cho vượt ngực đạo này ánh sáng âm u phi thường đáng sợ không phải cảnh giới này có thể chống c ự ấy có khả năng hủy thiên diệt đ i ệ cho vượt biến sắc huy động bảo côn trùng trùng điệp điệp quét qua đánh vào đầu lâu của chúng nó bên trên lập tức đầu đây là đen nhánh cực lộ l i lên mở ra nắp lọ đem âm dương thánh tử nuốt vào về sau phá vỡ hư không biến mất ngay tại chỗ cho vợ liên tục ho ra máu trên ngực có một cái đáng sợ lỗ máu trong đó có bảng bạc bả cơm khí cùng tử khí không ngừng đàn sen vào nhau phá hủy tế bào nó theo trong hư không lấy ra một khối thất thải lộng lây t h ạ c h đầu tảng đá kia có trừng t r ứ n g gà giống như lớn nhỏ ngay sau đó tại bảo côn bên trên nhẹ nhàng một vòng lập tức đem thần minh đồng tử cho phong ấn chặn rồi cùng lúc đó vòm trời bên trên vốn rủ xuống mà hạ ba đầu màu vàng thần liệm cũng chui vào hư không làm xong đây hết thảy cho vợ khôi phục bản thể lần nữa biến thành sau một khắc thả người nhảy lên rất nhanh t i u biến mất tại đường chân trời chúng ta cũng đi thôi vũ đế đem họ mộ d u n g thanh hồ cùng tiểu cầu nâng lên đi theo vũ long tượng cũng tiến nhập đồng nhất núi hoang ở chỗ sâu trong mà tại chỗ bên trên t ắ c thì có rất nhiều tu sĩ những tu sĩ này đều là vừa vặn bị thần uy chỗ kinh chóng mặt đấy hôm nay cũng đều chậm dãi tỉnh lại xâm nhập núi hoang về sau vũ long tượng theo túi càn khôn lấy ra một cây hương thảo tại hai người trước mũi quơ cơ sau một khắc họ mộ d u n g thanh hồ cùng tiểu cầu n h o nhao tỉnh lại hai người thanh tỉnh lại hai người bọn họ đều mất đi cho nên cũng không có bị cái gì tổn thương bất quá vũ long tượng hãy để cho vũ đế vì bọn họ chữa thương dùng vũ đế cảnh giới bây giờ muốn lại để cho hai người khôi phục dễ dàng mà vũ long tượng tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân mạng ngồi lập tức theo trong cơ thể phúng rũng ra đầy trời màu vàng thần lực những thần lực này không ngừng rũng mánh vào tứ chi bách hải của hắn tiến vào xương cốt gân mạch huyết đục tế bào ở bên trong không ngừng tầm bổ đồng thời ý chí của hắn liên tiếp thiên địa đạt đến một loại thiên nhân hợp nhất thần bí cảnh giới tinh thần của hắn cảnh giới không ngừng tăng vọn đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh tinh thần lực không ngừng tăng cường tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một từ sắc sắc lôi đỉnh hôm nay lôi đỉnh đã trở nên lòng bãi tay lớn nhỏ mà bên trong phủ cốt cũng chỉ có một cái to bằng t r ứ n g g à nhỏ sáng trói không tỉ vết ngày đêm tắm rửa lôi đỉnh tẩm bổ sau trở nên càng tăng kinh khủng cái này khối phủ cốt cũng là phi thường cường đại một cái đại sắc khí có thể chấn giết một ít so với hắn cường đại cảnh giới nhân vật còn có một trương bạch ngọc sắc trường cung cũng ra hiện tại trên đỉnh đầu hắn cả hai hình thành một loại âm dương d i ệ t thế cung đại biểu tắc thì hủy diện là cực âm tri lực mà lôi đỉnh thì là âm dương đều có, có âm có dương có khả năng hủy tiên h diệt điệu đồng lòng cũng có sinh sôi không ngừng thần tức cả hai tại trên đỉnh đầu hắn hình thành một âm một dương thái cực đồ trợ giúp hắn lý giải âm dương có trợ giúp lớn lao mà trong cơ thể n ă m đi vòng xoáy hình thành cực lớn phong bạo mang tất cả toàn thân đây là tầm bộ thân thể bên trong đồng thời cũng là tại tiêu diệt tạp chất lại để cho thân thể càng cường đại hơn bắt đầu đầy trời linh tiên chi k h í cùng thần lực không ngừng d u n g hợp chui vào trong cơ thể cảnh giới của hắn không ngừng bay lên nếu như lúc này hắn tiến vào hư không thần quốc có lẽ đạt đến hiệu ra thất trọng thiên tả hữu cảnh giới có thể nói là tăng vọn nhưng là những này linh tiên chi phí giống như là đem một cái giải thưởng lớn d ó t vào sông nhỏ đồng dạng đã vượt qua hắn vật chứa như vậy chẳng hạn ra với hắn mà nói quá mức đáng tiếc thế nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới bay lên đồng thời trong đan điển chuyển đến một hồi hấp lực chỉ thấy cái kia đan điển ở chỗ sâu trong thất thải thần trùng tại lúc này hình thành một đạo màu hồng đỏ thâm vòng xoáy cái kia thất thải thần trùng tự vũ long tượng đã nhận được gần kể phát ra một cái mầm mỏ cái kia chính là màu hồng đỏ thâm mầm mỏ mà hôm nay không ngừng hút vào linh tiên chi khí về sau vậy mà xuất hiện viên thứ hai nảy sinh ánh sáng màu xanh sắc này đạo thứ nhất này sinh là xích h ỏ a sắc đạo thứ hai n à y sinh thì là ánh sáng màu xanh sắc viên thứ nhất này sinh đại biểu hỏa diễm chi lực viên thứ hai n à y sinh là thần trùng bồn nguyên chi lực đại biểu thanh mục lại đại biểu cho tánh mạng thần lực sinh sôi không ngừng bao hàm t o à n g diện cái này cổ linh tiên c h i khí rất là b ằ n g bạc rất nhanh thất thải thần trùng xuất hiện viên thứ ba n à y sinh rõ ràng là bạch ngân sắc n à y sinh cái này khỏa n à y sinh đại biểu cho là lăng lệ ác liệt kiếm khí bồn nguyên canh kim tri khí có thể xuyên thùng hết thể vật chất thần lực vũ long tượng tự dựng dưỡng thất thải thần trùng đến nay mỗi m ộ t lần đều hắn mới dùng đan điền dựng dưỡng lại phát hiện cái này thất thải thần trùng hoàn toàn độc lập cũng không nghe lời cùng nó chỉ có nó muốn phải trợ giúp thời điểm mới có thể trợ giúp vũ long tượng một t h a n h bình thường cũng sẽ không có chút độc tính cũng không cách nào mượn nhờ vật ấy thần lực bất quá rất là bất đắc d ì cái này thất thải thần trùng trong đan điền mọc rể lợi m ầ m cho nên muốn muốn xóa vũ long tượng chỉ có đem đan điền nắp ấy như vậy hắn cũng sẽ biết biến trở về phạm nhân không có bất kỳ thủ đoạn ngay tại thất thải thần trùng rất nhanh muốn khai ra viên thứ tư nảy sinh thời điểm một cỗ không biết tên ngập trời thần lực theo vũ long tượng mi tâm trong p h ư n ra cái này cổ thần lực cùng vũ long tượng rất là thân cận lại c u ồ n g bạo tuyệt luân bàn tay lớn màu và nóng g tiến vào bên trong đan điển ôm đ ồ m tại thất thải thần trùng bên trên vũ long tượng có thể cảm giác được rõ ràng thất thải thần trùng một tia run dày rất nhanh hắn sẽ hiểu cái này màu vàng bàn tay lớn là thánh thể nhất mạch đích ý chí cô động m à thành những ý chí này phải trợ giúp vũ long tượng đem cái này thần trùng luyện hóa mất q u y một chương một trăm m ư ơ i thiên hoang chương một trăm m ư ơ i thiên hoang màu vàng bàn tay lớn một phát bắt được thất thải thần trùng cái tia thất thải thần trùng còn không ngừng phạt háng tại thất thải thần trùng ở chỗ sâu trong một đạo ngâm đen sắc sinh linh bỏ lên đi ra cái này sinh linh lớn lên phi thường dữ tợn thoạt nhìn rất là khủng bố cái này là tại thất thải thần trùng bên trong ý chí tắc quái tiểu sinh linh hôm nay bị màu vàng bàn tay lớn ép đi ra a màu đen tiểu sinh linh cũng không biết đang nói cái gì không ngừng gào rú lại là kêu t h ẳ n g thiết bất quá cuối cùng nhất bị màu vàng bàn tay lớn cho bất nát cứ như vậy cái này thất thải thần trùng rốt cuộc khôi phục nguyên trạng lần nữa đâm vào bên trong đan điển thời gian dần qua cùng vũ long tượng huyết nhục hóa làm một thể trong lòng của hắn k h ẽ động cái này thất thải thần trùng có thể phù hiện tại trong bàn tay của hắn triệt triệt để để cùng hắn dung hợp làm một thể nguyên lai thần trùng bên trong một mực có một cái tiểu sinh linh đang tắc quái trách không được vũ long tượng rốt cuộc biết rồi vì sao nhiều như vậy linh tiên chi khí bị r ũ n g mánh vào thần trùng bên trong mà thần trùng không để ý hắn không ngừng hấp thụ nguyên lai là bởi vì m à u đ e n tiểu sinh linh vũ long tượng trong nội tâm kẽ động cảm thấy niệm c h â u ở bên trong tồn tại nên biết loại này sinh linh vì vậy cho niệm c h â u bên trong chuyến âm là thôn tiên trùng dựa theo như lời ngươi nói nếu như tại bỏ mặt xuống dưới nó rất nhanh sẽ bị lớn theo thần trùng bên trong leo ra đem ngươi cho cắn nuốt sạch loại này côn trùng là chủng tộc một phương hơn nữa phi thường đắng giận tiềm phục tại bất kỳ một cái nào vật chất hoặc là trong thân thể không biết lúc nào sẽ phát tác h i ệ n nhiên cái k i a côn trùng còn không có trưởng thành nếu là trưởng thành trong khoảnh khắc trong cơ thể ngươi linh nguyên đều cũng bị nó hấp thú mất cố hữu thôn thiên danh tiếng nghiệm c h â u tồn tại cảnh c á o nói vũ long tượng sau khi nghe xong cảm giác da đầu du lên nguyên đến trong cơ thể mình một mực có như vậy uy hiếp tồn tại nếu không có bị thánh thể nhất mạch đích ý c h í cứu cơ hồ chờ cái này đầu thôn tiên h trùng đem trong cơ thể linh tiên chi phí toàn bộ thôn tính về sau chỉ sợ sẽ hóa thành trưởng thành thôn tiên trùng đến lúc đó hội sẽ đem huyết n ụ c của hắn thôn tính sạch xanh, xanh. thương lão giàn mua nói ra thương lão giàn mua không hổ là sống cực thời gian dài đỉnh cấp tồn tại lịch duyệt rất sâu cùng thương lão giàn mua nói chuyện với nhau vũ long tượng biết đến nhiều thứ hơn nắm giữ thất thải thần chủng về sau vũ long tượng lại thêm một lá bài tẩy hiện tại thất thải thần trùng không sẽ chủ động hấp thu linh tiên chi k h í cùng huyết mục của hắn sinh sôi cùng một chỗ bàng bạc linh tiên chi k h í chui vào huyết mục về sau tại tiến vào thất thải thần trùng bên trong cuối cùng nhất thất thải thần trùng bảy khỏa n à y sinh đều nhao n h a u nảy mầm sinh hòa sắc ánh sáng màu xanh sắc bạch ngân sắc hát long sắc sương mù s á m sắc tử lôi sắc kim thần sắc bảy khỏa n à y sinh xuất hiện ở đan điền hình thành thất thải mờ mịt chi s ắ c thoạt nhìn rất là trói mắt mấy ngày kế tiếp vũ long tượng vũ đế họ mộ dung thanh hồ tiểu cầu đều n h o nhao đầu nhập tu luyện vũ đế tiến vào đồng nhất núi hoang cùng vài đầu thuần huyết sinh linh chiến đấu. họ mộ dung thanh hồ cùng tiểu cầu đi theo phía sau hắn bị đánh chết thuần huyết sinh linh đều bị bọn hắn mang đến mỗi lúc trời tối đều dựng lên đống lửa ăn đ ồ nướng mà vũ long tượng ngày đêm tu luyện phát hiện mình hiện tại đã đột phá thứ ba mươi ba tầng gông cùng xiềng xích có thể bước vào trong tam thập tam thiên một tháng sau mấy người n h a u n h a u đột phá bước vào trong tam thập tam thiên bọn hắn đều đã nhận được chín long hoàng hướng ban thưởng về sau có thể tùy ý xuất nhập chín long hoàng hướng lại là một ngày tại chín long hoàng hướng cửa ra vào trước xuất hiện ba người một chó ba người bọn họ bước chậm mã đi tiến nhập đông nhất chỗ rừng sâu biến mất bóng dáng cùng lúc đó cự hoa sơn mạch, trung tâm chỗ. xuất hiện một nhóm người cái này một nhóm người đều ăn mặc đủ loại kiểu dáng trang phục đều là một ít trẻ tuổi c ứ n g giả một nhóm người này đến từ thái sơ thánh địa không biết là bọn hắn còn có rất nhiều t h n tu hoặc là đến từ thế lực khác tu giả cũng nao nhao xuất hiện ở chỗ này đoạn kiếm c h i nhân cựu hờn nút ở chỗ này cho ta đi tìm thái sơ trong thánh địa một cái nhìn như người cầm đầu nam tử trẻ tuổi quát rất nhanh đại bộ phận người đều tàn ra tiến vào núi hoang rừng rậm bắt đầu tìm kiếm lúc này người đằng sau chỉ có một người đây là một cái tuyệt đại nữ tử phi thường xinh đẹp nếu như vũ long tượng chứng kiến mà nói nhất định sẽ chấn động nữ tử này rõ ràng là tại vô danh trong tinh không chạy thoát vương nhu lúc này vương nhu trong mắt sớm đã trống giống xem đã dậy c h ư a một tia sinh cơ rất lộ ra nhưng cái này vương nhu bị người c h ô k h ô n g chế chỉ có thể nghe lệnh bởi người chỉ huy hiệu lệnh nam tử trẻ tuổi nhìn lướt qua phía sau hắn tuyệt đại nữ tử lạnh lùng cười cười mang theo vương nhu đồng lòng cũng xâm nhập rừng rậm mà thân ở phương bắc rừng rậm vũ long tượng bọn người cũng phát hiện cựu hoa sơn mạch bạo động càng thêm cẩn thận rồi rất hiển nhiên vũ long tượng tại cự hoa sơn mạch sự tình đã triệt để bại lộ rất thái sơ thánh địa một mực tại truy nã hắn gần mấy tháng qua bọn hắn đã nghe được tin tức nhao nhao chạy tới c ử u hoa sơn mạch cũng có rất nhiều tu sĩ t i ì n đến nhưng là cái này c ử u hoa sơn mạch quá mức quỷ dị cũng thật sự là quá mức hiểm ác rất nhiều tu sĩ hoặc là bị c ử u hoa sơn mạch gác thú đánh chết hoặc là vẫn là bị một ít quá cổ thần núi thuần huyết sinh linh đánh tan cũng có một số người xâm nhập chín long hoàng hướng bất quá lại không biết tung tích không thấy bóng dáng c ử u hoa sơn mạch hướng nam đi là yêu tập thánh địa cái này phương bắc hẳn là một chỗ cổ tháp tại hướng phước bắc cực bắc chỗ là thập đại cấm khu một trong thiên hoàng c có thập đại thần đều mười chỗ thánh địa thập đại quá cổ thần núi thập đại cấm địa phía nam yêu t ộ c thánh địa đúng là thập đại quá cổ thần núi một trong thiên địa mười thành là chín long hoàng hướng trở thập đại thần đều nói chính là lật đều tiến đều linh đều như vậy đô thành đã vượt qua thiên địa cực hạn có thể so với hư không thần quốc thần thành mà thập đại cấm địa thì là một ít xưa nay đại năng chỗ nghỉ lại địa phương nơi đây được gọi là cấm địa tự nhiên là bởi vì bên trong quá mức khủng bố nghe đồn năm đó có một thánh giả tiến vào cấm địa về sau đã trải qua mấy trăm năm thời gian mới trốn thoát trốn lúc đi ra h ấ hối á n h mạng tinh khi trôi qua thành một người điên cu thập đại cấm địa là so về quá cổ thần núi thánh địa thần đều thiên địa thần thành đô muốn khủng bố địa phương chỗ đó cũng không phải người bình thường có thể liên quan đến địa phương tràn đầy khủng bố là một ít chính thức cổ đại năng chỗ nghỉ lại địa phương là thần minh chỗ ở chính là bởi vì như thế xưng là thập đại cấm địa mà thiên hoang cấm địa là năm đó chư thánh chỗ vẫn lạc trí địa tương truyền thiên hoang cấm địa chỗ sâu nhất có một trí bảo thiên hoang rất nhiều chư thánh đại đế xâm nhập cuối cùng nhất đi ra chỉ có đại đế nhưng không ai đạt được cái tia tôn trí bảo mà chư thánh vẫn lạc ở chỗ đó muôn đời tan vỡ đến nay thiên hoang cấm địa một mực được vinh dự thần bí nhất cấm địa. q u y một chương một trăm m ư ơ i một cổ tháp c h i ngộ chương một trăm m ư ơ i một cổ tháp c h i ngộ cấm địa sao một ngày nào đó ta muốn đi xem một cái bất quá bây giờ còn là đi cái kia năm đó phật môn cổ tháp à? vũ long tượng cảm thấy hiện tại cũng không phải tiến vào cấm địa thời điểm tương lai thực lực của hắn đầy đủ tất nhiên muốn đạp vào quá cổ thần núi cấm địa này địa phương đi xem các tộc phong thái xem lịch đại đại đế nghỉ lại c h i điệm có nghe đồn thiên hoang cấm địa chính là một hồng hoang văn minh tiền sử một đại đế nghỉ lại tri đ i ệ cái kia đại đế cũng gọi là thiên hoang cũng bởi vì như thế sưng là thiên hoang cấm địa nay tòa phật môn cổ tháp cũng có một ít truyền thuyết cũng là một phật môn đại năng nghỉ lại địa nghe nói thiên hoang cấm địa thường xuyên sẽ có một ít lao ngoan đồng xuất thế đ ổ sát sinh linh cũng bởi vì như thế mới có thể thành lập cái k i a cổ tháp tòa trấn cái k i a cổ tháp chính là một rất cường đại phật môn đại năng họ mộ dung thanh h ồ dù sao so về người khác lịch duyệt cao hơn cho nên đối với toàn bộ cựu hoa sơn mạch phi thường tin tưởng một chuyến bốn người riêng phần mình thi triển thủ đoạn tại bầu trời phi hành bọn hắn cực lực che giấu không có ý định gây phiền t o á i dù sao hiện tại toàn bộ cựu hoa sơn mạch đều tại truy nã vũ long tượng không có gì trở ngại một đoàn người đi tới một chỗ cổ tháp cái này cổ tháp phi thường cổ xưa bị cho b ù i bao trùm có rất nhiều mạng n g h chỉ có một phòng ốc rộng nhỏ cùng truyền thống cổ tháp đồng dạng mở ra cửa gỗ tiến vào bày ra ở trước mặt mọi người chính là một tôn tượng phật bằng đá cầm đầu chính là một da di đạo phật tại hắn bên cạnh thì là hai cái bồ tát không có lư hương không có cá gỗ không tồn đoá cũng không có quả vật chỉ có một chén s ứ men xanh tại trong chén có thanh tịnh nước nước phi thường sạch sẽ như là vừa vặn đổ vào đồng dạng cung cấp phật tượng phật môn đều có rất nhiều chú ý bất quá là tối trọng yếu nhất là một chén này nước vật gì đó khác có cũng được mà không có cũng không sao một chén này nước đại biểu phật môn h ạ c h tâm tinh khiết tinh khiết thiện trong chén nước phi thường thanh tịnh có nhàn nhạt hào quang lưu truyền cái này là cái kia tôn phật môn đại năng chỗ ở không có gì xa hoa thứ đồ vật thật là tại khổ tu chỉ có ba tôn phật tượng một trưng đài một cái chén s ứ men xanh một chén nước một cái bồ đoàn không tiếp tục mặc khác mà bồ đoàn thì là có rất nhiều cho bụi vũ long tượng quét sạch sẽ ngồi ở trên bồ đoàn xem l i ế c chúng q u n h thoạt nhìn cũng không có gì chỗ thần bí vũ long tượng dùng thần thức gió xét cũng không có giò xét ra cái gì toàn bộ cổ tháp phi thường yên tĩnh không có một tia thanh âm cũng không có cái gì kỳ dị địa phương đúng lúc này vũ long tượng bên thai truyền đến trận trận ngâm sướng thanh âm như là âm thanh của tự nhiên vang vọng ở bên thai của hắn như là ba nghìn tăng đột tại đâu đó biểu diễn một loại kinh văn như thế ta nghe thấy vũ long tượng cẩn thận đi nghe từng cái chữ như là một đạo ánh vàng rực rỡ phù văn đồng dạng phù hiện tại trong đầu của hắn hình thành một loại sáng chói kim quang kim quang không phải năng lượng không phải thần thức cũng không phải vật chất không có bất kỳ tạp chất ở trong đó giống như là ngàn vạn thế giới bổn nguyên đồng dạng sạch sẽ hắn lại không bên ngoài hắn tiểu không nội kinh văn âm thanh cuối cùng nhất tán đi kim quan g kia cũng biến mất mà vũ long tượng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thân thể lập tức ấm áp m à bắt đầu như là đắm chìm trong ôn nhu trong hải dương đồng dạng toàn thân phiêu đãng cuối cùng hắn đứng người lên trong mắt lộ ra nghiêm nghị bắt đầu kính nghề thân sắc đây hết thệ cơ h ộ i đều phát sinh trong một cái hít thở thoạt nhìn dài dàng dật đi cũng chỉ có nháy mắt thời gian nhưng lại lại để cho hắn hiểu được rất nhiều lại để cho hắn trong lòng có càng nhiều nữa hiểu ra cái này là hiểu ra cảnh giới chỗ tốt có thể tùy thời hiểu ra chỉ cần có đầy đủ cơ duyên hắn đối với ba tôn phật tượng xếp đặt ba bãi về sau đi ra cổ tháp không cần phải ở chỗ này ở lâu hắn trịnh trọng đem lại cửa đóng lại vũ long tượng tại trong rừng rậm đi bộ như là thiên nhân cảm ứng đồng dạng đắm chìm tại một loại thần bí cảnh giới bên trong vũ đế cùng họ mộ dung thanh hồ cùng ở hậu phương cũng không dám đi q u y dày tại thời khắc này vũ long tượng cùng tự nhiên dung làm một thể toàn bộ tự nhiên cũng không bài xích hắn hắn cùng với toàn bộ tự nhiên toàn bộ vũ trụ như là nhất thể đồng dạng thật giống như hắn vẫn là vũ trụ một bộ phận đồng dạng huyền, diệu, quá mức huyền diệu rồi. vũ long tượng cảm thấy chỉ có thể dùng hai chữ này mới có thể giải thích xuống nó tựa như một loại âm dương tựa như thái cực huyền diệu nhìn như đơn giản rồi lại phi thường phức tạp kỳ thật ngay tại một ý niệm rồi lại không giống trong nội tâm suy nghĩ giống như đơn giản như vậy hôm nay c ả n nộ hắn toàn bộ nhớ đây là đối với hắn hiếm có kỳ nộ đối với về sau hắn tương lai tu luyện con đường sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn lôi ma nguyên lai、like、ngươi ở nơi này đ ỗ n g nhiên một cái như là tiếng sấm giống như thanh â m văn vọng vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời phát hiện một đầu chiều cao chừng trăm trượng lớn nhỏ đại điêu hùng đứng ở vòng trời triển khai hai cánh lập tức có một đạo phong bạo mang tất cả ma xuống t r u n g quanh cổ thụ đều nhao nhao bị trấn khai đây là một đạt tới thần hư cảnh sinh linh phi thường c ư ờ n g đại xem khởi bộ dáng rất giống là thiên không c h i thần bầu trời điêu hậu duệ bất quá thực sự không phải là thuần huyết sinh linh chỉ là giống nhau lại hoàn toàn bất đ ộ n g vũ long tượng từng ở trên hư không thần quốc thi triển qua đoạn kiếm lại là tiếng t â m lừng lẫy lôi ma cho nên những người này đều gọi hắn vi lôi ma giao ra đoạn kiếm tha cho ngươi một mạng cái này đầu đại điêu phi thường bá đạo dưới cao nhìn xuống nói vũ long tượng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái này đầu đại điêu sau đó lần nữa đi thẳng về phía trước căn bản không có đi băn q u a ă n đó đại điêu trong mắt hiện lên một k i a h u n g quang rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sau một khắc nó cúi người lao xuống hắn trên người màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây phủ văn đ ầ y người đem hắn bao trùm hình thành cực lớn màu xanh ra trời hòa diễm trùng trùng điệp điệp vào tới vũ đế muốn ra tay lại bị họ mộ dung thanh hồ ngăn cản hắn mặc dù biết hai người kém một cảnh giới lớn nhưng lại biết rõ vũ long tượng có được vượt qua cảnh giới giết địch tuyệt cường thực lực hơn nữa cựu hoa sơn mạch trật tự hạn chế thần hư cảnh đã ngoài cao thủ căn bản không cách nào đến chỗ này đối mặt đại điêu vào tới vũ long tượng chỉ là chỉ lên trời nhẹ nhàng bắn ra chỉ. sau một khắc tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện bạch ngọc sắc diệt thế cung sau một khắc dây cung kéo ra hình thành một đạo dài m i trượng màu đen m ũ i tên l i n giải khủng bố v ủ dị màu đen phủ văn hình thành một loại hủy diệt thân lực sau một khắc s ô n g lên mây xanh t r ù n g t r ù n g điệp điệp xuyên thấu cái này đầu đại điêu t r í tử cái này đầu đại điêu trên mặt còn mang theo cờ lạnh chỉ là trong nháy mắt đã bị bắn chết vừa mới tầng kia hiểu ra lại để cho vũ long tượng thực lực lần nữa tăng lên một cái hoàn cảnh có thể phát huy ra cựu trọng thiên thực lực tiểu cầu hoan hô một tiếng trực tiếp đem cái này đầu đại điêu để vào trong túi các h ô n trên mặt lộ ra vui dạo dựng bộ dáng thằng này tuy nhiên là giống nhau một con chó nhưng là trên người bảo vật sắc thực không ít h á n túi cằn không nội chỉ sợ còn có vài chục đầu cực kỳ cường đại thuần huyết sinh linh thân thể bằng không thì nó cũng không có khả năng luyện thành bách thú đồ đằng như vậy tuyệt thế thần công loại này đạo thuật đại thành về sau hoàn toàn là có thể có thể so với đại đế đạo thuật tồn tại kể cả họ mộ dung thanh hồ cái tia bàn tay luân hồi đều là tuyệt thế thần thuật cũng không phải là người bình thường có thể có được Quy một chương Chương Thần Hoang chương 112, Thần Hoang một tay cầm đã biến thành mỏ vàng kim óng ánh cánh g à n ư ớ n g tay kia không ngừng cỡ trách lấy trong túi căn khôn bảo bối không thể không nói thằng này thật sự là cái t h a m tiền có quá nhiều bảo vật l i ê n vũ long tượng đều cảm thấy rất kinh ngạc trong nội tâm không khỏi nghĩ thằng này sẽ không phải cướp sạch nhiều cái tộc đàn bảo địa hoặc là quá cổ thần núi thánh địa này địa phương đi à nha tiểu cầu ta hiện tại đang thiếu nhất bà sấn thủ bảo bối một họ mộ dung thanh hồ vẻ mặt cười lấy l ò n g dạng như vậy mười phần cần ăn đòn đục lên tiểu cầu bên người nhú nhú hắn tiểu cầu mắt liếc ngươi cho ta ngấp nha muốn bảo vật xuất ra ngang nhau bảo vật đi ra họ mộ dung thanh hồ cười kh ta cái đó có bảo vật gì dáng vẻ này n g ư ơ i cái này phú khả đ ị c h quốc rồi ta nói rất đúng ngứ nho nhỏ bóng đại nhân cái này a duôn định hót hoàn toàn so ra mà vượt năm đó thưởng tức đ ư ợ c rồi người cái kia b ú a không tệ có thể cho ta họ mộ dung thanh hồ lập tức trở mặt vỗ tiểu cầu đầu nói ra cho mặt không biết xấu hổ còn vâng vâng tiểu cầu một ngụm muốn tại họ mộ dung thanh hồ trên đùi họ mộ dung thanh hồ không cam lòng yếu thế cũng cắn lên tiểu cầu trên người chó cắn người người cắn cầu nói không nên lời bật cười vũ đế ngơ ngác cờ cười, cười. hắn đối với những bảo vật này không có ý kiến gì h vũ long tượng tuy có đoạn kiếm một góc bảo đồ lôi đỉnh diện thế cung màu vàng bảo đỉnh bao gồm nhiều bảo vật nhưng là đều là không thể ra hiện tại hắn mắt người bên trong thánh vật nhất là đoạn kiếm hắn hiện tại quả quyết không có khả năng ra tay một khi ra tay trực tiếp thành cái đích cho mọi người chỉ trích về phần một góc bảo đồ chỉ sợ cũng sẽ có người nhận ra là trí bảo sẽ khiến một ít đại năng đuổi r ế t mà lôi đỉnh m t h ư à n g lão giản mua nhắc nhở nói hiện tại niệm châu nội tồn tại cùng vũ long tượng rất tục lạc thường xuyên hội sẽ liên hệ dù sao vũ long tượng trợ giúp vị này tồn tại khôi phục một chút thực lực tăng thêm niệm châu đã nhận thức hắn làm chủ bọn hắn bây giờ là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn tự nhiên muốn trợ giúp vũ long tượng tăng thực lực lên như vậy hắn khôi phục thực lực cũng sẽ nhanh hơn bắt đầu vũ long tượng trong nội tâm khẽ động sau đó cùng tiểu cầu nói ra những tài liệu này của ngươi dù sao giữ lại cũng vô dụng không bằng đưa cho ta được rồi tiểu cầu cảnh giác mà nói không được muốn đ ổ i cầm ngang nhau bảo vật đi ra những tài liệu này vụn vật l ẻ thẻ trong đó không thiếu có một ít chân quý tài liệu muốn dùng ngang nhau bảo vật để đổi thật đúng là lại để cho hắn đau đầu mà bắt đầu ta nơi này có vài cọn bảo dược còn có thiên tinh thạch vũ long tượng lấy ra mấy chục khối thiên tinh thạch cùng vài cọn thành t h u c bảo dược nhưng nếu là này đến thần thành có thể đấu giá ra thiên thạch tiểu câu ánh mắt sáng lời bất quá nó cổ trang thâm trầm mà nói những vật này không nhiều lắm những tài liệu này của ta càng đáng giá mới đúng ta tại đây còn có một chút linh thúy ân cái này ạ ba khối tiên thạch nhiều hơn nữa mà nói ta cũng cầm không ra thành rao cuối cùng nhất vũ long tượng đem túi càn k h ô n toàn bộ lấy hết mới đưa những thượng vàng hạ cám này tài liệu ra mua không muốn cảm thấy thiếu giá trị của những thứ này hoàn toàn là ngươi vừa mới những vật kia gấp mấy trăm lần giá trị thương láo giản mua an ủi nói vũ long tượng cũng không có cảm thấy cái gì thì đau bảo dược cũng tốt tiên thạch cũng tốt về sau hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ hoàn toàn không cần lo lắng vũ đế ta muốn luyện khí người giúp ta hộ pháp vũ đế nhẹ gật đầu t i ê u đứng tại vũ long tượng sau lưng thần thức t ả n g ra bao trùm mấy trăm dặm một ít gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được thần trí của hắn lúc này nghiệm châu phát ra sáng chói hào quang hóa thành một đạo hào quang con nát thú đem chọn cái tài liệu nuốt đi vào ta nhớ được ngươi lần trước cái kia màu vàng bảo đỉnh rất không t ồ i là luyện khí tốt đỉnh lô đem nó lấy ra vũ long tượng mi tâm hiện lên một tia kỳ quang màu vàng bảo chỉ từ mi tâm trong p h ư n ra màu vàng bảo đỉnh xuất hiện trên không trung hiện tại màu vàng bảo đỉnh càng lúc càng nhỏ Càng t h ê mấy n ngàn thực m bắt nói tài liệu nhao nhao dung nhập màu vàng bảo trong đỉnh vô số hào quang chiếu dọi tại màu vàng bảo đỉnh bên trên đem những tài liệu này không ngừng hòa tan tại thời gian dần qua lại để cho bọn hắn dung hợp cùng một chỗ đây là luyện ký khó khăn nhất một bộ phận luyện ký chia làm ba bước phân giải dung hợp thành hình phân giải đơn giản nhất chỉ cần dựa vào một ít cường đại hòa diễm đại bộ phận thần tài đều hòa tan xuống nhưng là theo dung hợp mà bắt đầu không đơn giản hơn rồi dù sao mỗi một chủng tài liệu đặc tính bất đồng cho nên dung hợp được cũng phi thường cực k h ổ nhưng là nghiệm c h â u ở chỗ sâu trong tồn tại sống thật lâu tuyến nguyện hơn nữa tại luyện khí một phương diện tuyệt đối là tông sư cấp bậc thậm chí đã vượt qua tông sư thủ pháp của hắn phi thường mất trật tự lại để cho người không kịp nhìn thoạt nhìn hoa mắt tuy nhiên rất nhanh không chút nào không lộn sổn lại ngay ngắn rõ ràng mỗi một bước đều làm đến mức tật cùng hòa mỹ thời gian dần trôi qua những n à y thần tài bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. màu vàng bảo trong đỉnh mấy ngàn nói hào quang hình thành một loại năm h ồ trạng bắt đầu chậm rãi dung hợp người nghĩ muốn cái gì dạng thần binh nghiệm châu tồn tại do hỏi vũ long tượng suy tư một phen cảm giác mình cũng không phải binh k i ngắn thích hợp như hoàng kim chiến mâu dài như v ậ y binh cuối cùng nhất hắn lựa chọn luyện chế thành chiến kích bởi vì hắn nhớ tới ở địa cầu trong lịch sử tam quốc thời kỳ có một sắt thần đúng là sử dụng chiến kích dùng chiến kích hoành tạo thiên quân uy vũ ngập trời thương lão g i à mua không nói gì thêm hào quang bảo đỉnh ở chỗ sâu trong tại nội bộ mấy ngàn nói hào quang hình thành hào quang vòng xoáy không ngừng ở dung hợp thành hình t ạ đã qua sau nửa canh giờ bảo đình rốt cục bị mở ra một cây vàng dòng sắt hoàng kim chiến kích chậm rãi bay ra toàn bộ chiến kích so về hắn còn muốn lớn hơn có chính xác trí thốn toàn thân màu vàng lại phong cách cổ xưa tự nhiên cũng không có cảm giác đến cỡ nào xa hoa trái lại giống như là cổ xưa nào đó pháp khí đồng dạng cũng không thế nào đoạt người nhắn cầu trận chiến này kích sau này sẽ là cùng ta cộng đồng tác chiến thần minh danh tự đã kêu thần hoang tốt rồi vũ long tượng tự nói nói q u y một chương một trăm mười ba mai phục chương một trăm mười ba mai phục thần hoang ngưng tụ thành chiếu rọi xuống đầy trời k i m quang cả cán chiến kích tuy nhiên là vàng dòng c h i sắc nhưng lại không lộ vẻ chút nào trương dương tựa như hoàng kim chiến mâu đồng dạng có hồn nhiên thiên thành khí tước của ta thần tài ô ô ô tiểu cầu khóc giống lưu nước mắt dậm chân đấm ngực màu vàng bảo đỉnh trở về mi tâm đồng thời vũ long tượng mi tâm trong phun ra một khoả màu vàng huyết khí cái này màu vàng huyết khí dung nhập thần hoang bên trong tạo thành một loại liên hệ như là huyết lục đồng dạng liên hệ sau một khắc h ắ n xông lên mây xanh cầm trong tay chiến kích trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p q u é t tới lập tức hình thành một đạo kim sắp vòi rồng mang tất cả m à đi trực tiếp phá hủy và giảm rừng rậm một k í c h chi uy có thể nói tuyệt thế phối hợp hắn d i ệ t thế cung có thể gần có thể xa thần hoang đầy người màu vàng phù văn núi tay giống như là từng khỏa chi tinh đồng dạng rậm rạp chẳng c h ị nhẹ nhàng một đ ô n lập tức tại đại địa hình thành một cái cự đại hố sâu đã có cái này thần hoang vũ long t ư ợ n g chiến lực tăng gấp đôi c o như là đối mặt một ít thần hư cảnh bên trong cường đại tồn tại. cũng có sức đánh một trận như đại điêu cấp bậc thần hư cảnh cừng giả có thể tại trong nháy mắt đem hắn đánh chết tu luyện một đêm vũ long tượng thao túng thần hoang càng lúc càng thuận buồm xuôi gió lại qua vài ngày nữa một mực đều bình an vô sự cũng không có gì cường giả đến đây chỉ là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động toàn bộ cựu hoa sơn mạch càng lúc càng không bình tĩnh rồi mà ở ngày hôm nay tại chín long hoàng hướng xuống xuất hiện một người người này rõ ràng là mấy ngày hôm trước còn bị trọng thương âm dương thánh tử hắn mắt trái bị suy thủng hôm nay dùng băng gạc đem mắt trái gói kỹ lưỡng sắc mặt lạnh lùng một bước, bước ra tịu xuất hiện tại vài dằm bên ngoài. Cùng lúc đó, tại hắn biến mất đồng thời lại xuất hiện một thân ảnh cho vượn mấy chục năm qua lần thứ nhất đi ra nơi đây hàng lâm cựu h ò a sơn mạch cho vượn thả người nhảy lên cựu nhảy tới một chỗ trên núi hoang sau một khắc lại liên tục khiêu dược đã vượt qua vài toàn núi hoang biến mất tại đường chân trời tại cho vượn sau khi biến mất một đạo kim quan g hàng lâm lại xuất hiện một thân ảnh cái này thân ảnh toàn thân màu trắng màu trắng da lông bao trùm hắn giống nhau một người rồi lại không giống như là nhân loại nếu như vũ long tượng ở chỗ này nhất định có thể liếc nhận ra là đầu kia từng để cho hắn thiếu chút nữa chết mất hình người quái thú hắn cũng xuất hiện tại cự hoa sơn mạch bên trong toàn bộ c ử u hoa sơn mạch đều trở nên bất thường mạch nước ngầm bắt đầu khởi động toàn bộ c ử u hoa sơn mạch không khí đều lộ ra khẩn trương vô cùng cùng là tại ngày hôm nay vũ long tượng bọn người bị mai phục cái này mai phục theo mấy ngày trước mà bắt đầu một mực tại bày ra mà bày ra đây hết thể chính là cái kia đến từ thái sơ thánh địa mới thánh tử nguyên lai、like、thánh tử hẳn là trần mục hắn ngay lúc đó cảnh giới tuy nhiên rất yếu nhưng là thiên phú dị bẩm tương truyền làn à o đó cường đại bảo thể về sau bị vũ long tượng đánh chết nhưng là trời không tuyệt được người cái này thái sơ thánh địa lại xuất hiện một thánh tử hơn nữa cái này thánh tử so về trần mục càng muốn lợi hại th thần thể trong bài danh tốt mười cường đại thần thể thái sơ thánh địa thủy tổ cũng đã từng là thái sơ thần thể nam tử trẻ tuổi tên là gấm vận về sau là thái sơ thánh địa mới một đời thánh tử hơn nữa thực lực của hắn cũng tuyệt đối cường đại không hổ là thái sơ thánh thể chỉ là sổ năm thời gian đã bước vào thần hư cảnh mà vương nhu vẫn luôn là thái sơ thánh địa t h á n h nữ bất quá là cái này gấm vận t h á n h nữ từ lúc mấy ngày trước bọn hắn liền phát hiện vũ long tượng b ọ n người bất quá cái này gọi gấm vận tâm tư kỳ não cũng không có lập tức ra tay mà là hợp thành đi một tí cường giả ở chỗ này bảy một cái ngập trời sát trợn thái sơ thánh địa mười mấy tên đệ tử. Tăng、thêm ă n g t đến từ tất cả đại tộc bảy đệ tử nhao nhao đem vũ long tượng bọn người vây khốn hình thành một loại trật pháp t ử vi gia tộc vũ long tượng ánh mắt ngưng tụ thấy được đến từ tử vi gia tộc đám người những người này đều là một thân áo tím lưng có từng thanh c ự kiếm mà lãnh đạo người của bọn hắn rõ ràng là tại lạc đều từng có duyên gặp mặt một lần tử vi tam sinh ngoài ra còn có rất nhiều tộc đàn đó là lâm gia cái thế trưởng nữ lâm như lâm gia lão tổ đột phá hôm nay tại lạc đều đã có một chỗ cắm rủi cùng giang hà thị n a n g nhau ngồi chung họ mộ dung thanh hồ truyền âm nói người kêu gọi cầu mạc xá vũ long tượng tự nhiên còn nhớ rõ tương tại lạc đều đổ thạch phường bên trong gặp được qua lâm ra một cái tiểu công chúa cùng một cái cựu thị gia tộc h o à n h ố cầu thiên thủ còn có cái tia tử vi tam sinh đều là từng có gặp mặt một lần lôi ma giao ra đoàn kiếm có thể cho ngươi chết thông thoái gấm vận chằm chằm vào vũ long tượng lên tiếng rất là bình tĩnh vũ long tượng thản nhiên nói cái gì đoàn kiếm ta cũng không biết gấm v ậ n không v ộ i không não nhẹ nhàng nói hư không thần quốc nghe đồn ta đã nghe nói qua rồi nghe nói ngươi vượt qua vũ trụ hàng lâm đã đến mang h n giới thiếu chút nữa bị thượng cổ thế giới người cho đánh chết về sau chạy ra tìm đường sống đi khu vực cùng minh giới bên trong danh hào của ngươi hôm nay thế nhưng mà ở trên hư không thần quốc như sấm bên hai chắc hẳn các ngươi tìm luận người ta không phải cái gì lôi ma chỉ là một cái người qua đường mà thôi vũ long tượng tự nhiên sẽ không thừa nhận mình chính là lôi ma gấm v ậ n thở dài một hơi nói gian ngoan mất linh như vậy tựu đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình sau một khắc mấy trăm tên đệ tử nhau nhao động bọn hắn có đến từ lâm thị cựu thị gia tộc còn có tử vi gia tộc cừng giả thái sơ thánh địa đệ tử mỗi cái thực lực không thể nói kinh thiên tuy nhiên cũng không kém yếu nhất đều có kim thân bí cảnh nhưng là bọn hắn hay vẫn là quá mức đánh giá thấp vũ long tượng bọn người thực lực họ mộ dung thanh hồ một tiếng thét dài trong tay xuất hiện khai thiên đại bữa trùng t r ù n g đ i ệ p đ i ệ p bổ chém luân động đại bữa mạnh mẽ đâm tới trái chém phải bổ bá đạo hình h à n h lập tức thì có hơn mười người cường giả bị hắn chém giết mất hắn toàn thân m ộ h u y như là một cái thế chiến thần một tiếng gầm nhẹ trực tiếp xông về cái kia cầu mạ xá tiểu cầu hi hi cười cười xông lên mây xanh sau một khắc bỗng nhiên biến đ hình thành trăm trượng lớn nhỏ dung nham quái thú phía dưới người đều sợ rồi trong nội tâm mắt lạnh sau một khắc màu hồng đỏ thâm phủ văn hình thành đầy trời sao băng đ ắ p xuống mà xuống cơ hồ là trong khoảnh khắc thì có tiếp cận trăm tên đệ tử bị c h ấ n giết tiểu cầu sau khi biến hóa thực lực càng mạnh hơn nữa đồng thời nó có thể thi triển quần công đối mặt lại nhiều người bày đều có lực đánh một trận cơ hồ trong khoảnh khắc có giống nhờ bại nhờ t h ư ờ n g đệ tử bị giết cơ hồ sắc mặt của mọi người đều thay đổi bất quá gấm vận như trước mặt không đội sắc thao túng những người còn lại bày bay thẳng hướng vũ long tượng mà đi nhưng là bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thanh niên đứng ở trước mặt của bọn hắn giết một đám người tuôn đi lên bọn hắn không biết vũ đế thực lực chỉ cảm thấy vũ đế trẻ tuổi như vậy thực lực có lẽ không được cho nên nguyên một đám phía sau tiếp trước xuống tới vũ đế hai đấm hóa trưởng t r u n g t r u n g điệp điệp đẩy tới hình thành hai cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu và nóng g đại thủ ấn tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt t r u n g t r u n g điệp điệp áp che mà xuống lập tức cái này mấy trăm người tan thành mấy khói tử vi tam sinh thản nhiên nói ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đứng tại nguyên chỗ vũ long tượng hắn từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần lúc kia là hắn biết vũ long tượng bất phảm tử vi trong gia tộc còn có hơn mười vị mặc áo tím lưng c ô n g tiết h kiếm bọn nam tử bọn hắn đứng tại tử vi tam sinh đằng sau một mực không có ra tay tử vi tam sinh mới được là chủ nhân của bọn hắn chỉ có tử vi tam sinh có thể chỉ huy bọn hắn mặt khác gần như toàn quân bị d i ệ t mấy trăm người mã toàn bộ tan thành mấy khói bất quá gấm vận cũng tốt hay vẫn là những người khác bọn hắn đều phi thường bình tĩnh giống như là chuyện bẽ nhỏ không đáng kể bình tĩnh có chút d ngươi rất rất c ư ờ n g ngươi người chung quanh cũng rất mạnh đại bất quá ta như thế nào hội sẽ không có bất kỳ chuẩn bị đến chặn giết ngươi gấm vận thản như nói n vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác bất quá trên mặt lại phi thường bình tĩnh chư vị xuất hiện đi theo lời của hắn chỗ rừng sâu bắt đầu xuất hiện mấy cố cường đại khí tức cái này là một đám thuần huyết sinh linh hậu duệ nguyên một đám cường đại như vậy có bầu trời bá chủ thần tước còn có một đầu toàn thân tắm rửa màu hồng đỏ thấm hỏa diễm văn n g ê một đầu hào quang đầy người bệnh ạ bất quá để cho nhất người khủng bố hay vẫn là trước mắt cái này đầu hoàng kim sư tử cái này đầu hoàng kim sư tử cùng vũ long tượng bọn người đã thấy hoàng kim ấu sư là một cái tộc đàn người trong hoàng kim ấu sư là quật khởi thiên tài như vậy trước mắt hoàng kim sư tử là sừng sững tại đỉnh phong cường giả nghe nói đệ đệ của ta tại trên tay nguyên nếm qua không ít tiếu h hoàng kim sư tử c h ầ m c h ầ m vào vũ đế thản nhiên nói vũ đế lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào hoàng kim sư tử không nói gì hắn vốn t i u không thích nói chuyện càng muốn đơn giản trực tiếp độc thủ ngay sau đó lại là một đầu bảng nhiên đại thú cái này đầu hung thú k h n g bố so về hoàng kim sư tử chỉ mạnh không yếu nó chỉ có một cái sừng một cái chân đơn lập đại địa hàn tiếng hư lệnh như、sớm. toàn thân màu vàng đất thoạt nhìn có chút dữ tợn mà khủng bố cái này hình như là q u ỳ n yêu vũ long tượng gần như liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đầu h u n g thú bởi vì hắn từng tại một bước kinh điển bên trên xem qua khi bọn hắn bên trong thế giới kia có một vị hoàng đế đã từng thống lĩnh bách tộc mà khi năm hắn vẫn là đem q u ỷ giết chết dùng hắn ra với tư cách chống trận tương truyền hắn âm như sấm cho nên chế thành chống trận về sau chống trận thanh â m có thể đạt tới tứ phương bắt hoang những con hứng thú này một cái so một cái đáng sợ đều là thuần huyết sinh linh hậu duệ có được tuyệt cường thực lực hôm nay liên hợp cùng một chỗ vậy mà chính là vì muốn đối phó vũ long、tượng. rất lộ ra nhưng cái này gọi gấm vận người rơi xuống cực lớn vốn gốc mời tới những t h u ầ n huyết này hậu duệ chỉ là vì cầm lại cái thanh k i a đoạn kiếm mà đoạn kiếm giá trị vượt xa đám người kia cái này là một thanh thần khí có được bất hủ thần tính vũ long tượng tự nhiên sẽ không đem nó g i a o ra đây t r ư vị chỉ cần thay ta bắt giữ người kia còn lại các ngươi muốn chém giết muốn rót thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được gấm vận nhàn nhạt lên tiếng hoàng kim sư tử thản n h i ê nói n người này t i ể u giao cho ta tốt rồi người khác cũng đừng có muốn cùng ta đã đoạt người này lại để cho đệ, đệ của ta hổ thẹn mấy lần ta hôm nay vẫn là đến đòi nợ một bên toan nghê khạc khạc cười, cười. cái kia thượng diện tiểu chút chít không tệ vừa vặn ta muốn dùng nó đến luyện chế một h ỏ a d i ễ m pháp khí vậy ngạn đứng tại họ mộ dung thanh hồ trước người tên tiểu tử này t i ể u giao cho ta tốt rồi lúc này thời điểm quý ngư nói chuyện h ắ n âm như sấm ở t r u n g quanh nổ t u n g không khỏi làm người n h ư mày vậy hãy để cho lão phu đối phó tên tiểu tử này a quý ngư thả người nhảy lên liền đi tới vũ long tượng trước người gấm vận cười nhạt một tiếng bày mưu nghi kế một bên lâm g i a cái thế trưởng nữ lâm như thản nhiên nói đã ngươi mời tới nhiều như vậy thuần huyết hậu duệ còn muốn chúng ta làm chi gấm vận ý vị thâm trường mà nói những người này rất cường đại Ta sợ sẽ có ngoài ý một u ố n Đến tính xin đó, lúc c ba vị n đồng chân g ác, ấ t ta chỉ vi thiên thủ có Cầu mạc nói, hậu lạnh chỉ lễ. lùng xá vi bên á cái o thù ta thiếu tới Một không hậu chúng nhau không thiếu nợ nhau, cũng đừng tới hướng mà muốn này đến, đó đừng cũng ngươi Lần lẫn nợ cũng gì kia sau rồi. lễ. b tử vi tam sinh cũng nói ta cũng nghĩ như vậy đấy lần này sự t ì n h mặc kệ thành cùng không thành ta không muốn tại với ngươi có bất kỳ cùng xuất hiện gấm vận k h e mỹ mười c nói đó là tự nhiên rất hiển nhiên ba người này đều đã từng thiếu nợ qua gấm vận một phần t ì n h hoặc là nói đây hết thảy đều là hắn một người chỗ ăn bài nợ nhân tình khó khăn nhất còn bằng không thì ba người này cũng sẽ không cộng đồng kết thành liên minh đối kháng ở đây mấy người đều lâm vào khổ chiến ở bên trong trong đó họ mộ dung thanh hồ khó chịu nhất hắn dựa vào khai thiên đại b ữ a tăng thêm bàn tay luân hồi đ ạ o thuật tuy nhiên vừa mới bắt đầu chiếm cứ thượng phong nhưng dù sao cả hai thực lực kém quá nhiều càng ngày cùng lạc hạ phòng hôm nay chỉ có thể tí ti trọi c ư n g lấy chờ đợi cơ hội phản kích mà tiểu cầu cùng toan nghe một mực tại đại du kích chiến hai người cũng không dám đơn giản ra tay đều là tại thăm dò hai tên gia hỏa tại thao túng hỏa diễm tạo nghệ bên trên t Trung quanh bọn họ một quanh bầu bọn mảnh họ trời đối ề nhiều, đều u màu đấu nhau, tuổi tuyệt biến bộ Kim chiến phi thường thú vị đấy. hai người giới đời người. Đế thành hồng ráng. cùng Hoàng thường cảnh không năng cường thâm Tử tắc thì thú thực trẻ một là là kém đỏ đấy, đ Vũ vị lực Sư mặt hoàng kim sư tử vũ đế tự nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó xuất r a hoàng kim chiến mâu đổi g i ế t mà đi mà hoàng kim ấu sư cũng có hắn thủ đoạn hắn cũng không có hóa thành hình người biết rõ hóa thành hình người cũng không phải là đối thủ của người nọ cho nên một mực bảo trì nguyên trạng đồng thời thi c h u ể n ra thứ nhất tộc không bên trên đạo thuật bách tộc thánh binh việt học cái này bách tộc thánh binh tuyệt học là bách tộc c h i vương tam đại tuyệt học một trong là bách tộc c h i vương pháp khí đồng dạng tồn tại d u n g hợp bách tộc chấn tộc thánh binh cố động mà thành siêu cấp tuyệt học giết đỉnh lô kiếm thương đao c â y roi p h á p luân hôi say chén liêu đầu chờ chờ vô số pháp khí hồng giết đi qua mỗi một pháp khí đều giống như huyễn giống như thực nếu là giống nhờ bài nhở thường tuyệt học chỉ sợ dùng hoàng kim sư tử thực lực hoàn toàn có thể đạt tới tạo vật thủ đoạn nhưng cái này thần thuật dù sao cũng là bách tộc tri vương tam đại tuyệt học một trong cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy có thể đạt tới tạo vật thủ đoạn bất quá môn tuyệt học này cùng vũ long tượng năm đi vòng xoáy hình người quái thu dung nham đại đạo đều phi thường tương tự là một loại rất cường đại thủ đoạn phá vũ đế thét dài một tiếng không lùi mà tiến tới đối mặt trăm đạo thông đạo nghiền áp mà đến không sợ chút nào trong tay hoàng kim chiến mâu trùng trùng điệp điệp đâm tới xuyên thủng thông đạo xuyên thủng thanh binh thẳng lâm hoàng kim s ư tử một phương khác vũ long tượng cùng quý ngưu chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn quý gia châu thật sự là quá dày rồi tuy nhiên không giống huyền vũ huyền quy như vậy cứng rắn nhưng là cũng không phải giống nhờ bài nhờ thường hung thú có được làn là làn da vũ long tượng thần hoang vậy mà tại hắn làn da chỉ có thể đâm ra một đạo vết máu q một chương một trăm mười lăm san dết sinh linh chương một trăm mười lăm san dết sinh linh quý ngưu thực lực rất cường vũ long tượng cầm trong tay thần hoang thi triển đạo thuật không ngừng n g n h kích mà đi nhưng là lực phòng ngự của nó thật sự là cường đại vậy mà chỉ có mấy đạo vết máu cái này đầu quý ngưu thực lực không chỉ có cùng hoàng kim sư tử không kém nhiều lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại trên bầu trời thần tức một mực xoay quanh ở không t r u n g toàn thân tắm rửa màu hồng đỏ thâm tần mang như là hoàng huyết đồng dạng trói mắt không t h vết nó tại chờ cơ hội chờ cơ hội tiến hành phục giết cái này đầu thần tức thế nhưng mà hoàng tộc hậu duệ thử vi tam sinh lộ ra vẻ mặt hoàng tộc rất cường đại một cái tộc đàn hán tổ tiên đã từng xuất hiện đếm rõ số lượng tôn cường đại đại đ ế chúng tộc đàn là sừng sững tại nơi này tứ phương thế giới đỉnh phong tồn tại như quá cổ hoàng tộc long tộc hoàng tộc những điệu này đều là cường đại nhất mấy cái tộc đàn một trong. Cẩm hoặc hoặc vũ ậ n c long tượng thét dài một tiếng hắn sau lưng xuất hiện một đạo năm đi vòng xoáy phi thường to lớn hắn dội dài cánh tay lập tức đem vòng xoáy căng ra vô số phong bạo mang tất cả mà rơi đồng thời gọi ra lôi đỉnh lập tức từ bên trên nện xuống trăm thiên vạn đạo lôi đình oanh kích tới hủy thiên diệt địa tặc núi sông đại địa sợ r u n không chỉ quý ngưu tuy nhiên cường đại nhưng lại cũng không dám ngày tháng chỉ thấy hắn h á miệng nổ nổ ra từng đạo màu vàng p h ủ văn những p h ủ văn này ngăn cản trước người đem phong bạo lôi đình ngăn cản xuống dưới bất quá như trước bị mấy đạo lôi đình đánh trúng thân hình không ngừng ngao ngao gào thét nó gào thét liên tục xông lên vòng trời sau một khắc một tiếng gào thét lập tức một đạo màu vàng hỏa diễm xì ra hình thành một loại long viêm gào thét mà đi tại bầu trời nổ tung đồng thời hình thành từng đạo hỏa diễm trường trụ mà đến loại này hỏa diễm trường trụ phi thường khủ bố nhìn như không có chút nào đi lực kỳ th Sẽ, hắn nếu là thi triển ra một góc bảo đồ đoạn kiếm hoặc là tấm bia đá thiên đồ có thể tại trong nháy mắt đem chấn áp nhưng là hắn không hề giống thi triển những trí bảo này hắn cần nhờ lấy thực lực bản thân đi đột phá những trí bảo này chỉ có tại trong lúc nguy cấp mới có thể thi trở ra hơn nữa một khi biết được đoạn kiếm trên tay hắn tất nhiên sẽ khiến càng nhiều nữa bối rối trong lòng của hắn k h é động thần hoang trở về mi tâm trong biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn xuất hiện bạch ngọc sắc diệt thế cung hắn cầm lấy diệt thế cung thân thể rút lui đồng thời t r ù n g t r ù n g điệp điệp đem hắn kéo thành đ ờ y nguyện hắn hiện tại lực lượng đạt đến cực cảnh thân lực có thể nhẹ nhõm đem hắn kéo ra vô số p h ủ văn ngưng kết cùng một chỗ môn tuyệt học này với tư cách long tộc mười vạn võ học trong cao nhất phong tồn u tại một trong uy lực tự không cần phải nói chính là thứ chín thần long sáng tạo ra tạo ra đến mạnh nhất đạo thuật vô số màu đen p h ủ văn ngưng tụ tại một chỗ hình thành tầm hơn mười t r ư ợ n g lớn nhỏ cực lớn màu đen mũi tên dài Sau u một khắc, thả khắc, hắn c n dây cung, màu đen mùi tên dài gào m u đen tên mùi dài à g thét mà đi mũi tên dài trên không trung phi không ngừng phi hành đâm rách chân không hình thành từng đạo vết rách nếu là vũ long tượng bước vào thần hư cảnh liền có xe rách hư không thủ đoạn đến lúc đó có thể xâm nhập hư không tiến hành chiến đấu giống quý ngư gào thét một tiếng Cảm lực, khắc mũi một một thấy tên dài lực. sau đây ạ tại o hoàng quang đem hắn bao bao trong hắn khắc ánh không nhất hòa không. ngàn màu dài màu dài màu vàng quang trọn vẹn tản trượng, đen tên đen tên sáng ngừng tán, cùng kêu sau tiêu ra đem đem để đ trùm, mát mũi một mũi triệt cái cuối lấy, là thần quốc vũ long tượng còn là lần đầu tiên kiến thức thần hư cảnh cường giả thi triển ra thần quốc một khi tại mở thân thể thần quốc ở trong đó hết thể dựa vào ý chí của mình chỉ có tại trên thực lực so về người này cường đại hơn mới có thể phá vỡ đây là ta ánh sáng màu vàng thần quốc ngày đêm hấp thu vạn vật mùi lửa tiến vào trong đó biến trở về bị cường đại phủ văn chi hỏa thiêu đốt sạch sẽ Bí nguyên ư t ề n Long tượng nghe. Đến thần hư cảnh, âm cho hư t i nhân chính là như thế thần hư cảnh cường giả tiến vào hư không thần quốc nếu là đã chết thân thể cũng sẽ biết cùng một chỗ thối giữa mất nếu không có không có cường ó c đại pháp khí căn bản không cách nào còn sống sót mà thần quốc là thân thể pháp lực ý chí kết hợp thể muốn phá vỡ tự cần thân thể pháp lực ý chí hóa thành nhất thể công kích mà đi vũ long tượng tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí nhẹ nhàng hô thở ra một hơi sau một khắc tại trong nháy mắt tuy nhiên cũng chỉ có nháy mắt thời gian hắn cảm giác được thân thể ý chí pháp lực dung hợp cùng một chỗ hình thành một loại vòng xoáy trong người không ngừng đ ộ ợ n nạo phá một tiếng quát nhẹ màu đen mũi tên dài gào thét mà đi tại tới gần cái tia màu vàng quan g màng thời điểm màu đen mũi tên dài xuyên thủng quan g màng cái tia quan g màng không ngừng r u n r u n nghiền nát nghiền nát lúc có thể chứng kiến vô số p h ù văn tại tiểu tán diễn thế mũi tên đem chọn cái thần quốc hủy diện xuyên thủng thần quốc quý ngư hét thảm một tiếng liên tục thổ huyết cái này thần quốc là huyết đục của hắn, pháp lực. ý chí chỗ cô động thành đấy cho nên mới phải lại để cho hắn trọng thương、Phúc. mũi tên dài trùng trùng điệp điệp xuyên thủng quý n h u lâu lâu cuối cùng nhất đính tại một gốc cây tre trời cổ thụ lên quý n h u bị bắn chết một đám người sắc mặt biến hóa cái kia bày mưu nghĩ kế cầm vận lúc này sắc mặt cũng phi thường khó coi cái vị này cường giả thế nhưng mà hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết mời đến đấy cái này còn không trọng yếu cái này đầu quý n h u có thể là đến từ yêu tộc thánh sơn là thánh sơn một đại năng hậu duệ hắn không biết phải như thế nào thừa nhận cái kia tôn đại năng lựa g ậ n mà đúng lúc này lại là một tiếng hét thảm vang lên mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy vũ đế cùng hoàng kim sư t ử lúc này chiến đã đến đỉnh phong trạng thái hai người đều mở ra thần quốc đều là ánh vàng rực rỡ thần quốc giúp nhau tại thần quốc gian s ô n g tới cuối cùng vũ đế cầm trong tay chiến mâu trùng trùng điệp điệp oanh bắn mà ra đem hoàng kim sư t ử thân thể đ í n h tại một tòa trên núi hoang hắn ánh mắt bắt đầu chậm rãi vô thần cuối cùng n h ấ t toàn bộ thân hình trùng trùng điệp điệp mà rơi xuống mất mạng ở chỗ này vũ đế một bước đi vào hoàng kim sư t ử trước mặt đem hoàng kim chiến mâu lấy ra chỉ thấy màu vàng huyết dịch không ngừng tại chiến mâu bên trên n ộ giữ lại mà chiến mâu lúc này như là khôi phục ngày xưa ph Như là tỉnh lại trong đó linh tính đồng dạng, sáng là lại đó cái à mà n tăng kinh khủng bắt đầu. Mà vũ đế xoay người g bắt một Mà đầu. đế vũ xoay c này é m mâu, bay thẳng võm m chiến tức thẳng thần trời bên trên bay đi. q u một chương 116, các tộc tộc kiệt tay. kiệt tay. chương 116, các Chương các Cái nhân nhân này ra ra đầu hoàng tộc hậu duệ thần t ứ c có chút thâm bất khả chắc kỳ thật thực lực kinh khủng nhất nó một mực tại che giấu lúc này vũ đế ẩm ẩm ra tay cái này đầu thần t ứ c một tiếng kêu to trực tiếp triển khai thần quốc màu hồng đỏ thấm hoàng huyết mở lại hình thành một cái huyết sắc thế giới thời gian dần trôi qua những huyết sắc này thế giới tại thân thể của hắn sau hình thành lần lượt thánh thai mỗi một k h ỏ a thánh thai đều sáng trói không tì vết như là một loại cơ thể mẹ ở bên trong thai thể đồng dạng như là trái tim hoặc như là đứa bé đồng dạng không ngừng mà nhúc ních cuối cùng nhất những này thánh thai hình thành từng ngụm động tiên mỗi một ngụm động tiên đều có hắn thân hình lớn nhỏ mà cuối cùng những động tiên này lần nữa biến đổi biến thành từng ngụm cực lớn huyết sắc vòng xoáy cùng sở hữu chín khẩu vòng xoáy mà hắn bản thể hình thành một loại huy hình thành mười khẩu vòng xoáy mỗi một đạo vòng xoáy đều tản mát ra khiếp người khí tức từng ngụm vòng xoáy đều là huyết sắc vòng xoáy không ngừng có ngọn lửa màu đỏ t h ắ m từ đó chảy ra cuối cùng những vòng xoáy này bắt đầu dần dần ngưng hình đây là tạo vật thủ đoạn biến thành nguyên một đám huyết sắc x à o huyệt trong xào huyệt không ngừng có như là dung nham đồng dạng hoàng huyết phương ra mỗi một đạo trong xào huyệt đều là một cỗ bàng bạc huyết khí đây là thiên hoàng thần quốc là hắn tổ tiên vô địch thần quốc bị nó dùng chính mình nói tắt thì diễn biến mà ra hình thành trật tự thần quốc vũ long tượng liếc mắt một cái liền nhìn ra tại vô danh tinh không t r o n g một năm hắn đọc qua rất nhiều sách cổ đã biết hoàng tộc cái này nhất mạch cũng biết hoàng tộc một không bên trên đại đế thiên hoàng cái này ngày hôm trước hoàng bề ngoài giống như đã từng đến chỗ này lại có truyền thuyết thiên hoàng cấm địa là thiên hoàng nghỉ lại địa phương thánh thai ngưng kết mà thành thần quốc là thiên hoàng trước kia chỗ cô động mà thành thần quốc về sau hết sức thăng hoa hóa thành mười khẩu động tiên định phong lúc hóa thành mười khẩu vòng xoáy quét ngang vòng trời mà hôm nay cái này đầu thần tức lại lần nữa cô đ ộ n g dùng bản thân pháp lại lần nữa sáng chế ra mới một con đường tạo thành s à o huyệt một phương khác tiểu cầu cùng toan nghê cũng chiến đã đến thời khắc mấu chốt cái này đầu toan nghê hoàn toàn chính xác rất c ư ờ n g tại hỏa diễm p h ụ văn tạo nghệ bên trên xuất thần n h ậ p hóa nhất nguyên hóa ba hỏa hóa thành bùn nguyên đạo phụ hình thành đầy trời thần viêm b à n h tích mà đi mà đối diện với mấy cái này thần viêm tiểu cầu thì là từng ngụm từng ngụm ướt những hỏa diễm này giống như là nó lương thực đồng dạng không ngừng ăn lấy như là con ác thú đồng dạng vô cùng vô tận ướt toan nghê dần dần pháp lực chống đỡ hết nổi sắc mặt cũng tr sau một khắp tiểu cầu triển khai dung nham chi lực vô số dung nham từ phía trên khung rủ xuống mà xuống như là một mảnh dài hẹp trật tự thần liệm đồng dạng rủ xuống rơi xuống đem hắn bao trùm giết toan n g h e sắp chết phản công t h i ê u đốt toàn thân cánh mạng tinh khí đuổi giết tới hóa thành ngập trời thần viêm tại vòm trời không ngừng nổ tung Vâng! cả hai thân hình trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ hình thành hỏa diễm phong bạo mang tất cả đại địa cuối cùng nhất toan nghê vẫn l ạ sở hữu hỏa diễm tinh khí toàn bộ bị tiểu cầu trôn lướt thực lực của nó lại đề cao khí tức trở nên càng thêm thần bí khó lường vũ long tượng theo bắt đầu nhìn thấy tiểu cầu. đã biết do hắn bất p h à m bị phong ấn ở một loại thần nguyên bên trong hơn nữa khẩu vị vô cùng tốt mấy ngàn cân huyết n ụ c đồ ăn trong khoảnh khắc có thể bị nó tiêu hoa xong mở linh trí sau càng thêm lợi hại có thể hóa thành hung thú thái độ về sau hắn biết rõ cái này dung nham hung thú nhưng thật ra là một loại cực kỳ cường đại tộc đàn tại sách cổ trong lại không có ký càng miêu tả cũng không có viết ra kỳ danh chữ chỉ là xưng là vô danh hung thú tương truyền thứ nhất tộc cùng con ác thú nhất tộc là đồng căn đồng nguyên nhất tộc bên trong cũng chỉ có như vậy vài đầu một bên vũ long tượng đã đi trợ giút họ mộ dung thanh hồ thực lực của hắn mặc dù có chỗ đề cao nhưng là đối mặt so với hắn lớn hơn một cảnh giới lớn bệnh nạn g hay vẫn là lộ ra có chút cố hết sức pháp lực khô kiệt thân thể cũng ngăn cản không nổi tại phù văn tạo nghệ bên trên càng thì không bằng tuy có bàn tay luân hồi như vậy không thượng thần thông nhưng dù sao loại này lịch thiên thần thuật cũng không thể liên tục thi triển bệnh nạn g một tiếng thét dài nó hình như hổ thoạt nhìn hung mánh vô cùng thân hình có vài chục trượng lớn nhỏ toàn thân tắm rửa lấy hào quang xem ra giống như là một chiến như thần sừng sững tại vòm trời bên trên sau một khắc vô số hào quang lĩnh viễn chiếu mà xuống hình thành hào quang phù văn truy lạc đại địa họ mộ dung thanh hồ trốn tránh không kịp sắc mặt trắng bệnh gắt gao cắn răng lúc này vũ long tượng một bước vọt tới trước mặt của hắn sau một khắc s o n g t r ư ở n g trùng trùng điệp điệp đẩy về phía trước đi chỉ thấy trăm trượng lớn nhỏ màu vàng đại thủ ấn v a n h ra đã phá vỡ những hào q u a n g này trùng trùng điệp điệp chấn áp mà đi bệnh ạ n hóa thành lưu quang muốn trốn nhưng là sau một khắc màu vàng đại thủ ấn liền lầm đến trùng trùng điệp điệp đối với hắn thân hình áp tre mà h ạ vênh b ệ n ạ n thân hình n m ầm nghiền á t cuối cùng nhét hóa thành sáng chói hào quang bột phấn tiêu tàn tải trong thiên đ i ệ cầm vẫn sắc mặt càng lúc càng Vẫn, là xem trong h ư người kia, vốn tưởng ờ n vốn g đám kia, ằ n lần này g mới tới 8 vị c a thủ, h o à toàn có thể đưa bọn n có c h đưa ú chân áp ở, lại không nghĩ rằng、Vũ、Long Tượng, áp ở, lại Vũ Vũ đó ế thế, Đế, hoàng kim sư tử đều bị giết chết. Đáng giận. Trong lòng của hắn thầm áng, hắn biết thực nhất tên thấy Tử trong thầm thú hại như không chuyện Hoàng banh hắn hắn những hung lực cái của con lợi là lòng là kia Kim giận, Đáng áng, này Sư đều đều Vũ do bị theo các nơi thỉnh tới. Trong đó như ơ i t ỉ n Trong n h h tới. đó hoàng kim sư tử nhất mạch quý ngưu nhất mạch đều là một ít không bên trên thế lực như toàn n g h e vậy n g ạ n cũng đồng lòng đến từ quá cổ thần núi lần này tử trực tiếp chọc bốn cái thế lực lớn nhưng là chính thức lại để cho trong lòng của hắn bất an chính là đầu kia không thượng thần tức sẽ bị giết chết cái này đầu thần tức thế nhưng mà hoàng tộc hậu duệ hoàng tộc đó là sừng sững tại thánh địa thần đều phía trên vô địch thực lực như quá cổ hoàng tộc một cái tộc đàn t i ể u c h ấ n thủ một cái yến đều chiếm lĩnh một cái thần đều hắn thế lực có thể lộ ra biết loại này tộc đàn một khi chọc coi như là quá cổ thánh địa v ì hắn ra tay cũng không có bao nhiêu phần thắng kính xin chư vị ra tay thần tức không thể chết được cầm vận trầm giọng nói ra hắn cảm rắc một cỗ vẻ lo lắng áp tại trên đỉnh đầu chính mình tùy thời hội sẽ muốn nổ tung lên câu ma xá hừ lạnh một tiếng sau một khắc sông lên mây xanh đơn giản trực tiếp t h i triển ra thần quyền đổi u giết tới mục tiêu của hắn là vũ long tượng những người khác hắn mới sẽ không đi quản lâm ra cái thế trưởng nữ lâm như đồng bệ bay lên kéo đầy trời hào quang như là cựu thiên huyền nữ hàng lâm thế gian nhẹ nhàng bắn ra chỉ xuất hiện một cây xích đây là cựu âm xích hàng ngái phẩm tại quá thời cổ kỳ phi thường nổi danh là một tổ khí rất là cường hành về sau chẳng biết đi đâu cái này cựu âm xích tuy nhiên là hàng ngái phẩm nhưng lại như trước rất là cường đại từ vi tam sinh bước chầm đi tới trên lưng trọng kiếm dĩ nhiên xuất hiện trọng kiếm vô phong đại xảo vô công thần tước từng tiếng kêu to c h ấ những động đại địa núi sông, a i c nhân kiệt này đều là đạt tới thần hư cảnh cơn giả so về trước khi sinh linh chỉ mạnh không yếu để cho nhất người chịu không nổi là ba người này mục tiêu đồng thời theo dõi vũ long tượng tiểu cầu cùng họ mộ dung thanh hồ đều sửng sốt vũ long tượng lập tức cảm giác được gáp lực cường đại đầu tiên đã đến chính là cầu mã xá công kích hắn thân quyền trong không khí không ngừng tuân ra tiếng vang uy lực khủng bố sau một khắc hình thành từng đạo quỷ mị gáo thét mà đến mang theo một cô âm khí vũ long tượng một tiếng thét dài thổ nạp ra năm đi vòng xoáy tại hắn trước mặt hình thành một đạo mười triệu năm đi phong bạo mang tất cả mà đi trực tiếp cắn nát những quỷ mị kia về sau lập tức tới đi tới cầu mã xá trước mặt cầu m ặ xá cười lạnh một tiếng thân hình khẽ động lập tức có từ sắc sắc thần mang p ư ớ n ra rách nát rồi phong bạo đồng lòng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh cây đao này có ba thước ba thốn v i ê n rộng trọng dày chỉ thấy hắn cầm trong tay đại đao t r ú n g t r u n g điệp điệp nghiền áp mà xuống như là cồn u ma giống như đây là cựu thị nhất tộc đức và núi cồn g đao mười chín tương truyền là năm đó một vương giả sáng tạo ra được đao pháp họ mộ dung thanh hồ lên tiếng nhắc nhở bộ này đao pháp phi thường lăng lệ ác liệt không có gì hoa lệ chiêu thức một kích quanh đến hình thành đầy trời từ sắc sắc phù văn sau một khắc như là từng k h ỏ a tiểu lưu tinh đồng dạng tụ tập cùng một chỗ hình thành ngập trời thần mang rơi xuống phía dưới vũ long tượng đều cảm thấy một cỗ áp lực coi như là vương giả cấp bậc đao pháp theo sử dụng người. uy yếu, lực của nó cũng có mạnh có、yếu. cái này cầu nó mạnh này m t thực lực r ấ t đạt đến thần hư cảnh trung t cường, cảnh hư hẳn đến là r kỳ. ă m đạo thần quyền giờ khắc này vũ long tượng thi triển ra t r ă m đạo thần quyền bách tộc đại đạo dung tại một lò hình thành tuyệt thế thần quyền bách tộc c h i vương không thượng thần quyền một quyền gào thét mà đi như là giang đông lưu một đầu dài giang trôi qua mà đi bàng bạc minh ông kéo không rước hình thành đ ầ y trời pháp lực oanh tạc từng cơn sóng liên tiếp trực tiếp đem cầu mạt xá đẩy lui mà lúc này lâm ra cái thế trưởng nữ lâm như lại bán ra rồi trong tay nàng cái kia cán trưởng xích tên là c ự âm xích cùng cựu dương xích là một đôi tương truyền là một âm dương thần mình chỗ thi triển không bên trên p h á c khí toàn thân màu đen thần xích q u é tới t hình thành một loại màu đen thần viêm tịch q u n tới đây là trong âm có dương dương trong có âm thủ đoạn hỏa diễm tịch q u n tới c u ầ n bạo vô cùng nhưng là vũ long tượng lại cảm nhận được một cỗ d i à y đ ấ c mát trong trời đất có âm hỏa cùng dương hỏa dương hỏa thiêu thân thể âm hỏa thiêu thần thức đối với tinh thần ý trí hội sẽ sinh ra cực lớn phá hư vũ long tượng cảm nhận được á p lực thật lớn nhưng là không có bất kỳ ý sợ hãi một khi đã có sợ hãi chi ý như vậy tâm linh cảnh giới sẽ đảo ngược cho nên tại vượt qua bí cảnh trước khi tùy thời có thể sẽ đảo ngược cho nên ý chí muốn thường xuyên kiên cường thời thời khắc khắc đạt tới kim cương c h i tâm bàng bạc đích ý chí chi lực gào thét mà lên vũ long tượng thi triển hư thuật cái môn này hư thuật tự nhiên là đạt được hư không thần quốc ban thưởng hư thuật vũ long tượng cũng không rõ ràng lắm cái môn này hư thuật danh tự nhưng lại rất cường đại bất quá cái môn này hư thuật có thể hấp thu hết t h ể âm khí cùng ý chí chi lực vũ long tượng sau lưng xuất hiện một cái vô hình hình người quái thú cái này thủ lĩnh hình quái thú là vũ long tượng đích ý chí chi lực tuy nhiên vô hình nhưng là nếu là có được thần đồng liền có thể chứng kiến một cổ ý chí cường đại thần viêm bị vô hình hấp thu tiến vào vũ long tượng lập tức cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái ý chí không ngừng tăng cường thần thức bao trùm mười vạn g i ả m như là quân lâm thiên hạ đồng dạng lâm như sắc mặt biến hóa sau một khắc một tiếng quát nhẹ kéo đầy trời hào quang giống như tiên tử hàng lâm mà xuống dáng người tuyệt thế lại để cho người mê mội sau một khắc k i ể u âm xích thẳng tắp đ â m tới hình thành một cỗ tuyệt thế m ộ c ích như là hồng huyền vũ cái kia giống như hoặc như là vũ long tượng diệt thế mũi tên đồng dạng đều là tuyệt thế mực ích nhưng là rất lộ ra những cái này gọi lâm như nữ tử không cần t ụ lực tựa như vũ long tượng thi triển diệt thế mũi tên đồng、giảm. có thể tùy ý thi triển ra như vậy tuyệt thế một k í c h nàng này h à o cường ngoại trừ cái kia còn không có giao thủ qua tử vi tam sinh bên ngoài nàng này so về cái kia cầu mãn xá càng muốn lợi hại trách không được nói lâm ra xuất hiện cho rằng cái thế nữ tử quét ngang lạc đều chư vương thế gia tăng thêm hắn lao tổ đột phá ẩn ẩn có muốn cùng giang hạ thị lôi tộc lớn như vậy thi đấu trong tộc vai cảm giác vũ long tượng âm thầm nói kỳ thật một cái tộc đàn bên trong chỉ cần xuất hiện một cái tuyệt thế thi ê n tài hoặc là thứ nhất tộc lão giảm lịch t i ê n cảnh ệ n h sống thêm cái ngàn năm v ạ nay năm hoàn o t cái thể c ấ thế trưởng nữ chỉ để lại để cho một cái nhị lưu vương thế gia biến thành siêu nhất lưu vương thế gia thậm chí muốn cùng giang hà thị như vậy không bên trên đại tộc muốn so với vai cảm giác hơn nữa hôm nay giang hà thị tuyệt thế thiên tài giang hà thao đã chết đúng ã lúc này một đạo kiếm quang bộ tới vũ long tượng cảm giác trong nội tâm máy động cảm giác thân thể muốn trực tiếp bị chém thành hai nửa lập tức lui cách chỉ thấy cách đó không xa tử vi tam sinh cầm trong tay trọng kiếm cái thanh này trọng kiếm đủ có một người lớn nhỏ có một thước chi rộng xem ra giống như là thiên thần chi kiếm đồng dạng tử vi tam sinh sắc mặt bình thản hắn một kiếm này không có thi triển kiếm ý chỉ là bình thường công kích nhưng là lại phi thường khủng bố dùng vũ long tượng thân thể đều cảm thấy một khi bị đánh trúng thân thể đều sụp đổ mất lâm như lạnh lùng nhìn lướt qua tử vi tam sinh nhưng lại lần nữa đầu thủ kiểu dương xích quét sạch đi qua trực tiếp quét về phía vũ long tượng vũ long tượng thân thể nhanh trong lướt ngang tranh thoát lâm như m ộ t kích đồng thời xuất ra thần hoang trùng trùng điệp điệp vẽ một cái lập tức một đạo sắc bén vô cùng thần mang quét sạch đi qua tử vi tam sinh đi nhanh và mạnh trọng kiếm trùng trùng điệp tràn tới đồng lòng có một đạo sắc bén kiếm khí càn quét mà đi trơn mang đối với dâu oanh tặc cùng một chỗ hình thành kịch liệt phong bạo mang tất cả đại địa câu ma xá tại bị vũ long tượng một k í c h đẩy lui ý chí thờ ơ lạnh nhạt tìm tìm cơ hội giờ phút này lập tức ra tay trong tay cùng đao càn quét mà đi cái môn này đao thuật cũng là rất cường đại đao thuật là bọn hắn cầu ra lão tổ vương hầu tại cường thịnh thời kỳ c ẳ n g ngộ đi ra đao pháp tên là tàn sát long đao thuật chỉ thấy một đầu thanh sắc thần long gào thét mà đi dù là vũ long tượng cũng s ắ p mặt biến hóa cường đại uy năng lại để cho hắn nhanh chóng rút lui đồng thời tay phải đẩy ra màu vàng thương thiên văn càn quét mà đi vang trời động địa trực tiếp áp tre ở thanh sắc thần long bên trên cả hai không ngừng đảm bảo cuối cùng tan vỡ hình thành nổ lớn trung ương một tòa núi hoang đều bị phá hư hơn phân nửa quy một chương một trăm mười tám như mê hình người q u á i thú quyền thứ nhất chương một trăm mười tám như mê hình người q u á i thú nơi đây đại chiến lúc này đã đưa tới rất nhiều người những người này đều là đến từ tất cả thế lực lớn thanh niên trẻ tuổi kia là ai vậy mà có thể cùng hoàng tộc thần tức chiến tương xứng thoạt nhìn cũng không quá đáng mười bảy mười tám tuổi bộ dạng đều không có trường thành a một ít người kinh thanh âm cảm thấy quá mức bất phàm những người này nhìn ra vũ đế thực lực của hắn đủ để vấn đỉnh nhu đồ đặc quyền cùng thế hệ bên trong người, người mạnh nhất thậm chí một ít đến từ quá cổ thần núi thiên địa mười thành đấy tam đại thần đều một ít tuổi trẻ cường giả đối mặt vũ đế đều cảm giác được một tia sợ hãi nhưng là thêm nữa ánh mắt của người lại ngưng tụ tại vũ long tượng bên trên đến chỗ này còn có vương hầu một ít nói t h ầ n bọn hắn cảm thấy trước mắt nam tử càng thêm khiếp sợ ánh mắt của bọn hắn rất cao thâm nhìn ra vũ long tượng thực lực thực sự cực kỳ khiếp sợ cảm thấy cái này có chút không hợp với tình lý kém một cảnh giới lớn đều có thể như thế chiến đấu hơn nữa một người đối mặt ba người kiệt người này chính là gần đây ở trên hư không thần quốc khiến cho dung chuyển lôi ma có tương chuyển nói hắn đến từ quá cổ hoàng tộc những người này hiển nhiên là theo hoàng kim sư tử nhất mạch đã nhận được như vậy tình báo một ít người cảm thấy có chút quá tà dị quá cổ hoàng tộc tuy nhiên tọa lạc kiến đều nhưng là có thời gian rất lâu không có xuất thế cũng nói không chừng chỉ có như trí tôn thần núi quá cổ hoàng tộc hoàng tộc long tộc như vậy vô địch tộc đàn mới có thể xuất hiện cường giả như vậy hoặc là nào đó thánh thể thần thể thể cũng có khả năng nghe nói âm dương, dương thánh tử trong tay có thể là có thêm cực lô dựa vào cực lô coi như là không địch lại cũng hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại những người này đều là nghe nói nghe đồn cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không tại núi hoang ở chỗ sâu trong cũng có một số người nhìn chăm chú lên chiến trường những sự tình này một ít cường đại vương hầu hoặc là đến từ tất cả đại che giấu thế lực mà trong đó có ba thân ảnh đều là vũ long tượng chỗ nhận thức trong đó một cái là cho vợ lúc này hắn đã đi ra chín long hoàng hướng d ư ơ n g mắt lạnh leo chiến trường mà ở cái khác núi hoang ở chỗ sâu trong bên trong âm dương thánh tử đỉnh đầu cực lô đang xem cuộc chiến trong mắt của hắn lóe ra ngập trời sắc ý mặt khác một chỗ trên núi hoang là một đầu hình người quay thú ở bên cạnh hắn có rất nhiều đã biến thành bùn não thi thể Những tại thể này đều là một chỗ ế l khác trong núi sâu một cái lao giả tóc bạc chằm chằm vào vũ long tượng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng tại hắn sau lưng đứng lấy ba cái nam tử mặc áo bào đen nhóm bọn hắn đều không đúng không dám ngần đầu một mực quỷ gối cả vùng đất đi dò cha xem người này từ đâu tới đây lại là thân phận gì lao giả nhàn nhạt, nhạt nói một câu nói sau đó Thân thể hóa thành một hóa nói quang mang màu vàng, màu cuối cùng n h ấ thần b tước t r mắt. đứng tại nguyên chỗ bất động sau một khắc vậy mà toàn thân bắt đầu tắm rửa lấy hoàng viêm cuối cùng nhất hoa thành một đạo thân nhân đây là một cái tuyệt thế nữ tử thoạt nhìn cùng vũ đế mấy tuổi không kém nhiều có mười bảy mười tám tuổi bộ dạng thoạt nhìn phi thường lánh diễm dáng người tuyệt thế nàng nói khẽ hai người chúng ta cảnh giới không kém nhiều hôm nay phân không xuất ra thắng bại đợi cho về sau chờ ta đột phá hội sẽ ước ngươi đại chiến nói xong nàng nhẹ nhàng trong nháy mắt xuất hiện một căn lông vũ là một cây màu hồng đỏ thấm lông vũ nó đ ồ n g bềnh bay đến vũ đế trước mặt vũ đế đem hắn tiếp nhận mang theo căn này lông vũ mặc kệ tới đó ta đều có thể tìm được ngươi tuyệt thế nữ tử nói xong sau một khắc dáng người khé động hóa thành thần t ư c ngay sau đó hai cánh mở ra lúc này tam đại nhân kiệt đồng thời ra tay thi triển riêng phần mình đạo thuật thay nhau oanh tạng bọn hắn một mình đối địch đã biết rõ cũng không phải vũ long tượng đối thủ chỉ có hợp tác mới có lực đánh một trận vũ long tượng đối chiến tam đại nhân kiệt thoạt nhìn vi phong kỳ thật trong nội tâm không ngừng tiêu khổ pháp lực của hắn cũng không phải kéo dài vô hạn cũng có hạn chế nếu là đúng địch một người hắn có thể dùng không bên trên pháp lực á p chế mà xuống nhưng là đối mặt ba người pháp lực của hắn khô kiệt tốc độ lại càng không nổi khôi phục tốc độ một khi thời gian càng dài cuối cùng nhất hắn hay vẫn là bị thua xuống nhất định phải đột phá vũ long tượng trong nội tâm không ngừng gào rú muốn m u ố nhờ n cái này cổ áp lực đột phá xuống dưới hắn một tiếng thét dài ý định được ăn cả ngã về không thi triển toàn bộ đ ạ o thuật đỉnh đầu hiện ra lôi đỉnh màu vàng bảo đ ỉ n h phun ra mi tâm cũng xoay tròn tại trước mắt của hắn hắn tay trái cầm thần hoang tay phải thì là xuất hiện một góc bảo đồ giết một tiếng h é t dài đồng thời vũ long tượng thân hình k h ẽ động lập tức xông lên mây xanh tay trái một góc bảo đồ trong màu xanh da trời sông dài gào thét mà đi như là cựu thiên ngân hà hàng lâm nhân giới đồng dạng đáp xuống mà hạ màu xanh da trời sông dài trực tiếp đem ba người mang tất cả tuyệt thế tàn sát long cầu mạt xá huy động trong tay cồn g đao mà đi phun ra một đầu thanh sắc thần l o n g gào thét mà đi tại bầu trời thay nhau oanh tạc vũ long tượng trong tay thần hoang trùng trùng điệp điệp ném một cái sau một khắc thần lòng trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đi cầu m ạ xá sắc mặt khẽ thay đổi thân thể rút lui cống đao chắn trước người sau một khắc thần hoang trùng trùng điệ x u tại, tại, tại thời khắc này vũ long tượng lần nữa hiểu ra cảnh giới đạt đến hiểu ra tự cảnh hắn lĩnh ngộ đã đến trăm loại đại đạo hình thức ban đầu thì ra là trăm đạo thần quyền hình thức ban đầu như là tại trước mắt của hắn lần nữa triển khai một cái đại môn Uống một n cùng đạo thần quyền gào thét mà đi, hình thành hàng trăm đạo thần long, lâm như cùng vi tam sinh sắc mặt đồng thời biến đổi, thân thể nhanh h thét thời thể vô sắc gào trăm trăm tử tam mặt mà lâm đạo đi, đạo đổi, lui. vi chóng rút lui. Một ít đang xem cuộc chiến chi nhân thấy như vậy một màn sắc mặt đều biến thành cảm giác được một cỗ ngập trời bàng bạc pháp lực mang tất cả đại địa mười vạn dặm núi lớn đều tại dung chuyển trăm đạo thần quyền này thuật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này cách đó không xa núi hoang ở chỗ sâu trong hình người quái tú h lần thứ nhất mở miệng thanh âm hùng hậu như trung q một chương một trăm m ư ơ i chín mười vạn dặm thần quốc chương một trăm m ư ơ i chín mười vạn dặm thần quốc trăm đạo thần quyền đuổi giết tới đại địa lay động pháp lực mặt trời bao trùm mười vạn dặm núi lớn lâm như cùng tử vi tam sinh sắc mặt đồng thời biến đổi thân thể cấp tốc lui về phía sau nhưng cũng bị bàng bạc pháp lực chấn đắc lui ra l ư ỡ n g trong dân cư đồng thời chắn huyết cái k i a c ử u âm xích ngăn cản cường hạn pháp lực về sau lúc này vậy mà n g h i ề n á t tử vi tam sinh trọng kiếm mặc dù không có phá vỡ nhưng lại cũng tranh tranh vang lên cầm vận một mực tại đang xem cuộc chiến sắc mặt trở nên phi thường khó coi hắn vốn tưởng rằng lần này kế hoạch không chê vào đâu được mời tới năm tôn thuần huyết sinh linh hậu duệ ba vị nhân kiện lại thật không ngờ đám người kia thực lực thật không ngờ cường đại hết thể kế hoạch toàn bộ sụp đổ giờ khắc này hắn rốt cuộc kèm nén không được bay thẳng mà đi trên đỉnh đầu xuất hiện một khỏa giống nhau thủy tinh cầu đồng dạng hạt châu sau một k h ắ c vô số phủ văn theo trong thủy tinh cầu đổ xuống mà ra hình thành đầy trời kiếm khí v a n h kích mà đi mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy một c ô lăng lệ ác liệt sạch vừa mới vũ long tượng căn bản không có ý định muốn giết chết tử vi tam sinh cùng lâm như hai người chỉ là cho hai người một bài học đối với tại hai người bọn họ không có quá lớn ác cảm nhưng là cựu thị nhất tộc lại bất đồng hắn từng theo cầu thiên thủ có một đoạn mối thủ chuyển kiếp cho nên lúc này không có nương tay trực tiếp đem cầu mà xá chem riết một chút cũng không lưu tỉnh chứng kiến cẩm vận ra tay vũ long tượng quay đầu nhìn thoáng qua t ử vi tam sinh cùng lâm như hai người kia im lặng không nói sau một khắc t i ể u thối lui ra khỏi chiến trường cũng không có ý định trong nhiều ở lâu bởi vì vì bọn họ minh bạch đã không phải là vũ long tượng đối thủ hắn quay người đối mặt đầy trời k i ế m khí sắc mặt không thay đổi thét dài một tiếng thổ nạp ra một đầu ngân hà thác nước chỉ thấy mang tất cả tới dưới chân của hắn hình thành một đầu ngân hà thông đạo bao trùm đầy trời kiềm khí đem những kiếm khí này nghiền nát thông đạo cũng đem cẩm vận bao trùm ở lập tức hắn phát hiện thân thể không cách nào dao động sắc mặt trở nên có chút khó coi vũ long tượng lập tức tới, cái này ngân hà thông đạo giống như là thân thể của hắn thần quốc đồng dạng là lĩnh vực của hắn sau một khắc hắn sùng phong liều chết tới trong nội tâm khẽ động thần h o à n g đã về tới trong tay của hắn hắn giơ lên thần h o à n g trùng trùng điệp điệp một đâm trong chốc lát thần h o à n g hóa thành một đạo kim sắc của sáng xuyên thủng cầm vận hơn phân nửa thân hình sắc mặt của hắn bên trên mang theo khủng hoảng cùng thần sắc không dám tin thân hình bị trùng trùng điệp điệp xuyên thủng tử vi tam sinh cùng lâm như chứng kiến cái này chẳng cảnh im lặng không nói những thứ khắc các cường giả thì là bắt đầu thảo luận đánh chết bốn đầu thuần huyết hậu duệ bước lui hoàng tộc thần t ư c một mình một người cái này nói ra chỉ sợ sẽ tại toàn bộ đông tiên đại địa thậm chí tứ phương thế giới đều sẽ xuất hiện náo động một ít vương hầu thổn thức không thôi đúng lúc này tại một chỗ núi hoang ở chỗ sâu trong một đạo thân ảnh đ ố n g nhiên ra tay lúc này một đầu cho vượng cầm trong tay đen nhánh bảo côn sùng phong liều chết tới mục tiêu là vũ long tượng mà ở một tòa khác núi hoang ở chỗ sâu trong cũng có một đạo thân ảnh gào thét mà ra hắn chân đạp một đầu màu đen thờ long đầu đội lên một đạo đại o đ ạ lô đồng lòng sùng phong liều chết tới hắn mục tiêu thì là vũ đế tại cuối cùng một tòa trên núi hoang là một đầu hình người quái thú hắn thân hình hơi động một chút dưới chân phun ra một đạo thật dài dung nham đại đạo. dung nham đại đạo bao trùm vòng trời bao trùm toàn bộ mười vạn dằm núi lớn sở hữu tu sĩ、si、đều cảm thấy một tia khủng hoảng đây là cái gì một ít vương hầu nói thân sắc mặt cũng đều thay đổi loại thực lực này cũng không ứng nên xuất hiện ở chỗ này đây là đã vượt qua thần hư cảnh thực lực tại c ử u hoa sơn mạch một khi siêu việt thần hư cảnh thực lực có lẽ sẽ bị trật tự pháp tắc đổi g i ế t cái này một phiến thế giới bên trong sẽ không cho phép thần hư cảnh đã ngoài cường giá xuất hiện vũ long tượng cảm thấy ngập trời sắc khí một cỗ trước nay chưa có sợ hai bước đến toàn thân đều vì vậy mà run dày lên hắn rốt cuộc bất chấp gì khác thi triển tất cả vô liếng lôi đình phấn dũng màu vàng bảo đình xoay tròn hắn quanh thân phong cách cổ xưa tấm bia đá thiên đồ mang theo tăng thương khí tức ra hiện tại phía sau của hắn tay trái cầm một góc bảo đồ tay phải cầm đoạn kiếm thi triển hết thẻ đạo thuật cho vượt lâm đến thực lực của hắn rất cường đặt đến thần hư cảnh đ ỉ n h phong một kích công tới hắn cảm nhận được gáp lực thật lớn thét dài một tiếng thổ nạp ra đầy trời thần văn đen nhánh bảo côn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p q u é t tới hình thành đen nhánh sắc phủ văn phong bạo tịch quốc tới cắn nát mấy vạn dằm núi sông khủng bố kỹ năng lại để cho sở hữu tu sĩ không khỏi rút lui vũ long tượng g i lên đoạn kiếm vung đoạn kiếm nện ở bảo côn bên trên thần nguyên bên trên phát ra tranh tranh tiếng vang toàn bộ đoạn kiếm thần sắc đều biến đổi phát ra mênh mông u y áp tới mà thần nguyên ở chỗ sâu trong thần đồng mạnh mà mở mắt ra đồng xuyên thấu qua thần nguyên phun ra đen nhánh sắc thần quang phun ra tại đoạn kiếm bên trên đoạn kiếm không ngừng đang run dày vũ long tượng có thể cảm giác được đoạn kiếm ở chỗ sâu trong bất hủ thần tính đang không ngừng khai phát ra tới đây hết thể quy công tại thần đồng một k í c h kia thần đồng một k í c h triệt để lại để cho đoạn kiếm bắt đầu đã thức tỉnh bắt đầu sau một khắc vũ long tượng trùng trùng điệp được chém đầy trời màu vàng phù văn truy là tới hóa thành màu vàng kiếm khí b một, một, một, một phương khác vũ đế đối chiến âm dương thánh tử đây đã là bọn hắn lần thứ hai giao phong rồi âm dương thánh tử đã không có dương đồng bị cho vượn xuyên thủng chỉ để lại âm đồng nhưng dù là như thế hắn âm đồng cũng phi thường đáng sợ hình thành một loại đẩy trời tử khí áp che mà xuống tại vòm trời hình thành đông nghịt mây đen vũ đế cầm trong tay hoàng kim chiến mâu đi nhanh gặp đi một bước ở trên hư không sẽ xuất hiện một đạo vết rách chiến mâu tu n g hành phong bạo mấy ngày liền đầy trời màu vàng hào quan g phú r ũ n g mà ra tại hắn trên bầu trời tạo thành màu vàng tường vân cùng màu đen mây đen không ngừng chống lại nhưng là tất cả mọi người cảm thấy càng tăng kinh khủng khí tức vọt tới liền cho vượn cũng nhìn không được ngầm đầu lên nhìn qua hướng lên bầu trời thấy được như là tận thế đồng dạng t r n g cảnh toàn bộ bầu trời nhiễm lên màu hồng đỏ thấm như là tận thế tiến đến đồng dạng vòng trời trong không ngừng có sao băng rơi xuống phía dưới cùng bạo tuyệt thế thần lực oanh tạc rơi xuống sở hữu tu sĩ đều mơ tưởng tránh đi một ít vương hầu nhao nha vũ long tượng lúc này đã minh bạch đây là thần thông gì đạo thuật tại lúc ấy hắn không rõ ràng lắm hiện tại biết rõ đây là hình người quái thú thân thể thần quốc nhưng là cái này thân thể thần quốc cũng quá lớn bao trùm trọn vẹn mười vạn dặm tương truyền chỉ sẽ vượt qua thần hư cảnh mới có thể đạt tới cái này một cảnh giới thế nhưng mà cũng có truyền thuyết cảnh ở bên trong đạt tới thần hư cực cảnh thân thể thần quốc triển khai bao trùm mười vạn dặm tuyệt đại các cường giả bọn hắn tương lai đều thành t i ể u cái này một phương đại địa cái thế đại đế q u y một chương một trăm hai mươi cực cảnh đột phá chương một trăm hai mươi cực cảnh đột phá lúc này sở hữu vương hầu tu sĩ đều đánh thức trong nội tâm lạnh mình bọn hắn giờ mới hiểu được rồi cái này thủ lĩnh hình quái thú cũng không phải là đã vượt qua thần hư cảnh mà là thần hư cực cảnh hắn thân thể thần quốc bao trùm mười vạn dặm là tuyệt thế yêu n g h i ệ t thân thể thần quốc bao trùm mười vạn dặm đây cũng không phải là cái thế nhân kiệt thiên tài phạm chủ muốn xưng là yêu nghiện cái này quá mức bất phản bởi vì từ xưa đến nay cũng chỉ có lịch đại trí cường đại đế mới đạt tới tầng này cảnh giới như cái kia tần thành người sáng lập tần thủy đại đế tương truyền hắn thân thể thần quốc cũng chỉ là đạt đến chín vạn dặm đạt tới mười vạn dặm cái kia đều là một ít đã vượt qua giống nhờ b à i nhờ thường đại đế trí cường đại đế đây là thần hư c ự c cảnh là thần hư cảnh trong mạnh nhất một cái cảnh giới đạt tới tầng này cảnh giới cùng thế hệ bên trong cơ h ồ không người là đầy thủ trừ phi là ngang nhau cảnh giới cường giả vũ long tượng còn là lần đầu tiên kiến thức đến bao trùn mười vạn thân thể thần quốc mợ thần quốc có rất nhiều đường có thể đi mà đại bộ phận tu sĩ đem thần quốc phóng ra ngoài h ì đây cũng là cực cảnh thần quốc tuy nhiên khoảng cách chính thức cực cảnh còn có một chút chính lệnh nhưng là tạo thành trí cường thần quốc hình thức ban đầu mà hình người quái thú thần quốc là bình thường nhất lĩnh vực thần quốc tuy nhiên bình thường nhưng là bao trùm mười vạn dặm điều này đại biểu tuyệt cường t h c lực tại trong tràng cường đại nhất vương hầu cũng đều không thể bao trùm chín vạn dặm có thể nói nó hiện ở chỗ này người mạnh nhất hình người quái thú bao trùm mười vạn dặm núi lớn đem sở hữu tu sĩ toàn bộ dung tại một lò sau một k h ắ c đầy trời đỏ thâm thần hỏa rủ xuống mà xuống như là tận thế cảnh tượng giờ k h ắ c này vô số tu sĩ thân hình t ổ n h ạ i sắp hóa thành cho bụi một ít cường đại nói thân cũng nhao nhao hủy diện đều biết tôn vương hầu thân tử gạo tiêu toàn bộ núi lớn đều nhiễm lên máu tươi những máu tươi này bên trong tràn đầy đại lượng tinh n ọ c toàn bộ bị dung nham đại đạo giờ k h ắ c này sở h ư u tu sĩ tập kết cùng một chỗ như lâm đại địch cả đám đều thi triển cường đại đạo thuật oanh kích vòm trời bên trên hình người q u á i thú cho vượt lộ ra cùng nhiệt thần s ắ c nó thì thảo tự nói ta muốn dùng nó chứng đạo nói xong hóa thành một đạo cầm trăng mở sông lên mây xanh sau một khắc hóa thành cực lớn thần v ư ợ n g cầm trong tay bảo côn công đánh tới âm dương thánh tử sắc mặt khó coi vô cùng hắn h ừ lạnh một tiếng dưới chân xuất hiện màu đen thần long đồng lòng sông lên thiên không sau một khắc vô cùng lô không bên trên thánh lực nghiền áp mà đi ở chỗ này hắn có thể phát huy ra cực lô trí cường thần lực không có chín long hoàng hướng như vậy trật tự hạn chế chỉ cần không cao hơn thần hư cảnh cực cảnh thần lực là được rồi hình người quái thú sừng sững tại vòm trời bên trên vô số đạo thuật oanh tạc mà đến nhưng là nó há miệng khẽ hấp lập tức đem những đạo thuật này thần mang ướt sau một khắc vô số xích quang chiếu dọi toàn thân của hắn khi tức trở nên càng mạnh mẽ hơn Thực cái này thủ lĩnh hình quái thú thi triển chính là con ác thú pháp tắc thực thiên đạo thuật môn đạo thuật này chính là con ác thú nhất tộc bất truyền bí mật lại sẽ xuất hiện tại đầu quái thú này trên người sau một khắc hình người quái thú như là không gian thuấn di đồng dạng xuất hiện tại đại địa xuống nó một bước bước ra lập tức có mấy trăm nói đỏ thâm thần mang theo đại địa phương ra hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa d i ễ m thần lòng gào thét mà đi những tu sĩ này hung thú đều là đến từ các nơi thiên tài nhưng đối mặt cực cảnh thực lực trước mặt hết thệ đều là mây bay bọn hắn thi triển tất cả vờ liếng thậm chí xuất ra thứ nhất tộc tổ khí cũng đều nhao nhao nức vỡ thần minh phù văn bọn này tu sĩ, h u n g thú đến từ lại tộc trong tay tự nhiên có không ít cường đại pháp bảo thủ đoạn lúc này đám người kia liên hợp cùng một chỗ nhau nhau thổ nạp ra một miếng miếng sáng trói không tì vết phù văn những phù văn này là thần minh phù văn thần văn mỗi một đạo thần văn đủ mọi màu sắc có xích s ắ c màu vàng màu vàng thanh s ắ c màu đen màu trắng tự s ắ c s ắ c chờ chờ thần mang hóa thành trăm vạn hào quang tại bầu trời cô động thành một loại dị tượng loại này dị tượng rất giống là một loại thần minh dị tượng là chư thần hàng lâm dị tượng nhưng là hình người quái thú quá kinh khủng Trước thực lúc này đ vũ long tượng xông lên mây xanh hắn há miệng cái hấp trong cơ thể màu vàng huyết khí không ngừng tuân ra đồng thời tại huyết mạch ở chỗ sâu trong tại chỗ ngực có một khối màu vàng phù văn cái này màu vàng phù văn là con ác thú năm đó cho hắn phủ cốt trong lưu lại một cô ý chí、thu. những n à y thần minh dị tượng là từng đạo sáng chói thần minh phụ văn ẩn chứa đại lượng thần minh tinh hoa loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu những n à y thần tinh không ngừng chạy vào trong cơ thể tràn ngập tứ chi bất hải lại để cho hắn toàn thân tràn đầy thần lực chỉ thấy cảnh giới của hắn liên tục đột phá đột phá hiểu ra c h i cảnh bước vào vô niệm c h i cảnh nhưng là không có đ ỉ n h chỉ xuống thần minh tinh hoa không ngừng dung nhập trong cơ thể liên tục đột phá đã vượt qua vô niệm c h i cảnh đây là trong một chớp mắt lĩnh nộ cái kia trí cao phát tác rất nhanh hắn tự bước chân vào cảm ứ n g tri cảnh đến nơi này một cảnh giới về sau ý chí của hắn câu thông thiên địa có thể cảm ứ n g thiên địa v vật vật trong lòng của hắn k h ẽ động đại đ ị a tiếp theo khối hòn đá nhỏ lập tức nứt vỡ cái này chỉ là hắn thi triển một bộ phận cực nhỏ thần lực nếu là toàn bộ thi triển đại đ ị a đều sẽ xuất hiện run run dày l h ụ c thể của hắn càng tăng kinh khủng lực lượng đã vượt qua ba ba triệu c ậ cảnh đặt đến một loại thần bí khó lường cảnh giới thân thể nhẹ nhàng vẽ một cái vậy mà tại vòm trời xuất hiện ý tứ khẽ hở đã phá vỡ hư không rất nhanh hắn thì đến được cảm ứ n g tri cảnh c ậ cảnh đặt đến đỉnh phong thực lực giờ khác này hắn phát hiện thổ nặp gian đều có thể hấp thu thiên đ i ệ thần tinh dung nhập trong cơ thể pháp lực đạt đến một loại đ ỉ n h phong trong cơ thể còn có rất nhiều không có bị luyện hóa thần văn hắn cũng không có lần nữa đột phá hắn muốn hết sức thăng hoa dưỡng dưỡng này bí cảnh đạt tới một loại đ ỉ n h phong về sau tổng kết con đường của mình thần hư cảnh bắt đầu vẫn là không lùi chuyển con đường mỗi một con đường đều phi thường mấu chốt cho nên muốn phi thường cẩn thận hắn đem sở hữu thần minh dị tưởng ư ớ c hóa nhập vào cơ thể nội trong đan điển chứa đựng trong tương lai đột phá thần hư cảnh thời điểm có thể phát ra nổi mấu chốt tác dụng nhưng là vũ long tượng một cử động t i ê lại kinh động đến cả vùng đất cái tia thủ lĩnh hình b ạ c thú nó gầm lên giận g ữ sông lên thiên không triển khai thần quốc l ầ những thần văn này tự nhiên là các tộc người nổi bật chỗ thi triển đi ra sắc khí mỗi một đạo thần văn sáng chói không tì vết trong đan điền vận chuyển như là một tôn thần minh ý chí bồi hồi lấy mà trong đan điền một mực ở lại thất thải thần trùng lúc này dần dần t ă n g d ã nó tuy nhiên lẩy mẩm nhưng là không có kết quả bất quá nhưng như cũng dung nhập thân thể một khi kết quả sau dung thân thì càng thêm khó khăn hơn nữa lúc này đã không có cái k i a thôn tiên h trùng dung hợp được không có chút nào trở ngại rất nhanh dung nhập huyết nục về sau trong người xuất hiện thất thải sắc thần mang như là huyết nục đồng dạng sáng chói trong cơ thể huyết dịch như cũ là màu vàng bất quá kinh mạch chi tinh xương cốt lúc này đều biến thành ngũ sắc thất thải xem ra giống như là một loại đỉnh cấp bảo tài đồng dạng lại để cho người mê mội đây là thân thể cực hạn biểu hiện đạt tới trình độ nhất định mới có thể có chuyện như vậy hiện tại vũ long tượng thể c h ế t hắn b u ồ n nguyên hay vẫn là đại h o a n g thánh thể lại dung nhập thất thải thần trùng trở nên càng thêm sáng chói không tì vết như là không r à n h bảo t h ể đồng dạng mỗi một tấc da thịt trong đều phun trào ra chói mắt thất thải thần mang hắn như là thần minh đến thế gian tắm rửa hà o quang đối mặt hình người quái thú công kích không sợ chút nào cũng không thấy hắn thi triển đạo thuật chỉ là một bước về phía trước đặt đi sau một khắp đại địa nước vỡ cái tiêu kéo dài dung nham đại đạo lúc này cũng bị một bước này chấn đắc nhao nhao sụp đổ ra hóa thành mảnh vỡ hình người quái thú nhẹ kêu một tiếng, chỉ thấy nó sau một khắc thoáng cái đi tới vũ long tượng không đến ngoài m ớ i triệu triển khai thần quốc dùng hắn làm trung tâm ngay lập tức là mười vạn dặm tại đây mười vạn dặm ở trong hắn vẫn là đồng nhất chúa tể đồng dạng tồn tại trong nội tâm k h ẽ động màu hồng đỏ thấm vỏng trời trong thổ nạp ra mấy trăm đầu dòng lửa những dòng lửa này nhao nhao gào thét tới hình thành từng đạo đáng sợ dung nham đại đạo mang tất cả tới vũ long tượng cảm nhận được trước nay chưa có áp lực nhưng là trong nội tâm không có chút nào sợ hãi đ ặ t tới hắn cái này một cảnh giới trong nội tâm một khi đã có sợ hãi như vậy cảnh giới hội sẽ liên tục rút lui cho nên nhất định phải ổn định tâm tình là tâm linh ở vào một loại vững vàng trạng thái không thể lại hỉ buồn tiền mấy trăm đầu dung nham đại đạo tịch q u ủ n tới phô thiên cái địa h ỏ a diễm từ phía trên không không ngừng rơi xuống phía dưới một ít cường giả thấy như vậy một màn đều cảm thấy ra đầu phát tạc trong con mắt của bọn họ vũ long tượng đã thiên thành đồng nhất bụi đất nhưng là sau một khắc ánh mắt mọi người đều trở nên bất khả tư n g h ị bắt đầu đối mặt phô thiên cái địa h ỏ a diễm mấy trăm đầu dung nham đại đạo vũ long tượng như trước không có thi triển ra bất luận cái gì đạo thuật thần thông như trước dựa vào thân thể hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ trong không khí chuyển ra bạo hưởng cái này chỉ là thân thể trí lực cũng không vốn g cảnh, cảnh. Vốn, đại hoàng thánh thể tại không thoát khỏi bí cảnh trước khi thì không cách nào phát huy hắn chính thức điểm mạnh nhưng là dung hợp thất thải thần trùng sau đại hoàng thánh thể thay đổi bộ dáng biến thành một loại không giành thánh thể hôm nay thân thể chi lực cực kỳ khủng bố có thể hủy diệt thiên bảo chống lại tinh bảo tinh bảo phía dưới hết thẻ pháp khí có thể tay không xé bỏ hắn tự tay là một chảo chụp vào hư không sau một khắc phô thiên cái địa hỏa diễm tại hắn đỉnh đầu ba triệu trước đỉnh chỉ xuống chậm rãi ngưng tụ trên không trung đây là thân thể chi lực kết hợp được cảm ứng chi lực hắn trùng trùng điệp điệp sở những hỏa diễm này trùng trùng điệp điệp bạo tạng t ứ t á n hắn ra nên ở cả vùng đất tạo thành mấy trăm đạo hố to cùng lúc đó vũ long tượng rất nhỏ quay người liếc xéo liếc không người ở ngoài xa hình quay thú sau một khắc nhìn về phía trước thấy được đầy trời dung nham thông đạo tịch của tới như là tất cả hỏa diễm con ác thú đ ồ n g dạng thoạt nhìn rất là dọa người nhưng là sau một khắc vũ long tượng lại là tay không công kích hắn một quên oanh ra hắn quên như là một tòa núi lớn giống như áp tre ở những dung nham này thông đạo bên trên hắn chỗ thi triển chính là trăm đạo thần quyền bất quá hắn không có vận dụng pháp lực chỉ dựa vào lấy bản thân đối với trăm đạo thần quyền lĩnh mộ thi triển ra q u y ề n ý tuy nhiên là đơn giản thành hình nhưng dựa vào thuần túy thân thể lực thực sự khủng bố như vậy đem mấy trăm đầu thông đạo đập phá cái n h o nhọẹn đây là q u y ề n ý hắn tại bắt trước cổ đại đại đế một ít mắt người tiêm nhìn ra sợ h ã i thán phục không thôi tương truyền cổ đại đại đế nhất là thánh thể nhất mạch cổ đại đại đế bọn hắn cường thịnh thời điểm không cần thi triển bất luận cái gì pháp lực có thể thi triển ra tuyết học chỉ dựa vào lấy thân thể liền có thể đạt tới không bên trên chi cảnh cái này là quân ý đã đến cảnh giới của bọn hắn bất luận cái gì pháp lực thân lực ý chí hết thể kỳ thật quy về một điểm đây là một môn đại đạo đi tới cực hạn biểu hiện không cần bất luận cái gì pháp lực thuần túy thân thể chi lực có thể đánh ra dị tượng có thể hủy diệt vòng trời mà vũ long tượng đúng là tại noi theo bọn hắn hắn b u ồ n nguyên là đại h o a n g thánh thể hắn dần dần trở lại nguyên trạng đem hết thể ý chí pháp lực dung nhập thân thể hóa thành nhất thuần túy thân thể chi lực bất quá con đường này rất khó đi lịch đại cũng chỉ có như vậy mấy tôn cái thế tuyệt luân đại đế thành công qua như khai thiên đại đế bách tộc tri vương thành đế hư không đại đế đạt tới qua cái này một cảnh giới khai thiên đại đế là đại hoang thánh thể lao tổ hắn mở cái này một đầu bất thường con đường thân thể nát bấy vật vật như bách tộc c h i vương cùng thanh đế thì là thuộc về mở bản thân nói dung nhập tự nhiên phát tắc ngưng tụ thành một loại không bên trên đạo pháp không phải thân thể pháp lực ý chí mà là một loại ý cảnh biểu hiện như hư không đại đế thì là hết thể dung nhập ý chí tương truyền ý nghĩa c h í có thể bao trùm mấy trăm cái t i n h v ự c trong nội tâm khẽ động có thể làm cho một cái tiểu thế giới nháy mắt sụp đổ lại có thể lại để cho một cái thế giới sinh ra đời tại trong thiên đ i ệ mà vũ long tượng cũng ý định đi bọn hắn cái này một con đường hắn đem vạn đạo dung tại một lò hắn với tư cách đại hoàng thánh thể tự nhiên muốn đi cái kia thân thể con đường đem hết thể dung nhập thân thể đúng vậy nghĩ cách thật là tốt đáng tiếc ngươi cũng không phải cổ đại đại đế hình người quái thú lần thứ nhất nói chuyện thanh âm có chút khẳng hàn có chút s ờ n hết cả g a i úc sau một khắc hắn sùng phong liều chết tới vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác hắn từng lánh giáo hơn người hình quái thú thực lực nhục thể của hắn không kém gì chính mình bất quá hôm nay vũ long tượng cực cảnh đột phá hơn nữa dung hợp thất thải thần chủng hóa thành không g à n h thánh thể nâng cao một bước có lực đánh một hình người quái thu s u n g phong l i ề u chết tới là từng bước từng bước chân từng cái c ư ớ cấn c tại trong hư không sau một hồi mới phai mở mất chỉ có đạt tới vương giả c h i cảnh mới có thể để cho hư không sụp đổ hơn nữa sẽ không khôi phục lại nhưng dù là như thế này hình người quái thu thực lực như trước lại để cho người cảm thấy đáng sợ tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem hai cái cường giả chém giết hình người quái thu vào tới một quyền đánh ra đồng lòng không có bất kỳ pháp lực ý chí dung nhập trong đó nhưng hoặc như là sắp nhập vào pháp lực ý chí có chút mâu thuẫn nhưng lại như là quy luật tự nhiên đồng dạng vũ long tượng thì là thuần tí thân thể lực Hắn h q như, một chương một trăm hai mươi hai hình người quái thú lai lịch chương một trăm hai mươi hai hình người quái thú lai lịch mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở cùng một chỗ một ít vương hầu nhao nhao ghém mắt nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt đều bất đồng những vương hầu này đến từ các tộc giúp nhau tranh đoạt hôm nay chứng kiến vũ long tượng biểu hiện còn muốn lấy đưa hắn nhét vào dưới trướng nghĩ cách bỏ những vương hầu này bên ngoài l i ê n là đến từ các tộc người nổi bật một ít năm cường cường giả bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực dùng kém một cảnh r ơ i lớn dưới tình huống còn có thể đối kháng thần hư cảnh người mạnh nhất cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm phi thường bất an bọn hắn đến từ các tộc xâm nhập c ử u hoa sân mạch cái kia chính là tương lai người thừa kế một trong mỗi người đạo tâm đều phi thường vững chắc phi thường tự tin nhưng lúc này đối mặt cái này cái thế nhân kiệt vậy mà đều bay lên một t i a bất an vũ đế một mực đang âm thầm cảnh giác sợ những người khác ra tay đối phó hắn họ mộ dung thanh hồ cùng tiểu cầu cũng phi thường khẩn trương bọn hắn thỉnh thoảng như bầu trời nhìn、lại. tại màu hồng đỏ t h o m trên bầu trời có đồng nhất mây đen tại mây đen ở chỗ sâu trong có một đôi màu sáng con ngươi không ngừng nhìn chăm chú lên đại địa cho vượn vừa mới ra tay cũng không có khiến cho hình người quái thú chú ý mà lúc này hình người quái thú cùng vũ long tượng chiến đấu lại để cho hắn ghé mắt hắn muốn cùng bọn họ người mạnh nhất chiến đấu dùng giết chứng đạo từ nay về sau hắn đem kéo dài qua này vượt tiến về trước tây m ạ c cổ đ ă n g thành tìm kiếm bạch sơn dơ cao tại hắn cách đó không xa có một cái chân đạp hắt long người trẻ tuổi người này tự nhiên đồng lòng bị thụ chú mục chính là âm dương thánh tử hắn sát mặt phi thường bình tĩnh cũng không biết tại đang su cũng không có bất kỳ muốn ra tay dấu hiệu bất quá đây càng lại để cho vũ đế bọn người bất an những người khác vẫn còn tốt chỉ sợ hai người kia thừa dịp vũ long tượng trọng thương ra tay họ mộ dung thanh hồ mặt sắc mặt n g ư n g trọng vũ đế nói ra khi tất yếu khác ta sẽ thi triển một gác cẩm thuật có thể vượt qua một vực họ mộ dung thanh hồ kinh hãi vượt qua một vực cái này một vực là một tòa đại thế giới đông tiên khoảng cách gần đây nam hoang đều vắt ngang lấy trăm vạn đức giảm bao la bắt ngát tri hải nếu là tiến về trước xa hơn bắc nguyên hoặc là tương đối lập tây m ạ n cái con kia sợ sẽ không cách nào dùng con số đến tính toán trong đó khoảng cách có tương truyền t ứ phương thế giới chính thức lớn nhỏ có thể so với một đầu ngân h à bất quá về sau hủy diệt đại bộ phận mới sẽ như thế hắn chính thức thế giới chỉ sợ rộng lớn cuối cùng rất nhanh họ mộ dung thanh giữa hồ trong cũng yên tâm một ít có vũ đế tại bọn hắn lập tức vượt qua một vực tuy nói sẽ có nhất định được nguy hiểm nhưng có thể đi ra nơi đây coi như là ôm lấy tánh mạng hơn nữa, ai ai nữa vũ đế cũng là ở đây cường giả cùng cho vượn hình người quái tú có ngang nhau cảnh giới thực lực trừ phi là thần hư cảnh phía trên cường giả ra tay bằng không thể dùng vũ đế thân thủ hoàn toàn có thể ứng phó được nhưng mà ngay tại mấy người nói chuyện với nhau gian vũ long tượng cùng hình người quái thu chiến đấu đã tiến nhập gây cấn đã đến giai đoạn này cả hai đều không có chút nào lưu thủ riêng phần mình thi triển bản thân thủ đoạn vũ long tượng thi triển trăm đạo thần quyền không có bất kỳ pháp lực nhưng là mỗi một đạo quyền như sông dài mang tất cả lao nhanh như núi lớn áp che đại địa như sao sông sáng chói không tì vết như gió bạo mang tất cả t h i ê n địa, đánh ra vô số đại đạo thần quyền không có bất kỳ pháp lực so với khởi bất luận cái gì thời điểm càng thêm lợi hại cái này hoàn toàn là đơn giản nhất thân thể công kích hắn một tiếng kêu nhỏ lôi đỉnh phun ra hóa thương à thiên văn dậm dạp chàng chị phù văn ngưng kết tại hai tay sau một khắc vào tới song t r ư ờ n g trùng trùng điệp điệp kích tại hình người quái thú trên phần bụng hình người quái thú thân hình run lên lảo đ ạ o một tiếng thân thể bay ngược tầm hơn mười t r ư ợ n g sau lúc này mới chật vật đ ỉ n h chỉ thân hình chỉ thấy trong miệng của nó chậm rãi tràn ra huyết dịch dĩ nhiên là hồng s ắ c huyết dịch cái này thủ lĩnh hình quái thu thật là một cái thuần túy tánh mạng cũng không có là nào đó sinh vật mà là một loại tánh mạng p h ụ thể một ít vương hầu chứng kiến cái này cảnh tượng lại triệt để sợ ngây người cảm thấy ra đầu phát tạc p h ả n phất có một cô bóng m ở bao phủ tại toàn bộ vòm trời bên trên vung chi không tiêu tan những vương hầu này mỗi cái lịch duyệt kinh người trước kia đã từng tiếp xúc qua rất nhiều cái thế nhân kiệt hơn nữa biết được rất nhiều sách cổ tròng chô ghi lại một ít bí văn trong đó có về một ít hình người quái thú miêu tả tuy nhiên chỉ có chỉ chữ phiên ngữ bất quá thực sự phi thường kinh người nói ra đi một tí lịch sử văn minh chưa từng nghĩ bọn hắn lại xuất thế ư những vương hầu này âm thầm truyền âm lại là thổn thức không thôi bọn hắn sớm nên nghĩ tới hôm nay chứng kiến hồng sắc máu tươi sau càng thêm khẳng định bắt đầu họ mộ dung thanh hồ chú ý tới mấy cái vương hầu nói thân sắc mặt phức tạp nhìn về phía hình người quái thu ánh mắt đều trở nên có chút sợ hãi mà bắt đầu hắn ám tự suy đoán là chuyện gì có thể lại để cho những vương hầu này sợ hãi bắt đầu bọn hắn cái này một vực lúc cách thời gian dài như vậy lại xuất thế sao xem ra toàn bộ tinh vực thật sự muốn một cái tóc trắng vương hầu nguy rung động rung động nói cái này vương hầu là nơi đây cường đại nhất vương hầu cũng là nhất tuổi già vương hầu lao tiền bối đã từng mắt thấy qua này vượt người trong suốt thế sao một ít vương hầu phi thường cẩn thận hỏi thăm tóc trắng vương hầu lắc đầu rung r ộ n g nói ta bất quá sống tiếp cận vạn n ă m tuyến nguyện tự nhiên không có khả năng mắt thấy đại k i ế p chuyện xảy ra bất quá vẫn còn ta tuổi nhỏ thời điểm đã từng đã từng gặp trên bầu trời từng dùng mấy trăm k h ỏ a lưu tinh đ ắ p xuống mà xuống hôm nay nghĩ đến là cái này một vượt người không tệ rồi một ít vương hầu nhao nhao biến sắc như vậy quái thú vậy mà không chỉ đến rồi một đầu mà là mấy trăm đầu sao những vương hầu này còn muốn hỏi thăm lại bị tóc trắng vương hầu k h o á t k h o á t tay nói đi về hỏi các ngươi láo tổ ai chắc hẳn bọn h ắ này c n tin tưởng, dù sao bọn hắn cũng đều tham dự trước đó lần thứ nhất chiến. Bọn n g thêm tham trước thứ đại kiếp đại dù dự sao đều đó à vương hầu không có lại hỏi quá nhiều bất quá nhưng trong lòng đã đã tin tưởng lao giả mà nói người rất không tồi thật không ngờ trong nhân tộc cũng có như ngươi đồng dạng cái thế nhân kiệt hình người quái thú nhàn nhạt lên tiếng hắn lao đi huế dịch hình người quái thú chằm chằm vào vũ long tượng thản nhiên nói bất quá ta tới đây địa mục tiêu vẫn là giết chết tất cả đại tộc đoàn người kiệt các ngươi cái này nhất tộc an nhàn thời gian quá dài cần một ít giao h ứ n lời còn chưa dứt t h â sau một khắc phô động, đã thiên Vũ cái địa hỏa diễm phủ văn tịch của tới đem vũ long tượng lập tức nuốt hết cường đại hỏa diễm tri lực phan phất muốn đưa hắn nuốt hết giống nhờ bài nhờ thường vũ long tượng mở mắt trong mắt giếng nước yến tĩnh sau một khắc hắn mắt trái bắt đầu tản mắt ra một cỗ ma lực kỳ dị đẩy trời xích viêm dung nhập hắn trái trong mắt Gia, áp che ở cả vùng đất. đây là thần đồng hình thức ban đầu có ít người hắn trời sinh có được thần đồng có chút hắn có thể kinh nghiệm ngày kia tu luyện đạt tới cái này một cảnh giới mà vũ long tượng vẫn là thứ hai loại hắn không có gì trời sinh thần đồng dựa vào ngày kia tu ngươi luyện mới cô động mà thành còn lần này cũng không quá đáng là ngẫu nhiên hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được tại mi tâm trong nợ da mắt trái phẳng phất trở nên có chút mơ hồ bất quá rất nhanh lại hồi phục xong đương hắn khôi phục lại thời điểm phát hiện mắt trái hóa thành vòng xoáy không ngừng hấp thu đ ầ y trời xích s ắ c phù văn dung nhập trái trong mắt hình thành một loại thần đồng hắn liếc q u é t tới lập tức phun ra một đầu mười trượng lớn nhỏ hỏa d i ễ m thần long gào thét m à đi hình người quái thu triển khai dung nham đại đạo nghiền áp tới cả hai tương truyền buộc phát ra đinh đinh tiếng vang không ngừng có hỏa hóa tuân ra cả hai pháp lực trong không khí không ngừng chấn động tương xứng thân thể của hai người đầy đủ cường đại nhưng dù sao không có triệt để viên mãn có thể đem hết thể dung nhập thân thể cảnh、giới. bất quá vũ long tượng một mực tại cảnh giác cảm thấy này hình người quái thú cũng không có triển khai toàn lực ngoại trừ cái này thân thể thần quốc bên ngoài vũ long tượng còn không có kiến thức đến hắn thi triển bất luận cái gì một môn đạo thuật thần thông mà khi hắn ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất thời điểm nhân hình nọ quái thú vậy mà thật sự thi triển ra đạo thuật hai tay của hắn xoay quanh sau một khắc một cỗ xích h ỏ a ngưng tụ tại trên thân thể thời gian dần trôi qua những xích h ỏ a này tựu như là một đạo chiến y đồng dạng đem hắn bao trùm tàn mắt ra ngập trời hỏa diễm chi khí vũ long tượng mắt trái lần nữa phun ra lửa long lúc này đây chỉ có một chương lớn nhỏ lại ngưng thực vô cùng xì ra như là chính thức viêm long đồng dạng gào thét tới t r ù n g t r ù n g điệp điệp oanh tạc tại hình người quái thú trên thân thể nhưng là cái k i a màu hồng đỏ thâm chiến ý, ý đem hết thể hỏa diễm hấp thu tựa như vừa mới vũ long tượng hấp thu hỏa diễm đồng dạng c h ẳ n g cảnh đây là chúng nhất mạch truyền thừa đạo thuật ta đến nay quên không được vẫn là đại đế đô thèm thuồng môn đạo thuật này tóc trắng vương hầu thổn thức không thôi nhìn xem cái k i a xích sắt chiến ý lộ ra vẻ hâm mộ những thứ khác vương hầu nghe nói trong nội tâm đều nhao nhao lắp bắp kinh hãi đây rốt cuộc là cái gì đạo thuật liền đại đế đ ô thèm thuồng nếu là môn đạo thu một môn vô địch thần minh đạo thuật tương truyền là thứ nhất tộc lịch đại chư thần sáng tạo ra được một môn không bên trên đạo thuật một khi phụ thêm coi như là thân thể hủy diện thần thức cũng sẽ bị chiến bảo bảo hộ đồng dạng thần minh quyết đấu nếu là trong đó một vị thần minh thi triển này thuật hoàn toàn đứng ở thế bất bại đồng lòng vi thần minh cảnh giới nhưng là đối với chư thần chiến bảo lại không có bất kỳ tổn thương lao giả tóc bạc nói ra môn đạo thuật này bí mật vũ long tượng trong nội tâm mạnh mà c h ầ m xuống cảm giác có chút không ổn hắn có thể cảm giác được này hình người quái thú bắt đầu thi triển đạo thuật là chân chính muốn thi triển ra tuyệt cường thực lực không giống trước khi chỉ dựa vào l những hỏa diễm này hơi bụi thật nhỏ đến căn bản thấy không rõ thoáng một phát lâm đến căn bản không cách nào phong bị tại trên thân thể nổ tung một chiêu này cực kỳ âm tản lại để cho người khó lòng p h ò n g bị coi như là dùng vũ long tượng thân thể chi lực tuy nói có thể chống lại nhưng là đối mặt trăm vạn ngàn vạn thậm chí mấy tỷ hơi bụi oanh tạc coi như là đại hoàng thánh thể cũng không chịu nổi nếu không có vũ long tượng vừa mới đã thức tỉnh mắt trái bằng không thì lúc này thân thể cũng muốn hóa thành thang cốc nghĩ như thế lập tức mồ hôi lạnh từ sau bối chạy xuống kinh hồn táng đạm không thôi hắn một trường oanh cứ đánh ra một đạo cự đại nam đi vòng xoáy hóa thành ngập trời phong bạo mang tất cả mà đi cùng chút ít này b u i oanh t ặ n g cùng một chỗ tạo thành cực lớn bạo t ặ n g đem một tòa núi hoang đều bao phủ rồi xích quang tán đi một tòa núi hoang cứ như vậy tan thành mây khói rồi hai người đều riêng phần mình thi triển toàn bộ thực lực trong chốc lát c ự lại để cho một tòa núi hoang hủy hoại chỉ trong chốc lát ấm vang vũ long tượng một cái xoay người t i u vọt tới hình người quái thú trước mặt đồng thời trong tay xuất hiện thần hoang sau một khắc trùng trùng điệp điệp đâm tới đâm vào hình người quái thú đầu bên trên lại phát ra âm vang thanh â m lao giả t ó c bạc thấy như vậy một màn nói ra cái này một vực người thân hình cương hành cứng rắn nhất là đầu lâu năm đó một vị thánh giả đem hắn đánh chết về sau phát hiện vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể mở ra hắn s、so、ọ não cuối cùng nhất thôi hôm nay xem ra đây hết thể đều thật sự vũ long tượng mơ hồ trong đó nghe được lao giả các bạc trong nội tâm kinh hãi liền thánh giả đều không thể cậy mở cái này một vực người đầu lâu điều này thật sự là nghe giận cả người hình người quái thú thừa dịp vũ long tượng phân tâm một sát na kia lôi đỉnh ra tay hóa thành trưởng đào trùng trùng điệp điệp đâm tới thoáng cái xuyên thủng vũ long tượng thân hình đâm vào phần bụng ở chỗ sâu trong Phúc. vũ long tượng sắc mặt trắng bệnh trong miệng chắn huyết đồng thời một cước đá vào hình người quái thú trên thân thể ngay tiếp theo thần hoang trùng trùng điệp điệp bay ngược đi ra ngoài đại phá d i ệ t hình người quái thú một tiếng q u á t nhẹ lần nữa triển khai mười vạn dặm thân quốc bao phủ toàn bộ sân mạch tại vòm trời bên trong có thể chứng kiến từng khỏa sáng chói tinh n g n không ngừng đang lóe lên lấy không xong rồi họ mộ dung thanh hồ kinh g h m thanh nói vũ long tượng chống đỡ xuống dưới cầm máu dịch mà sau một khắc bầu trời trở nên huyết hồng huyết hồng chỉ thấy vô số màu hồng đỏ thâm tinh ngấn từ phía trên khung trong chạy xuống đây là hình người quái thú thi triển ra thân thuật đại phá diệt chi thuật mỗi một đạo tinh ngấn nhưng thật ra là từng k h ỏ a khổng lồ sao băng mỗi một k h ỏ a sao băng đều có một tòa núi hoang giống như lớn nhỏ tuy nhiên so ra kém tinh nguyện bảo t h ể viên mãn thời điểm chỗ bày ra cảnh tượng giống như khủng bố như vậy nhưng đối mặt bị thương thật nặng vũ long tượng mà nói một kích này tuyệt đối là đà kích trí mệnh những vương hầu này tuyệt đối là đà kích t r bọn hắn dù sao cũng là nói thân hàng lâm đối mặt ngang Vũ đế sau một trầm khắc đẩy trời sao băng hàng lâm mà xuống ngưng tụ tại một điểm oanh tạc tại vũ long tượng trên người những sao băng này giống như là thu hoạch nhân mạng chết như thần không lưu tình chút nào ngạch hàng lâm nện đại địa sụp đổ chung quanh núi hoang đều bởi vì hắn chấn động mà sụp đổ hơn phân nửa như là thập cấp động đất đồng dạng trong o à n bộ kiểu mây đen, đen dày điệp điệp đồng lòng cũng phun ra mấy trăm đạo âu quáng cùng dung nham đại đạo hai mươi hai tương đụng vào nhau ma sát ra hỏa tinh lại để cho cái này một phiến hư không xuất hiện tí ti vết rách cái này mây đen bên trong tự nhiên là cho vợn hôm nay hắn khôi phục thần vợn trạng thái bất quá so về trước khi nhỏ đi rất nhiều lại cũng biến thành một người lớn nhỏ thoát ly chín long hoàng hướng về sau thực lực của hắn khôi phục đ ỉ n h phong hóa thành thần vợn sau rồi lại biến thành một người lớn nhỏ mặc đen nhánh sắc chiến ý ỉ khiêng đen nhánh sắc b ả o côn xem ra giống như là một cái hôn thế đại ma vương nó bước chậm mà đến từ phía trên không từng bước một đi xuống tựa như thần minh t i ự u cựu trọng trời giáng lâm thoáng hợp pháp uy vũ hám viên nó chậm rãi g i lên bà côn sau một khắc nhẹ nhàng càn qu chỉ thấy cái k i a đen nhánh sắc bảo côn lập tức trở nên thật dài trọn vẹn trường mấy trăm trượng t r ù n g t r ù n g điệp điệp quét về phía hình người quái thú hình người quái thú lạnh lùng nhìn lướt qua cho vợ ư n chứng kiến quét tới ô s ắ c bảo côn nhẹ nhàng bắn ra chỉ cả hai chạm vào nhau lại sát ra hỏa h ò a sau một khắc đồng thời rút lui ô s ắ c bảo côn khôi phục nguyên trạng mà hình người quái thú thì là lui nửa bước thật là lợi hại cho vợn ư mắt lộ ra tinh quang rốt cuộc không che giấu được trong lòng hưng phấn cùng cường đại chiến ý thay đổi tư thái một tiếng thét dài lao đến hình người quái thú kinh nghi một tiếng nó có thể cảm giác được trước mắt sinh linh ở chỗ này gần với hắn phi thường cường đại hơn nữa cái kia ô sắc bảo côn có một loại to lớn cao ngạo thần lực lại để cho hắn không cách nào phá đi nếu là thay đổi những thứ khác pháp khí vừa mới cái kia một ngón tay c h ỉ sợ sớm đã tan thành mây khói mất cho ngươi mượn chứng đạo không thể tốt hơn rồi cho vượn c u n g tiếu h như điên huy động bảo côn chém giết mà đến tại cả vùng đất hình thành từng đạo khủng bố đen nhanh sắc phong bạo hình người quái thú lạnh lùng nói binh khí không tệ có thể thuộc về ta cả hai đều phi thường cường thế không ai nhường a y một cái muốn giết nó chứng đạo cái khác thì là muốn đoạt lấy đối phương tần binh vốn là vũ long tượng chỗ đứng địa phương bất quá bị sao băng chỗ thôn tính tiêu diệt tri địa mà lúc này một cỗ rung động bay lên sau một khắc đầy trời sao băng nhao nhao nứt vỡ chỉ thấy một đạo kim sắc thần mang sông lên mây xanh tại bầu trời tạo thành một cái màu vàng qua n biển vũ long tượng hiện ra thân hình cùng lúc trước bất đồng thương thế trên người hắn toàn bộ hồi phục sóng tóc dài màu đen không ngừng trong gió phiêu đãng mà hắn toàn thân tắm rửa lấy màu vàng hào quang làn d a bên trên có nhàn nhạt như là kim mang đồng dạng đồ vật không ngừng nói ra vừa mới vũ long tượng thi triển thực thiên tri thuật đem cường đại họa diễm tri lực toàn bộ hấp thu bất quá một kích này phi thường cường đại cái này đại phá diệt hẳn là một môn rất mạnh thần thuật ẩn chứa cực lớn uy năng lại để cho vũ long tượng tiêu hóa bắt đầu hao tốn một ít thời gian bất quá hôm nay hắn triệt để hấp thu hắn phát hiện những hỏa diễm này chi lực khôi phục thương thế sau liền dung nhập trái trong mắt bên trái mắt trong ánh mắt không ngừng ngưng hình cái này tựa hồ là muốn thành tựu một loại cực dương chi nhãn hình người quái thu xoay người chứng kiến vũ long tượng lộ ra vẻ kinh dị hắn biết rõ đại phá diệt chi thuật y lực là hắn cường đại nhất một chiều hắn thi triển thần quốc về sau đang thi triển này thuật có thể cho mười vạn dầm núi lớn hóa thành ph hôm nay có người vậy mà hóa giải này thuật cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh dị đồng thời đã có một tia sợ hãi như đến chỉ có người khác sợ hãi hắn còn là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi cảm giác như vậy cho vợ ư n chứng kiến vũ long tượng trùng sinh không có tức giận không có nhũ mày mà là càng thêm vui sướng mà bắt đầu hắn vô tay bảo hay các ngươi tiếp tục đại chiến ai thắng tự để cho ta chạm hắn chứng đạo hình người quái thú quanh người một cái trong nháy mắt chỉ thấy vô số hỏa diễm hơi bụi gào thét mà đi trong nháy mắt kiếm vừa ra không có thần đồng căn bản không cách nào phòng ngự cho vợn g i lên đen nhánh sắc bảo côn xuyên thấu qua thần đồng nó thấy được đẩy trời hỏa diễm hơi bụi một tiếng thét dài chấn động thiên địa cho vượn một tiếng này thét dài chấn động thiên địa cùng hỏa diễm cho bụi nện cùng một chỗ tạo thành cực lớn phong bạo ngay sau đó nó lần nữa thẳng nhập vòm trời bên trên không lại ra tay mà là một bộ xem kịch vui bộ dạng xa xa tóc trắng vương hầu mắt thấy hết thẻ sau không chỉ có thở dài cho vượn nhất mạch như trước c ư a thích yêu chiến chúng cái này nhất mạch theo thực chất bên trong thì có chiến đấu dục vọng thật là làm cho người lo lắng một ít vương hầu trong nội tâm phi thường kiên kỵ cái này cho vượn nhất mạch cái này cho vượn nhất mạch mặc dù là đến từ tứ phương trong thế giới một vực nhưng lại không cùng với các tộc đàn tương l ư u tới hơn nữa thứ nhất tộc mạnh phi thường cường thế hoàn toàn không thấy bách tộc minh ước hán tổ tiên đã từng phạm vào vô số ngập trời hành vi phạm tội mà mấy chục năm qua cái này đầu cho vượn m u ố n nên yên lặng lại gặp vũ long tượng m ọ n người lần nữa thôi phát ra nó trong cơ thể hiếu chiến bản tính khôi phục năm đó bộ dạng cái này nhất tộc người thật đúng là ưa thích trạm nhân chứng nói năm đó khổng tức vương vẫn là bị cái này nhất tộc một cái hầu tự chém giết sạch một cái vương hầu lạnh lùng nói những người khác im lặng không nói bởi vì vì bọn họ biết rõ cái này vương hầu tuy nhiên là nhân tộc nhưng lại cùng khổng tức nhất tộc có quan hệ sâu đạm hình người quái thú xoay người lại nhìn xem vũ long tượng âm thanh lạnh lùng nói lúc này đây ta nhất định đem ngươi triệt để chạm giết sạch vũ long tượng sắc mặt bình tĩnh liếc xéo liếc cách đó không xa vũ đế bọn người sau đó lại nhìn về phía hình người quái thú chờ đợi xuất thủ của nó có chư thần chiến bảo n a y hình người quái thú hoàn toàn đứng ở thế bất bại căn bản không cách nào triệt để diễn sắc mất tóc trắng vương hầu lắc đầu thổn thức không thôi mặt khác vương hầu cũng thiếu thốn chằm chằm vào chiến trường vũ long tượng khí chất thay đổi thực lực của hắn mặc dù không có lộ ra lấy tăng lên nhưng là vừa vặn cái kia chết rồi sau đó sinh cảm giác lại để cho tâm cảnh của hắn lại đề cao phản phát hiểu rõ nhiều thứ hơn giờ k h ắ c này vũ long tượng ngang nhiên ra tay thi triển thương thiên văn trùng trùng điệp điệp áp che mà đi không có màu vàng phu văn không có đại thủ hấn mà là vũ long tượng một t r ư ờ n g đánh ra nhưng mà hình người quái thú lại bị đánh bay đi ra ngoài trọn vẹn mấy trăm t r ư ờ n g bên ngoài tất cả mọi người mộng kể cả cái kia cho vượn đều mộng biến hóa này kinh người đến lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận không có khả năng hình người quái thú đứng người lên lau trong miệng viết dịch không thể tin được cảnh tượng trước mắt nhưng mà sau một khắc vũ long tượng đã đi tới hình người quái thú trước mặt lúc này đây hắn lại là một trường đẻ xuống không có bất kỳ pháp lực chấn động cũng không có phù văn chỉ là dùng công kích đơn giản nhất n hình người quái thú lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài hắn trên người chư thần chiến bảo bắt đầu trở nên ảm đạm rồi xuống cái này đây là tóc trắng vương hầu đống nhiên kinh têu lên phản phất thấy được phi thường cảnh tượng khó tin bởi vì hắn thấy được tại vũ long tượng động thủ đồng thời tại trên đỉnh đầu hắn có đồng lòng cùng hắn giống nhau như lúc tồn tại cũng đồng thời động thủ q u y một chương một trăm hai mươi lăm tội lỗi cùng trừng phạt chương một trăm hai mươi lăm tội lỗi cùng trừng phạt bàn tay vô hình thoạt nhìn hư vô mờ mịt lại để cho người bắt đoán không ra lại chân chân thật thật xuất hiện ở trên không như là thượng thường chi thủ đồng dạng thần bí khó l ư ợ n g người thanh niên này hắn vậy mà đem ý chí dung nhập thân thể mở cổ đại đại đế con đường tóc trắng vương hầu triệt để chấn kinh rồi hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem ý chí cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ kỳ thật thân thể ý chí pháp lực đều là nhất thể đấy chúng vốn là đồng căn đồng nguyên thế nhưng mà về sau bởi vì nhân tâm biện cũng tự phân biện ra Như mà vừa mới chết mà phục sinh lại để cho vũ long tượng hiểu rõ một điểm trên lý luận hắn tự nhiên biết do ý chí cùng thân hình là đồng căn đồng nguyên nhưng là chân chính muốn làm đến lại phi thường khó khăn thế nhưng mà vừa mới một cách kia lại để cho vũ long tượng thể hồ còn đính t ỉ n hình lại, lại là tại, hiểu để đồng đồng thể cho chính thức cùng chí căn có hắn thân nhưng thật không nguyên tồn rõ, ra g ý khác a u Cho người ê n i bại ờ khác không hắn chính thức hiểu rõ, thân thể chí hợp chỗ, chút xích. Bành! Hình cùng cùng có này dung nào n một đem g ý quái thú lại bị đánh ra ngoài trăm trượng mà vũ long tượng thì là đứng tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vỗ mà thôi căn bản không có di động s á t mặt của hắn bình tĩnh không có, có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hình người quái thú nổi giận từ khi tới thế giới này hắn còn là lần đầu tiên đã bị khuất nhục như vậy dùng cảnh giới của hắn vốn có thể tại thần hư cảnh x ơ n bá có thể chống lại mã khắc biên giới chư cường lại bị một cái kém một cảnh giới lớn thanh niên đánh cho chật vật như thế cái này lại để cho hắn cực kỳ không c a m lòng hắn không rên một tiếng nhanh chóng chạy nước rút trên người chư thần chiến bảo lần nữa thiếu đốt tại sao lưng của hắn bay lên một vòng trăng sáng cái này l u ô n trăng sáng không lớn chỉ có một trượng lớn nhỏ lại tản ra khiếp người n h thế đây là bọn hắn nhất mạch thánh linh tóc trắng vương hầu lên tiếng làm như tại nhắc nhở vũ long tượng phải cẩn thận vũ long tượng tự nhiên nghe được hắn cũng cảm nhận được đến từ trăng sáng u y áp nhưng là hắn như trước bất vi sở động chỉ là một quyền đánh ra đây là rất bình thường một quyền không có bất kỳ hoa thức tựu i vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng nhưng lại dẫn động đại địa núi sông đây là thân thể cùng ý chí dung hợp sau mới xuất hiện dị tượng thân thể cùng ý chí dung hợp sau thi triển bạch thân đao quyền h n h càng phát nhẹ nhõm uy lực càng là so về trước khi thân thể thi triển cường đại hơn gấp trăm lần anh, hình người quái thú lại là bị đánh ra lúc này đây trọn vẹn bay v ù n vục hơn mười dặm bên ngoài biến thành nho nhỏ một điểm căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng mà hắn trên người chưa thần chiến bảo triệt để ảm đạm rồi xuống hiển nhiên pháp lực của hắn không đủ để duy trì cái môn này thần thuận rồi hơn nữa hắn liên tục bị thương vì vậy đã không cách nào đang tiếp tục duy trì cho nên dần dần ảm đạm rồi xuống bất quá t i ể u tính toán như thế này hình người quái thú cũng như trước kinh người pháp lực của hắn mênh mông như biển giống như b à i nhở thường thần hư cảnh cừng giả triển khai thần quốc thì ra là thời gian một nén nhang t i ể u chống đỡ chết rồi bất quá này hình người quái thú nhưng cũng có thể kiên trì thật dài thời gian còn có thể thi triển các loại đạo thuật thần thông như chư thần chiến bảo trong nháy mắt kiếm thần thông như vậy đáng tiếc hắn hôm nay đại thế đã mất pháp lực khô kiệt thân thể cũng bắt đầu xuất hiện nghiền ác nếu không có, có cường ó c đại bảo dược bằng không thì rất khó khôi phục lại hình người quái thú chậm rãi đứng người lên trong mắt lóe ra tất thắng hào quang bọn hắn cái này nhất tộc tính tình đều là như thế phi thường cứng cỏi cũng không ý kỵ bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt đ ộ v h n có một loại dung hướng vô địch khí thế vẫn là đã đến hôm nay đối mặt cái này hắn phải chết kết quả hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi Giết! tiếng, chấn động đại địa núi sông, giờ dài đại núi thét một phút phát Hắn chấn hắn này bộ địa hắn giơ lên một tay sau một khắc từng đạo xích s á t phủ văn theo cánh tay của hắn bắt đầu chậm rãi che kín toàn thân của hắn tội p h ạ t thanh âm của hắn rất nhẹ lại truyền đến trong thai mỗi một người như là không thể xóa n h ò a ấ n ký đồng dạng xích s á t phủ văn không hề giống là nào đó phủ văn đạo thuật mà càng giống là nào đó giam cầm đồng dạng đồ vật giờ phút này hắn vận chuyển toàn thân lực lượng cái kia xích s á t phủ văn bắt đầu từng khúc đứt gãy chỉ thấy hắn toàn thân da lông cũng nhanh chóng rụt trở về thời gian dần trôi qua hiện ra hắn nguyên thủy bộ dáng tội lôi cùng trừng phạt hắn nhàn nhạt nói một câu đậy người phủ văn tại lúc này tiến ra đúng vậy đây là một cái nhân loại quả thật chính là một nhân loại hắn tuy nhiên cởi bỏ thân hình nhưng nhìn thân thể của hắn cung có thể nhìn ra đây là một cái nhân loại hơn nữa phi thường cường đại cũng không phải nào đó quái thú cái kia sắc nhọn mài nổ ra miệng rộng cũng hồi phục s o n g biến thành giống nhờ b à i nhờ thường bờ môi đây là một cái nhìn như có tiếp cận ba mươi tuổi tráng niên nam tử lớn lên có chút thanh tú mang trên mặt cười lạnh ánh mắt lạnh lùng hắn con ngươi là kỳ dị xích sắc xem ra giống như là điên đồng dạng làm lòng người vì sợ mà tâm r u n động thấy như vậy một màn sở hữu vương hầu đều sợ ngây người liền trong mây đen cho vượn cũng truyền ra một tiếng kinh nghi thanh â m mà vũ long tượng thì là trong nội tâm cực kỳ chấn động hắn không rõ tại sao phải như thế trước mắt nam tử này đích thật là nhân loại nhưng là tại sao phải hóa thành hình người quái thú mà tồn tại hơn nữa trong miệng hắn tội lỗi cùng trừng phạt rốt cuộc là cái gì cái này lại để cho hắn sờ không rõ ràng lắm p h ả n phất một mây tầng sương mù ngăn tại trước người của hắn hồi lâu tóc trắng vương hầu lên tiếng nói hẳn là bọn hắn cái này một vừa người thật là bị đuổi đi ra đấy sao là từng tại quá thời cổ k ỳ bị nguyền rủa mà đuổi ra khỏi cái này phiến đại địa sao mặt khác vương hầu sau khi nghe được đều là lộ ra vẻ khiếp sợ tóc trắng vương hầu sống vạn nam tuyết nguyệt đã trải qua quá nhiều chuyện biết được rất nhiều bọn hắn chỗ không muốn người biết đồ vật lúc này nói ra tất cả mọi người cảm thấy chấn động vô cùng nam t ử c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng chậm rãi mở miệng nam đó chúng ta bị nguyền rủa bất đắc dĩ lập tức cái thế giới này hôm nay chúng ta muốn đem cái này nguyền rủa trả lại ngơi ư nhóm nói xong hắn dưới chân dung nham vòng xoáy càng thêm sáng trói mà bắt đầu như là hừng hực hỏa diễm phong bạo đồng dạng mang tất cả lấy đại đ i ệ hắn rội dài hai tay đồng thời theo trong lòng bàn tay của hắn không ngừng phun ra màu hồng đỏ thâm thần liệm cái này thần liệm rất giống là trật tự thần liệm bất quá no cái này đầu thần liệm cũng không có triệt để thoát ly nam tử thân thể mà là phun ra nhất định sau lại lần đình chỉ bọn hắn cái này nhất tộc dốc hết tâm huyết khổ tìm tìm tòi nghiên cứu dài dòng buồn chán tuyến n g u y ệ t rốt cục có thể đem nguyền rủa bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng cái này cũng không hoàn thiện chỉ có thể nhất định được bài xuất muốn triệt để bài xuất khôi phục thân nhân thì là cần càng thêm dài dòng buồn chán tuyến nguyện đến g h i ê n cứu tìm kiếm đây cũng là vì cái gì bọn hắn cái này một v thực lực kinh thiên mỗi cái đều là cái thế n h â n k i ệ t bọn hắn có rất cần tiền tiến động lực đang không ngừng áp bách dưới bọn hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên không cách nào rút lui ta nói rồi các người nhất tộc an nhàn thời gian quá dài cần một ít giáo hấn hắn bước c h ậ m đi tới quanh thân có dung nham vòng xoáy không ngừng v ầ n quanh mà trên người hắn xích s á c chư thần chiến bảo thì là bắt đầu khôi phục một ít hào quang cuối cùng nhất trở nên trói mắt không rành thậm chí tại hắn sau lưng xuất hiện một ít dị tượng như là chư thần gương mặt đồng dạng đồ vật xuất hiện ở phía sau của hắn xuy xích xác thần liệm không ngừng tại đại địa ma sát vậy mà lại để cho đại địa phân li xuất hiện cực lớn vết rách cùng khe hở đi hắn một tiếng q u á t nhẹ bạo động xích luyện quét ngang m à đi màu hồng đỏ t h o n g thần liệm quét tới vũ long tượng thân thể rút lui tránh khỏi một kích tuy nhiên chỉ có một đạo lăng lệ ác liệt thần phong đập vào mặt vào tới nhưng như c ũ lại để cho người kinh hại không thôi thần liệm trong có một loại bất hủ m a tính một khi bị đánh chúng sẽ như vi rút đồng dạng l â y bệnh tiến vào trong cơ thể hội sẽ lập tức lại để cho thân hình sụp đổ mất tựa như đại địa dạng nước đồng dạng cái này đầu thần liệm ma tính là phân giải có thể phân giải hết thể vật chất vũ long tượng rút lui đồng thời một cước đ ã t ớ i đã ở trên hư không bên trên lại hình thành một cố vô hình đích ý c h í chi lực quét ngang mà đi phá hình người quái thú dùng xích sắc thần liệm càn quét đem cái kia vô hình đích ý c h í chi lực cũng thôn thôn phân giải mất l i ê n ý chí cũng có thể phân giải vũ long tượng rốt c ụ c c h ấ n kinh rồi phân giải vật chất ý chí như vậy chỉ sợ pháp lực cũng có thể phân giải mất đây rốt cuộc là cái dạng gì thần liệm hắn lạnh lùng nói ta nói các ngươi cần một bài học lời còn chưa dứt hắn lần nữa n ắ m lấy thần liệm càn quét mà đến q một chương một trăm hai mươi sáu chết đi chương một trăm hai mươi sáu chết đi hình người quái thú thi triển ra toàn lực về sau Vậy mà hôm ộ i sẽ, khủng bố như thế, bố tất c nay g ư i biết đây mới đã đây là n trong cuối tay chủ bài. Thần thần bài. t hắn cường đại nhất át chủ bài vẫn là đoạn kiếm nhưng là đoạn kiếm trải qua sau khi tỉnh dậy tuy nhiên trở nên phi thường cường đại nhưng như chức còn chưa triệt để khôi phục là có khuyết điểm đấy nếu là triệt để khôi phục hắn hoàn toàn có thể dùng đoạn kiếm quét n ă n g qua đây chính là một không bên trên thần minh nhưng là có khuyết điểm t h u đại biểu cho có thể sẽ tổn hại hắn có thể không n ỡ đoạn kiếm tổn hại mất nhưng là mặt khác như một góc bảo đồ đều chẳng qua chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng căn bản không cách nào trả tiền mặt cái này đ ấ u xích sắc thần liệm hắn ném ra ngoài d i ệ t thế cung t r ù n g t r ù n g điệp điệp kéo thành đ ầ y nguyện sau một khắc chủng trùng trùng điệp điệp bắn ra lập tức một đạo màu đen trường kiếm đâm rách chân không đâm tới như là màu đen lôi lau liếc gào thép tới lập tức xuất hiện tại nam tử trước mặt và ảnh không hề nghi ngờ. cái này đầu lôi long tại nam tử một t r ư ợ n g t r ư ớ c bị thần liệm đánh nát hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh càng là có khé hấp vương hầu mà sám như cho tuy nói một cái nói thân hủy diệt cũng không coi vào đâu nhưng là nghĩ đến như tuyệt thế cường giả như vậy còn có mấy trăm người giấu ở tứ phương thế giới bọn hắn liền không nhịn được sợ hãi các ngươi cái này nhất mạch a n nhàn quá mức dài dòng buồn trán tuế nguyệt rồi chúng ta hàng lâm đến cái này một vực trong đến chính là muốn thúc giục các ngươi lại hiển lộ năm đó thân uy nam tử nói đạo lý rõ ràng nhưng là những người khác rất rõ ràng cái này nhất tộc rất có thể là được chỗ đổi đi ra đấy hơn nữa trên người bọn họ thế thế đại đại người l ề n rùa cũng là nhân tộc đinh đi lên đấy cho nên đặc biệt cửu hận nhân tộc tóc trắng vương hầu sắc mặt càng thêm d à i yếu hắn thở dài một tiếng nói đông tiên vực xem ra muốn đại l o ạ n rồi thậm chí có khả năng tan vỡ nơi này chính là vạn vật triều dài linh địa a đã từng xuất thế qua vô số cái thế nhân kiệt thánh giả đại đế nam tử kia nhìn lướt qua tóc trắng vương hầu cái này một vực đã sớm lộn sổ rồi ai cũng tránh không khỏi đại kiếp tiền đến đến lúc đó quốc gia cổ xuất thế vạn tộc mọc lên san sát như rừng xuất hiện lớn như vậy rầm rộ mới có thể xem như tình thế mà chúng ta nhất tộc thì là muốn trở thành này vực tri vương hôm nay chỉ là giết các ngươi nói thân tương lai ta sẽ từng cái bái p h ỏ n g phủ đệ của các ngươi tiếng nói một đường màu hồng đỏ thâm thần liệm đột nhiên dối dài quét sạch đi qua lập tức có mấy tôn vương hầu kêu t h ẳ n g thiết nói thân tan vỡ triệt để tiêu tán tóc trắng vương hầu một tiếng thở dài xích xác thần liệm quét tới hắn nói thân cũng tan vỡ rồi chỉ để lại một tiếng bi ai thở dài giết đúng lúc này một tiếng thét dài đánh ú t lại tất cả mọi người là cả kinh một cỗ to lớn cao ngạo thần lực từ cựu thiên hư không chấn áp mà xuống tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lại chứng kiến âm dương thánh tử thi triển thần、lực. thúc d i ụ c cực trong lò trật tự pháp tắc trấn áp mà xuống đen nhánh cực lô bên trên lần nữa hiện ra màu trắng trật tự t h ầ n liệm cái tiết trật tự t h ầ n liệm mỗi một tấc phá vỡ đồng thời đen nhánh bếp lọt thì càng lộ ra thần uy cho đến phá vỡ đã đến thứ bảy thốn cực lô giống như là một thần minh pháp khí đồng dạng trùng trùng điệp điệp trấn áp mà xuống ta mới được là đông tiên vực c h i vương các ngươi cái này nhất mạch hay vẫn là sớm chạy trở về các ngươi sạch trong n ư ta âm dương thánh tử lạnh lùng nói sau đó ánh mắt của hắn quét về phía vũ long tượng âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không, phải là đang giúp người, chỉ là không quen nhìn có người dám phạm cái này đồng nhất tỉnh thổ tương lai ta đem trở thành n à y vực c h i vương tự nhiên không thể để cho một ít bọn chuột n h ắ t đảo loạn vũ long tượng minh bạch cái này âm dương thánh tử cũng không phải cái gì loại lương thiện không có khả năng vô duyên vô c ớ trợ giúp hắn nếu là hắn bản thân bị trọng thương chỉ sợ còn có thể bổ sung một đao hôm nay ra tay là vì bảo trụ đông tiên vực dù sao âm dương thánh địa đã ở đông tiên vực cái này một vực là căn h ư cơ của bọn họ không thể cứ như vậy bị phá hư cực lô n là hỗn đ ộ t chỗ thai ngén thánh bảo đã vượt qua hết thầy pháp khí bảo vật là theo đại hoàng thánh đình trăm vạn thần kiếm đồng dạng thai n é n tại hỗn độn ở b là chân chính lịch thiên thần khí tại cường đại thần vật đối mặt thánh bảo đều không có bất kỳ lo lắng bất quá âm dương thánh tử tuy nhiên tại cùng thế hệ trong thuộc về cái thế nhân kiệt nhưng dù sao thực lực còn chưa đủ để dùng thúc giục cái vị này thánh bảo liền khai thiên đại đế cường thịnh thời kỳ đều không thể thúc giục đại h o a n g thánh đ ỉ n h huống chi là hắn dù là như thế đối mặt cực lô c h â n áp nam tử như trước cảm thấy áp lực cực lớn hai tay của hắn vươn hướng vòng trời xích s ắ c thần liệm tốc hành vòm trời bên trên cực lô mà đi rất nhanh cả hai tương đụng vào nhau ma sát ra hòa tinh giang giắc nam tử cảm nhận được xích xác thần liệm thừa nhận l vậy mà bắt đầu từng khúc đứt gãy hắn chẳng những không có khiếp sợ mà là lộ ra một k i a vui sướng bất quá cũng là theo trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất xích s ắ c thần liệm bắt đầu đứt gãy nam tử không có rút lui mà là càng thêm mánh liệt xuống tới vận chuyển toàn thân pháp lực cái kia thần liệm lần nữa dài hơn mà trên người hắn xích s ắ c phù văn cũng biến mất rất nhiều thời gian dần trôi qua chỉ có hai tay hiện đầy phù văn những địa phương khác đều biến thành trước kia bộ dáng c ự c n m long âm dương thánh tử tuy nhiên còn lại một chỉ phải đồng nhưng nhưng như cũ cường hãn hắn phải đồng so về trước khi trở nên càng thêm lợi hại chỉ thấy một đầu màu đèn quảng long theo trong mắt của hắ rất nhanh tựu i hàng lầm tại nam tử trước người sau một khắc trùng trùng điệp điệp x u n g mạnh đụng vào nam tử trên thân thể、Phúc. nam tử trong miệng chắn huyết hiện nhiên một kích này đối với thương thế của hắn hại rất lớn bất quá tuy vậy nam tử nhưng như c ũ điên cùng không để ý đau đớn không ngừng kích phát trong cơ thể t h ầ n lực như là điên giống như thúc d ụ c xích sắc phủ văn bước ra thật liệu có thể nghĩ nam tử này cỡ nào muốn muốn cởi bỏ n g u y ê n rủa cho dù chết cũng muốn phá vỡ n g u y ê n rủa đích dí trí vườn quanh tại chung quanh của hắn vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời bất kể là âm dương thánh tử hay vẫn là nam tử này hôm nay đều không có quá lớn uy hiếp hắn tuy nhiên không cách nào không biết làm sao nam tử nam tử kia cũng không cách nào không biết làm sao hắn hắn hiện đang lo lắng cái k i a một mực đang âm thầm quan sát cho vượng nó một mực g ầ n nút tại mây đen ở chỗ sâu trong chờ đợi tập sát cơ hội hắn đột nhiên nhớ tới cái k i a tôn vương hầu đích thuận ngữ cái này nhất tộc sinh linh đều ưa thích trảm nhân chứng nói một cường đại khổng tức vương đã bị cái này nhất tộc giết chết nghe nói cái k i a tôn vương hầu đích thuận ngữ rất hiển nhiên cái k i a khổng tức vương là bị tập kích giết chúng cái này nhất mạch sinh linh thực chất bên trong đều có được âm hiểm lần thứ nhất kiến thức cho vượng thời điểm vũ long tượng cảm thấy cái này cho vượn thần bí khó lường nhưng là theo mấy lần tiếp xúc phát hiện cái này cho vượn phi thường âm hiểm hắn linh giác phi thường mất cảm có thể cảm giác ra một khi bọn hắn chiến đấu có một người trọng thương cái này đầu cho vượn hội sẽ không chút do dự ra tay hôm nay cho vượn còn không có ra tay là còn muốn tiếp tục đang xem cuộc chiến đợi đến lúc triệt để không có sức phản kháng thời điểm lần nữa ra tay chết đi âm dương thánh tử lạnh rõ quát sau một khắc mắt trái lần nữa phun ra hắc l o n g gào thét mà đi lúc này đây nam tử không dám ở ngành k h á n g rồi tại ngành kế tiếp nhục thể của hắn sẽ không chịu nổi triệt để sụp đổ hắn một tiếng k i n h dích đạo phân ra một tay thi t r i ể n ra trong nháy mắt kiếm d ầ m dạp c h ẳ n g c h ỉ xích s ắ t hạt giống trong không khí phiêu đãng sau một khắc cùng hắc long trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ hình thành cực lớn hủy thiên d i ệ t địa thần uy chấn động vài toàn núi hoang bọn hắn chỗ chiến đấu đại địa hôm nay đã đã trở thành đồng nhất đống bờ b ộ n đại địa rơi vào tay giặc xuống dưới đáng sợ vô cùng mà nam tử cũng sắp thành công triệt để bước ra xích sắc bờ rùa cực lô thì là không ngừng nghiền áp mà xuống cái kia thần hóa thành xích s ắ c bột m i ệ n g không ngừng ở lại cả vùng đất như là dung nham đồng dạng tại cả vùng đất thiêu đốt bắt đầu phá cho ta nam tử bông u tay đánh cược một lần giờ khác này đem thần liệm triệt để b ứ ớ c ra xích s ắ c thần liệm theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra cùng lòng bàn tay triệt để đã đoạn liên tiếp mà cực lô tại lúc này trùng trùng điệp điệp áp che mà xuống đem cực lớn thần liệm triệt để nghiền áp m à t h o á i mà nam tử tại triệt để giải phóng đồng thời lộ ra vẻ tươi cười phần này d á n g tươi cười lại để cho vũ long tượng trong nội tâm chấn động、Phúc. nhưng mà đột biến phát sinh tại nam tử triệt để giải phóng thời điểm hắn mạnh mà phun ra một búng máu dịch sắc mặt lập tức tái n h ự t xuống thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khô kiệt huyết khí bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh bốc hơi vì cái gì nam tử ngựa mặt lên trời gào thét mà máu của hắn khí dùng tốc độ cực nhanh khô kiệt lấy thân thể không ngừng thu nhỏ lại để lại một t r ư ơ n g da cũ nam tử vốn tưởng rằng thoát ly nguyền rụa nhưng lại nhưng lại không biết cái này nguyền rụa theo hắn sinh ra liền tồn tại sớm đã cùng huyết nhục của hắn hóa thành đồng nguyên lúc này b ư c ra có thể nói vương tha cho bản thân tuổi thọ đồng dạng cho nên huyết khí khô kiệt lập tức hóa thành da cũ nam tử vất lạc để lại một chương da cũ còn có dữ tợn biểu lộ trí tử đ Quy một c h ư ơ nhưng g tạo ơ là Hình người quái rất nhanh trong cơ thể hắn sinh cơ tiêu tán thần liệm cùng hắn đồng căn đồng nguyên một khi rút ra vẫn là bỏ qua sinh cơ đồng dạng cho nên thoang cái hắn biến thành khô héo thi thể vũ long tượng sắc mặt phức tạp nhìn xem hình người quái thú trong lòng có nói không nên lợi một loại tư vị như là đồng tình hoặc như là thật đáng buồn bọn hắn cái này nhất mạch tự quá thời cổ kỳ thậm chí càng xa xưa thời đại bắt đầu cứ như vậy còn sống chúng lúc mới sinh ra thân thể vẫn là l ô n g xù hình người quái thú lực lượng của bọn hắn cường đại có được cực cao thiên phú nhưng lại lịch đại người l i n rủa người không giống người q u ỷ không giống q u ỷ sống ở cái thế giới này có lẽ dù loại này tư thái sống ở cái thế giới này đối với bọn hắn là cực lớn thống khổ a vũ long tượng trong nội tâm nghĩ đến ha, ha ha một tiếng, tiếng cuồng tiêu vang lên đông n h ị t mây đen áp che mà đến không có bất kỳ mời đến vừa lên đến vẫn là thi triển tuyệt sát thủ đoạn chỉ thấy đông nghịt mây đen hình thành một loại sát trận chấn áp mà xuống đánh tới hướng vũ long tượng trên thân thể quả nhiên như vũ long tượng suy đoán cho vượt mắt thấy hình người quái thú tử vong về sau liều lĩnh ra tay thi triển tuyệt sát thủ đoạn hình thành một loại đại trận trùng trùng điệp điệp chấn áp mà hạ vũ long tượng trong nội tâm xuất hiện một tia phẫn nộ bản đi tới hắn cái này một lòng cảnh trong nội tâm không có lẽ sẽ xuất hiện mặt trái cảm xúc nhưng là lúc này cũng không biết vì cái gì tâm tình của hắn xuất hiện một tia rung động tuy nhiên rất nhiều hắn ngang nhiên ra tay toàn thân tôn u r a hào quang toàn bộ tắm rửa lấy thần quang sau một khắc một quyển trực tiếp đánh ra hào quang hóa thành cổ sáng gào thét mà đi oanh tạc tại mây đen bên trong mây đen hơi khẽ chấn động lập tức tản ra h i ể n lộ ra cho vượn thân hình cho vượn mạnh mà ra tay thừa dịp mây đen còn chưa triệt để t ắ n đi một cầm côn đâm tới vũ long tượng trong nội tâm khẽ động thần hoang đã xuất hiện trong tay sau một khắc đồng lòng đâm tới thần hoang chính đâm t r ú n g tâm không ngừng có hào quang hiện lên mà ra n g n g tụ tại thần hoang bên trên cả hai tại sò、so、sánh pháp lực nhưng mà d i biến nổi bật cái kia âm dương thánh tử bỗng nhiên cũng ra tay thi triển cực lô đối với vũ long tượng chấn áp sùng dưới vũ long tượng tuy nhiên lợi hại nhưng là không thể nào đồng thời đối phó hai người thoáng cái rơi vào tầm thưởng nhất là cực lô quét ngang mà đến lại để cho hắn không thể nào mà khi chỉ có thể liên tục rút lui đừng núp đ í c h một thanh â m vang lên là niệm c h â u ở chỗ sâu trong thần bí tồn tại sau một khắc một cỗ to lớn cao ngạo đích dí trí thần lực theo niệm c h â u ở chỗ sâu trong chuyển đến sau một khắc xỉ ra hình thành sắc bén vô cùng chiến mâu đâm tới âm dương thánh tử cùng cho vượn đồng thời biến sắc âm dương thánh tử dựa vào cực lô đem một kích này ngăn cản s ù n dưới dù là như thế hắn hay vẫn là khoe miệm chản dù sao cả hai thực lực kém quá nhiều mà cho vượn sẽ không có đơn giản như vậy hắn không có trước tiên thi triển ra thần minh đồng tử trực tiếp bị ý chí thần lực quét ngang đến toàn thân nghiền nát c h ả y ra đại lượng máu tươi thân thể bay ngược đi ra ngoài trọn vẹn ngoài trăm dặm trong chớp mắt t i u biến mất tại phía chân trời bên ngoài lúc này một mực bất động vũ đế ngang nhiên ra tay hai tay của hắn kết tấn sau một khắc trên cánh tay phải khóa sắt rách nát rồi mây thốn ngập trời thần lực hiện lên mà ra đem vũ long tượng tiểu cầu họ mộ dung thanh hồ bọn người toàn bộ bao trùm sau một khắc tựu tại nguyên chỗ trong tiêu mất hết vũ long tượng còn chưa kịu phản ứng chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt. tuy nhiên chỉ có trong tích tắc lại giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc sau một khắc trước mắt của hắn xuất hiện một cái khác bức c h ẳ n g cảnh vũ long tượng đào k h a chứng kiến m ê n h ngông rừng rậm có thể chứng kiến vô số hung thú hơi thở một đầu đại bản g theo rừng rậm sông lên mây xanh tại nó móng nuốt bên trên có một đầu chừng mười trượng lớn nhỏ đại x a hiện nhiên cái này đầu đại x a thành cái này đầu đại bản g con mồi trước tiên hắn sẽ hiểu tại đây không phải cựu hoa sơn mạch bởi vì tại cựu hoa sơn mạch trong không có nhiều như vậy hung thú nghỉ lại đại bộ phận hung thú đều nghỉ lại tại yêu tộc thánh sơn hoặc là chiếm giữ tại thiên hoang cấm địa trung quanh k hắn có hành tàu tại chỗ rừng sâu cổ thụ che trời mỗi một cây cây đều chỉ ít có ba mươi trượng đã ngoài lớn nhỏ vũ long tượng cảm giác mình ở vào quá cổ, cổ cường thịnh thời kỳ lúc kia thiên địa còn không phải như thế khắp nơi đều là lục nguyên có thể chứng kiến cường đại quá cổ man hung chiếm giữ tại chỗ rừng sâu nhìn chằm chằm vậy mà có nhiều như vậy bảo dược Vũ đông t nhiên ữ một cỗ nồng đậm mùi thuốc sông và mũi hắn thấy được một cây cổ thụ bất quá chỉ có một người lớn nhỏ tại cổ thụ bên trên có hai quả trái cây là hai quả quả đảo hiện ra màu hồng đỏ thẫm tiểu diễn vật tắt lại để cho người ngón trọ đại đậu bất quá hắn n h ạ y cảm cảm thấy chỉ ít có ba đầu hung thú chiếm giữ tại cái đó địa phản chung quanh một khi có người cưỡng ép hiếp cướp lấy chỉ sợ những con hung thú này tựu sẽ ra tay đây là một cây cây đảo dài khắp thanh sắc là cây tắm rửa lấy thanh sắc ánh mắt cái này thanh sắc ánh mắt tận chứa cường đại sinh cơ thời thời khắc khắc đắm chìm trong cây đảo bên trên dần ra cái này cây đảo chỉ sợ sẽ thành linh hóa thành cây linh như cây cối hoa cỏ như vậy vô tình chúng sinh muốn khai linh chỉ cần rất nhiều thời gian chỉ có một chút đã bị thiên ý chiếu cố cây cối hoa cỏ mới có thể tiến hóa làm cây linh một khi tiến hóa làm cây linh thì có có thể trở thành thanh thụ thuốc tiên tiềm t r i t đại bộ phận thuốc tiên kỳ thật cũng không có linh trí là vì sợ hai thuốc tiên hội sẽ chạy trốn cho nên đạt được chưa thành trường thuốc tiên sau cái thứ nhất làm vẫn là đem bên trong linh trí tiêu diệt hết bởi vì một khi tiến hóa làm thuốc tiên t h á n h thụ kỳ thật thực lực kinh tiên động địa tương t r u y ề n có thể có thể so với chư thánh mà chiếm giữ ở chung quanh ba đầu hung thú mặc dù biết điểm này nhưng là cũng không có đánh tan linh trí ngược lại là khiến nó càng nhanh hơn lớn lên xem hắn bộ dáng mấy ngày nữa cái này gốc bảo cây có thể triệt để kết quả đến lúc đó tại ra tay cũng không mượn vũ long tượng cảm thấy cái này gốc cây đào rất là bất phản nếu là nuôi trồng tương lai nói không chừng có thể hóa thành thuốc tiên mục tiêu của hắn không phải hai khoả trái cây mà là cái này cây căn cơ chỗ một khi lấy được cái này cây đảo căn cơ về sau có thể thời gian dần qua nuôi trồng bắt đầu kỳ thật trong tay của hắn cũng không có thiếu bảo dược những n à y bảo dược đều là do tiềm chất có thể hóa thành thuốc tiên bảo dược nó đem những thuốc tiên này đào tạo tại màu vàng bảo định chỗ sâu nhất dùng thân lực phụ ở phòng ngừa hắn khí tức của hắn xâm lấn mỗi ngày dùng màu vàng bảo định thuần dương thánh lực này đem tầm bổ đợi đến tương lai nói không chừng có thể trưởng thành là thuốc tiên tự tính toán đến không đến thuốc tiên cũng có thể đạt tới nửa thuốc tiên những điều này đều là quá cổ kỳ chân hạt giống đợi một thời gian tất nhiên có thể bồi dưỡng được một cây thuốc tiên đi ra vũ long tượng có lòng tin tại hắn màu vàng bảo đỉnh ở chỗ sâu trong có bốn gốc bảo dược theo thứ tự là một gốc cây cỏ ba lá một cây mọc r a đoá hoa màu hồng p h ấ n bảo cây một gốc cây dài khắp đâm giống nhau cây xương rồng cảnh đồng dạng tiểu t h ụ cùng một cây chỉ có một căn giả đi dây leo hắn đem những n à y bảo dược coi chừng nuôi trồng tại bồn hoa ở bên trong mỗi ngày dùng thủy hành thần lực quán chú bảo nước tại dùng màu vàng bảo đỉnh thuần dương thánh lực ngày đêm rèn luyện buổi tối hắn sẽ mở ra bình c h ư n g khiến cái này bảo dược hấp thu ánh trăng tinh hoa. bốn gốc bảo trong d ư ợ c có ba lá bắt đầu chậm rãi lớn lên đây là một cây tên là cựu diệp quả bảo dược tương truyền có thể cuối cùng hội sẽ trưởng thành là cựu diệp thảo sẽ ở trung tâm c ô đ ộ n g ra một khoả trái cây hấp thu cực âm chi khí có thể hóa thành cực â m quả hấp thu cực dương chi lực có thể hóa thành cực dương quả mà màu hồng phấn bảo cây tắc thì là có thể cô đ ộ n g ra một miếng sinh mệnh trái cây có thể để cao tuổi thọ n g h ị c h thiên xoắn mệnh cây xương rồng cảnh tiểu thụ thì là cuối cùng phát triển sẽ vỡ ra hiện ra một cây sáng chói rực ốc cái này ba loại bảo dược đều phi thường chân quý chính là quá cổ kỳ chân hạt giống có hy vọng trở thành t u tiên ngoài ra láo dây leo thì là thần bí nhất vũ long tượng đào tạo thời gian rất lâu đều không có nghiên cứu ra đây là cái gì bảo cây mà hắn phát triển tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m hắn vốn tưởng rằng là giống nhờ b à i nhở thường bảo dược về sau bởi vì niệm c h â u bộ nhớ tại nhắc nhở mới biết được đây là một cây cực kỳ khủng khiếp bảo dược q u y một chương một trăm hai mươi tám thổ vương sát sinh kiếm chương một trăm hai mươi tám thổ vương sát sinh kiếm đây là quá cổ bàn đào để lại hạt giống tuy nhiên cũng không tinh khiết nhưng là trở lại nguyên trạng sau có lẽ có thể hóa thành chính thức bàn đào cây niệm trâu ở chỗ sâu trong thanh â m giàn mua nói ra vũ long tượng do hỏi tiền bối không có chuyện gì sao hắn còn đang lo lắng chính mình có thể đến nơi đây là dựa vào lấy niệm châu ở chỗ sâu trong tồn tại trợ giúp thương lão già mua truyền đến ta không ngại ngược lại là của ngươi cái tia tiểu bằng hữu có lẽ muốn lo lắng hắn tiêu hao pháp lực t h i t r i ể n ra cấm thuật đem bọn ngươi kéo ra khỏi cựu hoa s ơ n mạch có lẽ nhận lấy không ít tổn thương vũ long tượng kinh hãi không nghĩ tới đây là vũ đế kế tác nghe được cấm thuật hắn cảm thấy ra đầu run lên t h i t r i ể n cấm thuật đối với thân thể có cực đại tổn thương bất quá hắn rất lợi hại trong cơ thể có một loại lực lượng thần bí ngược lại cũng không cần lo lắng hội sẽ có sinh mạng chi lo dưới mắt ngươi chỉ có theo cái chỗ này đi ra ngoài mau chóng trở lại đông tiên vực thương lão giản mua nhắc nhở nói vũ long tượng kinh nghi nói tại đây không phải đông tiên vực sao tại đây hẳn là nam hoang vực trước khi ta cũng chỉ là suy đoán chẳng qua hiện nay có thể vững tin rồi ngươi có thể cảm nhận được nơi đây linh tiên chi khí so về đông tiên vực muốn nồng đ ậ m gấp ba gấp năm lần tả hữu tại đây hẳn là cái nào đó tông môn căn cơ chi địa tại nam hoang vực có rất nhiều như vậy địa phương vũ long tượng giật mình trách không được hắn cảm giác cảm thấy cái chỗ này cùng đông tiên vực có t r a n lệnh rất lớn căn bản không giống như là đông tiên vực tiên bối vừa mới nói Cái này gốc bảo cây là quá cổ quá này bàn bào là đào h ạ thương giống, có p ả i Lại nhớ tới đề tài mới vừa rồi, nếu là cái kinh thật thật hay không? nhớ vậy vậy vừa này cây cây, nếu bàn n g là là đề đào đào mức quá quá cổ ờ i rồi. t h ư lão g i à n mua nói ra là hắn hạt giống cũng không p h ả t tổ không phải chân chính bản đào cây hôm nay kết xuất đến chỉ là một ít mười năm tạ hữu tiểu đ à o tử chỉ có thể coi là là một ít chân quý bảo dưỡng cùng chính thức bản đ à o cây không cách nào sánh vai bản đào cây s a n h ra ở thiên giới tương truyền năm đó có một miếng hắn hạt giống trôi qua đã đến nhân gian lịch đại mấy tôn đại đế đã từng đào tạo ra bản đào phía sau cây sống ra khác một quãng thời gian dài đằng đắng, đắng. vũ long tượng tự nhiên tin tưởng tại vô danh giới trời sau một năm thời gian hắn đọc rất nhiều sách cổ phong phú tri thức đã minh bạch rất nhiều tứ phương thế giới sự tình biết rõ cái này bàn đ à o cây là từ thiên giới bên trong trôi qua xuống một miếng hạt giống đã trải qua hàng tỷ tuế nguyệt mới phát triển mà bắt đầu về sau lịch đại một ít cường đại đại đế bắt đầu đào tạo một ít đại đế sau khi thành công dựa vào cái này gốc thần dược sống ra một cái k h á c đoạn tuế nguyệt xưng bá tứ phương thế giới dài dằng dặc tuế nguyệt cái này gốc bảo dược rất chân quý Người trong dược cái kia đào tạo bảo trì duy d có vũ long có tượng h được, trong nội g không đáng quá là tâm âm thầm mà nói bàn đào cây thế nhưng mà lịch đại đại đế đô thèm thuần thần dược cái này lao dây leo rốt cuộc là thứ gì có thể cùng bàn đào cây xanh bay thật sự có như vậy bất phạm sao Kế tiếp, mấy ngày thời gian ở bên trong i ế p m đó hai n bên đầu vũ long tượng cả kinh đã biết là một chỉ toàn thân thất thải sắc đại mãng xà thất thải mãng hậu duệ chỉ có ba bốn trượng lớn nhỏ bất qua thực lực lại bất phàm một cái khác thì là một con rồng yêu, giống nhau một con rồng nhưng lại có tư chi toàn thân xích xác còn có hai cái lòng rác thổ nạp như sấm duy chỉ có thứ ba đầu hung thú vũ long tượng đến nay không cách nào biết là cái gì sinh vật bởi vì cái này đầu sinh vật chiếm giữ tại phía dưới mặt đất vẫn không nhúc ních vũ long tượng duy nhất biết do cái này đầu hung thú là cái này b à tôn hung trong tay nhân vật mạnh mẽ nhất mà đ ổ i thành bên ngoài hai đầu hung thú cũng hưu ý vô ý nghe cái này đầu hung thú mà nói t â y đào s ắ p kết quả chúng ta tổ hỏa giáo đào tạo mấy trăm năm rốt cục muốn thành t h ụ bất quá nghe nói trong giáo trưởng lao theo như lời có ba đầu rất cường đại quá cổ hung thu chiếm giữ tại đâu đó để cho chúng ta coi chừng hai bóng người trong rừng rậm không ngừng xuyên thẳng qua lấy vũ long tượng lô thai hơi động một chút t i ự u đã nghe được hai người đích t h o ậ i ngữ thương lão giàn m u a n ó i ra cái này tổ hỏa giáo lịch sử rất là đã lâu tuy nhiên so ra kém trừ đại thánh địa nhưng cũng là rất cường đại một cái giáo phái đều là gần với thánh địa không bên trên đại giáo cái này nhất mạch đã từng xuất thế qua một trí tôn phi thường cường đại đã sáng tạo ra cái này một giáo bọn h ắ n cường đại nhất thủ đoạn là chỉ mới có đích tổ thần hỏa là trong thiên địa cường đại nhất hòa diễm không nói thân thể c yên tâm đi trong giáo các trưởng lão đã sớm hiểu đến cho nên lần này không phải mời tới trong giáo đại sát khí một trong sát sinh kiếm ả kiếm này đã từng uống qua rất nhiều vương hầu hết dịch chính là tổ vương thần minh trong đó ẩn chứa tổ vương ý thức tuy nhiên tổ vương đang bê quan nhưng là hắn thân là mạnh nhất vương hầu một trong phân ra một đạo thần thức cũng có thể đánh tan cái này ba đầu h u n g thú người cứ yên tâm đi vũ long tượng nghe nói trong nội tâm lập tức hiểu c h ắ c không được cái này lưỡng người đệ tử như thế không có sợ hãi nguyên lai mời tới một vương hầu sắc khí c h ắ c không được theo vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được một cố đầm đặc huyết tinh chi khí nguyên lai là cái thanh kia thần kiếm quan hệ cũng bởi vì này đem thần kiếm quan hệ rất nhiều h u n g thú rời xa nơi đây cái này mùi máu tanh tuy nhiên rất mạnh nhưng là nơi đây hứng thú mỗi cái linh giác nhạy cảm sớm nào thoát đi ra ngoài tổ vương thật sự rất lợi hại nghe nói hắn là bốn vực mạnh nhất vương hầu một trong. tương lai có hy vọng chứng đạo thành thánh nghe nói tổ vương giết thánh kiếm thuật rất cường đại đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới đó là đương nhiên tổ vương còn sống dài hơn với nguyện chỉ sợ cũng có mấy ngàn năm đây là ít nhất tính toán theo ta đoán c h ứ n g có lẽ có bên trên thời gian vạn năm rồi tuổi thọ đã lâu đến làm cho người hít thở không thông thời gian lâu như vậy ở bên trong tổ vương đã từng xuất thế mười ba lần còn lại thời gian một mực đang bế quan tu luyện đương nhiên cường đại bốn mực trong tổ vương tại mạnh nhất vương hầu trong mới có thể đứng vào top mười a cái này không thể vào ngữ bất quá ta từng nghe đến trong giáo mấy cái trưởng lao ở sau lưng nói tổ vương bí mật tương truyền tổ vương xuất thế mười hai lần mười hai lần đều là đại thắng mà về duy chỉ có lần thứ mười ba đã thua bởi một ngang nhau cảnh giới vương hầu từ đó về sau trong giáo hết thẻ sự vật mặc kệ không hỏi một lòng tu luyện ý định sớm ngày đột phá đạt tới cực cảnh a người đ ệ tử kia nhịn không được kêu to không thể tin được tổ vương vậy mà sẽ bại bởi ngang nhau cảnh giới người, người nọ là ai ngươi cũng có thể nghe nói qua thiên địa mười thành xếp hàng thứ nhất thiên đế thành trấn thủ người tương truyền người này cũng là xâm nhập trống tránh cái này mấy trăm năm qua căn bản không có bất luận cái gì b ó n g dáng tại thiên đế thành cũng không có ai đã từng gặp hắn bọn hắn đều nói người này tại ngộ đạo ta biết do hắn hắn chuyện nói quá nhiều rồi thanh cảnh phía d ư ớ i đệ nhất nhân mười vạn năm c h ấ n thủ người nghe nói hắn c h ấ n thủ thiên đế thành đều nhanh tiếp cận một cái kỷ nguyên rồi mười vạn năm à cỡ nào dài dòng buồn chán tuyến nguyệt chúng ta cộng lại cũng chưa tới sáu mươi tuổi tác nguyệt mười vạn năm quá mức bằng bạc nghe đều cảm thấy dài dàng dặc vô hạn mặt khác đệ tử thần bí mà nói ta cũng là nghe nói cái này thiên đế thành trấn thủ người có thể còn sống như thế trường thời gian là bởi vì có vài gốc thuốc tiên ngươi cũng biết một cây giống nhờ bài nhờ thường thuốc tiên cũng có thể t ụ c đời sau chi mệnh trấn thủ mười vạn năm không có thuốc tiên hắn rất khó còn sống sót liền thánh giả cũng đều chỉ có thể sống đến mười vạn năm mà thôi như thế nói đến ta cảm thấy được tổ vương càng thêm lợi hại tổ vương mới tu luyện bao nhiêu cái tuế nguyện thì ra là trên vạn năm đoán chừng thì ra là một vạn năm t à hữu mà người này còn sống mười vạn tuổi tác nguyện nhưng như cũng dừng lại tại vương cảnh xem ra muốn dừng bước tại thánh cảnh trước khi rồi Cảnh, t cảnh cây đào chung quanh ngang nhiên khí tức bàng bạc mà động thất thải mãng xà theo một gốc cây tre trời cổ thụ bên trên chậm rãi đáp xuống mà xuống tại thất thải mãng phía sau một con rồng ngưu chậm rãi từ trong đó đi ra long ngưu toàn thân màu hồng đỏ thấm thoạt nhìn làm cho người đáng sợ hắn thổ nạn tâm thanh như sớm trong không khí chấn động hắn song rắc chừng sáu bảy xích chi trưởng có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bỗng nhiên lúc này đại địa bắt đầu đún hình thành một loại rất nhỏ địa chấn một cỗ hít thở không thông khí tức theo đại địa chụp một cái đi lên vũ long tượng lập tức cảm giác ra đầu phát tạc cái này giấu ở đại trong đất hung thu thực lực đạt đến thần hư cảnh hẳn là thần hư cảnh thất trọng tiên h còn có thể nhưng là đạt tới bắt trọng tiên thậm chí cựu trọng tiên như vậy cựu so sánh gian nan như âm dương thánh tử cho vượn đều đạt đến cựu trọng tiên h cảnh giới hơi thở thật là đáng sợ xem sát sinh kiếm đều đang r u n sợ gặp một cao thủ nó hiện tại hưng phấn lên một người đệ tử thấp giọng nói ra sát sinh kiếm vừa ra không sát sinh tựu cũng không vào vỏ trừ phi tổ vương đích thân đến hai người lúc nói chuyện đại địa chấn động càng ngày càng mạnh cường núi giao động địa chấn cổ thụ không ngừng bị rung chuyển đánh rơi xuống hạ vô số lá cây cồn phong nổi lên sóng cực lớn phong bạo mang tất cả toàn bộ rừng rậm vô số lá cây nện rơi xuống dưới mặt đất hung t h ú rốt c ụ c hiện lộ ra vốn nguyên trạng đây là một đ ầ quy có m ư ơ i triệu lúa nhỏ toàn thân màu đen lại tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt mai ruột tựu như hắc kim sắc mạ vàng mạ thành đồng dạng sáng chói không tỉ vết trong mai rùa chậm rãi vươn một cái đầu đây là một đầu con rùa đen toàn thân tắm rửa lấy màu đen huyền quang hát kim sắc mai rùa bên trên xuất hiện màu trắng phù văn như là một quyển sách kinh văn đồng dạng thoạt nhìn phi thường bất phảm hát thủy quy là huyền vũ nhất mạch bất quá tại cả vùng đất a m hiệu đi đi lại lại nhìn xem thân thể của nó có lẽ đã còn sống hơn một ngàn năm một người đệ tử nói ra vũ long tượng cũng biết cái này hát thủy quy bất quá lại để cho hắn kinh dị chính là cái kêu mai rùa bên trên phù văn bởi vì cái này mai rùa bên trên phù văn cực kỳ cổ xưa liên quan đến đến quá cổ không giống như là hiện thế phù văn phù văn trong lẩn chứa một loại cổ xưa thần tính như là một loại bất hủ thần tính đồng dạng sáng trói như minh châu hắn hiểu được đây là một môn cực kỳ cường đại phù văn đạo thuật hơn nữa là một loại phòng ngự bảo thuật phi thường bất p h à m là theo thương thiên văn đồng dạng thuộc về không bên trên phù văn đạo thuật một trong cái này đầu hát thủy quy vừa xuất hiện lập tức còn lại hai đầu quá cổ hung thú t i ể u chiếm giữ tại nó phía dưới như là quỷ lệ đồng dạng hát thủy quy cũng không có há miệng nói chuyện đặt tới cảnh giới của bọn hắn tuy nhiên có thể há miệng nói chuyện nhưng là vì bảo hiểm đạt được mục đích chú dùng thần thức giút nhau truyền âm trao đổi cái này đầu hát thủy quy hẳn là núi x a n h hồ sinh linh cái này núi x a n h hồ cũng là phi thường cường đại đại giáo có thể theo chúng ta tổ hỏa giáo có thể so với cái này núi x a n h hồ chỗ sâu nhất có một tòa tiểu l n g cung nghe nói có một huyền quy tọa c h ấ n trong đó người đệ tử này trên lưng mang theo một thanh phong cách cổ xưa vô cùng thanh sắc trường kiếm huyền quy đó là cực kỳ hiếm thấy sinh linh sống dài r a n g dặc tuyến nguyệt cái này nhất tộc tuổi thọ đều cực kỳ kinh n lợi nhất giống nhờ bài nhở thường đều có thể sống trên ba ngàn năm có thể chứng kiến một cái văn minh có thời mà như cái này chỉ hát thủy quy có thể còn sống bảy tám vạn năm thời gian là một cái còn sống văn minh sử thi Mã như huyền quyết thì quyết lúc à có thể sống mấy chục năm, có thể chứng kiến một cái quốc gia cổ cột cường thịnh, hủy diệt, chứng cũng thể thể một thịnh, diệt, diệt khởi, hủy minh hủy diệt cũng sinh sống số vạn năm, kiến kiến văn gia mấy vô đời. ra l này cái kia một mực không động cây đảo đống nhiên tuân ra kinh thiên thần mang phun ra đ ầ y trời thành sắc phù văn những phù văn này lại hóa thành từng đạo sáng chói quang vũ đắp xuống mà xuống những quang này vũ đắm chìm trong trên người có thể cảm giác được bảng bạc sinh cơ dũng manh vào thân hình phong phú trong cơ thể ra tay lúc này cái kia sau lưng lưng công sát sinh kiếm nam tử bỗng nhiên động hắn xông lên vòng trời sau một khắc v ô túi c ả n khôn từ đó phun ra một t r ư ờ n g thanh sắc phù lục cái này khối phù lục tại bầu trời nổ tung hình thành đ ầ y trời thanh sắc lôi đình hàn lâm tại đây đồng nhất đại địa nổ tung vô số cổ thụ nhao nhao sụp đổ duy chỉ có cái tia cây đảo là tự nhiên thân màn sáng bảo hộ cũng không có bị tổn thương dựa theo trong giáo trưởng lao thuyết pháp đem trong cơ thể pháp lực không ngừng dung nhập sát sinh trong kiếm rất nhanh cái này sát sinh kiếm tự chủ bay lên sau một khắc đồng lòng phun ra màu trắng kiếm khí cái này kiếm khí ẩn chứa ngập trời thần mang hình thành một cỗ hủy diện sát khí vê anh kiếm khí cùng xích sát thần mang chạm vào nhau tại bầu trời hình thành cực lớn phong bạo mang tất cả vòng trời đại địa tại chân không tạo thành từng đạo đáng sợ vết rách là tổ hỏa giáo người sao lúc này cái kiếm ộ t mực không nói chuyện hát thủy quy bỗng nhiên lên tiếng thanh âm của hắn thoạt nhìn rất tuổi trẻ tuy nhiên còn sống hơn một ngàn năm thời gian chẳng qua hiện nay mới vừa vận trưởng thành dựa theo người bình thường tuổi thọ đến tính toán cũng không quá đáng là hai mươi mấy tuổi bộ dạng lúc này trong rừng rậm lại có một người nam tử và n g r a cũng là tổ h ỏ a giáo đệ tử nam tử này lạnh lùng nói núi xanh hồ yêu nghiệt nhanh trong thối lui nơi đây chính là ta tổ h ỏ a giáo c h i địa không dùng các ngươi xâm phạm thất thải mang thổ nạp lấy lưới rắn cười lạnh nói tiểu g i a hỏa ngoan ngoan trở về tìm mụ mụ bú sữa mẹ Bằng không thì đem bọn ngươi đều chém giết xuống đừng tưởng rằng có thần binh có thể vượt qua cảnh chiến đấu nam tử kia cười lạnh nói trong giáo trường lão tính toán s á c không bỏ sót đã sớm đoán được các ngươi vài đầu hung thu chiếm giữ ở chỗ、này. ban thưởng rơi xuống tổ vương sắc khí sắc sinh kiếm bất quá biết được các ngươi vài đầu hung t h ú thực lực cường đại trong giáo tôn giả ban thưởng rơi xuống một đạo thượng cổ pháp khí hắn lời còn chưa dứt một đạo thần mang theo hắn sau đầu phế đi đi ra như là một vòng mặt trời tranh tranh trói mắt chiếu sáng rặn g rỡ đây là một đạo pháp chỉ một thước lớn nhỏ toàn thân màu vàng chiếu sáng rặn g rỡ pháp chỉ c h ầ m rãi mở ra chừng một trượng chi trường tại pháp chỉ thượng diện không có bất kỳ chữ cũng không có bất kỳ bộ dáng hoàng đạo pháp chỉ long nhu kinh kêu một tiếng nhìn về phía cái kêu hoàng đạo pháp chỉ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ người nọ nhẹ nhàng biến đổi trong tay xuất hiện một cọng lông bút hắn cầm trong tay bút lông cười lạnh nói đúng vậy đúng là hoàng đạo pháp chỉ chính là quá cổ t r ư hoàng sáng tác mới có thể viết ra pháp chỉ nam đó quá cổ t r ư hoàng thống lĩnh quốc gia cổ một đạo hoàng đạo pháp chỉ hàng lâm xuống chỉ huy toàn bộ quốc gia cổ long nhu cùng thất thải mãn sắc mặt đều là đại biến duy chỉ có hát thủy quy sắc mặt phi thường bình tĩnh nó mở to miệng nói ra đúng vậy các ngươi lần này m ờ i tới vương hầu sắc khí cùng một thượng cổ pháp khí cũng không tệ bất quá ta như thế nào lại tay không mà đến tộc của ta trong cũng có không thiếu bảo vật q một chương một trăm ba mươi đ o t cây nguy cơ c h ư ơ một trăm ba mươi đ o ạ t cây nguy cơ hoàng đạo p h á p chỉ, quá cổ chư hoàng chỗ sáng tác p h á p chỉ. loại này p h á p chỉ gần với đại đế pháp chỉ cùng thần minh p h á p chỉ, cùng loại với chư thánh p h á p chỉ, rất cường đại ẩn chứa thần tính quá cổ chư hoàng cái kia đều là thống lĩnh một đời quốc gia cổ cái thế cường giả bọn hắn tuy nhiên không bằng đại đế so với khởi chư thánh cường đại hơn là một phương quốc gia cổ chính thức khống chế người tương truyền bốn vực đều có lánh đời quốc gia cổ tồn tại tại một cái khắc phiến hư không chưa từng xuất thế hát thủy quy phi thường bình tĩnh cái kia long nhu cùng thất thải mang thần sắc đều phi thường lúng bọn hắn cũng đồng lòng xuất từ núi x a n h hồ hơn nữa đều là núi x a n h hồ phi thường cường đại nhất tộc nhưng là chúng nhất tộc lại không thể cùng h ắ c thủy quy nhất tộc so sánh với c h ấ n thủ núi x a n h hồ không bên trên tồn tại là một đầu huyền quy đã c h ấ n thủ cực kỳ dài dòng buồn chán tuế y n g u y ệ t thế chân vạc tại cái k h á c tộc đàn phía trên dài răng giặc tuế y n g u y ệ t đến núi x a n h hồ cũng xuất hiện không ít cái thế tuyệt luân cực giả nhưng là từ xưa đến nay cũng chỉ có một đầu huyền quy c h ấ n thủ tại toàn bộ núi x a n h hồ có người từng nói cái này đầu huyền quy theo quá cổ đến nay đã trải qua vô số đại kiếp đều như trước vẫn còn tồn tại cường đại tuổi thọ làm lòng người kinh hát thủy quy ha miệ nổ phun ra trận trận hào quang tại hào quang t r o n g có một đạo màu đen phủ cốt tại phiêu đãng cái này khối phủ cốt phong cách cổ xưa vô cùng ở trong đó có thể chứng kiến các loại hung thú đồ đằng có bệnh n g ạ ly long huyền quy đại bàng tứ đại hung thú chiếm giữ tại phủ cốt bên trên hiện lên tứ phương xu thế chiếu sáng r n g rỡ như là chân thật đồ đằng thú đ ồ n g d ạ n g làm cho lòng người kinh cái này khối phủ cốt phong cách cổ xưa như một khối đá bình thường nhưng thật ra là một khối mai r ù a cô đọng mà thành đây là cái kia ở tại tiểu long cung huyền quy dùng bản thân bổn mạng mai rủa cô đọng mà thành trí bảo ẩn chứa đại lượng thần tính hơn nữa ở trong đó mặt khác tam đại hung thú chắc là cái vị này huyền quy trước tia châu đánh chết địch nhân vốn có đem xương cốt của bọn nó đào ra tạo thành như vậy một khối p h ù cốt p h ù cốt sáng chói có một cỗ hung thú uy áp chấn động ở chung quanh hình thành một loại áp bách cái tia tổ vương sát sinh kiếm không ngừng trong không khí tranh tranh vang lên tại bị áp bách đồng thời cũng dị thường hưng phấn muốn uống máu đến đây đi lại để cho ta kiến thức tổ hỏa giáo thủ đoạn huyền quy âm thanh lạnh lùng nói ngự kiếm nam tử nhẹ dọn g vớ quát không ngừng quan trú pháp lực hắn không cần tự mình ra tay chỉ cần không ngừng đưa vào cú pháp lực pháp lực của hắn rất mênh ông có thể so với thần hư cảnh cừng dạ đây cũng là vì cái gì trong giáo hội sẽ phải hắn đến khống chế sát sinh kiếm sát sinh kiếm vẫn là cần dùng b ả n g bạc pháp lực đến khống chế tổ vương bản thân thân là vương giả hắn sát sinh kiếm pháp tuy nhiên rất cường đại bất quá càng thêm làm lòng người vì sợ mà tâm dung động chính là cái kia gần như vô cùng vô tận pháp lực đồng lòng cảnh giới vương hầu bởi vì pháp lực trinh lệnh hội sẽ lập tức bị áp chế xuống dưới không cách nào nhúc đ í c h sát sinh kiếm tranh tranh tiếng vang như là thần kiếm đồng dạng trói mắt dị thường sau một khắc liên tục chém ra mấy trăm đạo kiếm khí tạo thành một đạo tuyệt sát kiếm khí trận đuổi rét mà đi long như cùng thất thải mãng nhao nhao ra tay chặt đường cái này hai đầu hung thu thực lực cũng rất mạnh đại đối mặt vô chủ sát sinh kiếm chung cũng có đầy đủ tin tưởng thất thải mãng há miệng vẫn là nổ thổ nạp ra thất thải s á t thần mang không ngừng oanh bắn mà ra hình thành bảy đạo sáng trói cột sáng vào tới sọ xuyên qua kiếm khí trợn mà long n h u đây là một tiếng sợ hai giống như là chân hống đồng dạng thanh â m như sấm nổ tung thanh thiên lại có không ít kiếm khí bị chấn áp mà khống chế sát sinh kiếm á c h nam tử cũng bởi vì này cả đời giống bị thụ chút ít tổn thương thân hình lạo đạo trở ra long như song rác xuất hiện ngọn lửa nóng bỏng hình thành một nối hỏa diễm tri thần đã phá vỡ kiếm khí trận đuổi dết tới một quyền trực tiếp nện ở sát sinh trên thân kiếm ma sát ra làm lòng người vì sợ mà tâm r u n g động hỏa hoa lúc này cái kia cầm trong tay bút lông nam tử đ ố n g n h â n động hoàng đạo pháp chỉ ở trước mặt hắn triển khai sau một khắc hắn tùy ý tại hoàng đạo pháp chỉ bên trên khoa tay m u ố i chân thoáng một phát sau một khắc pháp chỉ trong phun ra sáng chói màu vàng thần mang những này thần mang ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một cái chân thật kiểu chữ hôn giờ khắc này không khí t r u n g quanh đều trở nên đục ngầu mà bắt đầu toàn bộ không gian phản phất tiến nhập vặn mẹo trạng thái đồng dạng tại màu vàng hôn chữ xuất hiện đồng thời toàn bộ không g như là huyền giống như hoặc như là chân thật đồng dạng xuất hiện một ít bách quỷ giả hành xi、si、mị v o n g l ư ợ n g thân ảnh chúng không ngừng gào thét tới toàn bộ thế giới tràn đầy hỗn loạn vũ long tượng âm thầm quan sát hắn khoảng cách một nhóm người này rất xa lúc này chậm rãi tới gần cây đảo hắn ý định thừa dịp cái này một đám chiến đấu đánh cắp cây đảo bất quá hắn tin tưởng cái k i a hát thủy quy cùng cây đảo có một loại thần bí quan hệ cùng một nhị thở một khi cây đảo bị đảo cái k i a hát thủy quy hội sẽ trước tiên mới được đến lúc đó vũ long tượng một người tự muốn đối phó một nhóm người này bất quá vũ long tượng vô cùng rõ ràng nếu như hắn lúc này không ra tay, cũng tiểu không có cơ hội đoạt được cái này vào dượng chỉ có hiện tại lôi đình ra tay vũ long tượng lặng lẽ đưa tới đã đi tới cây đào ngoài một t r ư ợ n g mà tại chiến trường ở bên trong tam đại hung thú đối kháng lưỡng người đệ tử cái này lưỡng người đệ tử thực lực đều không được nhưng là tổ hỏa giáo trong c h i nhân đều có một môn xuất sắc chỗ cái kiêng ngự kiếm nam tử pháp lực ngập trời có thể so với thần hư cảnh cừng giả mà cái này khống chế hoàng đạo pháp chỉ nam tử thì là ý chí c h i lực rất c ư ờ n g cái này hoàng đạo pháp chỉ vẫn là dựa vào ý chí thần lực Công phạt, kiếm, mâu. n hát thủy quy không sợ chút nào hắn mai rùa bên trên bạch phủ văn không ngừng tụ lại hình thành một đạo phòng ngự giá trị so đem cái tia thần kiếm cùng chiến mâu ngăn cản xuống dưới bất quá chiến mâu cùng trường kiếm cũng phi thường lợi hại tuy nhiên phá không khai hát thủy quy phòng ngự nhưng lại có thể nửa bước không lùi liên tục tới gần một mực chấn áp h á c thủy quy trong nội tâm k h ẽ động thúc giục nổi lên màu đen phù cốt phù cốt bị thúc giục trong đó m ê n h g ô n g thần lực xì ra chỉ thấy xuất hiện ba đầu ly l o n g gào thét mà đi cái này ba đầu ly l o n g đều là phù văn châu ngưng kết nếu là pháp lực đầy đủ cường đại có thể triệu hồi ra trăm đầu ly l o n g mỗi một đầu ly l o n g đều có được quá cổ thuần huyết sinh linh thực lực có được hủy thiên diệt địa thần uy bất quá ê u tính toán như thế cái này ba đầu ly l o n g cũng rất là đáng sợ đem trường kiếm cùng chiến mâu đánh nát phóng tới nam tử nam tử kia biến sắc liên tục tại hoàng đạo pháp chỉ hạ viết ra mấy cái chữ diệt giết trấn áp lôi phong hỏa ba ả y chữ thể gào thét gào mà r đầu li hỏa long h thành thành phẩm, hóa bị thần lực đánh tan hát thủy quy thân hình một chầu lần nữa thúc giục phú cốt từ đó triệu hồi gia huỳnh quy bệnh nạn đại bảng thừa dịp hiện tại vũ long tượng một lần hành động đoạt hướng tây đảo hắn ôm đồm tại cây đào bên trên cả gốc mang đất cùng một chỗ rút lên loại này bảo dược một khi cây ghép t i ể u dễ dàng héo rút xuống cho nên nhất định phải dùng địa phương thổ địa vũ long tượng còn dùng túi càn khôn hấp thu không ít nơi đây bảo đất cây đào cả gốc mang đất rút lên vũ long tượng trực tiếp đem hắn ghi vào màu vàng bảo trong đ ỉ n h cùng lúc đó một cô hơi thở đã tập trung vào hắn đáng giận hát thủy quy tự nhiên phát hiện trong nội tâm vô cùng tức giận không để ý nam t ử kia xúc đ ị a thành thốn lập tức cựu xuất hiện ở trăm triệu bên ngoài thẳng bức vũ long tượng mà đi vũ long tượng biết do không có cùng cấp bậc pháp bảo cũng không phải là đối phương đối thủ chỉ có thể rút đi hắn thi triển tốc độ nhanh chóng lui rời đáng tiếc hắn cũng không có bất kỳ thần thông đạo thuật là về tốc độ đấy như côn bằng đạo thuật thi triển cấp tốc có thể rút đi dùng hắn vô địch thần tốc thậm chí có thể nghiền áp v ạ n tường như kim cánh đ ạ i bàng lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m hai cánh mở ra là trăm vạn g i ả m bầu trời quả thực là đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi mà vũ long tượng sở hữu thần thông đạo thuật ở bên trong chỉ có lôi đình、so、lôi đình tốc độ cũng cực kỳ khủng bố đạt đến tốc độ ánh sáng nhưng là loại tốc độ này không thể thời gian dài vận chuyển là công kích thời điểm thời gian ngắn sức bật thời gian dài vận chuyển hội sẽ làm cho thân thể sụp đổ nếu không có đạt tới bất d i ệ t kim thân dùng hắn hiện tại thân thể rất khó chống đỡ xuống năm giây thời gian dù sao đạt tới tốc độ ánh sáng đó là thân thể cực h ạ n hội sẽ đang di động ở bên trong thân thể không chịu nổi do đó sụp đổ bất quá lúc này hắn cũng bất chấp gì khác rồi t h i t r i ể n ra lôi thần bảo thuật nhanh chóng lưng ngang sau một khắc xuất hiện tại mười vạn dặm bên ngoài cái này một tốc độ có thể nói kỳ tích có thể cùng côn bằng kim cánh đại bảng đạo thuật đánh đồng đáng tiếc chính là loại phương pháp này cũng không phải là lâu dài chi mà tính k h ô như g t ể thời i g a vậy tưởng tượng tổ hỏa giáo lưỡng người đệ tử nổi giận bọn họ nghĩ tới rồi trong giáo phả ra ổng bàn cho bọn hắn một trường thần thành phụ sau một khắc nhẹ nhàng bốc nát lập tức tại hai người dưới chân xuất hiện thần phong thần gió nhẹ nhàng k h ẽ động bọn hắn đã đi tới mấy vạn dắm bên ngoài bất quá đây không phải thực lực của bọn hắn mà là cái này p h ụ lục lực lượng thất thải mãng hát thủy quy triệt để kinh sợ cái kia thất thải mãng cũng phản ánh đi qua há miệng nổ một đạo thất thải sắc tiểu châu xuất hiện tiểu châu phun ra thất thải sắc thần tiểu thần tiểu chỉ có đầu cầu không có kiểu vĩ đây là một môn tham khảo quá cổ t h a n h khí đạo thuật tương truyền tại quá thời cổ kỳ tại cực đông chỗ có một tòa cầu vùng kiều tương truyền đi thông cái khắc thời không bờ bên kia vũ long tượng xuất hiện tại mười v sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh thi t r i ể n ra như vậy cực hạn thần tốc lại để cho nhục thể của hắn có chút nhịn không được chỉ là trong tích tắc thời gian lại làm cho hắn như cùng một thế kỷ giống như dài rằng r ặ g nhưng là sau một khắc vũ long tượng sắc mặt biến hóa hắn cảm giác được đám người kia lao đến q u y m ộ t chương một trăm ba mươi một trăm vạn thánh đường vsc z chóc thần quốc quyền thứ nhất chương một trăm ba mươi một trăm vạn thánh đường vsc z chóc thần quốc hai chương hợp nhất Cái lực cường giáo, hai nhóm người, đại đại. gi này nhóm đến từ không bên trên đại giáo, đều là nam hoang là thế lực cường đại. Tổ hỏa đều đều từ Tổ mà đ ổ i thành từ bên ngoài đến tự núi xanh hồ ba đầu thuần huyết hậu duệ thì là thi triển ra một môn vô địch đạo thuật cầu vương k i ể u đây là tham khảo quá cổ thánh khí một môn đạo thuật tương truyền tại quá thời cổ kỳ cực đ ồ n g châu có một tòa như vậy thần k i ể u đi thông cái khác thời không bờ bên kia vũ long tượng biết rõ nếu như lần nữa thi triển cái này lôi đ ỉ n h thần tốc đối với thân thể có gánh nặng rất lớn đến lúc đó thân hình hội sẽ sụp đổ mất lôi đỉnh chi lực lộ ra vô cùng khủng bố tổ hỏa giáo hai người nam từ vào tới chứng kiến là vũ long tượng vốn là xứ sở sau đó riêng phần mình triển khai công phạt bọn hắn vốn tưởng rằng là đến từ núi xanh hồ bên kia thuần huyết sinh linh lại thật không ngờ là một nhân tộc ở đâu hai người nam tử triển khai công phạt đồng thời ba đầu thuần huyết hậu duệ cũng vọt lên chúng trong nội tâm tức giận t h i t r i ể n ra đạo thuật oanh kích ba người tại chúng trong nội tâm ba người này tộc đều là đến từ tổ hòa giáo mà vũ long tượng thì là hơi chút vận chuyển hơi thở thương thế bên trong cơ thể lập tức hồi phục xong cùng lúc đó hai phe ở giữa chiến đấu tại trong nháy mắt triển khai mà khi hắn chứng kiến cái này ba đầu hung thú đồng thời công kích vũ long tượng còn có mặt khác hai cái tổ hòa giáo đệ tử trong nội tâm x ư n g sở bất quá hơi chút khé động tử hiệu rõ ra đã biết cái này ba đầu hung thú đem ba người bọn họ xem là một thể lập tức trong nội tâm mừng thầm đồng thời cũng triển khai công phạt hắn muốn dùng giả đánh cháo hát thủy quy p h o n g tới vũ long tượng mà đến hắn thổ nạp ra màu đen phủ cốt cái này khối phủ cốt rất kinh người chính thức là một đạo rất cường đại pháp khí có thể có thể so với tinh bảo nói bảo tồn tại đã đến cảnh giới của bọn hắn thiên bảo trở x cũng cơ hồ không có gì chỗ cường đại chỉ có tinh bảo nói bảo như vậy pháp khí mới có thể thi triển ra chính thức quy năng bất quá tinh bảo nói bảo tuy nhiên rất cường đại nhưng là nếu không có đột phá đã đến thần hư cảnh tại hướng bên trên một cái cảnh giới bằng không thì rất khó khai phát ra pháp khí nội chính thức lực lượng mà hát thủy quy cái này p h ụ cốt vẫn là thuộc về cường đại pháp khí bất quá dùng hát thủy quy hôm nay cảnh giới cũng rất khó phát huy ra trong đó thần tính một đầu đại bảng theo p h ụ cốt trong p h u n g ra hình thành vạn trượng lớn nhỏ gào thét tới thần phong mang tất cả hình thành cực lớn tan vỡ chi lực vũ long tượng cảm thấy áp lực bất quá sau một khắc trong tay xuất hiện một góc bảo đồ quán chú bàng bạc pháp lực sau một khắc màu xanh ra trời sông dài theo bảo đồ trong xì ra như là đại đạo pháp tác sông dài đồng dạng vừa mới bắt đầu phi thường kéo dài bình tĩnh nhưng là đang cùng đại bản g va chạm đồng thời b ộ c phát ra tuyệt cường tân lực hình thành một loại vòng xoáy mang tất cả mà đi tây đào thâm cư màu vàng bảo đỉnh ở chỗ sâu trong không ngừng t u ô n ra hào quang dũng bánh vào vũ long tượng trong cơ thể một cỗ tốt h n h i ê n sinh cơ truyền vào tứ chi bất hải lại để cho hắn thổ nạp gian cảm giác tuổi thọ gia tăng trong cơ thể tràn đầy lực lượng mà đổi thành bên ngoài đ ế t ử tổ hỏa giáo lưỡng người đệ tử lúc này trong nội tâm kính sợ bọn hắn tuy nhiên đều có đại pháp khí nhưng dù sao cũng không phải thuộc cho bọn hắn ấy cho nên thời gian dài chiến đấu rất nhanh đã bị long n ư u cùng t ấ t hải mãi đúng lúc này một cỗ bảng bạc đích ý c h í xuyên việt thời không tới hàng lâm tại sát sinh kiếm bên trong đây là một rất cường đại đích ý c h í vũ long tượng có thể cảm giác được cái này c ổ ý chí đã vượt qua thần h ư cảnh là một vương hầu đích ý c h í sát sinh kiếm tự chủ bay lên tại bầu trời vẽ pháp thảo ra hỏa diễm chiến thần xích xác hỏa diễm phủ lên bầu trời phun ra mấy trăm đạo hỏa trụ như là mạt nhật hàng lâm đồng dạng phun hướng đại điện lấy ra cái, này ý chí một tiếng quát nhẹ. cái kêu hoàng đạo pháp chỉ dĩ nhiên bay đến cái kêu ý chí trước mặt bằng bạc đích duy t í hiện thân đây là một cái nhìn như chừng ba mươi tuổi nam tử mặc thanh bảo đầu đầy phát ra giống như là một người điên đồng dạng bất quá hắn con ngươi trầm tĩnh như nước như là hồ sâu đồng dạng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh mắt của hắn có chút quét qua hình thành sắc bén vô cùng kêu quang tại hoàng đạo pháp chỉ trong trước mắt một chữ giết chỉ là một chữ lại kinh thiên thứ đồ vật hình thành một cỗ hủy diện đích di trí càn quét mà xuống long như cùng thất thải mãng không ngừng sợ hai giống long như cái thứ nhất bị c h é m giết xích xác kiếm khí xuyên thủng hắn màu hồng đỏ thâm thân hình thân thể biến thành hai nửa thổ vương hát thủy quy vừa sợ vừa giận Tổ vương đây ã có m t là một năm h cố lăng lệ ác liệt kiềm khí ẩn chứa một loại phát tắc giống nhau đại đạo pháp tắc đồng dạng đây là tổ vương đại đạo chính mình cô động thành phát sinh đại đạo tuy nhiên là hình thức ban đầu nhưng là rất là kinh ngời Từ trước v có có đúng lúc này màu đen phủ cốt trong phun ra một đạo thân ảnh đồng lòng là một loại ý chí hiện hóa xuất hiện đây là một người đàn ông trung niên dám rửa lấy t h a n h s ắ t hào quắc a n g tại h n lưng sau ó ba đôi c á n hỏi mỗi một đạo cánh đều hiện ra màu mày, hiện chi ngươi trắng thần quang, như là thần thánh chi lực ngưng kết. Tổ thanh thanh, quát đạo đều cánh lực cánh chuyện quang, như ngưng vương nhíu như mày, thanh thanh, sau lưng Hắn h sau ra ra? là là gì xảy ra? Hắn quát hỏi, thanh âm chấn động tiên h đ ị a hắn sau lưng hai cái tổ h ỏ a giáo đệ tử thân hình đều là một hồi cái này gọi là thanh thanh nam tử nói ra không có gì gần đây tại tu luyện một loại bí thuật đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn có chút bách qua phun ra từng đạo sáng trói bạch quang đánh út về phía tổ hòa giáo lưỡng người đệ tử cùng vũ long tượng Lưỡng người không đệ tử các h ị u nổi cường đại p á h h lập tức t â ngươi thể sụp đổ, mà vũ l o n t ợ n g thì là mắt t là r tổ hỏa giáo khi nào xuất hiện như vậy một thiên tài thanh thanh nhẹ ồ lên một tiếng có thể ngăn cản được ý chí của hắn tại hắn cảnh giới này đúng là dị loại tổ vương nhìn lướt qua vũ long tượng người này cũng không phải là ta trong giáo người hát thủy quy kinh sợ chằm chằm vào vũ long tượng lạnh lùng nói nhân tộc đem bảo dược giao ra đây hôm nay đối mặt tổ vương hắn cũng không sợ chút nào vũ long tượng thần sắc bình tĩnh trong lòng của hắn cấp tốc vận chuyển đang suy nghĩ lấy đối sách như thế nào lại để cho cái này hai cái vương giả lưỡng bại câu thương thậm chí lại để cho đem hát thủy quy cũng liên lụy vào đến như vậy hắn có thể chạy ra nơi đây quản hắn khỉ rõ là người phương nào trước chém giết nói sau thanh thanh nhàn nhạt nói một câu nói sau một khắc hư ảnh hiện lên giống như quỷ mị vọt tới vũ long tượng trước mặt một quyền đánh giá phun ra thanh sắc phù văn mỗi một đạo phù văn hình thành nguyên một đám cực lớn cái bữa mỗi một quyền đều có thể so với cự truy rầm đập tới lại để cho vũ long tượng phảng phất muốn thân h ã n đại địa bất quá vũ long tượng không sợ một quyền đánh ra phun ra đẩy trời t ử sắc sắc phù văn không có một đạo phù văn hóa thành lôi đ ỉ n h giúp nhau đụng vào cùng một chỗ hình thành cực lớn bạo tạc cường đại phong bạo mang tất cả tại cả vùng đất tổ vương nhữ nhữ mày bất quá cũng không có ra tay vũ long tượng mãnh liệt trong lòng khẽ động đối với thanh thanh hát lớn ta chính là thiên đế thành sứ giả người dám giết ta tổ vương trong mắt hiện lên một tia tinh mang sau một khắc ngang nhiên ra tay s á t sinh kiếm thẳng kích cái kia gọi thanh thanh trung niên nam tử mà đi vũ long tượng cái này một cái kế sách rất rượu hắn nghĩ tới tổ vương cùng thiên đế thành cái vị kia c h ấ n thủ người quan hệ lập tức liền nghĩ đến điểm này lại để cho tổ vương ra tay đối phó cái này gọi thanh thanh vương hầu tổ vương đây là ta cùng với tên tiểu tử này sự t ì n h người muốn bày nhiễu thanh thanh tránh qua tránh n ẽ sát sinh kiếm sát phạt chằm chằm vào tổ vương lạnh lùng mà hỏi tổ vương không đáp trong mắt chiến ý n g ậ p trời cầm trong tay sát sinh kiếm vào tới t ố t hát thủy ngươi đi đem người kia tộc đầu lâu hai xuống thanh thanh nam tử giận quá thành cười một tiếng thét dài hóa thành một đạo cự đại thanh sắc thần u y đồng thời tại mai rùa bên trên xuất hiện màu trắng thần thanh cánh cái kia trên cánh c ó một loại thanh khít khí、tước. làm lòng người sợ tổ vương t r ầ m t r ầ m vào thanh s á c thần quy âm thanh lạnh lùng nói thanh thanh ngươi vậy mà cấu kết vượt ngoại tà ma ngươi biết đây là cái gì tội lớn sao cho dù ngươi là núi x a n h hồ cũng muốn bị hủy diệt đi trư đại thánh đ ệ u từ lúc quá thời cổ kỳ mà bắt đầu nói rõ bất luận cái gì thế lực dám cùng v ư ợ t bên ngoài thế lực cấu kết cũng sẽ bị trư đại thánh đ ệ u liên hợp hủy diệt ngươi mai r ù a bên trên cánh là một đám gọi là thiên sứ vượt ngoại tà ma ta nói đúng không thanh xác thần quy cười lạnh nói đúng vậy cái này là thiên sứ nhất mạch một môn cường đại bí thuật gọi là mười hai phần thiên khi ngưng kết ra mười hai đôi cánh liền có được vô cùng v có t thời thời tiếng thét dài thanh sắc thần quy phun ra một đạo thanh sắc đường hầm cái này đường hầm như câu thông cái khác thời không đồng dạng hiện ra bất phản tổ vương sắc mặt lạnh lùng sắc sinh kiếm tự chủ hành khứ lòng hắn nghiệm quét qua sắc sinh kiếm như là sống đồng dạng phun ra đầy trời phụ văn hình thành lần lượn từng cái một người lớn đem thanh sắc thần quy chung quanh bao trùm đồng thời tổ vương ánh mắt quét qua tại hoàng đạo pháp chỉ trong trước mắt mấy cái chữ hình thành chiến mâu trường thương đại kích chờ kiểu chữ biến hóa ra một cây màu trắng trường thương xích s ắ c đại kích cùng hồng sắc chiến mâu hình thành tam phẩm xu thế v ọ t tới tổ vương không hổ là một đời vương h ậ u tuy nhiên chỉ là ý chí hàn g lâm thực sự phi thường của bố hoàng đạo pháp chỉ tại hắn trong tay có thể phát ra nổi lớn nhất hóa uy lực nhưng là thanh s ắ c thần quy cũng không yếu hắn đem màu đen phủ cốt lấy đi qua như là mặt trời đồng dạng tại trên đỉnh đầu hắn chiếu sáng rạng rỡ thanh xác đường hầm nhanh chóng dối dài vậy mà hóa thành một đầu thanh sắc thần long đem đại kích trường thường chiến mâu c h ấ n b ỡ sau đó một cái v â y đôi đem chung quanh lưới lớn toàn bộ nát b ấ y mất sau một khắc phóng tới tổ vương mà đi tổ vương ngũ chỉ đủ t r ư ờ n g s ắ t sinh kiếm dĩ nhiên trở về vị trí cũ sau một khắc h ắ n khe khé chém một cái phun ra đ ầ y trời xích sắc kiếm khí như là chém vào năm hình thành vạn đạo xích hà kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều phi thường khủng bố có vài chục trượng giống như lớn nhỏ sau một khắc nhao nhao bắn về phía cái kia thanh sắc thần long đâm vào thanh sắc thần long trên thân thể thanh sắc thần long lập tức bị nệ ra mấy trăm cái lỗ thủng thanh sắc thần long một tiếng gào t é t thân hình nghiền á t đồng thời còn lại mấy ngàn nói kiếm quan gào thét mà đi thẳng kích thanh sắc thần quy thanh sắc thần quy không sợ nó đối với bản thân phòng ngự có rất lớn tin tưởng co lại đầu co chân về để lại một cái mai rùa sở hữu kiếm quan oanh kích tại mai rùa bên trên phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang sắt ra hỏa hoa nhưng dù là như thế cũng không có thể phá vỡ cái này thanh sắc thần quy phòng ngự mà ở một phương khác hát thủy quy cùng vũ long tượng cũng tại chiến đấu theo chiến đấu tiến vào gây cấn vũ long tượng cảm giác trước mắt hát thủy quy quá mức khó giải quyết rồi so về giống nhở bài nhở thường thần hư cảnh cường giả muốn khó giải quyết rất nhiều hát thủy quy thủ đoạn công kích không cường đại vũ long tượng hoàn toàn là nghiền áp tiết tấu nhưng là đối phương phòng ngự quá mức kinh người vũ long tượng cảm giác phi thường cố hết sức bất luận cái gì công kích đều phảng phất đánh vào cưng rắn khối sắt bên trên lại để cho hắn cảm thấy có chút thủ dũ hắn thậm chí trong lòng có một loại nghĩ cách về sau phải tìm được một môn cường đại phòng ngự bảo thuật nhất định phải tìm bọn hắn cái này nhất mạch bảo thuật quá mức vị tiên một cái thần hư cảnh cường giả vậy mà rùa đen rút đầu vũ long tượng một tiếng thắt nhẹ lại làm cho hát thủy quy ngay được nó p ẫ n nộ phi thường của nó thật sự là một đầu quy nhưng cũng không phải rùa đen rút đầu nó là một đầu rất cường đại con rùa đen kỳ thật hiện tại nó rất muốn leo ra đi theo hắn giải thích bất quá rất nhanh nó t i u tỉnh nộ g đi qua đã biết đây là vũ long tượng tại dùng phép khích tướng nó cười lạnh một tiếng mặc cho công kích đánh vào người đông nhiên h á c thủy quy cảm giác thân hình buông lỏng bên ngoài đã không có động tĩnh chuyện gì xảy ra đương h á c thủy quy ló một khắc này một đạo lôi đ ỉ n h đem đầu lâu của nó đánh trúng dòng điện xuyên thấu qua đầu lâu của nó chuyển khắp toàn thân lập tức cảm giác lực lượng cường đại quét ngang nó ngũ tạo lục phủ màu đen mai rùa vậy mà từ bên ngoài phá vỡ mai rùa cùng thân hình phân biện ra vũ long tượng vui vẻ đem cái k i ê u màu đen mai rùa lập tức thu nhập trong túi cà côn đây là một loại t h ầ n tài đã không có mai rùa hát thủy quy tửu i như là ván đã đóng tuyển cơ hồ không cần tốn nhiều sức vũ long tượng liền đem hắn chém giết toàn thân thối giữa hóa thành từng khối thì thối hát thủy thanh sát thần quy k ê u to gầm lên giận dữ như là sấm xét vang vọng tại vũ long tượng bên hai lại để cho vũ long tượng thân hình rút lui cái này dù sao cũng là một vương hầu tuy nhiên chỉ là ý chí nhưng nơi đây không phải cựu hoa s â mạch không có thế giới trật tự pháp tác hạn chế chính thức vương hầu vẫn là lợi hại như thế một giống gian núi động địa g a o động uy thế háng tiên sau một khắc thanh sát thần quy h á miệng nổ phun ra một đạo b ạ c h s ắ t thanh quang thanh quang trong có ba nghìn tôn thiên sứ tại ngâm sướng tại ngâm sướng lấy một bộ sử thi chi ca hoặc như là một bộ không chỗ nào mà không bao lấy thánh điện thánh điện chi ca chuyện cùng thánh đường hàng tỷ sử thi hóa thành một mũi tên thanh sát thần quy liên tục g à o t h é t nó lúc này cực kỳ p h ẫ n nộ hát thủy quy chính là chúng nhất tộc thiên tài yêu n g h i ệ t chính là chúng cho kỳ vọng cao tương lai tiếp quản núi xanh hồ người trẻ tuổi mà hôm nay bị đánh chết nó tự nhiên trong nội tâm vô cùng phất nộ thi triển ra cái môn này cường đại đạo thuật tổ vương thấy như vậy một màn thần sắc lập tức trở nên n ư n g t r n g lên thanh, thanh các ngươi thật sự đầu phục thiên sứ nhất tộc sao đây rõ ràng là chúng đám kia tà ma năm đó chu sát ta vượt cường giả thi triển qua thánh đường chi mũi tên thanh sát thần quy điên cuồng đúng vậy đúng là thánh đường chi mũi tên còn có ta thần quốc cũng xuất hiện đi thanh sát thần quy thần quốc triển khai chừng trăm vạn dặm chi trưởng cái này là vương hầu chỗ cường đại thần quốc đạt đến trăm vạn dặm địa vực hoàn toàn có thể mở ra một thành trì với tư cách một phương vương hầu thần quốc triển khai cái này thần quốc tràn đầy điểm lành chi khí cả tòa thành thị tắm rửa lấy màu trắng hảo quang có to lớn kiến trúc từng cái trong kiến trúc đều có một không bên trên mười hai cánh thiên sứ mà ở cái k i a phía dưới có đủ loại thiên sứ tại đâu đó thành kính cầu n g u y ệ n lấy mỗi một kiến trúc đều là nguyên một đám to lớn thánh đường mười hai cánh thiên sứ vẫn là giáo hoàng những thứ khác thì là thành kính trong giáo toàn bộ trăm vạn dặm thần quốc trong vậy mà bao trùm mấy vạn tọa thánh đường từng cái thánh đường đều tại ngưng tụ lấy màu trắng thánh rượu chi quang dung nhập vòm trời bên trong mà những bạch quang này dung nhập thanh sắc thần quy thân hình nội thực lực của nó bao giờ cũng đều tại tăng lên ngã mạn đố kỵ nổi giận lười biếng tham lam tham t h ử sắc、rủ. t vũ, vũ long tượng thần sắc thay đổi hắn cảm giác được thân thể của mình ý chí vậy mà đều không bị hắn trôn nắm giữ không ngừng hướng đi cái kia to lớn thánh trong nội đường liền tổ vương thần sắc đều trở nên phi thường khó coi bất quá hắn dù sao cũng là mạnh nhất vương hầu hơn nữa mấy trăm năm qua thực lực tăng cường rất nhiều hắn cầm trong tay sát sinh kiếm ở trên hư không trùng trùng điệp chém miễn cưỡng đem thần quốc mở ra cũng có trăm vạn dặm chi trưởng bao trùm toàn bộ đại địa tổ vương thần quốc cùng thanh sắc thần quy thần quốc hoàn toàn là hai cái cực h ạ n đây là một cái h ỏ a d i ễ m thế giới toàn bộ thế giới bị xích sắc thần viêm tắm rửa lấy có rất nhiều màu trắng thi hải có một cố làm cho người lương rét lạnh âm gió thổi tới có âm linh ở chung quanh không ngừng du đãng tại thê lương gào rú toàn bộ đại địa bởi vì máu tươi mà lộ ra màu đỏ tươi toàn bộ bầu trời nhiễm lên huyết vụ đồng lòng cũng lộ ra màu đỏ tươi có vài chục vạn âm linh tại gào khóc thảm thiết có tại g i y rùa có tại kêu gen có tại thê lương gào thét có tại g i ữ t ậ n mà cười cười có đang không ngừng người đền rủa có tắc thì như là điên đồng dạng không ngừng cổng t i ê u l ấ y mà hai cái thần quốc trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ tạo thành một loại âm dương ở giữa tranh phòng trăm vạn thánh đường hình thành một loại trói mắt không tì vết thần mang q u a n h kích mà đi mà giết chóc thần quốc trong không ngừng phun ra ngập trời sát khí ngưng tụ thành xích sắc thần viêm thiêu đốt tới vũ long tượng thân hãm thánh đường thân hình đã triệt để đã mất đi c h i giác liền ý chí đều không bị khống chế của hắn rồi hắn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có hô hấp càng phát ồ, ồ mà bắt đầu hắn hiện tại càng muốn đi đâu giết chóc thần quốc ở bên trong dù sao tại đâu đó còn có thể ý thức tự chủ cái này là thiên sứ nhất tộc bí thuật đại thánh đường kỳ thật cái này trong thánh đường sở hữu thiên sứ đều là bị cái này t h a n h sắc thần quy chỗ n ô dịch bị cái môn này bí thuật bên trong một loại pháp tắc biến thay đổi bằng đám người hình thái đã đoạt đi nhục thể của bọn hắn cùng ý chí bất quá tại đây pháp tắc không cường đại ta có thể giúp ngươi thương láo giàn mua nói ra vũ long tượng mừng rỡ trong lòng lập tức nói ra vậy không thể tốt hơn q một chương một trăm ba mươi hai thôn tính thần quốc chương một trăm ba mươi hai thôn tính thần quốc sự tình gì vũ long tượng kinh ngạc mà hỏi thương lão g i ả n mua còn là lần đầu tiên đưa ra điều kiện cái này lại để cho vũ long tượng có chút kinh ngạc thương lão g i ả n mua nói ra ta cần cái kia hai tòa thần quốc chi lực lập tức vũ long tượng như bị xét đánh không nghĩ tới đối phương để xảy ra lớn như vậy điều kiện cái này lại để cho hắn phi thường khó xử hai người kia đều là vương hầu cấp bậc chiến lược dùng thực lực của ta vũ long tượng trần trờ nói thương lão g i ả n mua đánh gây hắn mà nói nói ra cái này ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp bất quá ngươi bây giờ muốn triệt để dung nhập cái này thánh trong nội đường không muốn phản kháng triệt để dung nhập cái này rất khó một khi dung nhập cái này phiến thánh đường vũ long tượng t i ể u tương đương với bông u tha cho chính mình nói bông u tha cho hết thẻ nguyên tắc hoặc là nói là bông u xuống hết thẻ vặt vợt tại tây mạc tu phật bọn giáo chúng khổ tu mấy chục năm mấy trăm năm chính là vì đạt tới tầng này cảnh giới hiểu rõ tầng này t i ể u thật sự có thể lập địa thành phật rồi lấy lên được thả xuống được nói được đơn giản nhưng là từ xưa đến nay lại có mấy người đạt tới tầng này cảnh giới h i ệ n nhiên thương lão già mua cho hắn một cái rất khó khảo nghiệm bất quá vũ long tượng nhưng như cũ thử đi bưng hết thảy thời gian dần qua hắn phát hiện bắt đầu dung nhập thánh trong nội đường thân thể bắt đầu chậm d ã i dung tiến cái này đồng nhất trăm vạn thánh đường tại trong thần quốc thanh s á c thần quy thấy như vậy một màn trong nội tâm vui vẻ lập tức cảm giác được cường đại thần có thể lăn nhập thân hình nội hắn không chỉ có hấp thu vũ long tượng thực lực còn chiếm được đến từ cái kia trong thánh đường tâm ra v ò m trời trong không ngừng rủ xuống rơi xuống năng lượng quần c h ú trong lúc này chỗ v ò m trời là một vòng x o a y khổng l ồ không ngừng thổ nạp ra đủ loại linh tiên chi khí cực kỳ bàn bạc thanh xác thần quy thực lực tăng vọt màu trắng thần quang không ngừng theo thần quốc trong ph như là muôn đời vĩnh sướng như là tuyệt thế chi hát vang vọng tại trong thiên địa hoa cỏ cây cối đều sống lại mà bắt đầu theo trong thiên nhiên rộng lớn không ngừng hấp thụ lấy sinh cơ thanh sắc thần quy lực lượng liên tiếp kéo lên mà lên tổ vương lạnh quát một tiếng vô tận thần viêm lan tràn tiến vào rừng rậm trăm vạn dặm núi sông lập tức hóa thành t h a n g cốc đồng lòng những sinh cơ này cũng du nhập g n tổ vương tại trong thần quốc lại để cho tổ vương thực lực cũng đề cao không ít cả hai lẫn nhau cực hạ n thần quốc bắt đầu xuất hiện biến diễn không ngừng bài xích lấy cũng đồng lòng công kích lẫn nhau thần a n h h sắc t quy n g ử a mặt lên trời gào thét vô số thần thánh hào quang r a chỉ tại trên người của nó tại s a u lưng của hắn tạo thành mười hai cánh cánh nó s ô n g lên mây xanh tại vòm trời hạ sản triển khai thần quốc sau một khắc tại bầu trời ngưng tụ thành rậm rạp chẳng trị thiên sứ những thiên sứ này đều kéo ra cung thần ngưng tụ thành từng đạo màu trắng thần tiễn sau một khắc đồng thời vừa để xuống lập tức có trăm vạn thần tiễn từ phía trên không k h ô ngừng n g đấy hình thành một loại hoành tạo thiên quân khí thế t ổ vương hét lớn một tiếng trăm vạn thần binh hòa hợp một lò ngập trời sắc ý hóa thành một kiếm tại tổ vương sau lưng cũng có dị tượng xuất hiện vô số màu đen sương mù tại phía sau của hắn ngưng tụ mạt mà h à n h màu đỏ tươi huyết khí vô tận tổ thần hỏa nhao n h a u đều ngưng tụ ở cùng một chỗ hình thành tuyệt thế dị tượng nhận nguyện tinh thần đều biến thành màu đỏ tươi như là tắm rửa lấy ngập trời huyết vũ đồng dạng như là s á t thần tại hắn sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh có trăm t r ư ợ n g độ cao toàn thân huyết h ồ n g tại thân hình chung quanh cũng có xích sắt thần viêm không ngừng tiêu đốt lên sau một khắc cái này đầu sắt thần hơi đậu một chút hai mắt phun ra ngập trời cột máu bay thẳng mà đi cái tia trăm vạn thần tiễn lập tức trong không khí nhao nhao ngay sau đó cái kia sát thần cầm trong tay một thanh thái đ a o sau một khắc trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chém về phía vòm trời phía trên như là tuyệt thế một kiếm trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chạm tới một kích liền đánh tan mấy trăm tòa thánh đường xích s á c kiếm khí mang theo ngập trời huyết quang bay thẳng thanh s ắ t thần quy luyện vậy mà mà thành đến. đã Ngươi, ngươi thần thật sát sự bí quyết thanh s ắ t thần quy lộ ra v ẻ kinh nộ sau một khắc thân hình nhanh trong l ư ớ c ngang muốn né、e、tránh cái này tuyệt thế một kích không biết làm sao cái này sát thần một kích quá mức khủng bố rồi kiếm khí càn quét mà đến tại thần quốc ở trong không ngừng n ộ n ạ phong bạo gào thét hình thành đại p h á diệt vũ long tượng ở chỗ sâu trong thần quốc lúc này cảm thấy một cỗ hủy diệt sắc cơ nhưng lúc này hắn đã b u ô n g xuống hết thảy trong nội tâm không có bất kỳ chấn động mạnh địa trên cổ tay niệm c h â u phun ra vạn đạo hà o quang ngưng tụ thành một loại hộ thể thần công đưa hắn bao trùm cũng không lại để cho hắn bị thương ngay sau đó cái này vạn đạo hà o quang dung nhập thánh trong nội đường triển khai toàn bộ trăm vạn giảm thánh đường vậy mà tại trong khoảnh khắc hồi phục xong ha ha trời cũng g i ú p ta thanh sát thần quy thấy như vậy một màn không ngừng cổng thiếu tưởng rằng đã nhận được thiên ý lực lượng giờ phút này hắn cảm giác được thần lực tuân ra sau một khắc hắn túi người lao xuống lúc này giàn theo n g i đích n duy ố trí phía t ngang nhiên ra tay vậy mà theo niệm châu ở chỗ sâu trong hóa thành một cái hào quang hình người vũ long tượng mơ hồ chứng kiến đây là một cái bình thường nam tử bất quá chỉ có thể nhìn đến hắn tóc hai bù sù thân mặc áo vào trắng nhìn không tới hắn khuôn mặt đưa lưng về phía vũ long tượng sau một khắc tiến nhập cái k i u cân đối cấm trong vùng giữa hai người thần quốc không ngừng chạm vào nhau chỗ hình thành lĩnh vực cũng càng lúc càng lớn mà dàn mua đích ý chí tiến vào trong đó lập tức đã nhận được tán thành thanh sát thần quy cùng tổ vương tại đại chiến căn bản không dành đi chú ý hai người chiến đấu đã đến ngươi chết ta mất mạng hoàn cảnh tiến nhập mấu chốt trạng thái đến nơi này một bước muốn liều đạo tâm rồi giữa hai người thân thể pháp lực ý chí không kém nhiều cho nên muốn liều đạo tâm ý chí muốn kiên trì xuống nếu là trong đó có một người không chịu nổi lui một bước vậy đại biểu cho diệt vong mà thừa cơ hội này thương lão già mua không ngừng cố gắng lấy hai đại thần quốc nội quyền chủ đạo có càng nhiều thần quốc đã biến thành lĩnh vực của hắn trong chốc l á t chừng mười vạn dặm thần quốc đã hóa thành hắn thần quốc rồi hắn không giống như là một cái lão giả vũ long tượng ý chí tuy nhiên tại một mực ngủ say nhưng là tâm cũng tại chú ý ngoại giới hắn chứng kiến tắm rửa lấy hào quang nam tử tuy nhiên đưa lưng về phía hắn nhưng là vũ long tượng cảm giác được hắn không giống như là lão giả càng giống là một thanh niên nam tử hắn bánh địa nhớ tới thi thể nam tử năm đó đối với niệm châu theo như lời nói trong nội tâm như có điều suy nghĩ nam tử không ngừng hấp thu thần quốc thủ đoạn của hắn cực kỳ kinh có thể nhìn ra đây là một vị tuyệt đại c ự n giả g hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ có một đạo nói hào quang kiếm khí phút ra sẽ mở hai cái thần quốc không ngừng mở rộng bản thân thần quốc dung nhập có thể chứng kiến hắn thần quốc biến thành ngũ thải tân phân hào quang thế giới mà ở trong đó nam tử càng thêm trói mắt không rảnh như là thần minh đến thế gian như là chúa tể đồng dạng ngất đứng ở đó ở bên trong tổ vương cùng thanh sắc thần quy rốt cục phát hiện cái này người xâm nhập nhưng lúc này bọn hắn cũng không có cách nào vung ra tay bởi vì một khi trong hai người một người trong đó đi đối phó nam tử này như vậy lập tức cũng sẽ bị đối phương trô đánh tan đây là hai cái vương hầu gian đao thật thương thật giết chóc cũng không phải là trò đùa nhưng mà theo thời gian trôi qua nam tử hào quang thần quốc càng lúc càng lớn đã bao trùm trăm vạn dặm đưa bọn chúng thần quốc nhao nhao cắn n u ố t một nửa tà hữu mà lực lượng của bọn hắn cũng bị suy yếu liền ý chí thần lực đều bị hấp thụ tiến vào đây là đ ầ u cái cờ giả đến cuối cùng hai người hoảng sợ trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái nghi vấn đáng tiếc trả lời bọn hắn chính là càng nhanh hơn thôn tính thần quốc hình thành trăm vạn g i ả m thần quốc sau nam tử trở nên càng tăng kinh khủng thôn tính tốc độ càng nhanh hơn đến cuối cùng tổ vương cùng thanh sắc thần quy thần quốc vậy mà chỉ còn lại có không đến ba mươi vạn g i ả m còn lại thần quốc đều bị cắn n u ố t mất không ta không căm lòng thanh sắc thần quy n g ử a mặt lên trời gào thét mang theo thánh đường muốn bỏ chạy còn bên kia tổ vương đã đến hôm nay vậy mà đều không có chút nào hảo s á c tại thanh sắc thần quy muốn bỏ chạy một khắc này hắn thi triển tuyệt xác một đạo xích sắp kiếm khí thẳng kích mà đi nhưng mà một đạo hào quang chi vách tường đem kiếm kia khí ngăn cản xuống dư ngay sau đó đầy trời hào quang đem chọn cái thanh sắc thần quy cùng hắn thần quốc toàn bộ nước mất ngay sau đó đầy trời hào quang đem tổ vương cũng bao phủ xuống bất quá tổ vương sắc mặt bình tĩnh cuối cùng n h ấ t hắn thần quốc cũng bị nam tử thôn tính mà nam tử triển khai thần quốc chừng hai trăm vạn ở bên trong có thể nói t u y ệ thế t vũ long tượng theo trong thánh đường triệt để giải phóng tới thấy được thanh sắc thần quy cùng tổ vương vậy mà đều bị nam tử kia chỗ tiêu d i ệ t mà nam tử đem thần quốc thu liễm hóa thành một đạo quang mang lần nữa dung nhập n i ệ m châu ở chỗ sâu trong đông nhiên cách đó không s a một đạo huyết quang vào tới vũ long tượng biến sắc cảm thấy ngập trời sát ý mang tất cả tới dĩ nhiên là cái kia sát sinh kiếm bất quá sau một khắc vũ long tượng trong tay xuất hiện đoạn kiếm đoạn kiếm quét qua một cố bàng bạc bất hủ thần tính từ đó tuân ra trực tiếp làm vỡ nát sát sinh kiếm nhưng mà cái này sát sinh kiếm tuy nhiên bị chấn n át lại mang theo mảnh vỡ đã phá vỡ hư không tiêu mất hết người phải cẩn thận đây cũng không phải là tổ vương mà là thứ nhất tôn nói thân mà thôi nghiệm châu nội truyền đến thanh â m của một nam tử bất quá không hề giống trước khi như vậy giàn mua mà lại như một người đàn ông trung niên giống như thanh em vũ long tượng trong nội tâm cả kinh đối với thương lão g i à mua đỗng nhiên thay đổi thanh em so về hắn càng thêm khiếp sợ tại cái kia cũng chỉ là tổ vương một nói thân không hổ là được xưng bốn vực cường đại nhất vương hầu một trong thủ đoạn kinh người cường đại như thế vậy mà không phải hắn bản tôn mà là một nói thân vương hầu cấp bậc cường giả có rất nhiều nói thân tẩm bộ tại bản thân thân thể thần quốc thế nhưng mà đại bộ phận vương hầu nói thân bất quá cũng thì đến được thần hư cảnh tại cựu hoa sơn mạch cái kia tóc trắng vương hầu thuộc về lúc ấy cường đại nhất vương hầu còn sống vạn tuổi tác nguyệt một con đường r i ê n thân cũng không quá đáng đặc đến thần hư cảnh bắt trọng tiên bất quá như vậy cũng cực kỳ cường đại rồi nhưng là cái này tổ vương lại càng tăng kinh khủng đơn giản chỉ cần đem nói thân ngưng luyện đến vương hầu cảnh giới thậm chí còn có thể triển khai trăm vạn g i ả m thân quốc đ ạ t đến vương hầu đình phong nhất cảnh giới hắn đã đem k h í tức của ngươi tập trung bao giờ cũng chú ý ngươi sẽ ở ngươi nguy cấp thời khắc thi triển thần thông đem ngươi đánh chết trung niên thanh âm thản nhiên nói q u y một chương một trăm ba mươi ba vị thành chương một trăm ba mươi ba vị thành tiền bối khôi phục thực lực sao vũ long tượng coi chừng hỏi thăm nghiệm châu nội lần nữa truyền đến trung niên nam tử thanh âm thực lực của ta khôi phục t r ư ớ ít nhìn xem thanh âm của ta đều thay đổi theo lão niên biến thành trung niên bộ dáng t ự cái lực bây giờ có l、so so、này vẫn là vũ long tượng trong nội tâm được nghi vấn hôm nay cũng muốn hỏi tin tưởng cái này muốn liên quan đến đến một ít cấm kỵ hiện tại còn khó mà nói chờ ngươi đạt đến thánh giả chi cảnh ta tại nói cho ngươi biết nói thật từ xưa đến nay Ta đã thấy、so、ngươi càng cường đại hơn thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn đều trước đã đại đều đều hơn hắn châu chủ nhân, nhưng là đều không yêu so ngươi càng cường bọn niệm kia có là là vũ ư ngươi ngươi ợ t thánh giả cánh cửa, đều thân tử đạo tiêu, đừng ngươi có một ngày đạt tới tầng kia cảnh giới, ta sẽ đem hết thể bí mật đều nói cho ngươi biết. qua đều đều cửa, kia ra, cánh cảnh cho Cách đừng ngày nói Long nói giả gạo giới, Dãi có đem Trầm sẽ bí v long tượng không có nhiều hơn nữa hỏi biết rõ người này là muốn tốt cho mình nếu là biết được quá nhiều chuyện có thể sẽ xuất hiện một loạt nhân quả đến lúc đó vũ long tượng có thể sẽ h a m sâu một vòng xoáy bên trong hiện tại muốn làm sao bây giờ phải nhanh một chút trở lại đông tiên vực vũ long tượng trong nội tâm lo lắng vũ đế an nguy của bọn hắn sâu sợ bọn họ sẽ xuất hiện nguy hiểm gì cách long nói ra muốn vượt qua vực mà đi nếu không phải là đại năng giả lập tức tới hoặc là t i ể u cần phải tìm vượt qua v ư ợ tọa t độ không gian ngươi có thể đi nam hoang một ít thành phố lớn hoặc là đại trong giáo nghe ngóng một ít quá thời cổ kỳ lưu lại hạ đi thông mặt k h á c v ư ợ t t r ậ n pháp rất nhanh vũ long tượng không chế lấy cương phong bay khỏi nơi đây tại đây dù sao cũng là tổ hỏa giáo t r i địa tránh thoát ở lâu nhất định sẽ xuất hiện một ít phiền thoái không cần thiết những này thần tài ta đều không cần n i ệ m c h â u nhổ ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ thanh sắc mai rửa cùng một căn lông vũ cái này là một cây xích s ắ c lông vũ ẩn chứa một loại hòa diễm rõ ràng là tổ hỏa giáo bất truyền bí mật tổ thần hỏa vũ long tượng đại hỷ đem thanh sắc mai rùa cùng xích s ắ c lông vũ để vào trong túi cà khôn trước ngươi cũng đã nhận được một khối màu đen mai rùa tăng thêm cái này thành sắc mai rùa chờ ngươi gom góp chín loại bất đồng mai rùa có thể rèn ra một thượng cổ pháp khí thiên dễ dàng kính loại này thần kính rất cường đại nhẹ nhàng một chiếu có thể hiện ra hắn bản hình bất luận cái gì yêu ma hóa thành hình người bị này kính một chiếu lập tức hóa thành đ ư n g huyết bất quá này kính lợi hại nhất là có thể xem bói bất quá cần phải hiểu được d ị lý am hi sáu mươi bốn hảo hiểu âm dương dựa vào chín loại mai rùa đường vân xem bói ra một góc tương lai cách long nói ra vũ long tượng gật đầu trong nội tâm mừng thầm hạn tại vô danh giới trời sao nhất nghiệm đọc đủ thứ sách cổ cũng biết rất nhiều thượng cổ pháp khí như núi hải đồ hám thiên trung thất thải bảo cây tre ti h lô chim thần phiến cựu âm xích chống trời côn trở trở đều là cường đại thượng cổ pháp khí những thượng cổ này pháp khí đã sớm tại quá thời cổ kỳ biến mất không thấy gì nữa đã trở thành nói sau những thượng cổ này pháp khí đều là tổ khí là trấn giáo chi bảo bất quá những pháp khí này đều đánh rơi tại tuế nguyện sông dài ở bên trong ngoài ra còn có rất nhiều thượng cổ pháp khí đều bị hàng nhái đi ra tại một ít tường giả trong tay không biết có thể không kiến thức đến chính thức thượng cổ pháp khí vũ long tượng thở dài một tiếng cách long nói ra thượng cổ pháp khí cực kỳ hiếm thấy tại một ít cấm địa quá cổ thần núi còn có mấy thứ bị bảo vệ giữ lại nhưng này đều là chấn tộc trí bảo không có khả năng đơn giản bày ra người một ít cường đại pháp khí đều bị nắm giữ ở cấm khu cùng thần núi l a o ngoan đồng trong tay rất khó gặp đến bất quá trong tay ngươi đoạn kiếm cùng một góc bảo đồ đều là thượng cổ pháp khí đoạn kiếm tên là quá thần kiếm chính là thái sơ thánh địa thủy tổ một thần minh thần minh bất quá về sau một hồi đại chiến mười bảy không tròn vẹn đã đoạn một nửa đã mất đi đại bộ phận thần tính nếu là có thể đủ đèm cái thanh này đoạn kiếm thần tính triệt để khôi phục cũng có thể so với thượng cổ pháp khí nếu là không sức mẹ viên mãn là một đế khí chính là đại đế thần minh thần minh vũ long tượng trong nội tâm chấn động rất lớn hôm nay hắn mới biết được đoạn kiếm lai lịch nguyên lai là cái thanh này đoạn kiếm là thái sơ thánh địa thủy tổ thái sơ thần minh thần minh c h ắ c không được cường đại như thế một góc bảo đồ tên là c ự c hoang đồ vốn là hoàn toàn không có thượng cổ quốc c h ấ n quốc trí bảo về sau cái này quốc gia cổ bị diệt bị một cái đại giáo chỗ lấy được bất quá cái này bảo đồ quá mức cường đại chính là một quốc gia khí vận chỗ gắn kết mà thành không phải một cái đại giáo thánh địa có thể d u n g nạp xuống đến trí bảo cuối cùng nhất bảo đồ chân đoạn làm cho cuối cùng nhất bảo đồ chân vỡ hóa thành vô số g á c lưu lạc tại bốn vực cách long nói ra đây cũng là một đoạn che giấu liên lụy đến một cái quốc gia cổ cơ hồ vũ long tượng trong tay ngoại trừ thần hoang bên ngoài những thứ khác bảo vật toàn bộ đều cùng một ít cổ đại che giấu có quan hệ có thể nói vũ long tượng đã liên lụy đến một tiên nhân quả tương lai cũng muốn hãm sâu cực lớn vòng xoáy bên trong không cách nào thoát khỏi từ nay về sau địa có chừng trăm vạn dạng địa nơi đó là một tòa cổ thành là nam hoang tam đại thần đều một trong vị thành người có thể đi c h ỗ đó nói không chừng có thể tìm đến trở lại đông tiên b ự c đích phương pháp xử lý hơn nữa cực hoang đ ồ một góc có thể sẽ tại đây vị trong thành năm đó chiến hỏa lan tràn nam hoang tam đại giáo cùng tam đại thần đều cách long nói ra vũ long tượng trong nội tâm quyết định ý định đi vị trong thành nhìn một cái tiến bảo vị thành sau phải cẩn thận phải đề phòng bất luận kẻ nào nhìn muốn nói với ngươi nam hoang tam đại giáo ngươi đã kiến thức tổ hòa giáo núi xanh hồ một cái khác đại giáo thì ra là năm đó đạt được cực hoang đồ cái kia không bên trên đại giáo cựu lê giáo bọn hắn tại đây vị thành có thế lực rất lớn bọn hắn cái này nhất mạch t a m h i ể u nhất cổ thuật cùng mù thuật chia làm chín cái bộ lạc không nghĩ qua là như bị rơi xuống cổ hoặc là chúng mù thuật cổ thuật cũng là mà thôi thân tử đạo tiêu cũng giải tán vu thuật thế nhưng mà nương theo lấy đời đời kích tiếp cho đến thần thức hủy diện tiêu tán trong thiên đ i ệ Vũ Long mai thành bồi phấn. đương nhiên đầu hắn cũng bởi vì này loại nịch thiên tri thuật bọn hắn cái này nhất tộc tuổi thọ phổ biến đều sống không quá ba mươi tuổi coi như là tu luyện cũng không quá đáng làm ấy trăm năm tuyến nguyện có rất ít có thể sống qua năm trăm linh năm trở lên hơn nữa vì thành ấ t tộc rất khó sinh dụng, vô đây l là bốn vực thập đại thần đều một trong cũng là nam hoang tam đại thần đều một trong cùng tất cả thế lực lớn có ngàn vạn lần quan hệ Cả tòa thành trị kéo dài mười vạn dặm thành từng mảnh to lớn cung điện xếp đặt lấy như là từng tòa cung điện đồng dạng tràn đầy điểm lành cảm giác thần thánh đại đạo bên trên có rất nhiều người hành tàu lấy có người bình thường cũng có một ít tu giả tất cả không có cùng ngoài ra tại thần cũng còn có một đám tuần tra binh những tuần tra này binh ăn mặc cực kỳ cổ xưa h á o giáp nguyên một đám cầm trong tay đại kích thần s ắ c lạnh lùng da của bọn hắn như là thạch đầu làm thành thoạt nhìn rất là bất phàm bộ dạng đây là vị thành tuần tra binh theo vị thành bị kiến tạo ra được một khắc này bắt đầu đến nay đều không có tiêu tán cách long nói ra vũ long tượng không khỏi trong lòng còn có kính sợ đồng thời cũng là chấn động vô cùng thập đại thần đều lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang thời kỳ thậm chí càng thêm xa xưa thời kỳ theo cái kia thời kỳ cũng đã xuất hiện mà những tuần tra này binh vượt qua sinh tử tuế y nguyệt thời không sống đến hôm nay tuy nhiên cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức nhưng là loại này cổ xưa đồ vật vẫn là thiếu động thì tốt hơn vũ long tượng đã bị rất nhiều nhân quả đã trên trụ hán tận lực không muốn đi liên lụy một ít cổ đại che giấu trong lối đi nhỏ người tựa hồ cũng phi thường sợ hãi như vậy một đám tuần tra binh thối lui hai bên bất luận người nào đều không thể tránh cho dù là vương hầu cường giả hàng lâm nơi đây đối mặt tuần tra binh cũng muốn cung kinh né tránh vũ long tượng đi trên con đường lớn nhìn xem chung quanh to lớn kiến trúc loại này kiến trúc hắn không hiếm thấy tại là đều linh đều đều đã từng được chứng kiến mỗi một đạo kiến trúc như là thiên cung đồng dạng to lớn xa hoa tản mát ra một loại bất hủ khí tức những này thần đều thật sự rất đáng sợ theo hồng hoang văn minh tiền sử càng thêm lâu dài thời kỳ bắt đầu truyền lưu đến nay những kiến trúc này như trước hoàn hảo không tổn hao gì như là bất hủ thần vật đồng dạng sừng sức ở chỗ này đây cũng là vì cái gì có thể được gọi là thần đều nguyên nhân ở chung bốn một thế giới pháp tắc có hạn、chế. coi như là đại đế thần minh giống như cường giả cũng như trước muốn cùng thế giới pháp tắc kết thúc ở chỗ này kiến tạo thành trì không thể ra hiện phạm vi chín vạn dặm đã ngoài kiến trúc đến lúc đó thiên đạo hàng lâm thần phạt bốn vực trật tự pháp tắc xảy ra động tuy nhiên là đại đế nhưng là muốn đối mặt toàn bộ bốn vực trật tự pháp tắc hay vẫn là sẽ bị hắn phai mở nếu không phải là có thể cùng trật tự pháp tắc đều có thể chống lại xưa nay mạnh nhất đế một trong nhưng là thập đại thần đều có thể nói kỳ tích đơn giản chỉ cần ở chỗ này mở ra mười vạn trí địa nghe nói làm ấy tôn đại đế liên hợp kiến tạo mà ra dựa vào của bọn hắn đại đạo pháp tắc đơn giản chỉ cần đem bốn vực trật tự pháp tắc cho đánh vỡ đã sáng tạo ra cái này đồng nhất tỉnh thổ cũng có thể là nguyên nhân này thần đều trong sở hữu đồ vật đều là bất hủ đấy liền tuần tra binh đều là bất hủ tồn tại trường tôn hậu thế đồng lòng cũng không bị thiên đạo quy tắc trừng phạt thật sự là không thể tưởng tượng nổi vũ long tượng không khỏi tán thưởng cái này đồng nhất giống như là một tòa tỉnh thổ đồng dạng tràn đầy đêm lành thần thánh khí tức lại để cho người không có cảm giác hướng tới n i ệ m châu nội cách long ha ha cười, cười ngươi nếu là nhìn thấy thập đại thần đều thần hoàng thống linh thần đều cảnh tượng chỉ sợ muốn càng thêm tán thường rồi thời vũ long tượng cũng là thợ dài một tiếng hắn nghe nói qua một đoạn này bí mật vị thành là nhất bất thường một tòa thần đề nghe nói mợ vị thành chính là một đại đế cựu lê giáo công bố là hắn t h ủ tổ cái vị này đại đế một mình một người mở cái này đồng nhất tỉnh tổ được gọi là xưa nay mạnh nhất đế một trong mà cái vị này thần hoàng có một chúng sinh g ẫ u tượng đây là một tòa cự đại diễn võ trưởng đủ có mấy trăm trượng dài rộng ngăn nắp có một loại thần mộc chế tạo mã thành bất luận một cái gì thủ đoạn đều không thể phá hư hắn chút nào phi thường cứng rắn ẩn chứa một loại bất hủ thật tính ở chính giữa bên trên có một cái cự đại màu đen kiểu chữ vo chữ mà lại chung quanh có một đạo hồng sắc mâm tròn mâm tròn chung quanh cùng sở hữu chín tôn cầm trong tay bất đồng pháp khí cùng loại với thần minh đồng dạng tồn tại đây là kim cương mà lúc này trên diễn võ trường có rất nhiều người tụ tập đám người kia đến từ tất cả vực đến từ tất cả đại tộc bảy đều là trong đó người nổi bật lần này tới thần đều là vì cho một thần đều lao ngân đồng một thần hậu trúc thọ mà đến cái vị này thần hậu nhất mạch lịch sử phi thường xa xưa liên quan đến, đến vị thành người sáng lập thần hoàng nhất mạch vì vậy cái này nhất mạch phi thường cường đại hắn thế lực tại vị thành tương đương với q u á cổ hoàng tộc toại mà lúc này trên diễn võ trưởng đứng đấy một người thiếu niên thoạt nhìn thì ra là một chừng mười lăm tuổi hắn ba khí lộ ra ngoài ngạo khí trung tiên liếc xeo tất cả mọi người có nói không nên lời tự ngạo hắn nhìn chung quanh một lát sau nói ra ta gọi tô mục đến từ tổ hòa giáo vi trúc thần hậu chi thọ tương kiến tức là duyên vợ hôm nay tô mục cả gan như chư thế lực lớn nhân kiệt khiêu chiến vi thần hậu n g à y sinh là một cái tạ m tưởng hắn tuy nhiên nói chuyện nói phi thường khiếp cung nhưng là thần sắt hai đầu lông mạnh nhưng lại có vẻ đắc ý người này thực lực không kém đ ạ t đến thần hư cảnh lục trọng tiên có thể xưng là một đời tuổi trẻ cường giả không đủ bất quá hắn ngạo khí lại làm cho ở đây rất nhiều người trong nội tâm không xóa Ơ, tổ hòa giáo t i ệ u rất giỏi ta hư không thánh sơn đều không nói gì đây này một cái tương đối âm thanh trói t a i trong đám người vang lên đây là một cái cùng tô mục niên kỷ tương tự nam tự diện mạo lớn lên cực kỳ tuấn mỹ như là yêu nhiệt đồng dạng hắn đến từ nam hoa ngực v quá cổ thánh sơn một trong hư không thánh sơn chính là một đầu thuần huyết sinh linh hậu duệ vừa nghe đến hư không thánh sơn rất nhiều thế lực lớn sắc mặt tự thay đổi đây là quá cổ thần núi ở lại lấy yêu tộc thuần huyết sinh linh phi thường c ư ờ n g đại những thuần huyết này sinh linh tiên tiên tự so về nhân tộc cường đại hơn rất nhiều hơn nữa tại cái khác thần vực cũng đồng dạng n h â n tộc ở vào tuyệt đối cả hoàn cảnh xấu mặc dù có bách tộc minh ư ớ c tại cái khác tộc đàn không dám như thế nào nhưng là sẽ ở minh minh ám, ám trong gây áp lực cái này bách tộc minh ước dù sao cũng là nhân tộc cổ đại đại đế làm hậu thế chi nhân lưu lại thế nhưng mà đã qua thời gian dài như vậy nhân tộc tại không xuất hiện một đại đế cho nên thời gian dần trôi qua mặt khác đại tộc cũng chịu không hề đi quản bách tộc minh ước cho nên tại bốn vượt người trong tộc địa vị phi thường bị động tăng thêm trong nhân tộc có rất nhiều người kiệt ưa thích nội đấu không để ý l ạ i cục cái này lại để cho rất nhiều lớp người già người không thể không thở dài như quá cổ thánh sơn đều đoàn kết mà bắt đầu ngưng tụ thành một cỗ dây thừng hôm nay quá cổ thần núi địa vị đã đến gần vô hạn thập đại cấm khu độ cao tương lai nói không chừng thật sự sẽ ở quá cổ thánh sơn trong xuất hiện một yêu tộc đại đế đem chọn cái thánh địa chia làm cấm địa cũng nói không chừng cái này hư không thánh sơn phái thanh niên tuấn m ị chờ yêu tộc thanh niên tới chính là vì tìm một chút nhân tộc hư thật tô mục nghe nói hư không thánh sơn danh tự dày sắc mặt khẽ thay đổi bất quá hắn che giấu vô cùng tốt mọi người tại đây cũng chỉ có rất nhỏ quan sát người mới thấy như vậy một màn yêu tộc thánh sơn thì như thế nào đi lên một trận chiến cái này tô mục tuy nhiên cực kỳ nạo khí nhưng đã có, có chút gan dạ sáng suốt đối với cái kia hư không thánh sơn bảy năm mỉm cười như là tuyệt thế yêu nghĩa khinh thành cười, cười giống như hôn mê đi nào đ một ít đại tộc nữ tử thấy như vậy một màn cũng không khỏi tự ti mặc cảm cảm giác người thanh niên này thật sự là quá mức yêu nghiện rồi liền nữ tử đều cảm thấy tự ti mặc cảm thanh niên từng bước một đi tới tất cả mọi người vì hắn triển khai một cái đại đạo bất quá thanh niên chân cách đại điệu một tấc vậy mà trên không trung đi đi lại lại từng bước một dĩ nhiên đi tới diễn võ trưởng phía trên ta hư không thánh sơn n h ấ t mạch thanh huyền nhớ kỹ tên của ta thanh huyền nhẹ nhàng cười cười hai tay l ư n g đeo đứng ở nơi đó vẫn không n ú c ních tô mục ư ờ i lạnh một tiếng sau một khắc ngang nhiên ra tay chỉ thấy thứ nhất âm thanh thép dài sau một khắc một quyền đánh đến quyền trên không trung tiêu đốt biến thành xích xác trong chớp mắt đã giết đến nơi này cái gọi thanh huyền nam tử trước mặt cách hắn không đến ba thốn khoảng cách mà gọi thanh huyền nam tử như trước mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, cười sau một khắc khí tức của hắn mánh địa b ộ c phát ra tại hắn quanh thân đồng lòng có hỏa diễm tiêu đốt bắt đầu nhưng là ngọn lửa này lại càng thêm trói mắt như là mặt trời hào quang đồng dạng trói mắt không rảnh nhiệt bức người liền vũ long tượng đều cảm thấy một cố nhiệt gió thổi tới trên mặt nóng rát đau đớn sau một khắc, thanh huyền nam tử nhẹ nhàng một ngón tay điểm tại tô mục một q u y ề n kia bên trên đồng lòng là xích s ắ c thần mang nhưng là thanh huyền cái kia một ngón tay lại như là vô kiên bất tồi thần kiếm đâm vào giấy giấy người trong đồng dạng nhẹ nhõm xuyên thủng hắn thân thể ngay sau đó trong mắt của hắn hiện lên một vòng điên cuồng thẳng tắp không ngừng xuyên thủng xích s á c phù văn không ngừng c h ấ p động tại tô mục trên cánh tay phải liên tục bạo tạc cuối cùng nhất tô mục kêu thả một tiếng hắn cánh tay phải tại chỗ bạo tạc hóa thành đồng nhất huyết vũ tất cả mọi người lên tiếng kinh hô n h o nhao t ố i lui không muốn bị huyết vũ trỗ nhiễm cái này huyết vũ trong còn ẩn chứa cường đại nóng tính. chỉ sợ một g i ọ t huyết mấy ngày liền báo cấp bậc pháp khí đều có thể xuyên thủng ra một cái động lớn đến vũ long tượng thấy như vậy một màn không khỏi nhịu nhữ mày mà cái kia gọi là thanh huyền nam tử giơ lên ngón t r ỏ tại bên miệng liếm liếm sau đó lộ ra khó a n bộ dạng x ì một tiếng kinh nghiệt sau đó dùng màu trắng khăn lụa đem huyết dịch lau sạch sẽ thanh huyền tiểu hữu nơi đây chính là diễn võ trưởng cũng không phải là sát nhân chi địa ngươi đã mạo phạm diễn võ t r ư ở n g cấm kỵ một đạo uy nghiêm trung niên nam tử thanh â m trên không trung văng lên sau một k ắ c theo trên bầu trời chậm rãi hàng lâm xuống một cái xe ngựa cái này xe ngựa toàn thân do vàng dòng chế tạo mặt c ò nguyên có cái đủ loại thần vật, mà lôi kéo thần vận, này mà xe ự a rõ ràng là một đ ầ lòng, hắn có song giác, ngũ trảo, cực kỳ giống trong co rác, cực trảo, t kỳ u ề n thần lòng, cũng không phải là cái kia thần lòng, cũng không phải thuần. n thuyết bất huyết phải hậu dịch phải quá u đây y là là g cái đại, kia mà sao lai là thần hậu hàn lâm thất kính thất kính cái này gọi thanh huyền nam tử lộ ra thật có lỗi c h i sắc có chút không người không tiêu ngạo không tự ti nhưng không mất lễ nghi trong xe ngựa ngồi một người nam tử lại nhìn không tới hắn diện mạo h ắ n â m thanh lạnh lùng nói đem tô mục công tử khiên xuống đi đi trong phủ cầm bảo dược vi tô công tử chữa thương một đoàn người đem tô mục dơ lên xuống dưới hắn hôm nay đã sớm n g ấ t đi một k í c h kia hiển nhiên lại để cho trong cơ thể của hắn tạng phủ đại bị thương tổn chỉ sợ thần quốc đều xuất hiện d ị biến đã đến thần hư cảnh thần quốc có thể nói đại biểu hết thảy thanh huyền công tử ngươi đây là ý gì hôm nay chính là ta sinh nhật ngươi như thế chi tác là vì để cho ta khó chịu nổi sao thần hậu đích thoại ngữ phi thường sắc bén trực chỉ bản tâm đã đến cảnh giới của hắn căn bản không cần cùng một cái tiểu bối tính toán chi ly còn phải chú ý n g ô tử nhưng mà cái này gọi thanh huyền nam tử nhưng như c ũ dáng tươi cười chân thành hôm nay thanh huyền vi trúc thần hậu sinh nhật mà đến như thế nào lại muốn phá hư thần hậu sinh nhật chỉ có điều nghe nói tô mục công tử muốn muốn khiêu chiến các tộc nhân kiệt cho nên thanh huyền tự xuất thủ không nghĩ tới tô mộ công tử như thế không k h ắ n g đánh hắn lộ ra vẻ tiếp cận lộ ra vẻ mặt vô tội nhưng mà thần hậu hư lạnh một tiếng mặc ngươi đến từ hư không thánh sơn nơi đây chính là vị thành không được phép ngươi dương a i thanh huyền như trước không tiêu ngạo không tự ti mà nói à thần hậu chuyện đó không biết là ý gì ngươi tới nơi đây mục đích ra sao thần hậu không đáp hỏi lại thanh huyền cười nhặt một tiếng nói nghe nói thần hậu sinh nhật tất nhiên có tất cả đại nhân kiệt đến vi thần hậu chúc thọ Thanh Huyền chỉ là muốn biết một u ố n biết m câu h h ú t tất về cả đại n n phong thái, cũng không ý, không Hồng kiệt thái, biết lôi tộc hắc ý, y ề nói Vũ c từng đ vào. Một câu nói kia lập tức dẫn động rất nhiều người chú ý đồng thời bọn h ắ n châu đầu ghé thai lôi tộc hồng huyền vũ đó là nam hoang vực nhân tộc chính thức nhân kiệt cái này được công nhận nam hoang vực trẻ tuổi đệ nhất nhân đánh bại rất nhiều cái thế nhân kiệt đã từng có một ít yêu tộc hậu duệ trước tới khiêu chiến đều bị đánh lui tại nam hoang vực đây chính là nổi tiếng bất quá hồng huyền vũ cũng không có tới có thể là trên đường có sự tình hôm nay cũng không tại tràng lôi tộc thiếu niên trí tôn cũng không tìm đến hẳn là có chuyện gì làm chết mãi ba ngày nội mới có thể đến t h â những ậ u làm người t là cặn bã cặn bã. đến này tự tất cả thế lực lớn từng cái đều là các tộc nhân kiệt có không ít huyết khí phương cương người thiếu niên lúc này nhiệt huyết sông đầu tự muốn ra tới khiêu chiến thư không thánh sơn cũng không tránh khỏi quá mức xem thường người đi ả nhà trong dân tộc không chỉ có hồng nguyễn vũ một thiếu niên đứng dậy muốn muốn khiêu chiến thanh huyền thân hậu tật â m thanh nói không thể thân hậu còn đây là người trẻ tuổi đồng lứa chiến đấu hơn nữa tại diễn võ trường có lẽ không có phạm thần đều cấm kỵ hơn nữa đây là người trẻ tuổi chiến đấu hẳn là thần hậu muốn phá hư bách tộc minh ước cái này thanh huyền quay đầu c h ầ m c h ầ m vào xe ngựa thản như nói n thân hậu c h ầ m m ặ t lại hắn tuy nhiên cương liệt không à nhưng cũng biết bách tộc minh ước tầm quan trọng cũng hiểu được dùng đại cục làm trọng đạo lý nếu như hắn phá hủy bách tộc minh ước như vậy tựu chính thức cùng yêu tộc khai chiến đến lúc đó chỉ sợ sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng sự tình chứng kiến thần hậu không nói lời nào than chư vị nhân kiệt ai muốn muốn khiêu chiến thanh ngũ hắn nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người mang theo dáng tươi cười cái kêu huyết khí phương cưng người thiếu niên vừa muốn ra tay lại bị một cái đại thủ bắt được b ả vai mặc hắn như thế nào g i a o động đều không thể thoát khỏi ra t hư không thánh sơn thuần huyết hậu dậy sao ta tới khiêu chiến một cái không chút nào thu hút người đứng dậy ánh mắt của hắn phi thường bình tĩnh cùng thanh huyền đối mặt lấy ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này cũng không có đ ộ t xuất áo đen nam tử trên người bọn hắn cũng không nhận ra vũ long tượng cũng chưa từng gặp qua hắn hắn là ai bề ngoài giống như chưa từng gặp qua là đến từ cái nào đại tộc hay sao? Không biết. Ta xem xem c ũ người thiếu niên ngươi ai trong xe ngựa thân hậu đứng vậy cái này dùng uy nghiêm trung niên nam tử thoạt nhìn có bốn mươi tả hữu khí khái hào hùng b ư ớ c người chín xích thân cao toàn thân tắm rửa lấy kim quan nhàn nhạt, nhạt phi thường cường đại trong lòng của hắn tiếp hận mặc kệ vũ long tượng thực lực như thế nào hắn dù sao cũng là n h â n tộc hắn không hy vọng trong n h â n tộc người gặp chuyện không may vũ long tượng mỉm cười đối với thần hậu có chút túi đầu nói ra ta gọi vũ long tượng đến từ đông tiên vực cùng huyền vũ huynh là bằng hữu cũng không biết là thần hậu sinh nhật không có chuẩn bị hạ lễ mong rằng thần hậu thứ tội thần hậu trong mắt hiện lên một tia tinh mang nói ra nguyên lai là vũ long tượng tiểu hữu đến từ đông tiên vực tuổi trẻ tài cao vậy mà có thể vượt qua vượt mà đến về phần hạ lễ dễ nói tứ hải ở trong đều h u n h đệ có thể tới ta sinh nhật cái đó còn cần gì hạ lễ tham gia là được đơn giản đối thoại lại làm cho rất nhiều người khiếp sợ bọn hắn ngao ngao t r â u đầu ghé thai để cho n h ấ t người trói thai không ai qua được cái k i a đông tiên vực hắn vậy mà vượt qua vực mà đến hơn nữa là hồng huyền vũ bằng hưu ê ư hư. tất cả mọi người kiệt trong nội tâm đều xuất hiện một k i a chờ mong a đến từ đông tiên vực không biết là cái nào đại tộc thanh huyền trong mắt hiện lên một k i a tinh mang vũ long tượng lại không nhìn tới hắn mà là đối với thần hậu nói ra người này mạo phạm huyền vũ h i n h ta muốn thay huyền vũ h i n h giáo huấn thoáng hợp pháp không biết thân hậu thanh huyền bị không để ý tới nhưng lại như trước phong độ nhẹ nhàng không có chút nào tức giận nhưng là một ít người chứng kiến hắn con ngươi bắt đầu chậm dai trở nên lạnh mà bắt đầu thân hậu trầm ngâm một lát sau nói ra đã như vậy xin mời tiểu hữu xuất chiến bất quá nơi đây chính là diễn võ trưởng cấm giết chóc còn hy vọng tiểu hữu có một chút liền ngừng lại vũ long tượng nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt của hắn quét về phía thanh huyền nói ra đến từ quá cổ thần núi ngươi bản thể là cái gì hy vọng không nếu lại bảng nếu như như vậy bắt đầu ăn ta sẽ có tội ác cảm hắn nghĩ tới tiểu kim bằng dù sao cũng là cố nhân nếu là ăn lời nói vẫn sẽ có một ít xấu hổ dưới đài một ít nhân tộc thiếu một ít bị nước miếng s ạ p đến thậm chí có một ít thân nhân thân thể run dậy không ngừng là gắt gao nhịn được dáng tươi cười thần hậu ho khan một tiếng bất quá khỏe miệng của hắn có chút dâng ư lên thanh huyền âm thanh lạnh lùng nói khẩu khí thật lớn q u y một chương một trăm ba mươi lăm chim thần phiến chương một trăm ba mươi lăm chim thần phiến hai người đối nghịch ánh mắt trong không khí không ngừng nói ra lúc này thanh huyền vốn là ra tay hắn lần nữa đánh ra cường h ã n thực lực người này cảnh giới đã đạt đến thần hư cảnh đệ bất trọng chỉ dựa vào chiến lực có thể cùng cựu trọng tiên trí cường giả đối kháng đáng tiếc, hắn gặp được chính là Vũ Long Tượng. hắn một tiếng thét dài một quyền đâm tới mang theo cùng bạo hỏa diễm vi năng vũ long tượng đứng tại nguyên chỗ bất động trên đỉnh đầu xuất hiện lôi đỉnh lập tức lôi đỉnh tại hắn quanh thân tuân ra mà ra hình thành đáng sợ cảnh tượng hắn một trưởng đánh ra mà đi đánh ra một đạo lôi đỉnh thử xác sắc lôi đỉnh trong không khí biến hóa hóa thành một đầu toan nghê bay thẳng cái này thanh huyền mà đi cái này đầu toan nghê hình thể có một t r ư ở n g lớn nhỏ bất quá huy năng đáng sợ thanh huyền một quyền đâm ra đồng thời cũng có hỏa diễm phong bạo mang tất cả tới nhưng là bị vũ long tượng một trưởng này trực tiếp chém nát sau một khắc đầu kia toan nghê bay thẳng thanh huyền cái kia thanh huyền sắc mặt hơi đổi không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như thế hung hãn hắn nhìn ra người này bất quá thông tin ê bí cảnh lại có thể cùng hắn chống lại đây quả thực là vượt qua một cảnh giới lớn khiêu chiến đối thủ lộ ra quá mức đáng sợ bất quá vũ long tượng rất rõ ràng theo bản thân thực lực tiến bộ cái này chỉ thấy tranh l ệ n h cũng sẽ biết càng lúc càng thiếu chính vì hắn là đại hoang thánh thể cho nên phía trước kỳ không giống người thường theo đạt tới thần hư cảnh về sau cái này chỉ ở giữa tranh l ệ n h hội sẽ càng lúc càng thiếu thanh huyền miệng phun p h ù văn n ổ ra từng đạo xích hà ngưng tụ thành sáng chói phu văn những phủ văn này đều là không s ứ c mẹ phủ văn không có bất kỳ chỗ thiếu hụt mấy trăm đạo phủ văn như là sử thi chi ca ngương tụ cùng một chỗ hình thành cổ xưa thần thú đây là một đầu chim thần nó như là mặt trời bình thường trói mắt không tì vết tắm rửa lấy màu vàng thần hy một tiếng h é t dài như là phượng g á ế giống như to gió nhộn nhạo tại trong thiên địa nó có ba chân chân đạp thần viên mạ đến ba chân ô đây là ba chân ô nhân tộc cái thế nhân kiệt nhóm đều sợ ngây người ba chân ô đó là quá cổ thần cầm tuyệt thế cừng dạ nghỉ lại ở trên hư không thánh sơn ở chỗ sâu trong hôm nay toàn bộ trong thiên địa ba chân ô tồn lưu lại cũng chỉ có như vậy m ấ y tôn mỗi một đều là cái thế tuyệt luân c ự n giả g có thể có thể so với mặt trời vũ long tượng thản nhiên nói nguyên lai là ba chân ô ta thật đúng là không có nếm qua ba chân ô thịt mọi người im lặng cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức c u n g vọng nhưng là cũng hiểu được trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào mang theo trở mong hy vọng người trẻ tuổi này có thể đ ả bại đến từ hư không thánh sơn yêu tộc c ự n giả g ba chân ô đánh tan từ sắc sắc b a n g nghe thổ nạp ra đầy trời thần hạ mỗi một đạo thần hà là từng đạo sáng trói không sức mẹ hỏa diễm thần phủ không ngừng từ phía trên không rơi xuống phía dưới nện ở trên diễn võ trưởng hình thành có một không hai tuyệt luân bạo tạc hỏa diễm n h ộ m lên thiên không tất cả mọi người cảm thấy một cố nhiệt phong như là thân ở núi lửa chung quanh đồng dạng có nói không nên l ờ i nhiệt mà vũ long tượng nhẹ nhàng bắn ra chỉ đem trên đỉnh đầu hỏa diễm đánh bại ngay sau đó xông lên mây xanh hai tay kết tấn sau một khắc ngưng tụ thành ánh vàng rực rỡ thần phủ tại bầu trời ngưng tụ mạ thành một trưởng gập đi vô vào ba chân ô trên thân thể một trưởng này so về ba chân ô thân hình càng ngôn cực lớn t h ư ơ ba chân ôm một tiếng vang lên hướng phía bầu trời không ngừng thổ nạp thần hạ muốn đánh bại trên đỉnh đầu màu vàng đại thủ ấn nhưng là đại thủ ấn quá mức chắc chắn làm cho lòng người rung động một t r ư ờ n g trực tiếp đập nát hắn thân hình ngay sau đó thẳng tắp hướng phía cái này thanh huyền trên người nghiền đè ép xuống dưới gần đây tự ngạo thanh huyền lúc này cũng cảm thấy lớn lao áp lực hắn không thể không thi triển ra pháp khí há miệng nổ thổ nạp ra một đạo hỏa d i ễ m thần kiếm đối với vòm trời bên trên đại thủ ấn là trùng trùng điệp điệp bổ một phát dựa vào pháp khí này uy lực đơn giản chỉ cần đem đại thủ ấn cho đánh nát cùng lúc đó hắn đối với vòm trời bên trên vũ long tượng lần nữa bổ một phát một đạo xích sắc kiếm khí trùng thiên mã đi kiếm khí vậy mà trong không khí lại diễn biến ra một đầu ba chân ô nhưng là lần này ba chân ô so về trước khi càng thêm đáng sợ thân hình tuy nhiên cùng trước khi đồng dạng nhưng là ẩn chứa thần có thể lại là trước kia gấp hai vũ long tượng không có thi triển ra bất luận cái gì đạo thuật thần thông sau một khắc hắn trước vọt tới ba chân ô trước mặt hai tay đem hắn thân hình ngăn cản xuống dưới ngay sau đó vừa dùng lực hướng lên ném đi đồng thời cũng x u ố n g tới bắt được thứ ba đủ vừa dùng lực đem ba chân ô chia làm ba nửa trực tiếp ném tới trên mặt đất hắn thừa t h ắ n g xông lên túi người lao xuống thanh huyền biến sắc dùng thần kiếm chống lại nhưng là vũ long tượng thân thể quá mức khủng bố rồi hắn là đại hoàng thánh thể thánh thể thứ nhất tăng t h ê m tất thải t h ầ nay c h dùng nhục có thể n t h của hắn có thể chống lại tổ khí phía dưới sở hữu pháp bảo kể cả nói bảo có thể dựa vào thân thể phá đi nói bảo trở xuống đích hết thẩy pháp khí thanh huyền sắc mặt trở nên triệt để t r ắ n g bệnh hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế nhân tộc cường đại như thế thân thể vậy mà so về nhục thể của hắn đều muốn khủng bố coi như là thánh thể thần thể cũng cực kỳ hiếm thấy bất quá hắn dù sao đến từ hư không thánh trong núi có lòng tự trọng cũng không muốn lúc này tự thua trợ hắn cắn răng một cái trong tay xuất hiện một thanh q u ạ t lông cái thanh này quạt lông đủ mọi màu sắc do đủ loại lông vũ biên chế mà thành bất quá kinh khủng nhất hay vẫn là trung ương màu đen lông vũ cái t i ê căn lông vũ là ba chân ố lông vũ có khiếp người hỏa diễm uy năng chim thần tiến liền thân hậu đều rất là chấn động. thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên đây là một thượng cổ pháp khí tuy nói là hàng ngái phẩm thực sự phi thường đáng sợ thanh huyền cười lạnh một tiếng vũ đạo h ư u phải cẩn thận rồi cầm trong tay chim thần phiến về sau hắn có chút không có sợ hãi cái này chim thần phiến tuy nhiên không phải chân chính chim thần phiến nhưng cũng là một thượng cổ pháp khí hàng ngái phẩm hơn nữa trung ương bên trên màu đen lâm vũ thế nhưng mà hắn tổ tông ban cho hắn chân vũ ẩn chứa cực lớn h uy năng vũ long tượng mặt sắc ngưng trọng lên h ắ n có thể cảm giác được cái này chim thần phiến ở chỗ sâu trong có một luồng mạnh mẽ uy năng Lập tức có một có cố c x í hỏa sát h xa xa diễn, diễn phong bạo thẳng ư tắp quét tới vũ long tượng liên tục rút lui sau một khắc hắn cũng há miệng nổ đột xuất năm đi thần hà ngưng tụ thành năm đi vòng xoáy mang tất cả mà đi nhưng là chim thần phiến uy lực quá kinh khủng không phải vũ long tượng có khả năng chống lại năm đi vòng xoáy trong chốc lát đã bị n ư t c vỡ hóa thành tinh khí tiêu tán tại trong t h i ê n địa mà cái kia cùng nhiệt hỏa d i ễ m phong bạo nhưng như cũng không chỉ như là nghiền áp thiên quân vạn mã giống như chậm rãi càn quét mà đến hẳn là muốn động dùng đoàn kiếm vũ long tượng cũng không muốn muốn bạo lộ đoàn kiếm hy vọng có thể dựa vào thực lực bản thân chung kết trận này đại chiến nhưng là chim thần phiến quá mức khủng bố hơn nữa cái này chim thần phiến không giống với những thứ khác thượng cổ pháp khí tại thượng cổ pháp khí trong cái này chim thần phiến cũng là thuộc về cường đại nhất thượng cổ pháp khí một trong không chỉ như vậy tại đây chim thần trong quạt bên trên cái k i a căn sáng chói không tì vết hắt vũ là chân chính chim thần chân vũ cũng không phải là những thứ khác lông vũ có thể có thể so với tại cựu hoa sơn mạch ở bên trong lâm ra cái thế trưởng nữ cầm trong tay cựu âm xích đã từng cùng tử từ vi tam sinh vây công qua hắn nhưng là hắn tin tưởng lâm như trong tay cựu âm xích tuy nhiên là hàng n g á i phẩm nhưng cũng không có sử dụng chính thức thần tài cô động m à thành mà là dùng giống nhờ bài nhờ thường tài liệu cho nên uy năng không là rất lớn như cho vượn trong tay chống trời bảo côn cũng như thế kỳ thật bản thân cũng không phải rất tưởng lại bởi vì thần minh đồng tử trở nên thần bí khó lường Mà cái này cái c thanh huyền trong tay thần tay q một p h i ế chương một trăm ba mươi sáu an cánh gà nướng chương một trăm ba mươi sáu an cánh gà nướng than lúc này vũ long tượng một tiếng thép dài diện thế cung xuất hiện lên đỉnh đầu bên trên sáng chói như bạch ngọc hắn dơ lên diện thế cung là trùng trùng điệp điệp kéo một phát trực tiếp đem hắn kéo thành đầy nguyện hình thành một đạo chừng ba trượng lớn nhỏ màu đen mũi tên lên dài sau một như mũi tên dài gào thét mà đi như là hủy d i ệ t chi lực trong không k h i ông ông v ă n g lên bán màu đen mũi tên dài đã phá vỡ không khí xé rách không gian bay thẳng mà đi t r u n g t r u n g điệp điệp đâm vào xích s ắ c h ỏ a diễm phong bạo ở bên trong cùng hắn cùng nhau cuối cùng nhất cả hai tất cả đều bạo tạc tại trên diễn võ t r ư ở n g tạo thành cực lớn bạo tạc hào quang nuốt sống toàn bộ diễn võ t r ư ở n g thần quốc hào quang ở chỗ sâu trong chuyên đến chính là thanh huyền thanh â m chỉ thấy hào quang tàn đi lại xuất hiện đồng nhất trói mắt không tì vết cực lớn thần quốc thần quốc bao trùm toàn bộ diễn võ trường tuy nhiên chỉ có mấy trăm trượng nhưng lại lộ ra phi thường chân thật như là chân chính th đây là một loại áp s ú c thần quốc buộc phát ra c à n g cường đại hơn lực lượng thủ đoạn toàn bộ thần quốc do xích sắc thần phù cấu tạo m à thành tại thanh huyền sau lưng có một tòa cung điện cái này cung điện toàn thân màu hồng đỏ thấm tản ra mạnh mẽ uy năng hỏa diễm tại trong cung điện không ngừng gào thét có thể chứng kiến một đầu ba chân ô sừng sức tại cung điện bên trên tuy nhiên là một cái tượng nặng nhưng lại như là chân thật ba chân ô đồng d ạ n g cái kêu ba chân ô chiếu sáng rạc rỡ hóa thành một vòng mặt trời tản mát ra khôn cùng hào quang chiếu dọi toàn bộ thế gian đây là ba chân ô nhất mạch không thượng thần quốc thái dương thần quốc thần hầu ánh mắt quét qua tiểu hiệu r thế nhưng mà vũ long tượng ánh mắt lại bình tĩnh như trước hắn đã từng cùng hình người quái thú âm dương thánh tử cho vượn đại chiến qua cũng được chứng kiến không ít mạnh mẽ thần quốc nhưng l à còn không đến mức lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi duy nhất lại để cho hắn có chút khó giải quyết chính là cái kia chim thần phiến mà thôi mười mũi tên vũ long tượng n h ẹ giọng mà thân thể lại đạt đến một loại thần tốc giờ khác này nằm đi vòng xoáy theo toàn thân của hắn tuân ra hình thành một loại cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự đem thân thể của hắn bao trùm đồng thời lôi đỉnh hiện hiện h a n h tạc ra hàng trăm lôi điện hình thành tất cả toan nghê bay thẳng mà đi ngay sau đó hắm kéo t r ú n g t r u n g điệp điệp vào tới trọn vẹn bắn ra mười mũi tên cái này mười mũi tên một mũi tên so một mũi tên nhanh một mũi tên so một mũi tên mạnh mẽ hình thành một đạo màu đen của sáng như là phá hư như thần phá hư lấy hết thảy thanh huyền cười lạnh một tiếng hắn hiện tại tâm tình an ổn lại không còn có bối rối hắn không ngừng huy động chim thần phiến thần phiến nhẹ nhàng quét qua những t ử sắc kia sắc toan nghe sẽ trên không trùng không b ạ o tạc màu đen mũi tên dài còn chưa tới gần đều phá vỡ đi ra nhưng mà đã đến mũi tên thứ ba thanh huyền cảm giác được chim thần phiến thần phong vậy mà không để cho cái này mũi tên nghiền mà là lại để cho cái này mũi tên hướng về những địa phương khác bay đi mà thứ tư mũi tên bắt đầu uy lực càng cường đồng lòng cũng càng nặng thanh huyền kiệt lực thi triển chim thần tiến lại phát hiện đã đến thứ bảy mũi tên bắt đầu đã không cách nào cải biến những mũi tên này tuyến đường an toàn đến hắn cũng là yêu t ộ c hậu duệ là thuần huyết sinh linh hậu duệ đến từ hư không thánh sơn cũng không phải bọn h è nhát n sau một khắc hắn nắm lấy chim thần tiến vọt tới mang theo cực lớn thần quốc cung điện bên trên màu vàng mặt trời phun ra từng đạo xích hạ rót vào trong thân thể của hắn lại để cho hắn thời khắc tràn đầy thần lực chỉ thấy chim thần tiến cùng mũi tên dài oanh kích cùng một chỗ. p trận trận hai á t r mũi tên cùng chim n thần phiến xông tới ma sát ra hỏa hoa tại bầu trời không ngừng phát ra trận trận bạo hưởng ầm ầm thanh âm lại để cho phía dưới các tộc nhân kiệt ra đầu phát tạc đi thôi vũ long tượng nhẹ dọn theo thanh âm của hắn để thập đạo mũi tên dài chậm dại bà tới cái này một mũi tên khốc khoái như là tại phi đồng dạng thế nhưng mà diễn biến nổi bật cái này nhìn như đơn giản một mũi tên đảm nhiệm thanh huyền như thế nào thi triển chim thần phiến đều không thể cải biến hắn quỹ đạo không chỉ có như thế theo mũi tên dài tới gần con ngươi của hắn co rút lại thấy lạnh cả người theo trong nội tâm phủ đi lên cái này thứ một mươi mũi tên rất bình thường tốc độ không nhanh uy năng bình thường nhưng chính là như vậy mũi tên lại ẩn chứa một cô bất diệt đích di trí cái này một mũi tên vũ long tượng ra chỉ bản thân đích di trí hắn dựa vào thân thể mở ra diệt thế cung cách dùng lực quán chú cái này mũi tên dài mà khống chế mũi tên dài thì còn lại là vũ long tượng đích di trí mạnh mẽ đích di trí mang theo mũi tên dài chậm rãi bay tới đúng vậy cái này một mũi tên tại phi cũng không phải b ắ n ra mà là tại phi không thanh huyền thân hình rút lui trong lòng của hắn khé động đem chim thần phiên chắn trước người đồng thời hắn đem thần quốc cung điện cũng chắn trước người của hắn、Đinh. một tiếng dặn dò thanh huyền chỉ cảm thấy b ê thân i hầu h gấp gáy tại kèo giọng nói sợ vũ long tượng thật sự đem thanh huyền đánh chết đến lúc đó thực đúng là hai tộc khai chiến bách tộc minh ước chỉ sợ muốn nghiền nát tiền bối kinh nghiệm vô số đại tiếp đến nay tâm huyết chỉ sợ muốn triệt để tan vỡ rồi vũ long tượng biết rõ thần hầu ý tứ cũng minh bạch dùng đại cục làm trọng trong lòng của hắn lạnh leo hiện lên lấy ngươi một tay l ờ i còn chưa dứt màu đen mũi tên dài trực tiếp xuyên thủng thanh huyền cánh tay trái hắn hét thảm một tiếng t r u n g t r u n g điệp điệp ngã vào cả vùng đất mà hắn cánh tay trái thì là thoát rơi trên mặt đất rất nhanh biến thành một cái màu đen cánh trên trận hết thảy mọi người kiệt đều s ô i t r à o bọn hắn trong nội tâm hưng phấn t ừ n g tiếng thét dài không có người đi đồng tình thanh huyền không có người an ủi thanh huyền bọn hắn nguyên một đám h ánh diện nguyên một đám đối xử lạnh nhạt đ ả o qua thanh huyền mà nhìn xem vũ long tượng ánh mắt thì là mang theo c u nhiệt thân hầu nhẹ nhàng ho khắn nói dừng ở đây vũ long tượng một trưởng đập đi cái kêu màu đ lập tức lông vũ chóc ra xuất hiện màu vàng thân thể rất lâu không có ăn cánh gà nữa rồi cứ như vậy vũ long tượng tại trên diễn võ t r ư ở n g cấu nổi lên đống lửa vậy mà thật sự bắt đầu nướng màu vàng kim ó n g anh cánh những người khác kiệt đều lộ ra vẻ hâm mộ muốn đ ụ n g lên đi ăn hai phần ba chân ô huyết đục bảo d i a gà rất nhanh trứng ba trượng đại cánh bị nướng thành màu vàng kim ó n g ánh có một cỗ mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ diễn võ t r ư ở n g h ứ a nhiều người kiệt tâm thầm nuốt nuốt nước miếng liền thân hầu đều cái mùi nhún bất quá hắn cũng không muốn hôn cái này tranh vào vũng nước đ ụ biết do nếu như mình dẫn đầu ăn hết cái này ba chân ô cánh xác định vững chắc muốn cùng toàn bộ hư không thánh sơn là địch vũ long tượng cũng không mời đến những người khác hắn cũng minh bạch những nhân kiệt này coi như là cho bọn hắn bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không mớn a màu vàng kim ó n g ánh thịt cửa vào tức hóa như là giá cao cá sống phiến đồng dạng lại để cho người lưu l u y ế n quê n về vũ long tượng cũng không sợ bị phỏng từng ngụm từng ngụm ăn lấy cái này cánh gà nướng hắn đã có thời gian rất lâu không có nếm qua chính thức đồ ăn rồi chỉ thấy lập tức đã bị hắn quét sạch một nửa hắn quanh thân tác dụng màu vàng thần hạ toàn thân tắm rửa lấy thần mang như là thần minh con nối dõi hàng lầm đồng dạng trói chiếu sáng rặng rỡ đây là huyết mục bảo dược chỗ tốt sẽ để cho toàn thân của hắn đều tiến hóa tuy nhiên không thể tăng trưởng tu vị nhưng là hội sẽ tăng trưởng tuổi thọ mạnh mẽ thân thể cải thiện thể chất một phút đồng hồ về sau vũ long tượng đem cái này cánh gà nướng triệt để ăn xong mà cái kia thanh huyền thì là nằm ở trên diễn võ t r ư ở n g cũng không có ai đi quản thần hầu cũng không có lại để cho người đưa hắn khiên xuống đi phản phất là tại lập uy hoặc như là tự cấp những người khác xem đồng dạng t h ầ n hầu đây là muốn cùng hư không thánh sơn là sao q một chương một trăm ba mươi sáu đánh chết mẫu thể chương một trăm ba mươi sáu đánh chết mẫu thể một cố minh mông khí tức truyền đạt tới tất cả mọi người là cả kinh nhao n h a u để phòng má bắt đầu thông đạo càng lúc càng lớn đạt đến cuối cùng giống như là một cái cự đại động quật đồng dạng mọi người tập trung nhìn vào toàn bộ động quật cực kỳ rộng lớn phi thường to lớn hơn nữa giống như là một cái vàng son lộng lấy cung điện đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ bởi vì mẫu thể thật sự rất cực lớn chiếm cứ toàn bộ động quật toàn thân phát tán lấy sáng chói kim a n g cực kỳ chói mắt tại mẫu giới hạ thể đều biết dùng trăm vạn kế chứng thể thông qua trong suất chứng thể có thể c h ứ n g kiến từng t r í c côn trùng tại hô hấp lấy hấp thu mẫu trong cơ thể dinh dưỡng t mẫu thể ở vào ngủ say trạng thái thoạt nhìn có chút suy yếu bộ dáng ngẫm lại cũng thế mấy trăm vạn t r ứ n g thể tại thời thời khắc khắc hấp thu lấy mẫu thể tánh mạng tinh hoa mẫu thể tự nhiên ngày càng xa suốt nhất là tại mẫu thể chỗ sâu nhất còn có vài đầu thuần huyết t r ứ n g thể những t r ứ n g này thể năng đủ hấp thu đến mẫu thể tinh khiết nhất tinh hoa hấp thu cũng càng thêm lợi hại hô hấp đều không giống với hắn đồng loại của hắn vũ long tượng bọn người không chỉ có sợ h a i thán phục cái này mẫu thể thật đúng là cũng đủ lớn mẫu thể ở vào cực độ suy yếu trạng thái có thể thừa dịp hư mà vào nó tựa hồ nhỏ yếu đến liền có sinh vật tiến vào đều không thể phát giác hơn nữa ở vào ngủ say chúng ta cùng nhau thi triển tuyệt s á t có lẽ có tỷ lệ thành công năm mươi cựu hoàng tử nói ra những người khác n h a u n h a u lắp bắp kinh hãi loại trạng thái này hạ cũng chỉ có chắc chắn một nửa nói rõ cái này mẫu thể nếu như thức tỉnh bắt đầu có lẽ tuyệt đối khủng bố hơn nữa nhục thể của nó sáng trói mà không rảnh thời thời khắc khắc hô hấp lấy thiên địa thần tinh mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường lấy thân hình may mắn hôm nay ở vào kỳ đại trứng nếu là cường thịnh thời kỳ thực lực có lẽ có vương hầu cảnh, đỉnh phong thực lực, như là ngang nhau cảnh giới vương hầu cảnh định phong cường giả đối mặt mẫu thể chỉ sợ cũng muốn bị chấn áp xuống tại vũ long tượng biết hiểu người ở bên trong chỉ có tổ vương cùng núi xanh hồ cái kia thanh sắc thần quy có thể tới đỉnh n ồ i còn có vẫn là niệm châu nội ly long ly long hôm nay không tùy ý ra tay nhưng là vũ long tượng rất rõ ràng hấp thu hai đại thần quốc chi lực sau ly long trở nên rất khủng bố chỉ sợ so về tổ vương cùng thanh sắc thần quy bản tôn đều muốn lợi hại thần quốc triển khai có thể bao trùm hai trăm vạn ở bên trong cái này đã rất khủng bố rồi đã vượt qua vương hầu cảnh bên trong cực cảnh thực lực thừa dịp cái này đầu mẫu thể còn ở vào ngủ say chúng ta muốn hảo hảo định chế kế hoạch nhất định phải thực chiến tuyệt s á t một k í c h tìm kiếm một k í c h giết chết mẫu thể bằng không thì cái này đầu mẫu nhận thức triệu hồi r a trong xào huyệt ở chỗ sâu trong sinh linh những sinh linh kia cũng không phải là thú con mà là một đầu một đầu có thể so với vương hầu cảnh sinh linh bất quá mẫu thể xào huyệt cùng ngoại giới ngăn cách hơn nữa không có mẫu thể mệnh lệnh không có thể tùy ý tiến vào cho nên chúng ta mới có cơ hội đánh chết cái này đầu mẫu thể cựu hoàng từ trầm rãi mà nói hiển nhiên đối với vệ huyết thần trùng cái này nhất tộc biết được rất nhiều bốn người bắt đầu định chế kế hoạch cuối cùng nhất dựa theo cựu hoàng tử thuyết pháp bọn hắn tại m â u thể tứ phương phân biệt đứng thẳng hình thành một tòa tứ phương đại trận hai trong đó lưu vân phụ trách rụ rỗ m â u thể chết non tình phòng ngự nàng một người cần muốn thừa nhận m â u thể sở hữu công kích chính là bởi vì đem gái này đại nhậm giao cho chết non tình là vì vũ long tượng biết rõ chết non tình có một bất hủ thiên thuẫn được xưng thiên địa phòng ngự hết thảy đương nhiên vũ long tượng không có vệ trần mà chết non tình cũng phi thường ăn ý ngậm miệng không nói chuyện còn lại cựu hoàng tử cùng vũ long tượng thì là toàn lực phát ra tại trong bốn người cả hai lực công kích tự nhiên mạnh nhất cho nên phụ trách công kích nhiệm vụ một khi mẫu thể thức tỉnh như vậy hai người chỉ cần không ngừng công kích có thể không cần lưu tỉnh muốn trong thời gian ngắn nhất đem mẫu thể đánh chết đã bắt đầu lưu vân dẫn đầu vật lên há miệng nổ phụt lên ra vô tận xích s ắ c phủ văn những phủ văn này ngưng tụ cùng một chỗ như là tế đàn đồng dạng thành phiến như mọc thành phiến rủ xuống tới hóa thành đáng sợ thần viêm lập tức tại mẫu thể trên thân thể thiêu đốt bắt đầu mẫu thể đột nhiên bừng tỉnh thân thể bắt đầu nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động nó một tiếng phẫn nộ gặp ghét toàn thân kim mang nổ bắn ra mà ra hóa thành sắc bén nhất kiếm khí những kiếm khí này trực tiếp tại thông đạo nếu không có cái này xào huyệt thật sự là đầy đủ chắc chắn vừa mới những kiếm khí kia đủ để cho một t o à núi nhỏ san thành bình đ ị a đây là chết non tình bóng n h i n động nàng thân hình run lên lập tức một đạo cự đại màu bạc tâm chắn xuất hiện ở trước mặt nàng cái này màu bạc tâm chắn sáng trói mà không rảnh bất quá thực sự tản ra một cỗ tang thương phong cách cổ hiển nhiên phi thường cổ xưa già ngu ý niệm tại tâm chắn trong không ngừng v ầ n quanh những kiếm khí kia đánh vào thiên thuẫn bên trên phát gia đ ì n h đ ì n h đang đang thanh âm sắt ra hỏa hoa nhưng lại phá không khai tâm chắn phòng ngự đúng thế bất hủ thiên thuẫn hầm hoang pháp khí cự hoàng tử chứng kiến thiên đương nhiên hắn tuy nhiên khiếp sợ nhưng là trên tay lại không lưu tình một chút nào hai tay kết tấn trên đỉnh đầu cái kia xích s ắ c dù c h e mưa xuất hiện lần nữa đây là cựu hoàng tử thành danh pháp khí tại quá thời cổ kỳ phi thường nổi danh xưng là cựu thiên thần cái dù, tương truyền là cựu hoàng tử phụ thân tiến vào cựu trọng thiên v ự c lấy được một ít cựu thiên tinh hoa dùng những tinh hoa này cô động m à thành ngoài ra còn gia nhập rất nhiều thần tài trong đó chân quý nhất hay vẫn là hoàng tộc nhất mạch h o à n g huyết cái này là năm đó vị này không bên trên bá chủ cùng hoàng tộc một đầu không bên trên bá chủ kịch i ế n cuối cùng nhất đánh bại cái kia hoàng tộc bá chủ sau dựa theo đồ ước lấy được một cân ho có thể nói pháp khí này rất kinh người coi như là cựu hoàng tử định phong thời kỳ đều không thể phát huy ra cái vị này pháp khí chính thức u y lực nhưng dù là như thế với tư cách không s ứ c mẹ quá cổ pháp khí cựu thiên thần c á i dù như trước rất kinh người anh, cựu hoàng tử triển khai thần quốc hắn thần quốc cũng cực kỳ kinh người đồng lòng là đặc thù thần quốc tại sao lưng của hắn tạo thành mười đầu thực lòng những thực này lòng có xích xác có màu vàng có màu vàng có màu xám có thanh xác có màu xanh da trời có tử s ắ c xác màu đen màu trắng trờ trờ mỗi một đầu đều rất kinh người thổ nạp lấy hơi thở của rồng này ngưng ngưng tủ cùng một chỗ thể hiện ra một cái dị tượng cái k i ê u chính là cựu thiên thập điện cựu thiên thần cái dù mở ra tại mẫu thể trung ương triển khai vô tận xích sắc phủ văn thành phiến như mọc thành phiến rơi xuống so về lưu vân vô tận thần viêm ngọn lửa này càng tăng kinh khủng như là từng đạo thần tính hỏa diễm tinh hoa đang không ngừng đổ xuống mà ra nhưng là những tinh hoa này lại tràn đầy đáng sợ năng lượng có khả năng hủy thiên d i ệ t địa mẫu thể kêu thảm thiết thân hình run dày không ngừng thậm chí bắt đầu có huyết dịch ồ ồ chạy ra một ít trứng này, này thể chỉ cần phá đi như vậy cựu không có chút nào tính chất uy hiếp căn bản không cách nào từ bên trong đi ra Đồng thời, cửu hoàng tử sau lưng mười đầu thần long cũng phún r ũ n g mà ra không ngừng thổ nạp lấy các loại thần viêm mỗi một chủng thần viêm đều là bất đồng nhắn sắc như là hơi thở của d ò n g đồng dạng mang tất cả mẫu thể lại để cho mẫu thể không ngừng gào rú kinh sợ này ra một phương khác vũ long tượng cũng ngang nhiên ra tay sau lưng đồng lòng xuất hiện hồng h o a n g thần quốc thần động ở chỗ sâu trong thần hy sáng trói mà không rảnh không ngừng tuân ra ra chỉ tại vũ long tượng thân thể bên trên lại để cho hắn như là tắm rửa vạn thiên thần quang như là một vị thần linh sừng sững tại trong trời đất、Xoạn. vũ long tượng một quyền đánh ra thuần túy thân thể trí lực thậm chí không có đánh ra chút nào phụ văn một kích này trực tiếp oanh kích tại mẫu thể trên thân thể một kích này rất khủng bố cũng không phải một quyền đơn giản như vậy là một cỗ vô hạn sóng súng kích vũ long tượng đem sở hữu lực lượng tập trung đến điểm này một quyền đánh ra sau một khắc sẽ có một cỗ sóng súng kích cường liệt không ngừng trong người trung kích quả nhiên sau một khắc mẫu thể thân hình bắt đầu bạo bắt đầu chuyển động bang bang như là mấy trăm lần đà kích đồng dạng một quyền này mang cho mẫu thể tổn thương là cực lớn đấy nó liền kêu lên thảm thiết lực lượng đều không có thân hình trong bắt đầu xuất hiện một ít lỗ thủng những lỗ thủng này trong không ngừng có huyết dịch chạy ra thân thể bắt đầu nhanh chóng tổn、hại. thăng thêm tốc độ cựu hoàng tử và đến một tiếng mười đầu thực long cùng nhau vây đuôi đả kích tại mẫu thể trên người cái kia bị đả kích địa phương lại là một cái c ự đại lỗ thủng lúc này lưu vân cũng gia nhập công kích đội ngũ nó cũng bắt đầu thi triển ra từng đạo thần thuật không ngừng đả kích duy chỉ có chết non tình một người bất động dùng phong ngừa vắn nhất sợ cái này đầu mẫu thể lại đột nhiên bạo khởi vũ long tượng một quyền đánh ra về sau lần nữa thừa thắng xông lên song trưởng ngay ngắn hướng đánh ra mà ra lập tức theo trong lòng bàn tay có vô số từ sắc sắc phủ văn p ư ơ n ra những phủ văn này thành từng mảnh rơi xuống như là oanh tạc cơ đồng dạng không ngừng oanh kích một điểm lôi điện đại biểu cho hủy diệt những tử sắc này sắc p h ủ văn là từng khỏa lôi điện p h ủ văn uy lực cực kỳ khủng bố ô ô ô ô mười hai lúc này mẫu thể bắt đầu phát ra thanh âm cái này cổ thanh âm như là một loại kẻn có một loại đặc thù quy luật hoặc như là một loại ma âm mang theo một loại ma lực không ngừng chuyển vào trong s à o huyệt cựu hoàng tử biến sắc không s o n g mẫu thể tại triệu hắn ở chỗ sâu trong sinh linh duy chỉ có vũ long tượng chấn định bên ngoài những người khác sắc mặt đều là biến đổi vũ long tượng chấn định đương nhiên không phải c h ă n đấy càng đến nguy cấp thời khắc hắn sẽ càng thêm bình tĩnh hắn không ngừng thi triển ra các loại đạo thuật Dị tượng, Thần tất thể tức bắt hỏa, đỉnh, khí, phong không khí nhanh chóng đầu sông ngừng mang xuống, lôi dài, kiếm suy yếu mẫu bạo cả, vũ long tượng tiếp tục triệt công kích, đã triệt để l à một bị thương thể tần chết. tượng khiến cơ, căng nó cận long mẫu lâm m kể cái Vũ tiếng thét dài các loại đạo thuật nhau nhau đánh ra toàn thân hào quang càng lúc càng trói mắt toàn bộ động quật đều bị chiếu rọi mà bắt đầu thần trong động thần hy càng thêm cùng manh chạy ra thân thể của hắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh tiên chi khí thân thể phát huy đã đến cực hạn đã phá vỡ không khí trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở hắn cùng o a n loạn tạc giống như công kích hóa thành cực lớn phong bạo nghiền áp ma đi trùng trùng đ i ệ điệp, điệp. nền ở vì vì m cuối t h cùng nhất toàn bộ động quật nổ tung ra ở phía trên xuất hiện một cái cự đại cử động đó là tiến về trước ngoại giới cử động hai mẫu thể thân hình cũng nhanh chóng nhỏ đi cuối cùng nhất biến thành bàn tay giống như lớn nhỏ bị vũ long tượng dùng màu vàng bảo đình đã chấn áp xuống đi mau bốn người hóa thành lưu quang chạy ra khỏi cái này phiến động quật cùng lúc đó tại mẫu thể trong thông đạo xuất hiện mấy trăm chỉ cả đám đều đều biết trượng lớn nhỏ thần trùng những n à y thần trùng chứng kiến động quật đống bừa bộn nguyên một đám phát ra s ắ c nhọn tiếng gào thét chấn động toàn bộ mẫu xào toàn bộ mẫu xào đều xuất hiện chấn động q u y một chương một trăm ba mươi bảy nói chương một trăm ba mươi bảy nói một giọng nói theo trên không vang lên vang vọng tại diễn võ trường phía trên thanh âm như là một người tuổi còn trẻ thanh âm nhìn không ra cái gì h ỉ nộ phi thường bình tĩnh tất cả mọi người là cả kinh ngẩng đầu nhìn lên trời thấy được một người nam tử nam tử này diện mạo bình thường trên mặt không có bất giận biểu hiện ra ngoài một thân áo bào trắng tại trên bầu trời không ngừng p h i u đang lấy Hắn trần t cây n thanh huyền ngầm đầu nhìn qua trong mắt âm tính bất định hắn đương nhiên biết rõ nam tử này đồng lòng đến từ hư không thánh sơn không chỉ có như thế cái này trần cây là hư không thánh sơn trẻ tuổi được xưng người mạnh nhất một trong toàn bộ hư không thánh sơn chỉ có ba người có thể có được cái này danh hảo mà cái này trần ngưỡng cây đúng là ba người một trong ở đây một ít người đã nghe được trần cây danh tự nhao nhao biến sắc bọn hắn đương nhiên cũng biết hư không thánh sơn người mạnh nhất danh tiếng nghe nói trần cây cùng hồng huyền vũ năm đó từng có một trận chiến hai người ngang tay một ít người nói ra những người khác cũng nhao nhao lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới cái vị này yêu t ộ c cái thế nhân kiệt cũng sẽ xuất hiện tại nơi này không biết đang có ý đồ gì t h ầ n hầu c h ầ m c h ầ m vào trên không nói ra nguyên lai là người lần này tới là vì chúc mừng bản hầu sinh nhật sao t h ầ n hầu không vội chút nào không nóng này phản phát sự tình gì đều không có phát sinh giống nhờ bài nhờ thường mà trần cây lại thản nhiên nói thân hầu ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây chỉ là hai cái tiểu bối gian chiến đấu chẳng lẽ còn muốn ta nhúng tay hay sao đã thanh huyền tiểu hữu thua như vậy tiểu tự nhiên muốn đã bị người thất bại trừng phạt mà cái này cái gọi là trừng phạt vẫn là mặc kệ không hỏi dù sao ngươi lại không phải nhân tộc thần hầu mặc kệ ngươi bốn b ự c gian đã sớm như thế rất nhiều tiền bối tổ tiên đối với nhân tộc phi thường hữu hảo nhưng là đối với những thứ khác tộc đàn tiểu mặc kệ không hỏi coi như là tại chính mình địa bàn gặp chuyện không may cũng mặc kệ không hỏi dần dạ nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ càng ngày càng sơ cứng mà bắt đầu bất quá cái này trần cây ngược lại cũng không nói gì thêm ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trên mặt đất thanh huyền sau đó xem hướng tiền phương vũ long tượng thân thể của hắn trầm xuống đã hàng rơi xuống diễn võ trưởng ngay sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay lập tức toàn bộ thanh huyền thân thể không tự chủ được bay lên bị đầu kia bạch thuồng luồng tiếp xuống dưới ta cùng với thanh huyền tuy nhiên quan hệ không tốt nhưng dù sao xuất từ đồng môn không muốn làm cho hư không thánh sơn hổ thẹn ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến sao lời của hắn như trước rất là bình tĩnh vũ long tượng đều không thể nghe ra người này rốt cuộc là hì hay vẫn là nộ lại để cho người bắt đoán không ra mà lúc này vũ long tượng nhưng như n như g cũ ăn lấy cánh gà nướng non mềm cánh gà nướng tại trong miệng không ngừng hòa tan chui vào trong cơ thể hình thành tinh tuần thiên tinh truyền vào tứ chi bách h ả i ở bên trong lại để cho hắn không khỏi thoải mái dễ lên gì cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng pháp lực không ngừng dũng manh vào đan điển sau đó bị thân hình hấp thu dung nhập toàn thân đương nhiên hắn đã nghe được cái này gọi trần tây nhưng là căn bản không có đi phản ứng đối phương ý nghĩ của hắn rất đơn giản lập uy không chỉ là đại biểu cá nhân còn muốn đại biểu nhân tộc mà quá cổ thần núi vẫn là tốt nhất đối thủ như là sự yên tĩnh trước cơn báo t á p đ ồ n g dạng yên tĩnh làm cho lòng người rung động tất cả mọi người cảm thấy cái này vũ long tượng quá máy liệt đây quả thực là công nhân khiêu khích hư không thánh sơn uy nghiêm năm gần đây hư không thánh sơn hoạt động càng lúc càng bình thường cũng có không thiếu cái thế cường giả xuất động làm ra không ít hành động vĩ đại so sánh với những thứ khác quá cổ thần núi hư không thánh sơn nhất mạch lộ già phi thường bất phảm hơn nữa cái này nhất mạch bên trong x u ấ t thế không ít yêu tộc nhân kiện mỗi một cái đều là có thể tương lai vấn đình như đồ lập quyền thánh giả thậm chí đại đế lũ tiểu tử trong đó cái này trần cây vẫn là như thế ngoại giới một mực bình luận ha bi không nó có đại đế phong phạm người này tựa hồ đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì phong độ phi thường lý tính một mực tại nhẫn mại lấy cùng đợi tương lai bộc phát chứng kiến vũ long tượng không nói lời nào cái này trần cây cũng không có tự đói mất mặt đ ứ n g ở nơi đó cùng đợi vũ long tượng mà vũ long tượng ăn thịt tốc độ không thể không nói rất chậm cái này một đôi cánh nếu là thay đổi những lúc khác hắn ăn như hồ đói không đến một phút đồng hồ t i ể u đã ăn xong bởi vì có tiểu cầu người này tại muốn cùng hắn đ o ạ n không thể không nói là một cái rất mệ ta việc tốn thể lực nhưng là hiện tại không có người đến đoạt hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn theo túi càn k h ô n trông lấy ra một bầu rượu xuất ra một cái chén nhỏ tự rót uống một mình cũng làm ừ n g rỡ thanh nhàn cái kia gọi trần cây cũng không đ ổ i chút nào nóng nảy tự lo khoanh chân mà ngồi nhắm mắt lại tựa hồ là tại tu luyện nhưng mà diễn võ t r ư ở n g nhân kiệt phía dưới nhóm lại mà bắt đầu lo lắng cả đám đều tích đủ hết một cố kình hy vọng vũ long tượng có thể ra sức đánh cái này hư không thánh sơn thuần huyết hậu duệ thế nhưng mà theo thời gian trôi qua rất nhiều người kiệt đều phát hiện ý chí đánh mất hai người kia căn bản cũng không có yếu quyết đấu cảm giác kỳ thật hai người chiến đấu đã bắt đầu một ít tầm mắt cao minh cường giả đã nhìn ra hai người tại đấu khí chàng mỗi người đều có một loại khí chàng có xưng là hoàn cảnh phạm nhân sở dĩ không bằng phật đà không bằng thánh giả là vì tâm cảnh của bọn hắn thánh giả thực lực tuy mạnh mẽ nhưng là càng cường đại hơn chính là h ã n tâm như phật đà tâm đã đạt đến viên mãn đ ạ t tới mảng tim quá hư lượng chu cắt giới cảnh giới có một câu cổ ngữ gọi là tương tùy tâm sinh cảnh tùy tâm truyện tâm tình chính thức đạt đến thánh giả phật đà cảnh giới tâm có thể cải biến vật vật có thể cải biến một chỗ đây cũng là chu dịch trong theo như lời phúc người cư phúc địa phúc địa phúc người cư rất đơn giản ý tứ mà hai người kia đúng là tại đấu khí chẳng hai người đích lý trí đã hình thành tại trong hư không chiến đấu trần cây hoàn cảnh trung thành phi thường yên tĩnh không có phong không có vũ yên tĩnh lại để cho người cảm thấy có chút khủng bố mà vũ long tượng tại đây thì là có phong có vũ có phong hoa t u y ế t n g u y ệ t có thế ngoại đào nguyên bao dung văn vật mà tại loại hoàn cảnh này ở bên trong vũ long tượng hợp với tình hình mà biến hiện ra hắn tâm tình t a o minh hai người một mực cứ như vậy đối nghịch lấy so sánh tâm tình trần cây không dung như thiền k i ể u như là tiến nhập thiền cảnh trong đồng dạng ý chí đã bay đến cựu thiên bên ngoài trong hư không mà vũ long tượng đích ý chí như trước lúc này như là điên người đồng dạng lại là cười to lại là bờ thiển lại để cho một ít nhân kiệt xem sợ hãi đều cảm thấy người này đã nhập ma rồi t h ầ n hầu thấy như vậy một màn khe khẽ thở dài hay vẫn là cái này trần h cây kỹ cấp một chủ a cái này gọi vũ long tượng đông tiên vực nhân kiệt hoàn toàn chính xác lợi hại nếu là người này bước vào thần hư cảnh nói không chừng có thể đạ bại cái này trần cây ở đây có thể nhìn ra hai người đấu khí chàng người cũng đồng lòng là theo thần hầu đồng dạng nghĩ cách bởi vì bọn hắn đều nhìn ra vũ long tượng đã rơi vào tầm t h ư ờ n g rồi đấu khí chàng quan trọng nhất là bất động như núi coi như là hoàn cảnh chung quanh dao động càng lợi hại cũng không thể có chút nào dao động một khi g i a o động như vậy tại trên tâm cảnh đã đã thua bởi đối phương đối phương hoàn cảnh là có thể q u ấ yếu n bản thân hết thể mọi người kiệt đều là thở dài cảm thấy thật sự là thật là đáng tiếc người này kiệt hoàn toàn chính xác rất cường đại đánh bại thanh huyền vì bọn họ hãnh diện vẫn như trước không bằng trần cây a nhưng mà nhiều như vậy người không nhận vũ long tượng lại duy có một người nhìn ra vũ long tượng tâm tình mạnh mẽ người kia là gởi lại tại niệm châu ở chỗ sâu trong cách long hắn có lẽ không phải ở giữa sân người mạnh nhất nhưng là còn sống thời gian phi thường đã lâu tầm mắt so về tất cả mọi người cao hơn ra rất nhiều hoàn toàn chính xác cái này nhìn như vũ long tượng ở vào yếu thế c h ẳ n g diện lại làm cho hắn không thể không tán thưởng vũ long tượng nhìn như điên bị loạn tượng sở mê ngược lại nhưng là chỉ có hắn hiểu được vũ long tượng bản tâm một mực rất bình tĩnh không có h ỉ nộ ở vào cảnh giới một loại thiền định cũng không phải là muốn ngồi xuống tu luyện mới được là thiền thiền không chỗ nào không có thư không là thiền thiên địa là thiền núi sông là thiền thiên địa vạn vật đều là thiền chỉ cần trong lòng có thiền chỗ đó đều là đạo tràng không cần có thể đến cái nào đó chỗ cổ không cần k h ổ tu phong hoa tuyết nguyện hưởng thụ thiên vui cười thời khắc đều là tại n ộ đạo trong lòng có thiền là thiền không cần đem nó muốn quá mức phức tạp cái này là dịch kinh đồng dạng hắn đại không bên ngoài hắn tiểu không nội đại nó có thể bao dung vũ trụ thiên địa vạn vật tiểu tắc thì là có thể kể cả đến hành tàu ngồi nằm thiền cũng tốt dễ dàng cũng tốt hay vẫn là tám vạn bốn ngàn pháp môn cũng tốt đều là bao dung vũ trụ thiên địa vạn vật cuối cùng nhất trần cây đứng lên ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh cuối cùng nhất nói ra t a thua q một chương một trăm ba mươi tám cựu lê bí thuật chương một trăm ba mươi tám cựu lê bí thuật toàn bộ diễn võ trường nổ tung lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người không thể tin được trần thụ vậy mà chủ động nhận thua hết thể mọi người kiệt đều cảm giác có một cỗ nhiệt huyết theo trong đan đ i ể n phún dũng mà ra bọn hắn nhịn không được lớn tiếng hoan hô bắt đầu thân hầu ngẩn ngơ không khỏi lẩm bẩm nói ta lại nhìn lầm sao bất quá ta còn muốn một trận chiến trần thụ thản như nói hắn lần này cần đối chiến vũ long tượng bằng không thì trong lòng của hắn về sau sẽ có một cỗ tiết v ố i lại để cho hắn lưu lại tâm m a cho nên hắn muốn một trận chiến không lưu tiết v ố i lần này cũng không phải là trên tâm cảnh quyết đấu mà là chân chính đánh giết、Tốt. vũ long tượng đáp ứng xuống về phần cái tiêm ộ t chỉ cánh sớm đã bị ăn không dư thừa hạ xương cốt hắn đem xương cốt đều ném đi xuống dưới b ạ c h thuồng luồng bên trên thanh huyền thấy như vậy một màn nghiến răng nghiến lợi trần thụ đứng dậy nhẹ nhàng bắn ra chỉ phun ra hơn m ộ ư ơ i đạo xích hà xích hà hình thành từng đạo hỏa d i ễ m kiếm quang lao đến không biết ngươi bản thể là cái gì vũ long tượng thản nhiên nói mà trên tay không chút nào lưu thủ cũng không thi triển bất luận cái gì thần thông đạo thuật một trưởng đánh ra mà đi dựa vào t i n h khiết thân thể lực lượng đem những hỏa d i ễ m này kiếm quang đánh nát trần thụ sắc mặt không thay đổi tiến về phía trước một bước đạp đi một cất dấm nát trên diễn võ trường toàn bộ diễn võ trường đều chấn động lên sau một k h ắ c chỉ thấy trong diễn võ t r ư ở n g p h u n ra mấy trăm đạo thanh sắc thần mang những này thần mang ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp thanh sắt dây leo dây leo võ động hình thành đã đến đạn sắc bén gai nhọn thoát lao đến thanh mục sinh hỏa có được hai chủng thần thông hơn nữa đều rất lợi hại để cho ta nhớ tới quá thời cổ kỳ một đầu h u n g cẩm thất phương một nhân tộc nhân kiệt nói ra những người khác biết rõ trần thụ thân phận cũng nhao nhao gật đầu cái này trần thụ đích thật là một đầu thất phương thực lực rất cường đại hán tổ tiên cũng là quá cổ h ư n g cẩm vũ long tượng đỉnh đầu chiếu vào lôi đỉnh gào thét mà đi liên tục vỗ tay đánh ra mấy đạo chén ăn cơm vừa thô vừa to lôi đ ỉ n h thần uy kinh người chiếu sáng rặn g rỡ thẳng kích trần thụ mà đi mà trần thụ một tiếng thét dài há m i ệ n g nổ đột xuất hai thanh thần kiếm cái này hai thanh thần kiếm theo thứ tự là một đạo thanh mục luyện chế thành thần kiếm cùng một thanh xích s á c thần thiết rèn thành thần kiếm xích s á c thần kiếm quét qua kéo hỏa diễm phong bạo mang tất cả mà đi h ắ n uy năng khủng bố như vậy phong bạo đem lôi đ ỉ n h cắn nát như là phong bạo tri vương đồng dạng quân gần đến giờ vũ long tượng trước người vũ long tượng vui mừng không sợ đập mạnh một cước diễn võ trường chấn động phong bạo lập tức phá vỡ đi ra. đồng thời mở ra cái chân còn lại một quyền đánh qua đồng lòng là dựa vào lấy tinh khiết thân thể lực lượng nhưng lại kéo không khí t r u n g quanh hình thành cực lớn không khí quyền thẳng kích mà đi trong không khí không ngừng có bạo hưởng ở trong đó bạo tạc chỉ thấy trần thụ xoay người một cái trong tay thanh sắc thần kiếm thẳng kích mà đi phun ra sổ đạo thanh sắc thần mang cái này thanh sắc thần mang trong l ậ n chứa cực lớn thanh sắc thần lực có một loại sinh cơ ở trong đó những nơi đi qua cỏ cây đều sinh trưởng tốt mà bắt đầu toàn bộ diễn võ trường vậy mà biến thành một chỗ thảo nguyên không có dễ chi địa sinh ra thảo nguyên đáng sợ vô cùng nhưng là sau một khắc vũ long tượng há miệ nổ đột xuất đầy trời năm đi phong bạo năm đi phong bạo mang tất cả diễn võ trưởng trong đó h ỏ a diễm thần uy trực tiếp đem thảo nguyên t h i ê u đốt nhiều đống lửa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ thanh hỏa thần quốc khai hắn giống to một tiếng lập tức cực lớn thần quốc kết giới mở ra hắn thần quốc không giống người thường tựa như tại cửu hoa sơn mạch đã từng thấy qua thần tước đồng dạng thần tước bắt chước hắn tổ tiên thiên hoàng thần quốc mở ra mười ngọn vòng xoáy tối trung cực tận thăng hoa sau diễn biến ra bản thân xào huyện thần quốc chừng c h í n khẩu hắn bản tôn tính toán bên trên một mà ở trong xào huyện tẩm bổ lấy các loại sinh linh mà cái này trần th tại trên đỉnh đầu hắn hình thành hai cái thần chi cái này hai cái thần chi một cái cầm trong tay trường kiếm toàn thân tắm rửa lấy thần hỏa sau lưng có một cái cự lại pháp thay đổi liên tục động mà ở pháp luôn quanh thân có mười loại màu sắc bất đồng thần hỏa bị không ngừng ở thiêu đốt lên còn bên kia thanh mục c h i thần thì là toàn thân ánh sáng màu xanh hắn hai mắt phi thường đáng sợ nhẹ nhàng một chiếu tạo thành cực lớn hủy d i ệ t c h i lực thì là sinh cơ đạt đến cực hạn về sau hội sẽ hóa thành chết c h i lực thanh hỏa thần quốc không nghĩ tới cái này thần quốc hội sẽ lại hiện ra từng tại quá cổ trong năm hắn tổ tiên dựa vào cái này thanh hỏa thần quốc đại chiến vô số nhân tộc cao thủ đã từng chém giết mười ba tôn nhân tộc cứng giả thân hầu nhẹ giọng thở dài thân hầu thanh âm không lớn lại làm cho một đám người nghe được về sau một chuyện mười mười 10 chuyện một trăm rất nhanh t i u lưu t r u y ề n ra bọn hắn đều phi thường khiếp sợ quá thời cổ kỳ cái kia đầu chim thần đã từng dựa vào cái này thần quốc đánh chết mười ba tôn nhân tộc cứng giả cái này thần quốc có cường đại như thế ư mạnh mẽ hay không vũ long t ư ợ n g chính mình rất nhẹ tắc thì thanh hỏa thần quốc phi thường cường đại là hắn đã thấy tại trong thần quốc có thể sắp xếp nhập top ba đệ nhất tự nhiên là nhân hình nọ q á i thu dung nham thế giới. Tuy bài ê n là danh thứ ư n g hai tự nhiên là cùng vũ đế từng có một trận chiến cái kia thần tước đầu kia thần tức thần quốc cũng dị thường kinh người hình thành mười cái xào huyện từng cái xào huyện tẩm bổ lấy sinh linh phú cốt pháp ký phun gia đầy trời xích hạ hoành kịch tới vậy mà tại dung nham trong thế giới đều đã phá vỡ một cái lỗ hổng phi thường khủng bố mà cái này thanh hỏa thần quốc tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là cùng hoàng tộc thần tức vừa so sánh với t i ể u lộ ra so sánh yếu đi nhưng dù là như thế cái này thần quốc cũng t i ể u khủng bố như vậy uy năng kinh người nhưng là vũ long tượng lại không sợ chút nào hắn xem cái này trần thụ miễn cưỡng mở ra thần quốc căn bản không có hoàn toàn mở ra h i ệ n nhiên muốn đem thanh hỏa thần quốc triệt để mở ra ít nhất phải đạt tới thần hư cảnh cực cảnh viên mãn cảnh giới mới có thể mở ra thần quốc đến lúc đó mới có thể phát huy ra uy lực của nó bất quá tuy vậy vũ long tượng thực sự như trước không cách nào phá vỡ cái này thần quốc nếu là hắn đạt tới thần hư cảnh có thể phá vỡ nhưng là hiện tại hắn còn ở vào thông thiên bí cảnh cực cảnh vẫn chưa đột phá bước vào thần h ư cảnh cái này một cảnh chi t r ê n l ệ n h nhưng lại có t r ê n l ệ n h cực lớn xem ra dựa vào thân thể chi l ự c hay vẫn là chưa đủ vũ long tượng thở dài một tiếng chính mình hay vẫn là quá yếu nếu là đạt tới thần h ư cảnh hắn có thể dựa vào tinh khiết thân thể lực lượng đem thần quốc trực tiếp đánh nát nhưng là hiện tại tựu i thì không được chỉ là một cảnh chi t r ê n l ệ n h thanh dương đại chú hắn một tiếng q u á t nhẹ hai cái giống nhau thần minh cự nhân tại đứng dậy sau đứng vững thanh sắc thần minh hai mắt phun ra thanh sắc c ầ sáng bay thẳng mã đi mà xích s ắ c hỏa thần thì là cầm trong tay cho kiếm một kiếm c h ắ n g tới ngưng tụ thành đầy trời thần viêm p h ù văn những này thần phù nguyên một đám vừa thô vừa to như chén nát cơm sau một khắc oanh kích mà đi ngay sau đó hai chủng thần lực trong không khí không ngừng d u n g hợp cuối cùng n h ấ t hoa thành một đạo bạch sắc lôi đ ỉ n h thần mang lập tức tới đã đi tới vũ long tượng trước mắt chỉ có không đến một tấc khoảng cách giờ khắc này vũ long tượng rốt c ộ c động hắn một tiếng thét dài lông mày trong phun ra một đạo kim sắc thần mang sau một khắc trong tay của hắn đã xuất hiện thần hoang thần hoang trùng trùng điệp, điệp càn quét phun ra đầy trời màu vàng phú văn những màu vàng này phù văn nhanh chóng lung hóa thành một đạo cự đại lưới đem chọn cái màu trắng tia lôi dẫn ngăn cản xuống dưới tuy nhiên đem màu trắng đích lôi mang ngăn cản xuống dưới nhưng là màu trắng đích lôi mang cũng không có biến mất mà là sắp phá vỡ lưới thẳng kích mà xuống vũ long tượng xông lên mây xanh sau một khắc cái k i a m à u trắng đích lôi mang trùng trùng điệp điệp đâm x u y ê n qua màu vàng n ư ờ i lớn thẳng kích tại vũ long tượng chỗ tại chỗ mặc dù không có phá vỡ diễn võ t r ư ở n g nhưng là tạo thành cực lớn bạo tạc thấy như vậy một màn mặt người sắp đều n h o nhao biến đổi uy lực khủng bố đến lại để cho bọn hắn run sợ trần thụ công kích cũng chưa kết màu trắng lôi đ ỉ n h lần nữa lao đến lúc này đây màu trắng lôi đ ỉ n h càng thêm cực lớn gào thét mà đến đã phá vỡ không gian hình thành từng đạo đáng sợ không gian vết rách tuy nhiên bởi vì thần đều trật tự pháp tắc lập tức lại để cho không gian hồi phục xong nhưng là c ố lực lượng này đã có thể xúc động một chút trật tự pháp t ắ c rồi hoàng kim chiến mâu vũ long tượng một tiếng quát nhẹ thần hoang trong không ngừng ngưng tụ một c ố màu vàng thần lực những màu vàng này thần lực không ngừng tại thần hoang núi nhọn ngưng tụ cuối cùng nhất vậy mà tạo thành một đạo một trượng lớn nhỏ hoàng kim chiến mâu mà cái này hoàng kim chiến mâu như là chân thật tồn tại đồng dạng sau một khắc hắn nhẹ nhàng run lên cánh tay. hoàng kim chiến mâu bắn ra cùng màu trắng lôi đỉnh trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ hình thành cực lớn t ă n g vỡ cựu lê bí thuật lúc này một đạo như là cựu h u giống như thanh âm vang vọng tại toàn bộ trên diễn võ trường vũ long tượng biến sắc phát hiện một cỗ màu tím đen khí thể không ngừng theo trong diễn võ trường phiêu đãng mà ra q u y một chương một trăm ba mươi chín dãy ruộng chương một trăm ba mươi chín dãy ruộng màu tím đen khí thể theo trong diễn võ trường xì ra hóa thành từng đạo trói buộc cuốn lên vũ long tượng những màu tím đen này khí thể giống như là một cây dây leo đồng dạng đem thân thể của hắn vờn quanh ở đây là cựu lê tộc bí thuật t h ầ n hầu thiếu chút nữa vô án kêu lên cái này trần thụ vậy mà sẽ có cựu lê bí thuật như vậy nịch tiên c h i thuật cựu lê bí thuật cái kia đều là từ trước đến nay không chuyển ra ngoài đấy hơn nữa mỗi một chủng cựu lê bí thuật đều là cấm kỵ cựu lê tộc căn bản sẽ không truyền thụ cho những thứ khác tộc đàn coi như là đồng dạng n h â n tộc cũng sẽ không truyền thụ vũ long t ư ợ n g bị c u ố n chặt lấy mặc hắn như thế nào dãy rùa đều không thể dãy rùa khai cái này từ sắc sắc dây leo thật giống như mặc người chém giết thịt cá đồng dạng hắn bị trói tại bầu trời không thể động đậy trần thụ đứng trên không trung tại sau lưng của hắn vậy mà chậm rãi trên tay cầm lấy một căn vũ trượng toàn thân ăn mặc cũng phi thường quỷ dị cái này hắn cô đ ộ n g ra thứ ba tôn thần chi sao một ít người biết rõ thứ nhất tộc thì ra là cái này tất vừa mới tộc thần quốc phát m ô n bọn hắn lao tổ sáng tạo ra tạo ra thanh dương thần quốc về sau quá thời cổ kỳ xuất hiện một cực kỳ mạnh mẽ tất phương nó chinh chiến tất cả đại thánh địa cuối cùng nhất thánh địa xuất thế mười ba tôn cường giả muốn đối phó hắn thế nhưng mà cái này đầu tất phương cũng tại thanh dương thần trong nước lần nữa cô đ ộ n g ra càng nhiều nữa thần chi cuối cùng nhất xuất hiện mười ba tôn thần chi dựa vào cái này mười ba tôn thần chi giết chết mười ba tôn thánh địa cường giả chuyển lưu vi giai th mà cái này trần thụ vậy mà đã ở noi theo cái kia tôn mạnh mẽ c h i n h thần thế nhưng mà cựu lê bí thuật như thế nào hội sẽ chạy tới bọn hắn cái này nhất tộc trong tay chẳng lẽ là sát nhân đoạt thuật một ít người ám tự suy đoán kỳ thật trong lòng của bọn hắn đã có chút hiểu rõ ra cựu lê nhất tộc rất cường thế có chín loại cựu lê bí thuật đều là không truyền ra ngoài chỉ truyền cho tộc nhân h i ệ n nhiên là bị cái này tất phương đã tiến hành đoạt thuật giữa không trung vũ long tượng không ngừng cố gắng dây rội lấy khi c h u ể n ra đủ loại thần thống không biết làm sao phát hiện cái này từ sát sắc, sắc dây leo giống như là khối u đầm dạng không cách nào thoát khỏi hình như là một loại vốn là tồn tại ở thân thể của hắn bên trên một loại t ậ t bệnh m ặ c hắn cố gắng như thế nào đều không thể dạy rủa ra cựu lê nhất tộc có bốn vu bốn cổ một thuật đây là bốn vu thuật trong vu thuật phát ra nổi trói buộc tác dụng không nên xem thường bọn hắn cái này nhất mạch hắn tổ tiên dựa vào cái này bốn vu bốn cổ một thuật săn giết qua thần minh cách long nói ra vũ long tự hỏi có biện pháp nào không phá vỡ này thuật cực cảnh thần hỏa mới có thể phá vỡ bất quá cái này cái gọi là thần hỏa thực sự không phải là vật chất giới hòa diễm mà là hư không giới hòa diễm thì ra là tinh thần tri hỏa đương tinh thần ý chí đạt tới cảnh giới nhất định sẽ diễn biến ra tinh thần chi hỏa có thể thiêu đốt mất hết thảy cách long nhắc nhở nói tinh thần chi hỏa vũ long tượng tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí trực tiếp n h ậ p định sau đó bắt đầu lục lọi rất nhanh hắn liền phát hiện tại thần trí của hắn ở chỗ sâu trong có một đạo trong s u ố t t h ầ n hỏa cái này c ổ hỏa diễm trong s u ố t như thủy tinh đồng dạng nếu không là tinh tế đi càng lộ căn bản nhìn không ra cái này là tinh thần chi hỏa che giấu cùng mỗi người thần thức chỗ sâu nhất mà lúc này vũ long tượng chỗ cần làm chính là đem cái này c ủ tinh thần chi hỏa khai phát ra tới hóa thành cực cảnh thân hỏa đem những dây leo này thiêu đốt mất Chân、thụ r ầ n t vây tay một cái thình l i n h lúc này trong tay xuất hiện một cây kim x i ê n cái này cán kim x i ê n toàn t h ầ n tản ra vàng dòng chi sắc chiếu sáng rặng rỡ là một loại tam xoa kích mũi nhọn thượng lưu ra làm lòng người hàn sắc ý hải thân x i ê n đây là thượng cổ pháp khí hàng ngái phẩm thần hầu kinh kêu ra tiếng lại là một thượng cổ pháp khí hàng ngái phẩm những quá này cổ thần núi thuần huyết hậu duệ nhóm không thể không nói thật sự là quá giàu có rồi mỗi cái đều cầm trong tay thần v ậ n hoặc là thượng cổ pháp khí hàng ngái phẩm hoặc là tổ tông vi hắn cố động đại sắc khí cả đám đều rất là bất phẩm những pháp khí này không phải phát bảo bình thường có thể có thể so với đ chỉ có tổ khí mới có thể toàn bộ đem những chấn áp này xuống mà ở giữa sân nhân kiệt nghe nói là hải thần xin cũng đều là nhao nhao kinh kêu ra tiếng bọn hắn đương nhiên nghe nói qua cái này hải thần cũng là một thần minh tương truyền hắn cư trú ở vũ trụ cực bắc chi địa đồng nhất thần b i ể n ở chỗ sâu trong trong vũ trụ không khả năng sẽ có nước nhưng là cái này thần minh đơn giản chỉ cần dựa vào bản thân thần tắc cô động r a đồng nhất đại dương minh ông mà ngật đứng ở đó hải dương chỗ sâu nhất là cái vị này hải thần tương truyền cái vị này hải thần trong tay có một pháp khí la vàng dòng chế tạo mà thành tam xoa kích uy năng cực kỳ khủng bố một cây kích xuyên phá một phiến hư không làm cho đồng nhất ngân hạ đều n g h i ề n nát trần thụ dừng ở đây t h ầ n hầu lần nữa lên tiếng hắn không cách nào ra tay ngăn cản nếu như hắn một khi ra tay như vậy tính chất tự i triệt để bất đ ộ n g nhưng mà trần thụ quay đầu nhìn thoáng qua thần hầu lần nữa chuyển thụ r ơ lên hoàng kim tam xoa kích trần thụ t h ầ n hầu hét lớn một tiếng chấn động thiên địa núi sông giữa không trung trần thụ đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát nhưng mà đây là thiên địa biến sắc toàn bộ trên bầu trời mánh địa mở ra một cái cự đại thông đạo cái lối đi này như là hư không vết rách đầm dạng triển khai tại thông đạo chỗ sâu nhất xuất hiện một đám ánh sáng màu xanh cùng xích quang thân hầu đây là muốn phá làm hư q u ý c ụ tự mình ra tay h ư một thanh â m vang lên từ không trung vang lên người tới chính là hai cái đến từ hư không thánh sơn lão ngân đồng mà ra âm thanh chính là cái kia một đám ánh sáng màu xanh cái kia một đạo ánh sáng màu xanh tự nhiên là trần thụ nhất mạch lao ngân đồng mà đổi thành bên ngoài không nói gì xích quang thì là ba chân ô nhất mạch thì ra là thanh huyền nhất mạch lao ngân đồng bọn hắn một mực t i ể m phục tại, tại đây thân hầu q u ắ to hiện ra nguyên hình hắn không có ra tay chỉ là một tiếng chân uống lại chấn động toàn bộ đại địa núi sông liền một mảnh kia thông đạo đều xuất hiện vết rách hai đạo quang mang không thể không hiện ra thân ảnh đây là hai cái cùng thần hầu niên kỷ tương tự đạt chung nhân nhân t h a n h thiên tôn giả huyền hỏa chiến tôn t h ầ n hầu lạnh lùng chằm chằm vào hai người không có kinh ngạc thanh âm rét lạnh như băng cái kia gọi thanh thiên tôn giả liền là đến từ tất vừa mới tộc lao ngân đồng đây là một cái đặc biệt lao ngân đồng bung tha cho lịch đại tất vừa mới tộc tu luyện hệ thống chuyên tu thanh mục thần t h ô n g nhưng mà lại tại đây nhất mạch bên trên đã bị phi thường đại tôn trọng thành cựu tôn giả địa vị được người kính ngưỡng mà đổi thành bên ngoài huyền hỏa chiến tôn thì là ba chân ô nhất mạ c ũ ừ ta xem là các ngươi hư không thánh sơn muốn phá làm hư quy củ nơi này là thần đều nơi này là thần thánh diễn võ trưởng mà các ngươi cái này nhất mạch trần thụ muốn phá làm hư quy củ t h ầ n hầu không chút nào lại để cho không sợ hai người hiện ra thần hầu bà khí một bên huyền hỏa chiến tôn thản như nói tiểu bối gian chiến đấu khó tránh khỏi có tổn thương thanh huyền gãy một cánh tay ta đều không nói gì thêm húng chi hôm nay người kia tộc còn không có gặp chuyện không may trần thụ một mực không có ra tay lẳng lặng cùng đợi ba người thỏa hiệp nhưng mà đoạn thời gian này ở bên trong vũ long tượng một mực thúc giục tinh thần chi hỏa dần dần hắn chung quanh dây leo bắt đầu bị cái này trong suốt hỏa d i ễ m tiêu đốt rất nhanh hắn phát hiện hai tay đã có thể vẫn bắt đầu chuyển động bất quá còn không có triệt để thoát khỏi cái này trói buộc nhưng mà thân hầu lại phi thường bá đạo, ta nói rồi, thả người. bằng không thì hôm nay vẫn là t ử chiến một câu nói kia lại để cho hứa nhiều người kiệt nhiệt huyết sôi trào lên thần hầu không hổ là được xưng chiến thần tồn tại chỉ là một câu lại kéo ở đây tất cả mọi người trong lòng cái kia một c ô hòa diễm thần hầu bởi vì một nhân tộc muốn theo chúng ta hư không thánh sơn toàn diện khai chiến sao ngươi cái này thần đều hoàn toàn chính xác lợi hại hơn nữa để lại trấn đều t r ậ n pháp coi như là chúng ta hư không thánh sơn chỗ sâu nhất những lao tiền bối kia cũng không dám tùy ý ra tay nhưng các ngươi thần đều bên trong lại không có thể dùng theo chúng ta lao tiền bối có thể so với tồn tại ta nói đúng không thanh thiên tôn giả không nhanh không chậm tựa hồ cùng hắn tu luyện thần thông cũng có mấy điểm tương đồng một chút cũng không nóng n ả y t h ầ n hầu vừa định muốn nói lời nói lúc này cái kia vô số t ử sắc sắc dây leo manh điệu muốn nổ tung lên sau một khắc vũ long tượng từ đó dễ rủa đi ra tất cả mọi người sợ ngây người q u y một chương một trăm bốn mươi bảo chương một trăm bốn mươi bảo cái này thoáng d â y rủa thoát sợ ngây người tất cả mọi người liền cái kia trần thụ sắc mặt đều là biến đổi hắn tự nhận là cái môn này vô thuật tuy nhiên không được nhưng là cũng không phải có thể tùy ý phá vỡ vũ thuật nhưng lúc này thoáng cái phá vỡ lại để cho hắn quá sợ hãi mà một bên thân t h a n vũ long tượng một tiếng quát nhẹ sau một khắc sáng trói tinh hà đồ theo dưới chân của hắn chậm rãi bày ra ra thẳng kích cái kia trần thụ mà đi tinh hà đồ trong ngũ có từ sắc sắc lôi đình tại gào thét có màu vàng hỏa diễn hóa thành tất cả đáng sợ hứng thú có năm đi vòng xoáy không ngừng mang tất cả trấn vỡ ngân hạ một cây hoàng kim chiến mâu trấn vỡ chư thiên mà đến mười chi màu đen mũi tên dài bắn ra thẳng kích mà đến tinh hạ đổ vũ lúc o n g t này trần thụ quá sợ hãi liên tục rút lui thay vào đó một đạo ngân hà càn quét mà đến hình thành đồng nhất phủ văn sông dài như là thác nước đổ xuống mà ra đụng vào trên thân thể trực tiếp tại trên thân thể của hắn xuyên thủng đi ra một cái động lớn đi ra trần thụ thanh thiên tôn giả biến sắc một phất ống tay háo một đạo thanh sắc thần phong trực tiếp mang tất cả mà đi thần phong phi thường khủng bố liền hư không đều cắn nắt rồi một k í c h này hiển nhiên là muốn giết chết vũ long tượng nhưng còn bên kia thần hầu ra tay một ngón tay điểm đi màu vàng hy quang phun ra đem cái kia đạo thanh sắc thần phong trực tiếp ngăn cách mất sau đó nghiền nát thanh thiên tôn giả ngươi vậy mà ra tay thần hầu như là bắt được một cái rất nhiều c h u ô i sau một khắc hắn ngang nhiên ra tay trên người cầm bảo trong gió chẳng những phiêu đãng sau một khắc hắn một cái trong né mắt phun ra mấy trăm đạo thần quang thẳng kích thanh thiên tôn giả mà đi mỗi một đạo thần quang giống như là từng đạo sắc bén kiếm khí, trên không thanh thiên tôn giả h ừ l ạ n h một tiếng trường báo hất lên mấy trăm đạo thần quang trực tiếp biến nát ra ngay sau đó hắn vây tay một cái trần thụ đã bị hắn nắm trong tay hắn vô tay một cái đánh vào trần thụ trên thân thể lập tức trần thụ trên ngực đại động hồi phục xong thanh thiên tôn giả ngươi phạm vào tối kỵ nhưng mà thần hầu không gãy không đông tha vậy mà chết cắn không đ ô n g tay một quyền đánh ra lần nữa đánh ra mấy trăm đạo thần quang sau một khắc trên không trùng cái này mấy trăm đạo thần quang biến đổi hình thành mấy vạn loại bất đồng phụ văn oanh kích mà đi thanh thiên tôn giả sắc mặt khẽ thay đổi lúc này một bên khác huyền hỏa chiến tôn mánh địa ra tay một trường đánh qua. dựa vào tinh khiết thân thể lực lượng đem cái này mấy vạn đạo phù văn đánh nát thấy như vậy một màn vũ long tượng ánh mắt sáng lời cũng không phải kinh diễm tại h u y ề n hòa chế t ô n mà là đối với thần hầu không chế p h ù văn phương pháp lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng phản phất vì hắn mở ra một cái khác đầu kim quang đại đạo đồng dạng nói không chừng của ta các loại đạo thuật có thể lần nữa tăng lên vũ long tượng âm thầm nói hắn lúc này âm thầm vận chuyển đạo thuật phát hiện loại phương pháp này quả nhiên có thể đi ngưng kết phân giải thân hầu người muốn thấy rõ sở rốt cuộc là ai phá hủy quy củ diễn võ trường quy củ ngươi rõ ràng nhất không thể giết người nếu không có ta kịp thời ra tay trần thụ đã sớm v ỡ lạc t h a n h thiên tôn giả rất là phẫn nộ mang trên mặt tức giận nhưng mà thần hầu lại lạnh lùng nói lúc kia ta hoàn toàn có thể tổ chức hơn nữa có thể dùng bảo dược lại để cho hắn khôi phục lại nhưng là n g ư ơ i ra tay đây là có chuyện gì như vậy tính chất t i ể u hoàn toàn bất đồng rồi ngươi làm vợ ư t hậu bối ở giữa chiến đấu cái này đã phá hủy một ít minh ước thần hầu phi thường cưng ờ thế đối mặt hai cái quá cổ thần núi lao ngoan đồng đều không chút nào lại để cho hiện ra hắn ba khí liền vũ long tượng đều cảm thấy cái này thần hầu quá bao che khuyết điểm rồi đương nhiên cái này bao che khuyết điểm giới hạn cho bọn hắn nhân tộc những thứ khác tộc đàn hắn đương nhiên mặc kệ chết sống thanh thiên tôn giả thân hình run dậy h i ệ n nhiên là phẫn nộ tới cực điểm nhưng là một bên huyền hỏa chiến tôn lên tiếng nói lần này đích thật là chúng ta chi qua ta đại biểu quá cổ thần núi như thần hầu bồi tội chúng ta đi thôi hắn vừa đến một tiếng thanh thiên tôn giả thanh thiên tôn giả âm lãnh liếc qua thần hầu cùng vũ long tượng hư l ệ n h một tiếng mở ra thông đạo bay vọt mà đi huyền hỏa chiến tôn cưới g a o long cũng đồng lòng đã phá vỡ hư không mà đi biến mất hô hai cái tôn giả ra ngoài lại để cho tất cả nhân tộc sâu sắc thở dài một hơi. nhưng mà ở giữa sân duy chỉ có thần hầu trên mặt âm tình bất định thần hầu sinh nhật như trước cử hành lấy thần hầu mang theo vũ long tượng đi tới hắn phủ đệ chiêu đ á i kể cả tất cả mọi người tại chỗ kiệt cũng đều được thỉnh mời đã đến trong phủ đệ làm khách tại trong phủ đệ tất cả đại nhân kiệt chào hỏi giúp nhau nhận thức cấp tiến cảm tình vũ long tượng phát hiện hứa nhiều người kiệt đều mơ tưởng nhận thức hắn đều b u lại trên báo danh hảo của mình hắn phát hiện những người này thế lực sau lưng đều là rất bất phàm đều là nam hoàng đỉnh tiêm thế lực một trong còn có một chút người đến tự tây m ạ n bác nguyên bất quá bỏ hắn bên ngoài còn không có đến từ đông tiên vực người thiên vũ long tượng liếc n à o qua phát hiện đều là một ít chân quý chân bảo đều phi thường quý trọng muốn đổi lấy muốn dùng linh thạch tiên h thạch hoặc là bảo dược hoặc là vật gì đó khác để đổi lấy vừa vặn mấy ngày qua vũ long tượng túi càn khôn có no đủ mà bắt đầu hắn quan sát ở đây bảo vật phát hiện rất nhiều chân bảo bất quá đ ề chỉ chỉ bất bất vũ long tượng hỏi tham vắng một phát cuối cùng nhất dùng một trăm cân linh thạch đổi lấy cái này một bảo trì trạng thái cái vị này bảo trì trạng thái bên trong lần chứa một môn đạo thuật ngươi về sau có thể chậm rãi tìm hiểu lấy được bảo trì trạng thái sau cách long nói ra vũ long tượng trong nội tâm lập tức vui vẻ không nghĩ tới cái này khí cụ bằng đồng trong lẩn chứa chính là một môn đạo thuật tiếp được ở bên trong cách long lại để cho hắn đổi khu không ít bảo bối bất quá những bảo bối này đều là cho cách long dùng đấy có thể cho hắn khôi phục một chút thực lực đối với vũ long tượng chính mình còn thực không có hiệu quả gì ân bỗng nhiên vũ long tượng đồng tử co rút lại bởi vì hắn chứng kiến một cái cô gái tuyệt sắc trong tay cái đó một cái không c h ọ n vẹn bảo đồ nhưng mà cái này bảo đồ hắn đương nhiên nhận thức chính là cực hoang đồ một góc mà cái này cô gái tuyệt sắc chung quanh có rất nhiều người kiệt đi theo như là sao quanh trắng sáng ở trong đó phi thường trói mắt nàng là ai vũ long tượng hỏi một bên nam tử nam tử kia chứng kiến vũ long tượng hiện vốn là lộ ra vẻ kính sợ theo rồi nói ra đó là thiên chỉ thánh địa thánh nữ duyệt xuân thiên tử lần này rất nhiều người kiệt đến chỗ này kỳ thật cũng là vì mắt thấy duyệt xuân tiên tử mỹ mạo nàng lông mi quả nhiên là cựu thiên huyền nữ hạ phàm nam tử này lộ ra tươi đẹp mộ chi sắc nguyên lai là thánh địa thánh nữ hoàn toàn chính xác chứng kiến nữ tử này lần đầu tiên khởi hắn cũng cảm giác được một cố kinh diễm đây thật là một cái tuyệt thế nữ tử mỹ làm cho người khác hít thở không thống lại để cho người không ngừng muốn tới gần nàng không biết có thể không đổi lấy cái t i ê một góc bảo đồ. vũ long tượng mang theo tâm thần bất định tâm dựa vào tới theo dựa vào những một mực kia tại duyệt xuân tiên tử chung quanh xun xoe nhân kiệt nhóm m g ô i cái cảnh giác mà bắt đầu nguyên một đám c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng lộ ra bất thiện t h ầ n sắc bất quá bọn hắn cũng biết vũ long tượng thực lực cường đại không dám tùy ý ra tay ngươi bảo đồ bán thế nào vũ long tượng hỏi thăm bảo đồ giá cả duyệt xuân tiên tử c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng sau đó chuyển ra như là âm thanh của tự nhiên giống như thanh âm bảo đồ chỉ tặng người hữu duyên như thế nào mới có thể tính toán hữu duyên vũ long tượng n h ị nhữ mày nếu có cái giá cả sẽ để cho hắn rất tốt thụ chút ít duyệt xuân tiên tử c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng nói ra cùng ta một trận chiến nếu là có thể đủ thắng ta bảo vật này đồ liền có thể tặng cùng ngươi sở hữu người ở chỗ này kiệt đều là nhao nhao cả kinh lộ ra không thể tin được c h i sắc không nghĩ tới duyệt xuân tiên tử sẽ làm ra cử động như vậy nhưng mà vũ long tượng lại mắt lộ ra tinh quang như có điều suy nghĩ cuối cùng nhất nói ra t ố t liền cùng ngươi một trận chiến sau đó vũ long tượng tiếng nói một chuyến bất quá ta cũng có một cái điều kiện duyệt xuân tiên tử sưng sờ hỏi điều kiện gì vũ long tượng chằm chằm vào nàng chậm dãi nói nói cho ta biết cái này bảo đồ chỗ mã chỗ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 lại làm cho rất nhiều nhân kiệt nhóm cũng nghe được rồi bọn hắn theo tiếng nhìn lại chứng kiến đối phương khuôn mặt sau đều là nhao nhao chấn động một ít vừa mới xuất đạo liền mười tuổi cũng không đầy tiểu hòa nhóm tuy nhiên đều rất mờ mịt nhưng là có mười một mười hai tuổi đã ngoài là quy tắc mỗi cái đều biết nam tử này mà một ít cùng nam tử cùng tuổi càng là lộ ra vẻ khó mà tin nổi đây là một cái cùng vũ long tượng hồng huyền vũ đồng dạng n h i ê n kỷ tương tự nam tử hắn tóc dài tới eo đen nhánh như nước một thân g i n g thủng thị trường bảo màu xám diện mạo có chút tôn t ú lúc này trên mặt không biểu tình chằm chằm vào trên diễn võ trưởng vũ long tượng hòa nhã xuân tiên t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 lại để cho hứa nhiều người kiệt đều khiếp sợ đứng dậy đồng thời một ít người chú ý nổi lên hồng huyền vũ bọn người t h ầ n sắc hy vọng có thể phát hiện cái gì không biết làm sao hồng huyền vũ chỉ là n h ị nhữ mày không còn có cái khác hành động lại để cho người bắt đoán không ra thanh vũ một giọng nói vang lên sau một khắc một cái khôi ngô nam tử chân đạp mây lửa mà đến nam tử này cũng là một cái thế nhân kiệt trước khi không có xuất hiện kỳ thật thực lực cũng phi thường khó lường nam tử kia quay người nhìn thoáng qua khôi ngô nam tử nói cách biệt hai năm ngươi còn không có tiến bộ a cái này khôi ngô nam tử đánh nữa cái ha ha cái kia tự nhiên không bằng ngươi Nghe nói đã nhận đã đ lúc một này lưu lại n n g hôm có có a cái tiêu song song một một duyệt xuân tiên tử vốn là một bước bắt đầu chuyển động một thân áo bào trắng trên không trùng không ngừng bay mùa lấy sau một khắc chỉ thấy thứ nhất trưởng đánh tới lập tức có cuồng bánh pháp lực tuân ra như là bài sơn đạo hải sóng to gió lớn xu thế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 uy năng rất mạnh vô số t ử sắc sắc phủ văn đổ xuống mà ra như là thác nước trong không khí liên tục chuyển ra bạo hưởng uy năng đáng sợ hồng h u y ê n vũ con mắt sáng lời hắn lúc này mới nghĩ tới đã biết người này là ai hắn c h ầ m c h ầ m vào trên trận có phần có hứng thú lôi điện trong không khí tuôn ra không ngừng đổ xuống mà ra hình thành cực lớn phá hư chi lực làm cho toàn bộ diễn võ đài đều là lôi đình gắn đầy từng đạo t ử sắc sắc phủ văn không ngừng trong không khí nổ t u n g tựa h ồ nhẹ nhàng k h ẽ động liền có lôi đ ì n h bạo tạc đi ra tại toàn bộ diễn võ trường nổ tùng hắn âm tại bên thai rầm rầm tiếng vang uy vũ bá thiên d u y ễ xuân tiên từ sắc mặt bình tĩnh, trở tay đánh ra một trường lập tức theo trên bầu trời chiếu rọi ra hồng n h ạ t thần quang thần quang trong có hoa vũ đ ắ p xuống màu hồng phấn đoá hoa như là tường đạo sắc bén kiếm khí r ũ n g m á n h lao tới những đoá hoa này như là cây hoa anh đào đồng dạng sáng chói như quang q một chương một trăm bốn mươi hai hào quang c h i ế n y ỉa chương một trăm bốn mươi hai hào quang c h i ế n y ỉa ẩm ba l ô i âm oanh tạc tại toàn bộ diễn võ trên này một ít tu vị nhỏ yếu người sắc mặt đều sát trắng đi tâm thần chấn động vốn một ít tâm hồn nhất e ngại lôi đình vô số cây hoa anh đào hình thành phong bạo tịch của tới tường đạo mười triệu lớn nhỏ cây hoa anh đào vòi rồng hiện đầ tất cả mọi người lui ra e sợ cho đã bị cái này cổ cây hoa anh đ à o phong bạo mang tất cả duyệt xuân tiên tử thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại không hổ là thiên chỉ thánh địa t h á n h nữ là thần hư cảnh cựu trọng thiên cương giả một thân thần lực ngập trời tương truyền nàng đã từng tiến vào qua quá cổ thánh quốc đã nhận được quốc thuật cùng sở h ư u ba đạo võ học trong đó cái môn này cây hoa anh đ à o tuyệt học tên là m ạ n thiên hoa vũ tương truyền là năm đó một quốc gia cổ tế tự chỗ thi triển tuyệt học cái này quốc gia cổ tế tự có thể triệu hồi ra m ạ n thiên hoa vũ đáp xuống toàn bộ thập phương quốc gia cổ bên trong môn tuyệt học này rất lợi hại là đại phạm vì công kích thủ đoạn mỗi một đạo đoá hoa giống như là từng đạo sắc bén kiếm khí đồng dạng đáng sợ lúc này duyệt xuân tiên tử thi t r i ể n ra nàng thứ hai môn tuyệt học nàng biến hóa nhanh chóng bay bổng đánh ra một trường lập tức có mưa to gió lớn sấm xét văng r ộ i núi động địa giao động thiên địa biến sắc chiêu thức ấy tuyệt học càng là khủng bố chỉ là một trường lại đánh ra mấy trăm loại thần t h ô n g một đạo đón lấy một đạo như là trường giang sóng sau đẻ sóng trước bình thường không ngừng quần bánh quân ra như là bất hủ thần quốc sự thi đồng dạng không n g t không dứt lại để cho người sợ hãi đây là trung ương tiên quốc đại thần、địa. Quá t cổ cổ khi khi đối diện giẫm phải mây lửa khôi ngô nam từ sắc mặt một lăng mà cách đó không xa hồng huyền vũ thì là nhiều hứng thú nhìn qua diễn võ trên đài nhìn xem vũ long tượng như thế nào đi phá giải không thể không nói chiêu thức ấy đạo thuật phi thường cương đại lại để cho vũ long tượng cảm nhận được gác lực thật lớn nhưng là hắn không có chút nào sợ hãi môn đạo thuật này tuy nhiên mạnh mẽ nhưng dù sao không phải cổ hoàng chỗ thi triển đi ra cái này duyệt xuân tiên tử thực lực dù sao không bằng cổ hoàng trăm đạo thần quyền vũ long tượng một tiếng quát nhẹ đánh ra liên tiếp đánh ra hơn mười đạo quyền lập tức thần lực ngập trời một cỗ to lớn cao nạo g thần lực xì ra lập tức có các loại dị tượng xì ra như trên biển sinh trắng sáng núi sông đại phá thoái thiên điệu mây đen bố chờ chờ đây là bách tộc đại đạo chỗ cô động mà thành trăm đạo thần quyền là bách tộc chi vương tuyệt học so về trong lúc này thiên quốc đại thần bia càng cường đại hơn dù sao bách tộc chi vương là lịch đại, đại đế trong nhân vật mạnh nhất. Mà quốc gia cổ cổ hoàng là quốc cổ cổ gia nửa đế, trong ạ mạnh đại i giống bài mẽ cũng là giống nhờ bài nhờ thường là t đế, ừ phi trí cường quốc gia cổ. Trong đạo thần quyền một đánh ra lập tức mấy chục loại dị tượng áp che mà xuống đầy trời phù văn t i ệ u như là một ngọn núi lớn không ngừng nghiền áp duyệt xuân tiên tử biến sắc hắn trung ương thiên quốc đại thần bia lập tức bị đánh phá sở hữu thần thông đạo thuật đều bị oanh tạc thành c ạ t bã tất cả mọi người biến sắc chính là thanh vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị hắn l ị c duyệt cực lớn có thể nhìn ra môn đạo thuật này phi thường bất p h ẳ n vậy mà so về cổ hoàng thần thông đều cường đại hơn không biết là dạng gì thần thông trong lúc nhất thời vũ long tượng ở trước mặt của hắn lộ ra thần bí khó lường mà cách đó không x a n g ồ i ở chiếc ghế bên trên hồng huyền vũ mánh liệt tinh quang lập lòe hắn tự nhiên c h i đạo đây là bách tộc c h i vương đạo thuật trăm đạo thần quyền kỳ thật hắn nếu không có không biết bách tộc c h i vương nghỉ lại địa quỷ ngục sẽ ở minh giới bên trong cũng sẽ không biết đây là đạo thuật gì hôm nay hắn một mắt nhìn đi cũng cảm giác được môn đạo thuật này chỗ cường đại một quyền phân ra như là không ngất không rứt sóng to gió lớn theo biển cả chỗ sâu nhất không ngừng tuân ra đồng dạng đồng nhất đón lấy đồng nhất dị tượng áp tre mà đến như là nghiền áp hết thể lớn lao thần lực lại để cho người kinh dị không ngừng uy năng ngập trời trong đó cảm thụ lớn nhất hay vẫn là duyệt xuân tiên tử nàng là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy áp lực trước đó chưa từng có coi như là trong thánh địa trưởng lão đều không có đã cho nàng áp lực như vậy loại này áp lực cũng không phải thực lực áp chế mà là một loại đến từ bất đồng cảnh giới huy áp cổ hoàng cùng đại đế kém chỉ có nửa cái cảnh giới nhưng lại cách biệt một trời một cái là cổ hoàng thần t h ô n g một người khác là đại đế đạo thuật cả hai hoàn toàn bất đồng tự nhiên phát huy ra đến thần lực cũng hoàn toàn bất đồng mất mạng tội phạt duyệt xuân tiên tử bất đắc dĩ rốt c u c thi triển ra hắn đạo thứ ba tuyệt học cũng là ba đạo tuyệt học trong cường thịnh nhất một tuyệt học đồng lòng đến từ trung ương tiên quốc Trung thiên ương q bình bình lúc này đây lên tiếng cũng không phải là thanh vũ mà là cách đó không xa hồng huyền vũ thanh vũ xoay người chằm chằm vào hồng huyền vũ hồng huyền vũ việc đáng làm thì phải làm cùng hắn đối mặt lập tức có nồng đậm hỏa hoa trong không khí suy suy tiếng vang lần này muốn mời ngươi một trận chiến t h a n h vũ thản nhiên nói hồng huyền vũ lại mặt không biểu tình thời cơ chưa tới ha ha ta thích nhất xem hai người các người đánh nữa bụng dạ thẳng thắn xem vô cùng thoải mái khôi ngô nam tử không chút nào kiên g kỵ hai người không kiêng nghệ gì cả nói t h a n h vũ căn bản là không đi phản ứng cái tên điên này tự lo nói ra nghe nói người l ĩ n h ngộ lôi thần bảo thuật tầng thứ sáu lôi đạo tạo nghệ khảo thi thành kỳ tích đã đặt đến tạo vật phân giải thủ đoạn tất cả mọi người nghe nói đều là quá sợ hãi bọn hắn đương nhiên biết rõ lôi tộc chấn tộc đạo thuật lôi thần bảo thuật nghe đồn cái này lôi thần bảo thuật chia làm chín tầng chia làm thượng trung hạ ba bộ phận mà bọn hắn cái này nhất tộc nhưng lưu lại chính giữa bộ phận lôi thần bảo thuật hạ cùng bên trên không biết tung tích hôm nay cái này hồng huyền vũ đã luyện thành thứ sáu tầm thứ nói do đã được đến dưới quyển sách lôi thần bảo thuật hồng huyền vũ sắc mặt không thay đổi không cho là đúng đắc đạo nghe nói người biến mất ba năm một mực đang tìm kiếm một tòa trí tôn bảo tàng là năm đó chấn động nam hoang vô địch tồn tại một tòa bảo tàng một câu nói kia càng là khơi dậy ngàn tầng sóng hết thể mọi người kiệt đều hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn tự nhiên tin tưởng cái này cái gọi là trí tôn rốt cuộc là vật gì chính là lịch đại nam h o a n g cường đại nhất một tồn tại mà hắn thần tàng một mực tại đây đồng nhất địa vực tuy nhiên là nghe đồn nhưng lại một mực truyền lưu không nghĩ tới cái này thanh vũ dĩ nhiên là đi tìm cái kia thần tàng xem ra hai tộc tầm đó đều có một ít gian tế a thanh vũ trầm dai nói đúng vậy a hồng huyền vũ uống một chén rượu thản nhiên nói mà lúc này một cỗ to lớn cao ngạo thần lực từ phía trên đánh xuống lại để cho tất cả mọi người biến sắc vốn là đêm trời quang lại bắt đầu tụ tập mây đen mây đen ngưng tụ cùng một chỗ như là cực lớn vòng xoáy bình thường vòng xoáy ở chỗ sâu trong không ngừng có lôi đình lói ra vòng xoáy ở chỗ sâu trong c ó thể chứng kiến đồng nhất mênh mông ngân hạ trong tinh hạ có vô số chi tinh s á n g trói nhưng mà sau một khắc những chi tinh này lên tiếng m à thoái hóa thành từng đạo chi tinh mảnh vỡ rơi xuống phía dưới mỗi một đạo chi tinh mảnh vỡ như là lưu hành đến thế gian đồng dạng từng đạo xích hạ hình thành vẫn là một núi quang trong chốc lát t i ự u hàn g lâm mà trong đó uy năng càng là khủng bố vô cùng cái này duyệt xuân tiên tử thật sự rất lợi hại lợi hại làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là một cái nữ tử nữ tử này cũng là mỗi một tầng đều đạt đến t ự c ả n h tương lai có vấn định nhu đồ độc quyền trí tôn tiềm t r ế t Lịch là là cung cũng có chẳng có cổ, không phải là không hiện những hiện hơn hiện, nhân tranh đại đều nổi tiếng tiên i trong trí tôn xuất xuất xuất vật nữ nữa qua, qua, vừa d ễ một tiên vật tuyệt thế. nhân điệu đấy, m ít nữ t ử đại đế thậm chí so về một ít nam t ử đại đế càng muốn nổi danh càng muốn lưu danh b ạ c h thế c h ắ c không được những nhân kiệt này đều mơ tưởng đạt được cái này duyệt xuân tiên tử coi trọng đây tuyệt đối là một cái cái thế nữ tử lớn lên tương lai không thể tự định giá vô cùng có khả năng trở thành một nữ thánh thậm chí là nữ hoàng vũ long tượng đương nhiên là bảo thủ đọc chừng hắn thật sâu minh bạch đại đế không phải tốt như vậy đột phá coi như là thánh giả cũng ít đến thương cảm toàn bộ tứ phương thế giới thì ra là mấy trăm tôn mà rộng như vậy rộng rãi thế giới chừng ức ớ c ư ớ c vạn ở bên trong to lớn khổng lồ như vậy một cái thế giới cũng chỉ có mấy trăm tôn thánh giả nhìn như rất nhiều nhưng là phi thường thiếu cơ hồ một vực trong thì ra là mấy chục tôn tà hữu vô số sao băng đ ắ p xuống mà xuống tốc độ cực nhanh như là côn bằng thần tốc đồng dạng làm cho người sợ hãi vô cùng hắn thậm chí cảm giác toàn thân tóc g á y ngược lại nổi r a gà nổi lên lại để cho hắn toàn thân không thoải mái đây là đối với nguy hiểm dấu hiệu là người bản năng rất hiển nhiên một chiêu này phi thường khủng bố khủng bố đến tỉnh lại nhân loại nhất bản năng phản ứng không nên xem thường loại này phản ứng. Phải biết rằng vũ long tượng thực lực suy giờ rất đoán g đích vẫn thật là đúng đích đương sao băng xuất hiện tại vũ long tượng không đến một mươi triệu thời điểm toàn bộ diễn voi đài cũng bắt đầu xuất hiện lay động lung lay sắp đổ phản phất muốn sụp đổ nhưng là hắn biết rõ cái chỗ này hết thảy đều là bất hủ đấy trừ phi là có thể phá vỡ cái này vị thành trật tự phát tác b ằ n vũ long tượng phát hiện làn da bắt đầu từng khúc vỡ ra màu vàng huyết dịch không ngừng lưu lạc mà xuống mà thân thể của hắn không ngừng hướng phía dưới rán mặt đất như là cực lớn núi lớn áp tre ở trên người hắn lại để cho hắn thở không nổi hơn nữa sau một khắc muốn đưa hắn mải thành thịt vụ đồng dạng cái kia sao băng đều không có hàng lâm nhưng là vẻ này làm cho người sợ hãi q uy áp lại đi đầu hàng lông lúc này nghiệm châu m á n h địa sáng lên sau một khắc h ắ n toàn bộ thân hình vậy mà bốc cháy lên hào quang những hào quang này hóa thành sáng chói h ỏ a diễm như là áo choàng hoặc như là chiến y đồng dạng tròn g tại thân thể của hắn lập tức vẻ này áp lực bị triệt tiêu xuống dưới cùng lúc đó nghiệm châu trong phun ra một đạo cự đại hào quang thần lòng gào thét mà đi Quy quang một thần chương 143, Chương hỏa hoa hỏa hoa Hào l viên thứ tư dũng cảm tiến tới như giống như là không trở ngại xông lên vòng trời tất cả mọi người sợ ngây người liền duyệt xuân tiên tử đều là sắc mặt trắng bệnh một chiêu này mất mạng tội phạm đối với nàng tổn thương cực lớn t hao tổn quá nhiều pháp lực nhưng là lúc này lại bị dễ dàng như thế phá dài ra lại để cho trong nội tâm nàng có một cỗ cảm giác vô lực hắn rốt cuộc là ai đông tiên vực khi nào xuất hiện người như vậy kiệt nàng làm không rõ ràng đông tiên vực nhân kiệt hắn cơ hồ đều biết tất cả đại sinh địa cái thế yêu nghiện tọa lạc tam đại thần đều tộc đàn thiếu chủ những người này đều là nàng chỗ nhận thức nhưng là vũ long tượng nàng là lần đầu tiên kiến thức cũng k hôm n nghe nói qua danh hào của hắn, nếu là nàng biết do Vũ Long Tượng được xưng g có của được hào biết Lôi qua do là Vũ a chỉ sợ sẽ b ừ nay g ngộ. tỉnh n Hôm đại Lôi Ma danh tiếng tại Ma danh hôm nay đông tiên vực có rất nhiều cái thế nhân kiệt xuất thế đang tìm tìm hắn hy vọng có thể cùng hắn một trận chiến những y ê u nghiệt này những thiên tài đều là tất cả đại tộc b ầ y ẩn tàng một cố lực lượng xuất thế đều là thần hư cảnh cừng giả chấn động toàn bộ đông tiên vực không chỉ như vậy một ít tên không thấy chuyện thế lực cũng bắt đầu dần dần trồi lên mặt nước những thế lực này thoạt nhìn đều là một ít mới phát thế lực tựa hồ cũng không có gì uy danh nhưng là một ít người trẻ tuổi hỏi thăm hắn tổ tiên mới biết được những điều này đều là đông tiên vực không bên trên đại giáo còn có vẫn là một ít quốc gia cổ hậu duệ một ít sớm đã mất mạng tại trong năm tháng tộc đàn hậu duệ nói sau trở về vũ long tượng lúc này hất lên hào quang chiến ý, ý. cả người như là chiến như thần trói mắt không tì vết hắn thân hình t như là mặt trời mà ở trên thân thể hất lên hào quang chiến y ý ỉa xem ra giống như là chiến thần chi ý ỉa lần này ly long lại là giúp một thanh vũ long tượng hắn quán trú một cỗ thần lực đồng thời truyền thụ một môn tuyệt học môn tuyệt học này cùng thất thải đạo thuật hỗ trợ lẫn nhau nếu là thất thải thần trùng là tâm pháp như vậy môn tuyệt học này là chiêu thức mà môn tuyệt học này tên là hào quang cái này một thần thông rất là kinh người hắn nhẹ nhàng một ngón tay lập tức phun ra thất thải hào quang hình thành một tòa cầu vồng như là tốc hành bờ bên kia lùng dạng hắn chiến lực lại một lần nữa tăng lên hắn quay người một trưởng đánh ra lập tức có thất thải hào quang xỉ ra hồng quang bay thẳng vòng trời. đánh nát mây đen cắn nát vòm r ờ i bên trên hư không sau một khắc vô số hào quang rủ xuống mà xuống n g n ở diễn võ trường phía trên đã xảy ra bạo tạc t a thua duyệt xuân tiên tử lắc đầu nàng biết rõ chính mình tuyệt học ra hết đã không cách nào không biết làm sao người này rồi vũ long tượng cũng thở dài một hơi không thể không nói cái này duyệt xuân tiên tử hoàn toàn chính xác rất c ư ờ n g tại thần hư cảnh trong cũng là đỉnh tiêm thực lực không biết làm sao vũ long tượng thực lực q u á cường đại không chỉ là đại hoang thánh thể còn dung hợp thất thải thần trùng càng là có rất nhiều thần thông đạo thuật hơn nữa đều là đỉnh tiêm thần thông đạo thuật dựa theo q u y t định duyệt xuân tiên tử đem một góc bảo đồ tặng cho vũ long tượng đồng thời truyền âm cho hắn đem bảo đồ chỗ mã c h ô u nói cho hắn cái gì còn có cái tia loại địa phương vũ long tượng biểu hiện ra tuy nhiên mặt không biểu tình nhưng là trong nội tâm quả thực lắp bắp kinh hãi bởi vì dựa theo duyệt xuân tiên tử tại đây thần hầu phụ đ ệ ở chỗ sâu trong có một chỗ truyền thông t r ậ n là hiểu rõ một cái cổ địa địa phương tương truyền cái tia là một đám thiên cầm hiện đang ở sân mạch phi thường kỳ dị có rất nhiều chim thần dị thú ở trong đó có rất nhiều sinh linh ở tại chỗ đó hơn nữa đều phi thường cường đại cẳng có một ít ngoại giới khó có thể tìm được bảo g i a cắm dễ tại đ vũ long tượng trong nội tâm k h é động xem ra sau đó muốn đi xin nhờ thoáng một phát thần hầu cái chỗ kia rất tốt quá thời cổ kỳ có hứa nhiều người kiệt tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện ngươi có thể đi vào lịch lãm rèn luyện thoáng một phát nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá trọng trình đại đạo ly l o n g đống nhiên nói ra vũ long tượng lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới cái chỗ kia hay vẫn là quá thời cổ kỳ các tộc nhân kiệt lịch lãm rèn luyện chi điện trong lòng của hắn quyết định chủ ý, ý định lần này tiên d u hội sẽ về sau tiểu đi tìm thần hầu xin nhờ hắn tiến vào trong đó d u ệ t xuân tiên tử cũng đã nói dùng tư chất của hắn hoàn toàn có thể đi xin nhờ thần hầu tiến vào trong đó kỳ thật cái chỗ kia mới có thể xưng là chính thức tiên duyên đây bất quá là tiểu tiên duyên cái chỗ kia mới có chính thức cơ duyên có rất nhiều thần gốc bảo dưỡng còn có chư thánh còn sót lại của bảo đạt được một cổ bảo đều là lớn lao cơ duyên có thể dung cái vị này của bảo đem bên trong thánh giả phù văn cố động trong cơ thể trọng trình đạo pháp ly long nói ra ly long nói không sai hiện tại vũ long tượng rất cường đại nhưng là sở tu luyện pháp môn quá mức phức tạp hắn liên quan đến rất nhiều võ học đại đạo mỗi một chủng thần thông đều có liên quan đến hắn hiện tại quá hội sẽ thần thông liền có thi thể nam tử truyền thụ cho hắn thương thiên văn ngũ hành đạo thuật hoàng kim chiến mâu trăm đạo thần quyền lôi thần bảo thuật tinh hà đồ hào quang trí cường hư thuật trờ cơ h ộ sở hữu trí cường đạo pháp hắn đều có liên quan đến nhưng là quá mức phức tạp rồi không có có một dạng đạt tới tinh thông kỳ thật những p h á p m ô n này tùy tiện một đạo p h á p m ô n đều là cái thế tuyệt luân đạo thuật mặt khác tu giả tha thiết ước mơ đều cầu không đến như thương thiên văn tu luyện không sức mẹ sau có thể hóa thành trời xanh đại ấn thì triển đi ra có thể có thể so với trời xanh áp che đại địa uy năng khủng bố như vậy như ngũ hành đạo thuật luyện chế không sức mẹ tắt thì là có thể một d ọ i huyết là được hóa thành trăm vạn thần thú gào thét mà ra có được hủy thiên diện địa thần uy t r ă m đạo thần quyền nếu là đạt đến không sức mẹ đem trăm loại đại đạo hòa hợp một lò đồng lòng có thể đánh ra hủy thiên diện địa uy năng tương truyền có thể đánh xuyên qua trụ vũ còn có lôi thần bảo thuật tinh hà đồ hào quang trí cường hư thuật chờ chờ tu luyện tới không sức mẹ viên mãn mỗi đồng dạng đều là không sức mẹ trí cường đạo thuật nhưng là vũ long tượng toàn bộ tu luyện như vậy tự lộ ra quá mức phức tạp căn bản không cách nào đạt tới đỉnh hôm nay xem ra những đạo thuật này hoàn toàn chính xác có thể vì hắn tăng cường không ít thực lực nhưng là theo tiến bộ của hắn bước vào thần hư cảnh triệt để thoát khỏi bí cảnh siêu thoát luân hồi một khắc này t i u triệt để bất đồng toàn bộ thế giới đều biến nhận thấy ngộ cũng t i u bất đồng từ giờ trở đi t i u là chân chính tu luyện tứ đại bí cảnh hội sẽ lưu c h u y ể n cho nên hoàn toàn có thể tái hiện tu luyện vũ long tượng tại thông thiên bí cảnh thời điểm mới đưa trước khi tam đại bí cảnh triệt để đạt đến c ự c cảnh hết sức thăng hoa bước vào không sức mẹ viên mãn thế nhưng mà thần hư cảnh về sau t i ể u cũng không có xảy ra chuyện như vậy cho nên mỗi một bước đều rất quan trọng yếu hắn cần suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc mới có thể chăn nệm ra hắn về sau phải đi con đường không thể mù quáng t u y ể n chọn kỳ thật hắn con đường một mực chỉ có một cái kia chính là lại hiện ra đại h o a n g thánh thể chi uy đại h o a n g thánh thể cường đại nhất không ai qua được thứ nhất thân được xưng bất hủ thân hình có thể đánh nát vũ trụ tan vỡ thập phương cũng là vũ long tượng nhất bổn nguyên một thứ gì đem n g à n vạn đại đạo hòa tan thân hình bất quá hiện tại còn không phải thời khắc chỉ có đầy đủ tích x u ấ sau thoáng cái đột phá Ta còn muốn chuẩn bị đa trọng chuẩn bị. Đại hoàng thánh thể từng một thể đột đa còn chuẩn chuẩn cái cảnh giới một bước cuối cùng đều là khó có muốn hoang đều khó phá. bị bị, đại giới là vũ long tượng rõ ràng n hòa ấ bất t trải tử Tượng bồi quá, qua nhiều đã sinh tử bồi hồi. lần Long h Vũ nhã xuân tiên tử lui xuống dưới rất nhiều người đều mang theo kính sợ ánh mắt nhìn hướng vũ long tượng một ít trước khi còn đối với vũ long tượng t h ậ p phần che kín người lúc này cũng đều nghe lời mà bắt đầu không có đi trêu trọc vũ h i n h lúc này một thanh â m vang lên hồng huyền vũ đã đi tới hắn cười nhạt một tiếng một cô chỉ mới có đích khí chất lưu chuyển toàn thân vũ long tượng nhìn lướt qua Lập tức phát tức h i A ngươi muốn vào nhập cái chỗ kia hồng huyền vũ chỉ hơi hơi kinh ngạc thoáng h ộ t pháp thật cũng không có chấn động hiển nhiên hắn cũng biết cái chỗ kia hồng huyền vũ nói ra cái chỗ kia hoàn toàn chính xác không tệ tuy nhiên thời khắc tràn đầy nguy cơ bất quá đích thật là cái lịch lãm rèn luyện nơi tốt nhưng là cũng tràn đầy nguy hiểm tỷ lệ tử vong phi thường cao một ít đại tộc phái nhân kiệt tiến vào trong đó đều trôn xương tại chỗ đó về sau thần hầu t i ể u đóng cửa thông đạo chỉ mở ra cho một ít hắn tán thành nhân kiệt ngươi có lẽ có thể tin ế vào ta đã nghe nói qua sáng sớm ngươi đại sát hai đầu thuần huyết sinh linh sự tỉnh mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập đi qua người nói chuyện rõ ràng là cái kia thanh vũ lôi ma đó là cái gì một ít nhân kiệt còn không hiểu nổi có chút ngây thơ nhưng mà một ít người thì là lập tức nghe thấy ra ý vị của nó bọn hắn giúp nhau tìm hiểu cuối cùng mới biết được về lôi ma nghe đồn nghe nói về sau càng là chấn động vô cùng hồng huyền vũ c a o mày nói thanh vũ vị này là khách quý của ta tại đây còn l u ô n không tới phiên n g ư ờ i nói chuyện không thể không nói hồng huyền vũ hoàn toàn chính xác không hiểu được giao bằng hữu cũng không hiểu được duy trì quan hệ nhân mạch câu nói đầu tiên đã xé toang ra mặt lại để cho rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ không đủ cái này thanh vũ cũng phi thường nhịn được ý, h ắ n thẳng như nói ta cũng là gần đây nghe nói lôi ma đại chiến cựu hoa sơn mạch tam đại n h â n k i ệ t yêu tộc sinh linh còn có hình người quái thú sự t ì n h đã tại toàn bộ đông tiên vực truyền ra thậm chí đều t r u y ề n đến nam hoang vực bên trong vừa mới chứng kiến vị huynh đài này thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn thời điểm trên đỉnh đầu hiện ra một l ô i đỉnh cùng hư không thần quốc trong truyền lại ra lôi ma chi đỉnh cực kỳ tương tự lần này càng nhiều nữa người đã tin tưởng nguyên một đám nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt mang theo thâm bất khả chắc bọn hắn tự nhiên biết rõ lôi ma danh hảo nghe nói đây là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu thoáng c á i rất nhiều người kiệt đều run r u dày lưu ra mà duyệt xuân tiên tử nhìn thoáng qua vũ long tượng như có điều suy nghĩ ngược lại cũng không nói gì thêm thanh vũ ta người này từ trước đến nay chỉ cảnh cáo một lần ta nói rồi người này là ta khách quý ngươi chẳng lẽ là muốn muốn cùng ta một trận chiến hồng huyền vũ nói chuyện như trước không mặn không nhạt lại tràn đầy giày đặc mùi thuốc xuống đến nhưng mà thanh vũ lại thản nhiên nói ngươi đã nói thời cơ chưa tới ta cũng đang chờ đợi một thời cơ một khi có cơ hội ta sẽ đem ngươi đánh chết lập tức mọi người xôn xao không nghĩ tới thanh vũ hội sẽ trước mặt mọi người tuyên bố muốn giết chết hồng huyền vũ đây là công nhân muốn cùng lôi tộc sống mãi với nhau tiết tàu à. cái này thanh vũ n h ấ t mạch cũng là cực kỳ không tầm thường nhất tộc cùng lôi tộc tại nam hoang địa vị đồng dạng đều có được rất cao địa vị đừng tưởng rằng đầu phục hư không thánh sơn một sinh linh cựu cho là mình coi trời bằng vùng rồi lúc này hồng huyền vũ một tiếng chân uống lại truyền khắp toàn bộ thần hậu phủ lại để cho tất cả mọi người nghe được d à n h mạch lập tức toàn bộ thần hậu phủ lặng ngắt như tờ tất cả mọi người cả kinh không cách nào lên tiếng mà thanh vũ nhưng như cũ mặt không đội sắc phạm phất căn vốn là không có, có chuyện như vậy đồng dạng nhưng mà tất cả mọi người lại trong lòng chấm xuống bởi vì vì bọn họ tin tưởng thanh vũ là người người này lòng dạ quá sâu không biết tại đang suy nghĩ cái gì tương đối hồng huyền vũ tuy nhiên lòng dạ rất sâu nhưng là không có có âm mưu quỷ cái gì mà là quang minh t r á n h đại dương mưu có cái gì không khoái quản hắn khỉ gió là thiên vương lão tử trước tiên là nói về một chầu năm đó hắn cũng bởi vì một việc cùng thần hầu náo loạn không được tự nhiên về sau bởi vì thứ nhất tộc lão tổ khai tình mới khiến cho thần hầu đẻ xuống l ử a giận lôi tộc tiểu hoa nhi không khỏi quá mức hoa chương a lúc này một cái âm lanh thanh âm trong đám người vang lên